Quy 1 chương 212, hội sư. Chương 212, hội sư. Công thành bộ đội, tại quân coi giữ từng làn từng làn điên cuồng đã kích hạ, từ lâu sí si khí hạ, quân tâm tăng dã. Lúc này Từ Hoàng lùi lại hiệu lệnh đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một cái trong tuyệt cảnh nhánh cỏ cứu mạng. May mắn còn sống sót hơn 2000 người trực tiếp liền em cái kia công thành thang lên, xung sa, lão đạo đến hướng về Từ Hoàng quân doanh nhanh chân chạy như bay. Này mấy ngàn công thành quân, cũng từ thương hơn nữa, tính toán thu hoạch khá rồi dảo. Thành quan bình nhìn thấy tình cảnh này, đôi lông mày thượng xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng. Tuy rằng này ba từ hoàng vẹn vẹn là thăm dò tính công thành, chỉ phái ra 5000 người, nhưng ở phe mình mảnh liệt phản kích ma xuống, đúng là để hắn này mấy ngàn người trực tiếp tổn thất hơn nữa, như thế hiệu quả là quan bình trước đều không thể nghĩ đến. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, xem ra coi như là 3-5 vạn người cũng khó đánh hạ ở tại chúng ta chấn thủ hạ đồng quan. Quan bình xoay người nhìn về phía hồ ban cùng một bọn binh lính, tiếp theo sung sướng nói chuyện. Các anh em, cực khổ rồi, trở lại khênh công. Phải. Hồ ban cùng bọn binh lính nghe được lời ấy, tất cả đều hoan, đêm nay thức ăn lại đến cải rồi. Ngoài thành, từ hoàng bên trong trại lính Dĩ nhiên tại tiểu bối tay bị thiệt rồi. Nghe được tính toán tổn thất báo cáo xong, Tư hoàng đem chén rượu trên tay mãnh liệt quăng đến trên đất, lấy phát tiết trong lòng oán giận. Từ hoàng hành động này, đem bên cạnh một tên tướng quân sợ đến đánh cái nhiều lời. Này quan Vũ lại vẫn có lưu lại này một tay, từ hoàng nặng nề mở miệng nói, ở tại mặt mày có rõ ràng một vết rắc liệt chợt loé lên, này đồng quan bên trong, dĩ nhiên chí ít còn có ước chừng chừng hai vạn quân coi giữ. Quan Vũ quân chủ lực rõ ràng đã phát tới bản bờ bản tư tham tử hồi truyện, Vũ quân chủ lực không thua kém 2 vạn người. Tư hoàng tiếp theo không thể tin tưởng tầm nói, cái Quan Vũ lại từ đâu nơi làm ra nhiều như thế nhân mã? Từ tướng quân, có thể là Quan Vũ từ Kinh Châu hậu phương điều lại đây tiếp viện." Dưới trướng một tên tướng lính phân tích nói. Từ Hoàng nghe vậy, chấm tư một hồi, liền ngồi ngồi trở dài lên. "Cũng chỉ có thể như thế giải thích, xem ra này Quan Vũ quân, khó có thể đối phó a, bây giờ đồng quân có 2 vạn quân coi giữ, mà ta dưới trướng chỉ có 2 vạn nhân mã, bây giờ càng là tổn hại 3,000 người." Từ Hoàng trầm mặc biết, tiếp theo liền quyết định thật nhanh ra lệnh, "Lui quân, về sau đi lạc thủy một bên đóng quân, lấy ngăn chặn Quan Vũ bờ Tây quân chủ lực." "Phải." Chúng tướng nghe vậy đồng loạt đáp. Xem ra ngụy cứu Triệu ý nghĩ là không thể thực hiện được. Đổng Quan bây giờ có 2 vạn quân coi giữ không nói, càng là một cái dễ thủ khó công nghiêm điểm. Văng bản thân chút người này ngựa, đi cường công cái kia cùng tặng người đầu cũng không có cục gì đừng. Cho dù lúc này Từ Hoàng có thể có 5 vạn nhân mã, cũng không dám bảo đảm có thể đánh hạ Đổng Quan. Liên như thế, Từ Hoàng xuất lĩnh nhân mã từ đồng Quan lui lại, đổi mù quần quận. Cửa Hải Thượng quân coi giữ thấy thế, liền thông báo hướng quân bình. Haha, ha, Từ Hoàng lão già này, liền hắn cũng muốn đánh chiếm Đổng Quan, thực sự là nằm ban ngày, người khờ vọng tưởng. Bên trong tòa phủ đệ, nghe được lệnh binh báo lại sau, Hồ Ban một tay một cái đại đùi gà, một tay một bình rượu ngon miệng đầy đầy mỡ cười to nói: "Nay từ hoàng lui con sau, có thể là muốn đi cho phụ thân chế tạo phiên phức." Một bên quan bình sắc mặt vẫn là như di vãng như vậy bình thường như nước, tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn có thể không lo lắng chút nào từ hoàng có thể cho quan vũ tạo thành phiền bách gì. Bởi vì hắn tin tưởng cha mình năng lực, từ hoàng tuy rằng hữu dung hữu nhu, nhưng cha của chính mình Văn Vũ Phương diện lại có cái kia hạng so với hắn thấp. Nói chung, chúng ta nhất định phải đem bảo vệ tốt đồng quan, không có nhục sứ mệnh, không muốn cho phụ thân chế tạo nỗi lo về sau. Quan binh nhìn về phía cái kia đang đại cật đặc cật ban, mặt mày lộ ra vẻ kiên nghị. "Vâng vâng vân. Thiếu tướng quân nói rất đúng, vậy dĩ nhiên. Hồ Ban gặp một cái đuôi gà, miệng đầy chảy mỡ qua loa. Lúc này, Tư Hoàng 17.000 đại quân đang nguyên nghiêm quân quẫn xuất phát hướng Lạc Thủy. Sau đó không lâu, Tư Hoàng bộ đội đã có thể nhìn thấy cái kia kéo dài trăm dằm Lạc Thủy Hà. Bất quá đồng thời, mắt sắc người cũng phát hiện Lạc Thủy Hà một bên có một cái khổng lầu ngụy quân quân doanh, tại quân doanh phía trên mang theo không ít ngụy quân cờ sĩ, dâng thư một cái to lớn chứng tự. "Hả? Đã có ngụy quân đi đến sao?" Tư Hoàng hơi nghi hoặc một chút, lúc này dẫn bên cạnh mấy ngàn kỵ binh khoé mã gia tiên đi đầu gấp chạy tới. Trong doanh trống trơn không vậy, Vừa đến nơi trước, Tư hoàng bọn người nhìn thấy chính là một cái không có một bóng người ngụy quân doanh địa. Có thể chi này ngụy quân bộ đội đã tại bố bản bờ tây, hay là tại cùng quan vũ quân trong khi giao chiến. Tư hoàng suy nghĩ một hồi, phân tích nói: "Trướng quân, mau nhìn, Lạc thủy đối diện tựa hồ có rất nhiều người." Đột nhiên, Tư hoàng bên cạnh một tên người hầu nhắc nhở. Tư hoàng theo người hầu lời nói, ánh mắt chăm chú vào Lạc thủy đối diện, quả nhiên phát hiện bên kia rộn rộn ràng dáng một đống người lưu, người người hỗn náo. Là ta ngụy quân binh lính. Mọi người chạy tới bờ sông, này mới nhìn rõ ràng đối diện cái kia người đông nghìn nghịt trong bộ đội, mang theo không ít ngụy quân hình thức cơ sĩ, tương tự dâng thư một cái trống tự. Như thế, liền ở đây lặng lặng chờ bọn họ lại đây, sau đó lại tỉ mỉ hỏi thăm. Mọi người thấy đối diện bờ sông binh lính đang dự định qua sông, Từ Hoàng liền mở miệng nói chuyện. "Vâng." Mọi người ngay vậy, bắt đầu kiên trì chờ đợi. Đôi kia diện bộ đội, kỳ thực chính là cùng quan vũ giao chiến đại bại trở về trường các quân. Bây giờ các bộ đội trải qua kê biết được, chỉ còn giữ lại 25000 người, cùng bắt đầu 5 vạn đại quân so với, có thể nói tổn thất nặng nề, bại chết tướng. Tại qua sông chi trên đường, Trương Cấp mấy người cũng phát hiện đối diện bờ sông đang có ngụy quân tại trợ lợi, có tới vạn người khoảng cách, cờ sĩ thượng chính là cực kỳ tự tự. Vì bảo hiểm, để phòng ngừa là quan vũ quân già trang, Trương Cấp chỉ trước tiên hướng một nhánh nghìn người bộ đội vượt qua qua đi tìm hiểu, sau biết được đúng là Từ hoàng bộ đội. "Công minh, có khỏe hay không?" Trương Cấp qua đến bờ bên kia sau, liền đi tới Từ hoàng trước mặt, xe nhẹ chạy đường quen nói chuyện, sắc mặt thượng mang theo một vẻ nhiệt tình. Nói đến, hai người tại ngụy quân đã là quen biết cũ, cùng ở tại Tảo Tháo dưới trướng cộng sự không ít đầu năm, càng là mấy độ vào sinh ra tử, có thể nói là đối từng người tương đối hiểu rõ. Hai người cùng là Chí Dũng song toàn người, lẫn nhau tại trận binh tác chiến thượng càng là thường thường giao lưu tâm đắc, lấy bây giờ thâm hậu cảm tình, thấy lên diện đến càng là gọi thẳng tự. "Tuấn Nghệ, tất cả khỏe không?" Lúc này chờ Trương Cấp mọi người đến gần sau, từ Hoàng mới phát hiện Trương Cấp trên thân cùng với một bọn binh lính đều y giáp không chỉnh, hơi có chút loang lộ vết máu cùng cho bụi nhiễm bên trên. Căn cứ từ Hoàng phán đoán, hiển nhiên, Trương Cấp quân vừa trải qua một hồi ác chiến. "Ai, công minh à, ngươi nên nhìn ra, quân ta vừa trải qua một trận đại chiến không lâu, chính là cùng Quan Vũ quân chính diện đối chiến, chỉ là chúng cái kia Quan Vũ." Quỷ kế, dẫn đến bây giờ ăn trường đại bại trợ. Trương Cấp Thần Sắt có chút khó coi, nữ khí tràn ngập thế lương tâm ý. Tiếp theo hắn liền đem cùng Quan Vũ quân giao chiến đến tình hình cụ thể, rõ ràng mười mươi đến báo cho Từ Hoàng. Từ Hoàng vừa nghe, vừa hết sức tò mò, đến cùng là ra sao Ngưu tính lại còn có thể tại luôn luôn dùng được Xương xảo biến chương cấp trên đầu thực hiện được. Quy một chương 213, Tào Tháo than thở. Chương 213, Tào Tháo than thở. Nghe xong chương cấp tường thuận, Từ Hoàng một mặt cho Trương Cấp hành lấy án uỷ cử chỉ, đồng thời nội tâm đối cái kia cũng là nhiều hơn mấy phần phục. Nghệ, vũ quỷ kế thật đúng A, dù cho đến lượt ta cũng khó có thể nhìn thấu. Nghe được Quan Vũ cái kia vòng vòng sâu chua ơi, chế tạo doanh địa chỉ có 2 vạn người giả tạo, sau đó bố trí phục binh lưu kế. Từ Hoàng trên mặt xuất hiện một vệ nghiêm nghị vẻ mặt, Quan Vũ người này thực sự là khó có thể đối phó. "Ai, Nguyên Minh, ta dưới trướng vốn có 5 vạn tinh binh, trải qua này một hồi đại bại, có thể nói hao binh tổn tướng, bây giờ chỉ còn khoảng 25.000 người, sợ là lại khó mà đối phó cái kia Quan Vũ." Trương Cắc một mặt ưu sầu nói chuyện, một hồi đánh bại tổn thất một nửa tinh binh cường tướng, để cho cực kỳ đau lòng. "Có thể tại Quan Vũ bậc này giả dối kế sách hạ, còn có thể có một nửa nhân mã, tuấn nghệ ngươi đúng là không dễ, chớ đau thương hơn." Tư hoàng đồng tình an ủi, tiếp theo lại bổ sung, ta nay dưới trướng còn có 17.000 binh mã, ta hai người binh mã tính toán lên, cũng có cái 42.000 người. Tuy rằng cùng cái kia quan vũ chính diện giao chiến hay là khó có thể thủ thắng, nhưng trước tiên kiểm chế lại bộ đội vẫn là có thể. Tư hoàng không phải cái gì tự cao tự đại tướng quân, đang nghe được Trương Cáp miêu tả quan vũ có một nhánh cường hãn tinh nhuệ sau, liền đặc biệt coi trọng. Dù sao Trương Cáp bộ đội theo Tư hoàng, cũng là không sai tinh binh, lại vẫn là bị quan vũ tinh nhuệ giết đến bó tay toàn tập, làm cho Trương Cáp đầu đau như bỗ bổ, vậy cũng thấy Quan Vũ tinh nhuệ khẳng định cực kỳ đáng sợ, Từ Hoàng cũng không dám xem thường. Vì lẽ đó cho dù phía bên mình cho dù có 42.000 nhân mã, so cái kia Quan Vũ bà, 4 vạn người còn nhiều hơn điểm, nhưng Từ Hoàng cũng không dám nói cái gì tuyệt đối có thể đánh thắng Quan Vũ mạnh miệng, xem tình huống này, chỉ sợ là liền 5 năm ở, đánh không phân cao thấp đều rất gian nan. Cũng chỉ có thể như thế, sau kế hoạch chúng ta mà trước về doanh làm tiếp thương nghị đi. Nghe được Từ Hoàng mà nói, Trương Cáp ai thở dài, bất đắc gì nói: "Được." Từ Hoàng đáp lại nói: "Về sau, hai người liên hợp binh một chỗ, tại Lạc Thủy Hà biên quân doanh đóng quân lại." Không lâu Đang trưởng oán trong phạm vi hành quân Tào Tháo thông qua thám tử biết được quân Tiên Phong Trần Lãng bị Quan Vũ toàn bộ tiêu diệt, cùng với Trương Cáp đại quân cũng bị Nhốt Vũ đánh bại, tổn thất nặng nề. Biết được tin tức này, trước Tào Tháo còn tại cùng Tư Mã Ý bọn người chuyện trò vui vẻ. Một giây sau, từ thám tử trong miệng biết được sau, vậy cũng là cả kinh suất chút nữa ngựa đều ngồi không yên, suất chút nữa từ trên ngựa ngã lộn chồng vỏ xuống, cũng còn tốt bị nhanh tay lẹ mắt Tư Mã Ý đỡ lấy. Quan. Vân trường A quan trưởng, cô chẳng lẽ muốn vong tại như tay? A. Bị Tư Mã Ý lấy Tào Tháo, chấn kinh đến bệnh tim đều muốn đi ra, tiếp theo một mặt bi ai đến trường ố nói Liền ngay cả Trương Tuấn Nghệ bậc này nhân vật đều lại bại tại Quan Vũ tay, Quan Vũ đánh bại Trần Lãng cùng Trương Cáp đám này mưu kế, thật đúng là giả dối phi thường a. Tao Tháo nội tâm khó có thể bình tĩnh, trong lòng không gì sánh được bi thương. Nay Quan Vũ, thanh niên trai tráng dũng quán tam quân, nhưng không binh pháp vạn nhân địch tuyệt diệu, bây giờ tuổi tác nhật trưởng, binh pháp cơ yếu lý giải, so với trước kia, nhưng là nhật trưởng. Thật sự là một ngày so một ngày đáng sợ a. Tào Tháo nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, bất quá thứ nhất Trương trên khuôn mặt dàn mua khí ra, càng là giả yếu mấy phần. Chú công, cái Quan Vũ bất quá là may mắn thắng mấy trưởng chiến tranh. Thỉnh Chúa công không muốn như thế yếu sổ, tin tưởng nhất định có thể đối phó tới được. Một bên tư mạo ý nhìn thấy Tào Tháo phần này thảm trạng, tranh thủ thời gian an ủi. Đúng đấy, Chúa công không muốn lo lắng, quan vũ nhất định có thể đối phó. Tào Tháo bên cạnh chúng tướng cũng tất cả đều là vội vàng an ủi. Chúng tướng vậy cũng là phi thường lo lắng tuổi già Tào Tháo, không cẩn thận gấp ra cái bệnh tim, trực tiếp lĩnh tiện lợi. Hoặc là lo lắng Tào Tháo bởi vì đau thương quá độ mà khơi ra nguyệt bệnh. Bây giờ, làm sao? Là tốt. Đau thương Tào Tháo, không lo được chúng tướng an ủi, đã bắt đầu muốn bức kế tiếp kế hoạch Một bên Tư mạng Ý thấy Tào Tháo gần như hoãn lại đây, lúc này nghiêm nghị mở miệng nói: "Chủ công, chúng ta trước đây bố trí nghi binh nhất định dấu không được lưu bị bao lâu, bây giờ bộ bản đường về lại chưa mở ra, nếu như ngày sau quân ta bị Lưu Bị quân đuổi theo, đồng thời tại dã ngoại vây công quân ta, tình hình sẽ cực kỳ không ổn." "Trọng đạn, cái kia ngươi cho rằng phải làm gì?" Lúc này Tào Tháo đã đem tâm tình điều hành trở về, lúc này đã nheo mắt lại bình tĩnh hướng Tư mạng Ý dò hỏi. Dù sao thân là một tên loạn thế kiêu hùng, điều chỉnh tâm tình tự nhiên rất cấp tốc, lúc này Tào Tháo thái độ đã trang trọng rất nhiều, không giống lúc trước như vậy cô đơn. Nếu như bị lưu bị quân đội theo vây công, như thế cho dù lẫn nhau rằng co không xong, quân ta phía sau lương đạo cũng nhất định sẽ bị đứt rời, bằng vào ta quân lương thực đồ quân nhu vẹn vẹn có thể kiên trì nửa tháng cùng với tác chiến, cho ta phương mà nói, cực kỳ bất lợi. Tư Mã chói chặt lông mày, vẻ mặt cẩn thận, dừng một chút sau, lại nói: Thân hại cho rằng, trước mắt chúng ta ứng trước tiên lưu cư trường An thành bên trong, bây giờ trường An đồn có ung lương hai châu phần lớn lương hảo, đầy đủ quân ta sử dụng một năm rưỡi lâu dài, đến lúc đó lại thương tỉ mị thương nghĩ làm sao?" Tốt, liền theo trọng đà nói: "Ta thao trầm tư một hồi sau, liền quyết đoán nói chuyện: Các vị tướng sĩ, đi tới trường án thành. Rõ, chúng thần lĩnh mệnh. Chúng tướng nghe vậy đồng loạt đáp, thanh như hùng lôi. Đồng thời, Tào Tháo phái ra lính liên lạc, để Chương Cáp từ Hoàng hai người chịu đựng vị Nam huyện đồng thời, tận lực đánh chiếm quan Vũ bộ bản bờ Tây doanh địa. Ngày này, Từ Hoàng cùng Chương Cáp đại quân y nguyên đóng quân tại Lạc Thủy hướng đi, đem chủ quan Vũ quân hướng đi. Quan Vũ bọn người, biết được bọn họ đại quân tại cửa sông thượng canh gác, cố không sao nếu như mẽ tới, trước tiên cần phải qua sông, vào quân địch bên dưới, như thế chỉ khẳng định không thích hợp. Nếu như quan Vũ thám tử phát trước tiên, tại bờ bản cái kia mấy chục rặm trên bờ sông Chương Cáp tất cả đều bố trí có nhiều vô cùng lính lạc, cũng là nói, muốn từ những nơi khác lén qua qua sông, cũng rất gian nan. Chỉ cần lén qua chi, liền tất phát hiện, sau đó Chương Cáp từ Hoàng khẳng định lĩnh quân lại đây ngăn cản lên mở, cái được không đủ bù đắp cái mất. Báo ba. Lúc này, một tên lính liên lạc xông vào Chương Cáp quân quân doanh, hình dạng nhìn như vô cùng cấp thiết. Chương Cáp này biết, đang cùng Từ Hoàng giao lưu trước tác chiến tâm đắc, thương thảo nếu như thất bại quan Vũ. Vừa nhìn thấy cái này nôn nóng thám tử sau, liền lập tức hỏi, chuyện gì? Thám tử một chân xuống, Vện tay ngẩng lên, trả lời, "Bẩm tướng quân, chúa công có lệnh thông cáo." "Sao lệnh?" Trương Cáp vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên. "Chúa công có lệnh, để Trương tướng quân cùng với Từ tướng quân bảo vệ lấy vị Nam huyện đồng thời, tận lực đánh chiếm quan Vũ quân doanh, nếu như không được, cũng cần tận lực ngăn chặn quan Vũ tiến công." Tốt, chúng ta nhất định xin nghe quân lệnh." Trương Cáp, Từ Hoàng hai người nghe vậy, đồng loạt chắp tay nói chuyện, vẻ mặt trịnh trọng. Tiếp theo Trương Cáp tiếp tục nói, "Ta đã nghe lệnh, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, liền đi." "Phải." Lệnh binh chắp tay lui ra trong lễ. Ợ. "Công minh, bây giờ vị Nam có bao nhiêu còn coi giữ?" chỉ còn 2000 tạp binh chấn thủ. Quy 1 chương 214, luyện tập. Chương 214, luyện tập. Công minh, ngươi đây tâm thật là lớn a. Trương Cáp nghe vậy cả kinh. Ai, chúa công có lệnh, để ta lĩnh quân ngăn cản Quan Vũ, sau ta biết được Quan Vũ đã xuất quân đánh hạ bối bản vào tây, ta ngày xưa dự định hành vây hủy cứu Triệu kế sách, đi đánh lén Đồng Quan, nếu muốn tấn công Đồng Quan, vậy ta liền cũng chỉ có thể đem giới chướng 20000 tinh binh tận số phái ra." Từ Hoàng đội vã giải thích. vừa nghe, cũng là, nếu như đánh chiếm hiểm địa Đồng Quan, tự nhiên tinh binh cường tướng. Bất quá, từ hoàng lại còn đi tấn công Đồng Quan. Trương Cáp có chút kinh ngạc, nghĩ hoặc phải hỏi nói: "Công minh, cái kia đồng quan quân coi giữ làm sao?" Trương Cáp trong lòng tự nhiên rõ ràng, tự nhiên từ Hoàng dẫn binh đến Lạc thủy bờ tây, vậy khẳng định là tấn công đồng quan không được, tại đồng quan cái kia ngã xuống té ngã. Từ Hoàng nói: "Đồng quan, còn có 20000 quân coi giữ, ta tại công thành chính là tổn thất 3000 nhân mã." Tiếp theo Từ Hoàng liền đem tấn công đồng quan tình hình cụ thể nói cho Trương Cáp. Trương Cáp nghe vậy, nhất thời cảm thấy quan vũ bố trí thực sự là tinh diệu, trước có bộ đội chủ lực chiếm bản bờ tây, ngăn cản ngụy quân đông hành trình, sau đồng quan có 20000 trọng quân canh gác. Như thế bố trí, có thể nói là để trương cấp từ hoàng bọn người hai con làm có dễ, bây giờ lấy tiến công kế hoạch hoàn toàn không cần nghĩ. Đánh Quan Vũ. Quan Vũ quân chủ lực hiện tại đang là có tới tiếp cận 4 vạn nhân mã đây, trong này còn có một vạn cái kia đáng sợ tinh huyệt, đánh long a, toàn quân xuất kích sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Đánh Đồng Quan. Đồng Quan luôn luôn là dễ thủ khó công địa phương, hơn nữa còn có đầy đủ 20.000 khoảng cách quân coi giữ, tay mình trên đầu này hơn 4 vạn người muốn đánh chiếm, có thể nói cực kỳ gian nan, phải biết, trong chiến tranh, khó nhất tất chiến chính là công thành chiến. Nói cách khác, coi như quân ta thật có thể cường công hạ đồng quan, vậy khẳng định cũng đến tiêu hao không ít thời gian. Mà này tiêu hao thời gian đã hoàn toàn đủ để nhốt Vũ dẫn binh trở lại cứu viện, đúng là quan Vũ lĩnh đại quân phối hợp quan nội quân coi giữ cho quân ta đến cái trước sau giác công, vậy còn làm sao chơi? Lại ăn đại bại trượng. Bây giờ tình thế, đối chương cấp từ hoàng hai người tới nói, có thể nói tiến thoái làm khó dễ, con đường phía trước gian khổ a. Dưới tình hình như thế, lại như là chơi cờ, thôi có một đánh cờ hạ sai, vậy cũng chính là thua sạch cả bản a. Thế cục hoàn toàn bị quan Vũ quân nắm mũi đi. Dù cho từ hoàn như thế Hữu Dũng Hữu Nưu đại tướng, ở tình huống như vậy, cũng là khó có thể nghĩ ra cái gì tốt kế sách. Nói chung, bây giờ trước tiên phái một ít bộ đội trở lại trấn thủ vị Nam đi, ta lo lắng vị Nam sẽ cho quan vũ quân đánh lén. Trương Cáp thở dài, có chút bất đắc gì nói. Từ Hoàng nghe vậy, tự nhiên cũng rõ ràng vị Nam huyện tầm quan trọng, dù sao vị Nam bây giờ giống như là hai người đại bộ đội hậu thuẫn, chính là hai người quân đội lương thảo trọng yếu tiếp tế, nếu như bị đoạt, cái kia hai người bộ đội liền bằng không còn đại bản trực tiếp biến thành một nhánh tứ cố vô thân, tự do tại giã ngoại loạn quân. Nếu như nói như vậy, cũng chỉ có thể trốn về Ngụy Vương bên kia đi tới. Tình hình như vậy, tự nhiên không phải hai người hi vọng nhìn thấy. Ngay sau đó, Từ Hoàng liền để Tần Lãng Lĩnh 12000 người, đêm tối chạy về vị Nam Hự đi. Từ đó, Lạc Thủy Hà ngạn bên này, trưng cấp cùng Từ Hoàng liền còn lại ba và người, canh gác quan vũ quân chủ lực hướng đi. Quan Vũ quân doanh. Trên thao trường, Quan Vũ cầm trong tay thanh Long liền Nguyệt đao, đang chuẩn bị cùng giới trướng bốn viên đại tướng luật bạn. Bốn viên đại tướng chính là Vương Song, Chu Thường, Tập Trân, Đặng Khải. Tự nhiên Dương Nghi, tự nhiên là ở đây hạ quan chiến. Đối với Vũ tướng trung gian chiến đấu, hắn một cái quan văn, vậy khẳng định vẫn là không tham gia trò vui khá tốt. Từ mấy ngày nay, vẫn hoạt tại trong quân doanh, có thể nói để Quan Vũ cực kỳ ngửa tay. Thân là một viên trung tướng, khát vọng nhất tự nhiên là ra trận giết địch, xông pha chiến đấu, chiến cái sảng khoái. Nhưng hôm nay là thủy bờ tây, vẫn còn bị Trưởng cấp đại quân đem trụ, mà Quan Vũ Phương lại tạm thời không có thích đáng ứng đối kế sách, cũng chỉ có thể ở trong quân ngày ngày thao luyện quân đội, mài dũa lưỡi đao. Ngày này, Quan Vũ rốt cuộc không nhẫn nại được nữa tay, đưa ra muốn một người ứng chiến dưới Trưởng tướng. Chúng tướng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao bọn họ cũng là một đám võ tướng, mấy ngày chưa địch, cũng như thế ngửa tay khó nhịn. Trong khi đối thủ là quan vũ như thế manh nhân, cùng quan tướng quân như thế manh tướng giao phòng, đương nhiên là cầu cũng không được, dù sao cơ hội hiếm có. Các ngươi cùng lên một loạt đi. Quan vũ vuốt vuốt trong râu, mặt mày lộ qua một tia phong mang vẻ, một tấm mặt đỏ bình tĩnh như nước. Được. Chúng tướng ngay vậy, cũng không nói nhảm, lúc này từng người dơ cao vũ khí hướng về quan vũ sát tướng lại đây. Dù sao, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ, dựa vào ủy nhiều người liền có thể đem quan vũ đánh bại, có thể làm cho quan vũ ăn chút vị đắng, đã là bọn họ lớn nhất hy vọng. Ầm. Xuất tiến công trước tập chân, trường kiếm còn không có đụng tới quan vũ. Thân thể liền bị Quan Vũ vung ra sống dao, trực tiếp đập bay ra ngoài. Phụ, tập chân cả người bay ra 6, 7 mét xa, tầng tầng ngã vào trên đất, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, thỏ rõ vẻ bất kham. Động tác quá chậm, tiến công không đủ quyết đoán, hai phần. Quan Vũ tốc độ nói cực nhanh bình nói. Mặt sau hai phần là Quan Vũ tự nghĩ ra vô cùng chế cho điểm quy tắc, căn cứ vũ tướng lực công kích mạnh yếu đưa ra tương ứng đánh giá. Làm, đặng Khải trường kiếm, trực tiếp tại Quan Vũ đao thế hạ hóa thành mạnh vỡ, cả người cũng bị liên tục đẩy lùi bảy, tám bộ. Một mực tối lui đến tập chân bên cạnh, còn cùng cái kia tập chân hai mắt đối diện hạ, đầy mắt không thể tin tưởng. Ta thua. Trước mắt tình huống như thế, Đặng Khải chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Lực đạo quá yếu, tương tự hai phần. Quan Vũ tiếp theo lại bình nói, "Ha ha, Đặng Khải cùng bên cạnh tập chân nhìn nhau nở nụ cười, xem ra ta hai người thực lực kém không nhiều." "Làm." Chu Thương múa lên phát đao, đem hết toàn lực công hướng Quan Vũ yếu hại. Nhưng mà Quan Vũ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, dễ dàng liền đem Chu Thương đao dám mở, tiếp theo Quan Vũ lại dùng Nguyệt đao thân đao mặt bên nện Thương trên thân. Chu Thương cắn chặt toàn thân phát lực, dự định kháng trụ Quan Vũ đập kích. Phù, thân đao cái kia kinh người lực xung kích, tận số tràn vào chu thương thân thể bên trong, nhưng cũng không có đem chu thương cả người đánh bay ra ngoài, mà là chỉ để cho lùi về sau la bước. Hiểu được công kích cho yếu, hơn nữa thân thể có chút gân lực. Bốn phần. Quan Vũ lại như trước như thế, rất nhanh bình nói. Bốn phần. Nghe được cái này đánh giá, cái kia Chu Thương không những không hề tức giận, trái lại tương đương phấn chấn, kích động. Dù sao đây chính là tập trần, Đặng Khải hai người gấp đôi. Có tập chân, Đặng Khải hai người so sánh, Thương trong lòng không vui đều là giả. Đặng hai người nghe được Quan Vũ đối Chu Thương đánh giá sau, lúc này đều là một mặt ước ao đến nhìn về phía Chu Thương. Công, Quan Vũ hiện một đao, cuối cùng đón lấy cái kia đại hán vạm vỡ xong, đầy dẫy một luồng khủng bố uy thế. Hiển nhiên, Quan Vũ lúc này này một đao, muốn so với trước đây tam đao uy lực càng mạnh hơn. Mà cuối cùng tiến công vương xong, nghe được Quan Vũ đối với đó trước ba người kia làm ra đánh giá, vậy cũng là trực tiếp liền sử dụng cả người kỹ xảo, suốt đời tu luyện đạo pháp. Nội tâm của hắn, vậy cũng là cực kỳ vọng Quan Vũ cho mình đánh được cao, càng cao càng tốt. Vì lẽ đó lần này, hắn muốn cật lực phát huy ra So dị vãng càng cường thịnh hơn thực lực, Quy một chương 215, tập kích bất ngờ. Chương 215, tập kích bất ngờ. Con, tại Quan Vũ đánh mạnh bên dưới, Vương Song 60 cân đại đao, tuột tay bay ra, cắm ở mấy mét bên ngoài mặt đất, tại rung động lay động. Vương Song tại vũ khí rời tay sau, bước chân cũng là lào đảo mấy lần, lăn lộn trên đất. Không sai, miễn cưỡng chịu đựng được ta công kích. Quan Vũ tán thưởng nhìn Vương Song, tiếp theo vẻ mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, "Nam phần bán." Vương Song nghe được lời ấy, tâm thần đầu tiên là hơi chấn động một cái, chợt liền mở cờ trong bụng, trên mặt tuân gia sắc mặt vui mừng. Tuy rằng không có đạt đến hợp lệ 6 phần đánh giá, nhưng Ít ra đã xa xa ngự trị ở Chu Thương bọn người bên trên, trước mắt tâm ý, chính là thuyết minh bản thân, chính là bây giờ quan vũ dưới trướng không hề tranh luận đệ nhất mạnh tướng. Chú Thương, Tập chân, Đặng Hải bọn người nhìn Vương Song cái kia cười đến sán lạn sắc mặt, toàn bộ đầu đi tới ánh mắt hâm mộ. "Chúc mừng Tử toàn, bây giờ quân hầu dưới trướng cần phải chỉ có thiếu tướng quân có thể cùng người có sức đánh một trận rồi." Chu Thương đầy cõi lòng ước ao chi tình, chắp tay nói, "Thiếu tướng quân." Vương Song có chút kinh ngạc. "Đúng đấy, chính là quân hầu con trai, bây giờ đang trấn thủ Long Quan. Thì ra là như vậy." hy vọng ngày nào đó sau cùng thiếu tướng quân gặp mặt thời gian, có thể giao thủ 1, 2, sẽ có cơ hội. Lúc này, trên sân cái kia đứng yên là quân vũ, tại mọi người liền dường như một tòa sắt thép đúc thác sắt, chỉ thấy hắn đột nhiên thu hồi con dao, mở miệng nói chuyện. "Báo báo." Tại lúc này, một tên thám tử nhanh chóng chạy vội tới trước mặt chủ nhân, vãn tụ quỳ xuống, bái nã xuống đất. "Quan tướng quân, chính sát đối đã dò tham Lạc thủy một bên, trọng tuyển phủ cận, không, có lính gác cánh gác. Khác, thăm được Lạc thủy hạ đối diện các bộ đội, đã bỏ chạy hơn một vài người, căn cứ phương hướng phán đoán, chi bộ đội này phải nói là lùi về vị nam huyện. Chỉ thấy tham tử kia, tốc độ nói cực nhanh nói chuyện. "Tốt, cực khổ rồi." Trên sân Quan Vũ nghe vậy hơi hơi như mày, chợt trả lời: "Các vị tướng quân, theo ta hồi trong liệu thương nghị phương án." "Rõ." Chúng tướng đáp, liền theo sát Quan Vũ hướng về chủ tướng Liều lớn trở lại. Quan Vũ chủ tướng trong doanh trướng, mọi người đang vây quanh một cái bàn án nghị luận sôi nổi, tại trên bản chính là Quan Vũ tự tay miêu tả một tấm tiểu địa đồ. Lần đi trong tuyển, trên đường sẽ trải qua Lâm Tân thành, Chuyến Lâm Tân thành có mấy ngàn quân coi giữ canh gác, thành cao tường dày, không phải là ngắn thời gian có thể gỡ xuống chi thành, tại hạ cho rằng cần phải vòng qua thành này. Dương Nghi quan sát tỉ mỉ quan Vũ vẽ ra địa đồ, chậm rãi trình bày bản thân kiến giải. Uy công nói rất có lý, ta bản ý cũng không phải là thành này, mà là Trường An Đông Bắc, vị nam tây bắc nơi đây. Lúc này quan Vũ khẽ gật đầu, chỉ về này Trương Tiểu trên bản đồ một cái khoảng cách đồ ngạn bản doanh tương đối xa xôi địa điểm. Vạn Nghiên huyện. Dương Nghi có chút không tìm được manh mối. Hừm, chính là Vạn Nghiên huyện, chỉ cần chiếm cứ nơi đây, nơi đây tiến có thể chặt đức Trường An hướng Bồ Bản Bờ Tây đường về, lui có thể kiểm chế các đại quân, cùng vị nam huyện cách nhau không xa, nếu như Trương các quân tiến công Bồ Bản Tây, chúng ta liền củng công vị nam Trắc Đức Trương cấp từ hoàng quân đường lui. Diệu a, quân hầu lời ấy, trong nháy mắt điểm thông ta trong lòng sai lầm. Dương Nghi ngay vậy, giống như ý thức được cái gì, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, khen ngợi nói chuyện. Bất quá, Vương Song Chu thương bọn người, đều là hoàng đầu hoàng não, trong lòng cũng không phải rất rõ ràng chúng muốn muốn, chẳng qua là cảm thấy giống như rất lợi hại kiểu dáng. Nhưng mà, nói đến dễ dàng. Lúc này, Quan Vũ sắc mặt hơi nưng lại, về sau nửa ngày mới nói, lần đi vạn niên huyện trên đường, cần trải qua Tuyển, trước hai huyện, này hai huyện nhất định phải một ngày rớt xuống, không thể cho Trương Cấp Từ hoàng đại quân có cơ hội phản ứng. Bằng không đến lúc đó Trương Cấp Tử Hoảng dẫn binh tới cứu viện, liền đem diễn biến thành một hồi đánh lâu dài, cho ta phương cực kỳ bất lợi. Đêm này hai huyện gỡ xuống sau, liền tiếp tục phi nước Đại Vạn Nhiên huyện, tại Trương Cấp Tử Hoảng quân đội chạy tới trước, mau chóng gỡ xuống. Trận chiến này nhất định phải nhanh như chấp giật, về thời gian không cho phép kéo dài, ngày mai ban đêm chúng ta liền lẻ qua Trương Cấp quân linh ác, đêm tối lao tới trọng tuyến. Mục tiêu cuối cùng, Vạn Nhiên huyện. Lúc này, bất cứ lúc nào Quan Vũ Hêm Hai nói sau, dưới trướng mọi người cũng gần như rõ ràng trong đó ý tứ. Ngày mai ban đêm, vươn xong, tập chân theo ta, lĩnh một vạn Long Tương hội một vạn binh. Theo ta đêm tối tập kích bất ngờ đến Trọng Tuyển trong phạm vi vượt qua Lạc Thủy Hà, chưa quân cấp đoạt liên trước, Trọng Tuyển hai huyện. Cho tới Chu Thương, Đặng Khải hai người, lính còn lại 20000 binh mã lưu thủ bố bản bờ tây. Rõ. Chúng ta lính mệnh. Chúng tướng ngay vậy, cao giọng đáp. Ngay kế, Quá Dương Cương vừa là núi, thiên thoáng hắt thời gian. Quan Vũ liền lĩnh vương xong, tập chân hai người xuất 20000 đại quân, vòng qua Lạc Thủy Hà ngạn đối diện có trương cấp lính gác phương, thẳng mà đi. Cho tới lưu thủ địa hai người có thể hay không chống đối đóng quân Hà quân, điểm này Quan Vũ không chút nào lo lắng. Bởi vì lấy trương cấp cái kia cẩn thận tính cách, lại không được đến bản thân quân chủ lực tin tức sát trước, là chắc chắn sẽ không manh động. Tướng trưởng tại canh hai thiên, quan vũ bộ đội tới gần Phùng Dực quận Lâm Tân thành, xa xa liền nhìn thấy thành đèn đốt sáng choang, trên tường thành có quân ngục coi giữ tại qua lại tuần tra, đề phòng thông nghiêm. Thành này, nếu là cường công, nhất định phải tiêu hao không ít thời gian, định đem đưa tới trương cấp tử hoàng vệ quân. Quan vũ hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, không có thời gian để ý, toàn quân qua thành này, tăng tiến, đến trong tuyến. Vâng. Bọn họ, chỉ lo kinh đến Lâm Tấn thành nội giữ. Canh Tư Thiên, Quan Vũ đã suất quân đến trọng tuyển phủ cận Lạc Thủy Hà bên trong, lúc này mệnh lệnh các binh sĩ đem lúc trước đã chế tác tốt, dùng kéo xe mang theo mang tới bệ chúc lui ra nước sông, vượt qua Lạc Thủy. Rất nhanh, Quan Vũ bộ đội liền vượt qua Lạc Thủy, đem bệ chúc vứt bỏ, đánh tới cây đốc, tiếp tục tiến lên. Vượt qua Lạc Hà sau, đến trọng tuyển đã chỉ còn mấy dặm mà thôi, chưa tới 5 canh thời gian, Quan Vũ 20000 đại quân đã đến trọng tuyển. Sắp đến trọng tuyển Thành thượng các đêm binh sĩ vừa thấy được dưới thành cái kia vô số hỏa điểm hướng về huyện thành và tới, vậy còn không hiểu được tình huống thế nào đều là giả. Toàn bộ khu chiên gõ trống, quy mô lớn la lên lên, chợt để đem thành nội quân coi giữ thất tỉnh. Kỳ thực, dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ, này huyện thú quân cũng là vẹn vẹn mấy trăm người già yếu bệnh tật thôi. Quân coi giữ muôn gom lại thành thượng sau, nhìn thấy dưới thành cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh sao hỏa điểm, tất cả đều sợ đến đi đứng như nhũn ra, thấp âu, đang ở diện vùng địa phương, bọn họ nơi đó gặp như vậy trận Đến đây công thành là ai cơ chứ? Huyện lệnh Lý Toại Còn tại trong động đẹp liền bị lệnh binh thức tỉnh, vội vàng chạy tới trên tường thành sau. Nay sẽ còn ở vào trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy hắn xoa xoa con mắt, hướng dưới thành đại quân hồ. "Ta chính là Hán đế thân phong, Hán trung vương dưới trướng Thọ đỉnh hầu quan văn trưởng cũng là, bọn ngươi mau chóng tức vũ khí, mở cửa thành đồ hàng, như thế, có thể tha thứ tính mạng." Lý Toại, tam quốc thuộc Hán hoàng môn thừa, đang tại biên tập thảo luận thượng truyền video. Bản tư điều thiếu hụt khái quá độ, bổ sung tương quan nội dung dùng từ điều cản hoàn chỉnh, còn có thể nhanh chóng thăng cấp, tranh thủ thời gian đến biên tập đi. Lý toại, tam quốc thuộc Hán trọng người. Tây Hán khai thần lý Tổ quán hậu chủ là Hoàng môn thừa. Diên Hi 3 năm, 240, truy lục Hán Cao Tổ công thần đợi sau, phong làm tấn lương, nay thái môn thị, quan nội hầu. Quy 1 chương 216, Lửa mở cổng. Chương 216, Lửa cổng. Quan văn trưởng. Nhưng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn thiên hạ quan vũ quan tướng quân. Lý Đoại nghe vậy tâm thần chấn động, mơ hồ tâm ý trong nháy mắt bỏ hơn nữa. Chính là vậy, đừng vội nhiều lời, mở hay không mở thành. Dưới thành quan vũ cũng không muốn cùng lợi thừa, to một lần sau, đã làm tốt phát động công. Hóa ra là quan tướng quân, tại hạ Lý Đoại, thất kính thất kính. Chúng ta nguyền hàng. Cái kia Lý Đoại thấy Quan Vũ liền muốn ra vẻ tiến công sau, trong nháy mắt kinh hãi, lập tức sai khiến bên người binh lính truyền lệnh xuống mở cửa thành. Đại nhân, vì sao không chống cự? Một tên sĩ tốt nhìn thấy huy lệnh nhanh như vậy liền mở cửa đầu hàng, cực kỳ không rõ. Chống lại cái lông, không thấy phía dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sao? Công tới, chúng ta này mấy trăm hiệu người già yếu bệnh tật chặn được sao? Không ngăn được cái kia còn có thể sống sao? Lý Đoại một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim vẻ mặt, chiếu cái kia sĩ tốt nổi giận quát nói: "Mở cửa thành đổi hàng, chúng ta còn có thể lưu cái mạng nhỏ." Nếu là chống cự, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Đại nhân, nói có đạo lý. Cái kia sĩ tốt trong lòng hơi hơi tiết, chợt như hiểu mà không hiểu nói chuyện. Kỷ thực, lý tội ngoài miệng tuy là nói như vậy, kỳ thực hắn sớm có đầu hàng Lưu bị quân chi tâm, hắn chính là một tên tâm hệ hán tất người, bây giờ thảo tháo hiệp thiên tử để lệnh chứ hầu, ở trong mắt chính là gian tặc cử chỉ Mà Lưu bị khoan dung nhân ái ái danh, thăm đáp nhân tâm, lòng mang giúp đỡ hàng thất chi trí, từ nhỏ lý tội liền đối với cực kỳ có hảo cảm. Chỉ là làm sao xuất thân tạo quân lãnh địa, góp sức không cửa, chỉ có thể tại đây trọng tuyển ngung địa phương tham sống sợ chết. Theo kèn kẹt, kẹt một tiếng, trọng tuyển trong huyện thành liền như vậy mở ra, quan vũ dễ như ăn bánh dễ dàng đánh hạ. Khởi điểm, quan vũ nghe nói thành thượng tên kia gọi Lý tội trực tiếp nhận hàng sau, vậy cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn trực tiếp điều chuyển hệ thống, điều tra một thoáng tên này gọi là Lý tội người trong lịch sử tin tức cá nhân sau, liền thứ thái, nguyên lai vốn là chính là một tên thân tộc phái. Trong lịch sử Lý tội, Tam Quốc thuộc Hán trọng tuyển người, Tây Hán khai quốc công thần Lý Tất sau, thuộc Hán hậu chủ, là Quân, ta chính là Tây Hán khai Lý Tất hậu duệ, từ liền tâm Thất, nghe nói Lưu Huyền Đức chính là sau, sớm đã có ý hành trì chỉ là làm sao đang ở tàu doanh góp sức không cửa. Lý Đoại đem Quan Vũ dẫn vào phủ đệ sau, mệnh các binh sĩ si chuẩn bị tốt thượng đẳng giệu thịt, chậm rãi giải, giải thích: "Ta hồi bé tập luyện qua võ nghệ, đồng thời đọc qua một ít binh thư, nguyện vì quan tướng quân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, có thể hay không để ta tùy tùng tướng quân một nhóm chinh chiến bốn phương." Đem Quan Vũ dẫn tới phủ đệ sau, Lý Đoại nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, cầu xin giống như nhìn về phía Quan Vũ: "Có thể? Công hữu này chỉ lớn, ta sao có thể không hoàn toàn chi?" Quan Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, vuốt vuốt râu dài quan tướng quân" Lý Đoại lúc này quay về Quan Vũ đơn dưới gối quỷ, chắp tay bái nói, nhưng rất nhanh sẽ bị Quan Vũ nâng dậy. Kỳ thực Quan Vũ dưới trướng vốn là có thể dùng tướng sĩ cũng không nhiều, có thể thêm một cái liền thêm một cái, cũng là một chuyện tốt. Tỷ như sau đó vạn nhất đánh hạ tọa thành lớn kia, cũng đến lưu người thủ vương không phải. Hơn nữa người trước mắt này, trong lịch sử chính là một vị thân tộc phái, trung thành tự nhiên không cần hoang nghi. Nghỉ Ngơi trong lát, đem trọng tuyển thành nội kho lúa lương thực phần lớn thu được tùy quân quân sau, quan Vũ liền dẫn Lý Đoại, đã một vạn đại quân hỏa tốc chạy tới trước huyện, cho tới trọng tuyển huyện, lưu số lượng bách người bệnh tật canh gấp phải. Dù sao này lại không phải cái gì quân sự trọng địa, không quá quan trọng. Trọng Tuyền cùng Liên chức để quan vũ trong mà thèm, bất quá chính là trong thành này kho lúa lương thảo thôi. Dù sao nếu như đi chiếm lĩnh bạn niên huyện, có thể nói bằng một mình tâm nhập, phi thường mạo hiểm, tại không cùng Lưu Bị quân liên tiếp trước, chẳng khác gì là không có đường lui, lúc nào cũng có thể hai mặt thủ địch, đến lúc đó cũng không đủ lương thảo duy trì quân đội là khẳng định không được. Liên trước huyện, nhân khẩu quy mô phương diện muốn so với Trọng Tuyền nhỏ hơn một vòng, vì lẽ đó quân coi giữ càng ít, liền khoảng trăm người. trước huyện lệnh, Nhìn thấy Vương Song đại quân cũng là dọa cho phát sợ, lồm ngồm lo sợ, lúc này mở cửa thành đầu hàng. Vương Song, tập chân cũng là không đánh mà thắng liền đánh hạ thành này. Từ khi thiên tài vừa hơi sáng, Trọng Tuyển, liên trước hai huyện bị quan Vũ quân dễ dàng đánh hạ. Đương nhiên, hai người cũng tuân theo quan Vũ mệnh lệnh, đầu tiên liền đem thành nội kho lúa tô lương chuyển tới tùy quân đồ quân nhu thượng, bất quá vì duy trì dân tâm, tự nhiên cũng lưu lại một ít cho thành nội bình dân bát tính. Hai người vừa nghỉ ngơi sau đó không lâu, liền thông qua tử biết được quan Vũ quân tướng muốn đến ngoài thành. Liền hai người lập tức dẫn quân đến ngoài thành cùng quan vũ quân hội họp, tại trường cát, từ hoàng bọn người vẫn chưa biết được dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay đến lao tới còn có mấy chục giằm vạn niên huyện. Trên đường, quan vũ giới thiệu lý tội cho Vương Song, tập chân hai người quan biết. Vương Song vốn là chính là một tên bộ tạo đầu lưu tướng lĩnh, nhìn thấy như thế thủ đường cùng quy lý tội, chuyện này quả là liền như gặp lại hơn luận, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Mà tập chân nhưng là khen lý tội kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Quan vũ phát hiện, nếu như theo bình thường hành quân tốc độ, muốn đến vạn huyện vậy làm sao cũng đến cái hơn nửa ngày, đến lúc đó nói không chắc trường cát tử hoàng đám người đã biết được tin tức phái một nhánh kỵ binh trực ở quân ta trước liền đến Vạn Nghiên huyện. Cố Quan Vũ quyết định tự mình lĩnh cái kia 1 vạn mã quân, cực tốc đi tới Vạn Nghiên huyện, đến sau liền cấp tốc công. Bất quá không có khí giới công thành, cũng là một vấn đề khó khăn. Bất quá trên đường Quan Vũ nghe nói Lý Đoại cùng cái kia Vạn Nghiên huyện huyện lệnh quân biết, cố lòng sinh một kế, đến lúc đó cho Lý Đoại đi đầu lĩnh 500 người vào thành mở cửa thành ra, lại phối hợp Quan Vũ quân đội trong ứng ngoài hợp, đồng loạt đánh hạ. Về phần tại sao không trực tiếp đem một vạn đại quân trực tiếp giao cho Lý Đoại, đoạt được Lý Đoại. Vừa đến Lý Đoại chỉ là một cái mệnh nhưng có thể xuất lĩnh một vạn kỵ binh. Cái kia nhất định sẽ để người khả nghi tâm. Thứ hai quan vũ cũng không có nhiều như vậy ngụy quân binh lính trang phục, từ cái kia trong tuyển, liên trước hai huyện cũng mất quá thu được mấy trăm kiện mà thôi. Sau một cách giờ, quan vũ một vạn kỵ binh đã đến Vạn Nghiên huyện bên ngoài mấy dặm nơi. Tại hạ, nhất định không phụ quan tướng quân sở vọng. Lý tội chắp tay sau, liền dựa vào quan vũ nói, dẫn 500 kỵ binh chạy tới Vạn Nghiên huyện huyện hạ. Vạn Nghiên huyện, bởi vị trí tương đối đặc trụ, huyện tuy hơn, nhưng dĩ nhiên có 2.0000 tinh binh canh nếu để cho quan vũ trực tiếp lĩnh muốn đánh hạ cái hầu như kết luận không thể. Bởi vì kỵ binh căn bản là không có cách công thành, chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến. Mà xuống ngựa bộ chiến, trước mắt trong tay bởi cực tốc hành quân, cũng không có mang theo khí giới công thành, vậy cũng không đánh vào được. Vì lẽ đó, chuyến này chỉ có thể nương theo Lý Toại cái kia 500 kỵ binh trà trộn vào thành nội, về sau lại từ quan Vũ xuất lĩnh kỵ binh đại quân xung phong vào thành, liền có thể dễ dàng đánh hạ. Thành thượng thủ tướng thấy mấy trăm ngụy quân kỵ binh đi tới dưới thành, lúc này mở miệng hỏi thăm: Dưới thành là ai cơ chứ? Vì sao đến đây? Ta chính là trọng truyền huyện lệnh Lý Toại, tuân đại nhân chi binh đến Cái kia thủ tướng định thần nhìn lại, dưới thành người đúng là lý thoại, hơn nữa nghe nói là trường cấp mệnh lệnh của đại nhân, không dám thất lễ, bất quá vì nho nhỏ xác nhận một thoáng, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Ta Vạn Nghiên huyện chỉ là tiểu huyện, không giống như phía Nam Trường An trọng yếu, vì sao không đi Trường An, phản muốn tiếp viện nơi này. Quy một chương 217, lấy thành. Chương 217, lấy thành. Tướng quân lời ấy sai rồi, bây giờ lưu bị dưới chướng quan Vũ Đại quân đã tại khoảng cách nơi đây không xa bổ bản Tây doanh đóng quân, mà đồng quân cũng có quan Vũ trọng binh canh bất cứ lúc nào có xâm chiếm quân ta lãnh địa nguy hiểm. Mà Vạn Nghiên lại là vị thủy bờ bắc yếu địa, tuy xa Lưu bị quân, nhưng cũng là trường án mặt phía bất trọng yếu môn hộ, Cố tướng quân mệnh ta trọng truyền ngoại hạng huyện không phải cần yếu địa phương dẫn binh lại đây hiệp trợ cánh ác, ta nghe nóng, liền đem thủ hạ 500 tinh binh tận số phái ra, phi nước đại đến đây hiệp trợ tướng quân. Chẳng lẽ tướng quân muốn cãi lời quân lệnh, đem chúng ta hảo ý cự tuyệt ở ngoài cửa hay sao? Chỉ thấy giới thành cái kia lý tội vẻ mặt nghiêm nghị, nói chắc như thủ tướng, vừa nghe đến cái lời quân lệnh tử, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến, lời quân lệnh, kết cục cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng. Hơn nữa hắn sở dĩ nhiều hơn một câu hỏi hàm, kỳ thực cũng không phải là đối lý tội bọn người sản sinh hoài nghi, mà là tương đương với theo thường lệ làm việc hàng ngày bất đi. Hiện tại lại nghe được lý tội lần này có trật tự trả lời, liền lập tức hướng về phía sau binh sĩ phân phó mở cửa thành. Theo kẹt kẹt một tiếng, lý tội trước mắt cửa thành từ từ mở ra, chỉ thấy hắn lĩnh 500 kỵ binh có điều không nhớ vào thành mà đi. Vạn nhân huyện, dù sao còn chỉ là một huyện địa phương, vì lẽ đó liền sông đảo bảo vệ thành bậc này thiết kế phòng ngự vẫn chưa có. Chỉ thấy lý tội dẫn 500 kỷ binh vừa vào trong cửa thành sau, liền lập tức rút ra phối kiếm. Cấp tốc một kiếm đem phụ trách mở đóng cửa thành tiểu binh đâm chết, quát to một tiếng: nói, "Các anh em, 300 người theo ta ở trong thành xung phong, 200 người phụ trách canh gác cửa thành." "Rõ." Kỵ binh la to một tiếng, cấp tốc phản ứng lại, 300 người giơ cao trường thương tùy tùng Lý Toại hướng về thành nội quân coi giữ xung phong mà đi. Còn lại 200 kỵ binh thì xếp thành một cái hình cung hàng ngũ, đem chủ cửa thành. "Giết ta!" Nhất thời thành nội rơi vào một cái biển máu trong ánh lửa, tiếng chém giết vang tận mây xanh. Thành thượng thủ tướng thấy cảnh này, nghi hoặc triều Lý Toại hô lớn: "Lý Toại, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúa công?" tự lập không được. Phản bội. Buồn cười, Tào Tháo dạ danh Hán Thần, thật là hạng tặc. Nay Hán Trung Vương cùng Hán Thọ hầu phụng y đệ chiếu thảo tặc, ta Lý Đoại đại Hán Thần, sao có thể trợ Tào làm trái? Hôm nay động tác này, chính là Minh Châu thoát trận, bố ám đồ minh, chính là Hán thất trung thần cử chỉ, tại sao phản bội giải thích? Đối mặt thủ tướng câu hỏi, Lý Đoại đúng là cũng không tránh né, một kiếm đem mắt một người đứng đầu quân coi giữ đâm thủng lồng ngực sau, cao giọng đáp. Trước đây, ngoài thành xa Vũ mã đến Lý Đoại vào thành sau, cũng đã cấp tốc báo lại Vũ. Này biết, Quan Vũ còn lại đem vạn kỵ binh đã xông đến dưới thành, nhất thời ngoài thành tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, bụi bặm tung bay. Cái kia thủ tướng nghe được âm thanh, vội vã quay đầu hướng về dưới thành nhìn lại, nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh, nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, nghĩ thầm lần này thật xong. Rất nhanh, tại Quan Vũ đại quân còn chưa vào thành thời gian, Lý Thoại đám người đã vọt vào huyện nội phủ đệ đem huyết hải trong huyện lệnh một kiếm đánh giết. Chật, 200 kỵ ra, cho Vũ đại quân ra con đường. Quan Vũ đại quân sau khi vào thành hành hành không trở ngại, thành nội 2.0000 tinh binh quân coi giữ rất nhanh đã tử thương hầu như không còn. Cho tới tên kia thủ tướng, vốn là tham sống sợ chết người, thấy tình thế không ổn, liền rất sớm bỏ lại vũ khí, giơ lên cao hai tay đầu hàng. Từ đó, tại Lý Đoại đi đầu hàng, Vạn Nghiên huyện bị Quan Vũ quân dễ dàng đánh hạ. Sau một lúc lâu, Vạn Nghiên huyện bên trong tòa phủ đệ. Lý Đoại, tân đầu quân ta liền lập đến lớn như vậy công, ứng càng thêm tán hượng. Chủ tọa thượng Quan Vũ đã phấn khởi đấu một đêm một ba ngày, nhưng tinh thần như trước tinh thần sáng lãng, mặt mày hào, chỉ thấy hắn nhìn về phía Lý tọa nói: Lý Đoạn nghe vậy, khí sắc cũng không sai, chỉ thấy chắp tay trả lời, "Tướng quân cười chơi rồi, công đầu giả, ứng thuộc như vậy, như không quan tướng quân tuyệt diệu kế, ta cho dù ba đầu sáu tay, cũng lập không được tất công lao." Quan Vũ vướt vướt trong râu, một mặt khen ngợi chi như, "Người này tuổi còn trẻ liền hiểu được biết điều làm việc, đúng là không dễ." Lý Đoạn nói quá lời. Tại Quan Vũ cấp tốc đoạt được Vạn Nghiên ban đầu, đang ở Lạc Thủy bờ sông Chương cấp tử hoàng vừa mới vừa được Quan Vũ một đêm đánh chiếm trọng tuyến, liên trước hai huyện tin tức. Lạc Thủy quân trong quân trướng. Này Quan Vũ dụng thật đúng là thần tốc. Tháo thử báo Quan Vũ đại quân mục tiêu kế tiếp chính là Vạn Nghiên. Vạn Nghiên chính là trưởng an mặt phía Bắc môn hộ, còn tại vị Nam Tây Bắc nơi không xa, trọng yếu như vậy địa phương, định không thể để cho hắn loạn rồi. Nguyên Minh, ngươi dẫn dắt một vạn mã quân cấp tốc chạy tới tiếp viện, ta hai vạn đại quân về sau theo kịp. Trong quân chướng, Trương Cáp một mặt nôn nóng vẻ, bất quá rất nhanh liền quyết đoán làm ra quyết định. Vạn Nghiên huyện, trước đây ta trước đây bố trí 2.000 tinh binh canh gác, ứng có thể thủ vững một trận, đến lúc đó chúng ta lĩnh đại quân đến Hà Nội, liền có thể không lo vậy. Như thế, Tuấn Nghệ, vậy ta liền lập tức xuất kích. Được. Tư Hoàng nghe vậy xoay người nhanh chân đi ra ngoài chướng, tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn lo ngại chỉ thấy chạy vội hướng kỵ binh doanh, lĩnh cái kia 1 vạn kỵ binh liền vội tốc chạy tới vạn niên huyện. Tuy nói vạn niên có 2.0000 tinh binh cánh các, lẽ ra có thể thủ vững một hồi, nhưng là phòng sinh biến, từ hoàng cũng không dám thất lễ, hỏa tốc hành quân, nhất định phải trước ở quan vũ trước đến vạn niên huyện. Cho tới trương cấp thì xuất lĩnh còn lại 2 vạn đại quân ở tại góc thượng. Tham tự báo tri, quan vũ quân chí ít phát động rồi 2 vạn người, từ hoàng cái kia một vạn kỵ binh đối mặt quan vũ thế cũng là có thể kéo dài một trận thôi, nếu như chính diện đối lên, vậy khẳng định còn cần bản thân dưới trướng thì còn lại 2 vạn người. Nếu như lúc cần thiết khắc, Trương Cáp cũng sẽ truyền lệnh vị Nam Tần Lãng Lệnh binh đến đây chi viện, đem Quan Vũ quân một lần đánh tan. Hai vạn ra mặt đại quân, nếu như cho Trương Cáp bốn vạn đại quân đi đón đánh, gấp 3 nhân số, trong lòng hắn đối thắng lợi vẫn có niềm tin cực lớn. Cái gì? Bán ngày sau, từ Hoàng xuất lĩnh một vạn kỵ binh hỏa tốc đến Vạn Nghiên huyện hạ, chỉ thấy trong miệng kinh hô. Cái kia trên tường thành, bây giờ đã treo lên Quan Vũ quân cờ sĩ. Rất rõ ràng, Vạn Nghiên huyện đã bị Quan Vũ quân bắt được. Vì sao nhanh như vậy? Tư Hoàng trong lòng một vạn cái nghi vấn, nếu như dựa theo bình thường hành quân tốc độ, Vũ lẽ ra lên chưa đến Vạn Còn ở trên đường a. Vậy chỉ có một khả năng, quan vũ cũng là xuất lĩnh kỵ binh, hành quân gấp sau, dùng kỵ binh đem vạn niên vào được. Kỵ binh đoạt được có 2000 người canh gác vạn niên luyện. Từ hoàng lúc này nghi hoặc càng sâu. Cho dù xuống ngựa bộ chiến công thành cũng cần khí giới công thành a. Nếu như hắn hành quân gấp thì làm sao mang theo khí giới công thành? Không có khí giới công thành, làm sao công thành? Từ hoàng thực sự không nghĩ ra. Kỳ thực quan vũ lúc trước xuất lĩnh một vạn kỵ binh phi nước đại vạn niên, cũng tính toán binh mạo hiểm chiều, hoàn toàn đem công thành lớn nhất hy vọng đặt ở lý thoại trên thân. Nếu như không có lý tội, đã mặt sau Diệu Kế, muốn rựa vào cái kia một vạn kỵ binh đánh hạ Vạn Nghiên huyện, liền Quan Vũ bản thân cũng cảm thấy căn bản không có cái gì hy vọng. Nghi hoặc quy nghi hoặc, bất quá Từ Hoàng vẫn là lĩnh quân tại khoảng cách Vạn Nghiên huyện bên ngoài mấy dặm nơi cắm trại đi, dự định ngang sau trường cấp đại quân đến sau, lại thương nghị bức kế tiếp làm việc. Hiện tại Vạn Nghiên huyện thượng, rất rõ ràng có hơn vạn quân coi giữ, Từ Hoàng cũng không dám manh động. Quy 1 chương 218, phân lộ tiến tiến. Chương 218, phân lộ tiến Tại Từ Hoàng chờ đợi trên đường, Vũ quân một vạn hậu cùng với theo xe quân Nhu mới chậm rãi Tại đây chi quan Vũ Hậu quân vẫn còn vạn niên huyện 10 dặm bên ngoài, từ hoàng binh sát đội liền đã tham đến chỗ này. Nhưng từ hoàng dưới trướng chỉ có một vạn kỵ binh, thêm vào chi kia quan Vũ Hậu quân binh lính mỗi người xem ra người cao mã đại, thân thể cường tráng, rất rõ ràng là một nhánh tinh nhuệ, vì lẽ đó là rõ ràng địch tình trước, từ hoàng trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa manh động. Dù sao thành nội còn có hơn vạn quân coi giữ, đến lúc đó đi ra tiếp viện, chịu thiệt vẫn là bản thân. Đem còn lại một vạn tinh nhuệ đã tùy quân lương thực đồ dẫn vào trong thành, liền hạ lệnh phòng thủ công sự. Cư tham tử báo lại, quan Vũ sớm đã sơn chú ý tới thành nội mấy rặng nơi có một nhánh ước chừng vạn người tại hữu nghị quân kỵ binh bộ đội. Đối này, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, cũng tạm thời không có chủ động xuất kích ý nghĩ. Dù sao dưới chướng cái kia hai vạn đại quân phấn khởi chiến đấu một cái ngày đêm, thể xác và tinh thần mệt mỏi, chưa được đầy đủ nghỉ ngơi, bây giờ người nếu là lập tức xuất kích, cũng không phải lương cử. Vạn Nghiên huyện bên ngoài, Từ Hoàng Quân doanh. Ngươi nói, cái kia quan Vũ là làm sao đoạt được Vạn mặt qua một tia lệ mang, nhìn trước mắt mọi người nói. Lúc này, tại Từ Hoàng trước người hướng báo cáo tin tức, chính là Vạn Niên huyện chức có thể thoát thân bại binh. Cái kia mười mấy tên bại binh từ khi Vạn Niên huyện bị đoạt được sau, tại một tên bách người trưởng dẫn dắt đi, vẫn lang thang tại Vạn Niên một phía, lúc này nghe được Ngụy quân đại quân đã đến Vạn Niên giới thành, liền lập tức tiến doanh cầu kiến báo cáo của tỉnh. Tư Hoàng nghe được là Vạn Niên bại binh, cũng không có hoài nghi, lúc này dẫn kiến những người này. Quan Vũ mệnh 500 người giả trang con ta, tướng quân của chúng ta không có hoài nghi liền thả bọn họ đi vào, sau đó ta chúng quanh hỏi thăm, có người nói cái dắt 500 quan vũ người, Tiếp theo cái kia Lý Toại Vừa vào thành liền đem phụ trách cửa thành những binh sĩ kia toàn bộ chém giết, sau đó lại dẫn dắt 300 kỵ binh sùng phong đến huyện nội phủ để đem huyện lệnh đại nhân giết, chúng ta thấy không thể cứu vãn, ngay vào lúc này chạy ra ngoài thành. Chạy ra ngoài thành sau, liền thấy cái kia quan vũ dẫn lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh giết vào thành đi tới. Sau, Vạn Nghiên liền bị quan vũ đánh hạ, chúng ta liền lang thang tại huyện bên ngoài. Cái kia bách người trưởng, đem chính mình nghe thấy, trải qua chi càng tất cả đều báo cho từ hoàng. Thì ra là như vậy. Từ hoàng đối với Vạn Nghiên làm sao bị đoạn một chuyện, lúc này trong lòng lập tức sáng tỏ chỉ thấy ngất ngất tay mệnh cái kia bách người trưởng lui ra. Được làm cha kế, này con vũ, Chí Mưu có thể nói tầng tầng lớp lớp. Bây giờ con vũ, thực sự là càng ngày càng đáng sợ, Tư Hoàng âm thầm lại nhải nói. Vũ Dung có thể coi là thiên hạ vô song, không nghĩ tới hôm nay Chí Mưu phương diện cũng có đáng sợ như thế chiến tích. Từ Hoàng càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, lúc này, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới cái kia quan vũ bóng người, liền như gặp đại địch. Ngày thứ hai, từ Hoàng đóng quân bộ đội nên đón Trương hậu quân. Trường cấp trước đây đã thông qua Tư Hoàng phái ra lính liên lạc, biết được Vạn huyện đã bị quan vũ dùng kế cấp tốc xuống. Bây giờ Quan Vũ thành nội có ít nhất 2 vạn người quân coi giữ, chúng ta này bà và người, chỉ sợ không tốt đánh chiếm a. Chủ tướng trong đại trướng, trưng khắc một mặt mặt mày u vũ vẻ. Nếu như là tại dã ngoại cùng với chính diện tác chiến, đúng là có một trận chiến đã lực, đáng tiếc, bây giờ công thành thế bạc. Từ Hoàng trên mặt cũng đồng dạng mây mù che phủ. Hai người thương thảo chốc lát, càng đối cự thủ huyện nội quan vũ quân coi giữ không có biện pháp nào. Bản thân giới trướng này 3 vạn đại quân, cũng cùng quan vũ dã ngoại tác chiến tuy có sức đánh một trận, nhưng có thể hay không thủ thắng đều là một vấn đề khó khăn, huống chi là công thành đây. Nếu như đi công, cùng tặng không đầu người không có khác nhau. Trương Cáp Tử Hoàng trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Như thế, chúng ta trước tiên lĩnh đại quân lùi về vị Nam đi, đến lúc đó lại thương nghị kế sách. Tư Hoàng thấy hai bên người đều không biện pháp, liền nói ra trong lòng quyết định. Trương Cáp nói, cũng được, liền theo nguyên minh nói. Liền như thế, tại Vạn Niên huyện bên ngoài vẹn vẹn đóng quân một ngày Tào Ngụy 3 vạn đại quân, liền chợt hồi lều trại, mêng nông quần quật đến hướng về vị Nam huyện xuất phát. Vạn Niên huyện thành thượng quan vũ biết được tin tức, sắc mặt vẫn chưa có cái gì gợn sóng, như hắn sở liệu, Trương nhất định sẽ không làm cường công Vạn động, dù sao cái cái được không đủ bù đắp cái mất. Đó lấy Quan Vũ phái thám tử dâng thư Lưu Bị, để cho hướng truyền lệnh, Thác Lưu Bị phái binh đánh hạ trường An mặt Đông Bắc An lăng huyện, cùng với trưởng phía Đông Nam huyện hộ. Đến lúc đó cùng trong tay chính mình vạn niên huyện, đối trường An hình thành ba mặt giáp công tư thế, bay xuống Tiên La địa võng. Lúc đó, Tào Mạnh Đức cho dù là chắp cánh cũng khó thoát. Một bên khác, từ khi Tào Tháo lưu binh sau, quả nhiên như Tư Mã Ý nói, Tào Tháo nghi binh kế sách vẫn chưa giấu được đến Lưu Bị bao lâu. Không lâu, Lưu Bị quân thấy Tào Tháo quân lại không động tĩnh, càng không có phát động thế tiến công, liền có nghi hoặc trong lòng. Tuy rằng trước có nghi ngờ trong lòng là Tào Tháo đi ngược lại con đường cũ yếu thế kế dụ địch, Nhưng tháng ngày lâu, sơ hở cũng là đi ra. Liền, ra cắt lượng kích tướng bên dưới, Triệu Vân anh dũng chờ lệnh điều tra. Tại run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một bên dưới, thâm nhập địch khu, quả nhiên địch khu bên trong nhiều là lao yếu, còn lại đều là là người cọ giả trang. Về sau, Lưu Bị liền rút lên đại quân, trực tiếp tiến quân đến Mi Thành bên dưới. Lúc này Mi Thành quân có giữ, cũng bất quá mấy ngàn người già yếu bệnh tật, nơi nào ngăn cản được dữ trướng mãnh tướng như Mây Lưu Bị. Rất nhanh, Mi Thành bị Lưu Bị hạ, sau đó, Lưu Bị quân liền một đường thông suốt thẳng Tại hành quân trên đường, ra cắt lượng cắt cử mấy chi kỵ binh bộ đội theo đuổi Tào Tháo quân lui binh tung tích. Sau đó phát hiện Tào Tháo đại quân đã lùi vào Trường An thành. Ngày này, Lưu Bị Tam quân đang chu trì huyện trong phạm vi nghỉ ngơi. 34. Một tên thám tử khoé Mã Phi nhanh song đến Lưu Bị chủ doanh trước, cấp tốc xuống ngựa chạy vào trong doanh. "Chủ công, quan tướng quân bây giờ đã đánh hạ Trường An mặt Đông Bắc môn hộ vạn nhân huyện." "Hả? Như thế khẩn cấp, nói vậy còn có cái khác chuyện cần yếu." Chủ tọa Lưu Bị vậy, con mắt hơi hơi sáng như tuyết, hỏi: "Vâng, như chủ công nói." Quan tướng quân hy vọng chúa công có thể xuất binh đánh hạ trưởng án Tây Nam Tây Bắc huyện hộ cùng An Lăng huyện, đã như thế, nhưng đối với trường An hình thành ba mặt giáp công tư thế. Lưu bị nói, "Tốt, ta đã đến hiểu, lui ra đi." Nghị đại thực sự là càng ngày càng thần vũ a. Lưu bị lúc này quét mắt bên cạnh mọi người, cảm thán một câu. "Đúng đấy, ngày xưa ta nhập thủ Ly Kinh Châu thời gian, còn sợ hãi Vân trưởng tính cách cương trực, rước lấy tao, tổn hai nhà cùng đánh, Kinh Châu khó giữ được, chưa muốn ngay cả như vậy, Vân trường cũng có thể tuyệt địa phản kích. Nam tuy Việt lão, binh pháp cơ yếu, nhưng là càng thêm thành thạo." Gia Lượng nghe vậy, cũng là nhẹ giọng tán thành bất quá nhớ tới mã siêu việc, không khỏi cười nói nói, bây giờ Vân Trường trừ ra tuổi già sau không chịu nhận mình già ở ngoài, một thân văn thao vũ lực, đủ xưng hô quán, cổ thông kim. Đó là, ta nhị ca thời điểm ta đều muốn kính ngưỡng đối tượng, sao lại là phạm nhân. Cái kia đầy mặt dâu đen Trương Phi nghe chính mình đại ca cùng quân sư mà nói, nội tâm không hề hắn ý, chỉ có vui mừng chi tình, có vinh cùng vinh cảm giác, không khỏi cũng lên tiếng đối bản thân nhị ca khen một câu. "Tốt, tựa như Vân Trường nói, con ta chia quân đi lấy An Lăng huyện, cùng viện Tại, mặt như ngọc Mã Siêu lên dưới gối quỷ, đắc. "Mạnh ngươi lĩnh một vạn tinh binh." đánh chiếm trường An Tây Nam, huyện hộ, Lính Mệnh. Mã Siêu nghe vậy, chắp tay lại lập tức xoay người lùi ra trong lễ, giương ngực. Đại ca có gì phân phó? Báo đầu Hoàn Nhã Trương Phi chắp tay đáp. Mệnh ngươi lĩnh 1 vạn tinh binh, đánh chiếm trường An Tây Bắc, An Lăng huyện. Lĩnh Mệnh. Ta định không phụ đại ca sở vọng. Trương Phi nghe vậy, cũng xoay người lui ra ngoài chướng. Liên như thế, hai viên mãnh tướng chạy đến quân doanh, điểm binh xuất kích, Quy 1 chương 219, lộ ra tứ huynh Chương 219, lộ ra tứ huynh đệ. Huyện hộ, Tây Chí, thuộc Hưu tại nay tiệm Tam Quốc thuộc về phủ Phong Quận. Lúc này chính là Tây Lương Mã Mạnh khởi mã siêu đoàn người mục tiêu. Trải qua thảm thính, bây giờ hội trong huyện thành lập chừng 5.0000 quân coi giữ, mà Mã Siêu thủ hạ chỉ dẫn theo một vài người, hiển nhiên, huyện hộ đối với hắn mà nói là khối xương khó gặm. Bất quá, Mã Siêu đối với mình Vũ Dung đúng là rất tự tin, đánh hạ này chỉ là tiểu huyện cảm thấy cũng không khó khăn. Bản chiến, ta mà trước tiên khiêu chiến, nếu như đối diện có không biết sống chết đi ra ứng chiến, cũng tốt đem thu thập giết giết tinh thần kẻ địch. Cưới ngựa tại trước Mã Siêu trong lòng nghĩ như vậy nói, kỳ thực lâu như vậy không có một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu. Mã Siêu trong lòng cũng là ngứa không gì sánh được, hắn hiện tại phi thường hoài niệm lúc trước cùng Tào Tháo dưới trướng hứa chữ. Lúc này huyện hộ, chẳng những có 5.000 tinh binh, càng là có 3 viên mới thăng cấp hãn tướng trấn thủ. Huyện hộ, huyện phủ bên trong. Lưu Quân muốn tới tiến công ta, nhị đệ, tam đệ, làm sao dự định? Ngồi trên chủ tọa người xem ra tinh thần sáng láng, vóc người trung đẳng, mắt sáng như lốc. Nghe nói người chủ tướng kia người, chính là ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Tây Lương cầm Mã Siêu mãnh mạch Chỉ thấy một tên xấu như cốt tủy, xanh sao vàng vọt, xem ra tuổi không lớn lắm thanh niên trầm rãi nói chuyện, người này chính là chủ tọa người trong miệng tam đệ. Tiếp theo cái kia gầy yếu thanh niên, trong ánh mắt toát ra vẻ mỉ thị, tiếp tục nói: cầm Ma Siêu, ha ha, chúng ta tứ huynh đệ cũng vừa hay đem diệt, chứng chứng hy vọng." "Ha ha, Tam đệ nói rất có lý, cái gì tây lương cầm Ma Siêu, tại ta mấy người trước mắt không đỡ nổi một đòn." Còn có một người chính là Nhị đệ, lưng hồn vai gấu, tỏ rõ vẻ giữ tợn, chỉ thấy mở miệng cười to vài tiếng phụ họa nói, âm thanh thô lỗ mạnh mẽ. "Nhị đệ, Tam đệ, nói rất có lý, thật vất vả, chúng ta mới từ một cải tiểu binh hỗn cho tới bây giờ một huyền thú tướng, hiện tại rốt cuộc đã tới này quyết địch cơ hội là công, này Cẩm Ma Siêu sao có thể bừng Chủ tọa người nghe được Nhị đệ, Tam đệ mà nói, mặt mày lóe qua một tia phong mang vẻ, tiếp theo hắn tiếp tục nói: "Chúng ta lộ ra tứ huynh đệ, sau trận chiến này tháng sau, liền có thể chính thức nổi bật hơn mọi người." Ta muốn cho thế nhân nhìn một cái, trong mắt bọn họ cầm mã siêu tại ta lộ ra tứ huynh đệ trên tay là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Bốn người, chủ tọa người tên là Lộ Long, nhị đệ Lộ Hổ, tam đệ Lộ Báo, cùng với một bên lặng lẽ không nói văn sĩ tứ đệ Lộ Nghệ, chính là Tào Quân Tân Duệ tướng lĩnh. Ta đây chui phương thiên hỏa kích, đã sớm đói khát khó chịu. Đại ca, chờ bọn hắn đến sau, có thể hay không để ta ra khỏi thành cùng kia mã siêu đến một hồi ganh đua cao thấp? Cái kia xấu như có tuổi, xanh sao vàng gọi thanh niên, cũng chính là Lộ Báo đem một bên binh khí giá thượng Phương Thiên Họa Kích, lấy tới, giơ cao nói chuyện, cái kia Phương Thiên Họa Kích xem ra phân lượng không nhẹ, kim loại cảm xúc mãnh liệt. Ha ha, đương nhiên có thể, Tam đệ, lúc đó ngươi hướng đi thế nhân chứng minh trong tay ngươi trôi này Phương Thiên Họa Kích, muốn so với cái kia năm đó là bố mạnh hơn mấy lần. Đại ca Lộ lòng cười ha hả nói, Tam đệ Lộ Báo chi Vũ Dũng, hắn nhưng là trong lòng rõ ràng, cẩm mã siêu tại thủ hạ sợ là đi không ra năm hiệp. Ai, Tam đệ, cho ngươi lên trước, cái kia công lao có thể đều quy ngươi rồi. Một bên hắn tự cao lớn. Lộ Hổ nhìn cái kia dành trước ra mặt Lộ Báo, không nhịn được châm chọc một câu. "Cầm Mã Siêu, tại tam đệ trước mặt, chỉ sợ cũng phải là cái chuột Mã Siêu đi, nếu là tại ta cùng đại ca trước mặt, vậy chỉ sợ là là chuột đều bị xứng đáng. Lần sau, có cơ hội là công, lại để ngươi, nhị ca, khà khà, này Cầm Mã Siêu đầu người trước hết để cho ta." Lộ Báo cười cận một tiếng, sờ sờ trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. Mấy ngày sau, Mã Siêu đại quân đi tới dưới thành vùng ngoại ô. Chính như hôm qua suy nghĩ, hắn trận chiến này dự định đi lên trước gọi khiêu chiến, giết, giết địch phương khí, thành thượng bọn chuột nhắt, có dám Mã Siêu dẫn vài tên kỵ binh thị vệ vọt tới thành trước, thanh như trùng lớn hô, có thể không chờ hô xong. Cái kia viện hộ cửa thành liền mở ra một cái cái miệng nhỏ, lao ra một đội kỵ binh. Các hạ chính là cầm Mã Siêu đi, không biết đúng hay không nói quá sự thật, có thể dám cùng ta nhất quyết tử chiến. Cái kia kỵ binh đội người cầm đầu, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, rất là vi phong, bất quá định nhãn nhìn lên, một thân xanh sao vàng gọi, gầy trơ xương, dường như một viên ma bệnh. Ha ha ha, không biết sống chết, nếu muốn chết, cái kia đến chính là. Mã cũng không hảng hốt, nghe nói có người chiến, lúc này mừng rỡ trong lòng, lập tức giáng ngựa chịu tới trước trận. Đôi kia diện người cũng là cùng giá ngựa đến trước trận, chính diện bay về Má Siêu. Này Mã Siêu Marseille Byzantine cũng chỉ tới đó mới thôi. Thành thượng Lộ Long nhìn về phía dưới thành tình cảnh, định liệu trước nói chuyện. Ta xem một chút kia Siêu, có thể tại tam đệ thủ hạ đỉnh mấy hiệp. Một bên khỏe mạnh lộ hổ, cũng thật hiếu kỳ nhìn chằm chằm dưới thành tình cảnh. Nạp mạng đi đi, Má Siêu. Lộ báo uốn một cái phương tiên hóa kích, tự thế lôi đỉnh, xông về phía Má Siêu. Trước mắt tên này gầy yếu thanh niên, nhìn như ma bệnh, nhưng Marseille cũng chưa từng có phần xem thưởng, dự định trước tiên dùng 5 10 thực lực cùng người này nó người. Làm Mã Siêu Hổ đầu chạm kim đón nhận thanh niên Phương thiên hoa kích, cổ sát ra một vệt đố lửa, đồng thời phát sinh một đạo sắc bén tiếng vang. Thật sự có tài. Cái kia lộ báo tâm trạng có chút khẽ ngợi, xem ra này cầm mã Siêu cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể chặn lại bản thân một kích. Ầm ầm ầm. Hai người chớp mắt giao phong năm cái hiệp. Chỉ dùng 5 phần 10 thực lực mã Siêu sắc mặt tung dung, ứng đối như thường. Đúng là lộ báo nội tâm càng ngày càng kinh ngạc, người trước mắt này, tựa hồ có không khác mình là mấy thực lực, toàn lực tiến công bên dưới càng cùng hắn không phân cao thấp. Bất quá, bản thân sát thủ cũng không có dùng ra đến, hồi bé tu luyện nhiều năm sắt thần một kích, Cái kia một kích, là không, có ai chặn hạ xuống, đương nhiên, trừ ra đại ca nhị ca của mình. Hai người lại đi đi về về giao thủ 10 hiệp sau. Này kích pháp, bình thường thôi." Cùng Lộ Báo đối chiến Mã Siêu bình luận. Đã lâu chưa từng cùng tướng lĩnh đơn đấu đối chiến hắn, bây giờ cảm giác tâm trạng phi thường sảng khoái. Muốn chết." Lộ Báo nghe được cái này lời bình, tâm trạng nơi đó thụ, trong nháy mắt nổi giận nói, "Đi chết đi, để nguyên nếm thử ta mạnh nhất một kích." Theo Lộ Báo quát to một tiếng, trong tay hắn phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt như một cái thế không thể đỡ được lòng, xúc độ sắc ý, mãnh liệt hướng về phía Mã Siêu. Không nghĩ tới Mới mấy hiệp, tam đệ liền không nhịn được động lực đón sát thủ. Lộ long hơi hơi nheo mắt lại, con người ngưng lại, chợt cười nhạt nói, xem ra cái kia cầm mã siêu thật sự có tài, bất quá hắn cái mạng này cũng chỉ tới đó mới thôi. Một bên lộ hổ cũng theo cười ngây ngô một tiếng, tam đệ sát thần một kích ngay cả ta lập tức đến cũng phải nhưng run dày hoàng sợ, nghĩ mà sợ không ngừng, khá khá. Chết. Lộ báo khởi động chiến mã nỗ lực sau khi đứng lên, phương thiên họa kích đã tập đến mã siêu trước mắt. Đột nhiên Thư kỳ hí kịch tính một màn phát sinh, liền tại Mã Siêu tăng lên bản thân một thành thực lực, lấy 6 phần 10 thực lực thua thương đi chặn, cái kết lộ báo chiến mã cản theo tê một tiếng rừu đến máu ngựa, ngửa đầu ngã vào đất vang lên. Lộ báo sát thần một kích không chỉ không có đánh trúng Mã Siêu, hơn nữa mặt của mình còn đón đầu va về phía Mã Siêu nơi thương. Quy 1 chương 220, Pháp hiếu trực công tâm. Chương 220, Pháp hiếu trực công tâm. Mã Siêu vốn định chống đối Lộ báo thế tiến công một đòn, càng ngợi vì Lộ báo kiểm môn tới đón, mà diễn biến thành một lần tử công. Phụ. Lộ báo đầu lâu bị Mã Siêu trưởng thương dọc theo mặt mã xuyết qua. Huyện hộ bốn tướng lao tam, liền như thế hí kịch tính bị Mã Siêu một thương đâm chết. Mã Siêu thu hồi nhiễm phải máu tươi hổ đầu chạm kim thương, tâm niệm một câu tội lỗi, kỳ thực nửa tay hắn vốn còn muốn cùng hắn tên kia nhiều vui lùa một chút, ai ngờ đến đối phương chiến mã như thế không góp sức, thời khắc mấu chốt hại chết chủ nhân của mình. Cái gì? Trên tường thành lộ lòng, Lộ hổ hai người thấy cảnh này khiếp sợ lên tiếng. Khốn nạn, tam đệ chiến mã xảy ra chuyện gì, thời khắc mấu chốt xích. Lộ hổ tức giận mắng lên tiếng, mất đi thân đệ, nội tâm cực kỳ thống. Tam đệ a nếu như không phải cái kia thất ngựa chết, ngươi lại sao? Lộ Long đồng dạng phi thường bi thống rất rõ ràng, nếu như không phải con ngựa kia vấn đề, Ma Siêu rất có khả năng sẽ chết tại Tam Đệ cái kia một kích bên dưới, nhưng là bởi vì thế con ngựa, dẫn đến bản thân Tam Đệ chết oan chết uổng. Mẹ kiếp, nhưng bất kể nói thế nào Tam Đệ đều là chết ở Ma Siêu tay, ta xuống giết hắn. Lộ Hổ trên mặt tuôn ra vẻ tàn nhẫn, lúc trước bi phấn chi tình quét qua cả sạch. Trước mắt là Tam Đệ báo thủ quan trọng, ta cùng ngươi cùng xuống, là Tam Đệ báo thủ có thể nào thiếu được đến ta. Huynh đệ tình thâm, Lộ Long Cố nén trong lòng thống, cùng Lộ Hổ cùng hướng về dưới cửa thành đi. Bây giờ vừa đến, liền hoàn thành nghị đệ giận rồi. Tin tưởng lấy Ma Siêu Trư Phi hai người đánh hạ huyện hộ cùng An Lăng huyện rẽ như an tráo. Từ tháng tử cái kia thu được Trư Phi, Mã Siêu đang đang tiến công tin tức Lưu Bị, lúc này đang cùng gia cắt lựa bọn người, Vũ Dung đại quân hành tại đi vào trường An bên ngoài trên đường. Trước cùng ra cắt một phen thương nghị, mọi người dự định tại trường An cửa tây nơi mấy rặng bên ngoài đóng quân lại, đồng thời thành lập một tòa có thể phòng ngừa kỵ binh đột kích tiểu doanh trại, lúc đó chờ thời cơ thành thủ, liền lại một lần tiến công trường An. Ngay kế, Lưu Bị đại quân liền xuống, mở trại Ngày này, Lưu Bị Gia Cát Lượng đang tụ tại doanh trước, trước mặt nóng nhìn lên cái kia gần trong Giang Tốc Trường An thành, Lưu Bị trong lòng lập tức cảm khái vạn phần. Hắn nhớ tới lúc trước ba tỉnh ra cắt lượng xuống núi, cùng Gia Cát Lượng đã phát sinh long trung đối, Gia Cát Lượng nói tới một phen chiến lược tư tưởng. Tướng quân muốn thành bá nghiệp, bắc để tạo thảo chiếm thiên thời, nam để tôn quyền diện tích lợi, tướng quân có thể chiếm nhân hòa. Trước tiên lấy Kinh Châu là ra, về sau lại lấy Tây Xuyên Lĩnh Châu địa phương, lấy thành thế chân vạc, về sau có thể đổ chung nguyên vậy. Lời nói còn vang vẳng bên tai, không ngờ hôm nay đã đến Trường An thành hạ, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi mừng đến phát khóc. Một lát sau, Lưu bị nhìn về phía bên cạnh Gia Cắt Lượng, trong ánh mắt toát ra nồng nặc khen ngợi chi tình, nói: "Bây giờ nhớ tới năm đó Long Trung Đối, quân sư có thể nói nhìn xa trông rộng, nhu tính sâu xa, thần cơ diệu toán, liền tại nho nhỏ Long trùng, đã kế gia định thiên hạ." Gia Cắt nghe vậy hơi run run, chợt than nhẹ một tiếng nói: "Chiến lược tư tưởng trùng quy bất quá là tư tưởng thôi, nói tới nói dễ chạy lên khó." "Chúa công, không phụ chúng thần sở vọng, đặt thành năm đó kế hoạch chiến lược, lại làm sao không phải thuyết minh chúa công xuất sắc đây?" "Chúa công nay đại nhân đại nghĩa, khoan hậu người ngoài, chính là thiên hạ dân tâm sở hướng, mà theo tài năng mà đề bạc, biết người trẻ dụng." Vì vậy thị vệ thần tử không ngừng tại bên trong, trung trí chi sĩ quên thân tại bên ngoài, có hôm nay chi cảnh, bất quá là nước chạy thành sông thôi. Lưu Bị nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết, "Quân sư, nói quá lời." Sau đó, Lưu Bị cùng ra cắt lượng đối thoại liền tại lẫn nhau một phen nói quát kéo xuống màn ảnh. Buổi tối, Pháp Chính đi tới chủ tướng trong đại trướng, hướng Lưu Bị dâng lên công tâm kế. Nghe xong Pháp Chính lưu kế sau, Lưu Bị liền lệnh ra cắt lượng viết thư, lại khiến người ta sao chép thành vô số phong thư, dùng tên bắn vào trưởng án thư viết: "Cô An Tiêu đến mệnh, thừa y đã chiếu tới nay, thường tục ban đêm than thở, chỉ sợ giao phó không hiểu." không thể cứu thánh thượng tại núi Nan, lấy thương bẩy hạ chí minh. Cố không sợ đối khi, không sợ đường ngăn trở, hưng binh lên phía bắc, phụng tử phạt tội. Nay may mắn được Thiên Uy quan tâm, Ma Huy bắt chỉ, Tào Tạc mấy tịch, Lũng Hữu chư quận, sớm tối mà xuống, lương châu chi dân, canh chừng quy thuận. Nay thống hùng binh lâm vị, trung nghĩa và kế, muốn hưng hán thất, tự Tây Đô bắt đầu. Trong thành nghĩa sĩ, nay thấy này tin, tự nhiên vị nước thảo tác, an hán hư ưu, kiến công lập nghiệp, đổ tên tiên cổ, không thể trái, nghĩa, đưa mạng, để Nay nói đi đến, vạn khởi, vì nước phân yêu, đang Trường An Lê thứ, không được nghi ngờ. Đã như thế, Trường An thành bên trong cư dân, quân sĩ tỏ nhìn, tất có trống Đa Lưu bị giả. Đồng thời Lưu bị lại phái thuyết khách đi tới Trường An ngoại thành hạ. Ngày thứ hai, chỉ thấy cái kia thuyết khách đến Trường An thành trước, hướng về thành thượng thủ tướng kêu lên. Thành thượng tướng quân, ta chính là Lưu bị đại nhân phái mà đến, tướng quân, bây giờ đại quân ta đã tới dưới thành, Trường ngoại thành quan ngoại giao Lâm Chư huyện cảng bị quân ta các dũng tướng đánh hạ, đại, đại đi, tướng sao không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tập trung vào đại quân, cùng trừ mà yên tâm. Để tránh khỏi đến lúc đó binh khí lẫn nhau mà để bọn quân sĩ chịu đến tương vong. Thuyết khách lời nói này, tuy rằng không có thuyết phục cái kia thành nội thủ tướng, nhưng nội tâm hoặc nhiều hoặc ít chịu đến chút ảnh hưởng. Mà trên tường thành quân coi giữ nghe nói những câu nói này sau, càng là xuất hiện một luồng rối loạn. Tuy rằng, Lưu bị hướng về thành nội truyền tin, đã phái thuyết khách thuyết hàng vân vân một bộ công tâm kế thực thi hạ xuống. Làm cho Trường An thành bên trong cái kia vốn là bị bốn mặt bao vây, vốn là sĩ khí hạ thảo quân, lần này càng là chó căn áo rách, một ít tầng dưới chốt binh sĩ có mơ hồ động tư thế. Trường An nội thành trên lâu thành. Bây giờ Lưu bị đại quân binh lâm thành hạ. Hiện nay cô thành nội quân sĩ cũng thụ công tâm kê ảnh hưởng, sĩ khí cực kỳ hạ. Tào Tháo lúc này đầu đau như búa bổ, một mặt sắc mặt giận dữ. Cái kia bán giấy tiểu nhi, một ngày so một ngày giả dối. Phụ. Nói Tào Tháo liền phẫn nộ đem trước mắt bàn trực tiếp là tung. Lúc này, một tên sớm chút năm liền ẩn núp ở trong thành lưu bị trong quân điệp, xa xa đem một nhánh tin tên bắn tới Tào Tháo trên lâu thành, bị Tào quân binh sĩ chú ý tới sau, liền cấp đường đào cậu. Chú công, có người bắn tin tên đến trên lâu thành, đây là tín điều. Một tên binh lính đem cái kia tin tên báo cho Tào Tháo, liền đem tín điều hiện cho Tào Tháo. Tào Tháo cầm qua tin xem chi, vốn là trong lòng hắn liền tích chữ không ít tức giận, này một đọc người đưa tin điểm không có để hắn khí ra chạy máu não. Này trong thư chính là Lưu Bị đưa tới, còn trong thư nội dung, đại khái chính là bày ra Tào Tháo xưa nay làm ác, cùng với để Tào Tháo tự trói nhận tội, có thể bảo đảm Tào Tháo cựu tộc. Còn chưa xem xong, Tào Tháo liền đem tín điều xé nát, trong lòng càng là giận không nhịn nổi. Lưu Bị tiểu nhi, năm đó liền cần phải không nghe phụ nhiều nói, không để ý hậu quả đem bổng đánh chết. Như thế hiểm dạ rối hạ người, tức là ngũ mã phân thây, ngàn đao thây cũng có thể dẹp loạn cô trong thư phẫn nộ. Nói, phấn nộ tào tháo kế tục thăm hỏi lưu bị liệt tổ liệt ông, mắng to không thôi. Quy một chương 221, tỏa hai tướng. Chương 221, tỏa hai tướng. Lộ báo dù chỉ là bất ngờ bỏ mình, nhưng dù sao cũng chết tại mã siêu thương hạ. Tứ huynh đệ biểu hiện giống tay chân, bây giờ bốn người sự nghiệp vừa mới vừa có khởi sắc, mà tam đệ liền như vậy bất ngờ bỏ mình. Lộ long lộ hồ hai người, làm sao nuốt trôi này một hơi, hai người xin thể muốn đem mã siêu ngàn đao băng thơi, để tam đệ trên trời có linh thiêng. Chỉ thấy cái kia vóc người trung đẳng, tướng mạo lạnh lùng lộ lòng, cầm trong tay một thanh tinh cương trường thương, mang theo mấy trăm thị vệ lao ra ngoài thành. Mà lưng hồn vai gấu, tướng mạo hung hãn lộ hổ, thì hai tay các nắm một thanh đao kích, theo sát lộ lòng phía sau. Thằng nhãi Ma Siêu, cùng một cái nào đó quyết tử chiến, muốn muốn lấy người đây viên đầu chó, báo ta tam đệ trên trời có linh thiêng. Lộ Hổ sông lên trước, điều động chiến mã hướng về Mã Siêu sông tới giết. Không thể a. Lộ nghe thấy thế hồ lớn, báo thủ việc, tuy rằng cấp thiết, nhưng vẫn cần tỉ quy hoạch mới là. Thấy lộ hổ đầu cũng sẽ không, Lộ Ngê lại chuyện thích hợp dùng nói, đại ca Nhan Khuynh nhủ nhị ca, không thể xứng nhất thời khi a. Tam để bỏ mình muối thủ, ta như không ra tay, ta đây làm đại ca mặt mũi để nơi nào? Lộ Long vung vung tay, để phía sau Lộ nghe dừng lại, bản thân thì dơ cao trường thường, cũng mặc kệ Lộ nghe há mồm muốn nói điều gì, quyết đoán chạy về phía Mã Siêu, tốc độ cực nhanh. Ta muốn gặp gỡ hai người này, các ngươi không muốn đứng tay. Thấy cái kia hai người hướng về Mã Siêu xông tới giết, Mã Siêu phía sau thân vệ kỵ binh đội có chút bất tâm, xuất hiện một ít rối loạn, muốn tiến lên ngăn cản. Dù sao, đấu khiêu chiến, hai người đối một người, rõ ràng có chút vô liêm sỉ. Bất quá Masiu đúng là như trước bình tĩnh, vung vung tay ra hiệu bọn lính phía sau không một tới. Các kỵ binh tuy lo lắng, bất quá chủ tướng có lệnh, cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được, bản thân chủ tướng chính là một tên có vạn người chỉ dũng mãnh tướng. Muốn muốn báo thủ, liền muốn nhìn một chút các ngươi có hay không bản lĩnh này. Masiu giơ tay lên thượng cái kia tài liệu nhật chiếu rọi xuống, có vẻ tỏa sáng chói lọi hồ đầu trạm kim thương, tiếp theo khởi động dưới trướng cái kia tùy tùng Masiu chinh năm, vực lương, bay, về cái hai người chạy băng băng mà đi. Chịu chết đi, đưa ta tam đệ đến. Lộ Long Lộ Hồ hai người tề khu tĩnh tiến, hai bên trái phải, hướng về trước mắt Mã Siêu giáp công lên. Chết. Đường bên trái rồng, chỉ thấy phất lên trong tay tinh cương trường thường, hóa làm một đạo hào quang màu bạc, nhanh như chấp giống như đánh út về phía Mã Siêu đầu lâu. Bên phải Lộ hổ, cũng phất lên trong tay song kích, xúc đủ lực đạo, nhanh như chấp giật giống như bổ về phía Mã Siêu. Hai trong lòng người cho rằng, bây giờ, toàn thiên hạ có thể đỡ được hai người hợp lực một đoàn người, chỉ sợ còn chưa sinh ra. Mã Siêu, tại đây hợp lực công kích bên dưới, phải bỏ mình. Nhìn thấy hùng hổ giò người, khí thế hùng hổ hai người, cùng giáp công mà tới. Mã Siêu trong lòng cũng không dám kinh thường, lúc này dùng xuất hồn thân kỳ xảo, vung động trường thương trong tay. Ầm ầm ầm. Hai người tốc độ rất nhanh, nhưng Mã Siêu thương pháp càng nhanh hơn. Chỉ thấy Mã Siêu khua thương một cái quét ngang, cái kia vũ khí của hai người trong nháy mắt liền bị đẩy ra, thế tiến công cũng bị Mã Siêu hóa giải. Hai người công kích bị đẩy ra sau, hai người ngồi trên lập tức thân thể cũng không chịu nổi cái kia từ Mã Siêu cấp thượng chuyển đến cự lực thân thể sau này khuynh xuống, mấy giây sau mới có thể dừng lại. Giờ khắc này, chỉ thấy hai người trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. "Này cầm Mã Siêu, danh bất hư chuyển. Lộ Long cảm một tiếng. Vừa sự công kích của chính mình có thể nói là đem hết khí lực, càng bị Mã Siêu dễ dàng như thế liền hóa giải. Xem ra, cho tới nay, là bản thân này tam huynh đệ coi thường này cầm Mã Siêu. Kỳ thực cũng có trách, trừ ra tứ đệ ở ngoài, ba người bọn họ hồi bé tại Thâm Sơn theo một lao tổ tập luyện võ nghệ, đến suốt đời chân truyền, chờ ba người lớn lên sau khi xuống núi. Lao tổ chính là tính trước kỹ càng nói với bọn họ. Các người tam huynh đệ, ít nhất đã có năm đó Lã Bố Trí Dũng, lao nhị ngày hôm nay hạ không người có thể địch, nhưng so cái kia cổ nhân Hà Vũ, y nguyên hơi kém một phần, còn lão đại, có hạng Vũ Trí Dũng. Xét thực, sau khi xuống núi Ba người gia nhập Tào Tháo quân, từ một tên tiểu binh làm lên, sắp thực chưa tỉnh cờ gặp qua bất luận cái nào kinh địch, mỗi khi gặp xuất trận, ba người đều là giết địch vô số, có thể nói dung manh không gì sánh được, sau đó phong làm hiệu úy sau, lại tìm đến tứ đệ vì đó nưu tính, sau lần đó, tại tam phụ một vùng, uy danh chi thịnh càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng hôm nay, vì sao trước mắt cầm Ma Siêu, nhưng như thế khó có thể đối phó, chẳng lẽ hắn còn muốn so năm đó la bố, thậm chí hạng Vũ càng phải cường hắn hơn. Cái này không khoa học, hai người lần thứ hai đem hết khí lực, hướng về Mã Siêu giết tới đi. Lần này Hai người từng người dùng ra bản thân đòn sát thủ, mạnh nhất lá bài tẩy chiêu thức. Toàn Phong trầm nhịp kích. Chu Thần Thiên vung thương. Hai người kêu to mà ra chiêu thức tên một cái so một cái hoa lệ. Ngay vậy, tay cầm súng lục Mã Siêu nhất thời hơi sửng sở, một mặt mờ mịt, đây là cái gì thao tác? Thương pháp chính là thương pháp, sao còn có như thế sốc nổi hình dung? Chỉ thấy Mã Siêu dơ cao trường, thường, sử dụng suốt đời tập luyện thương pháp, toàn lực đón đánh lên. Con con con. Sử dụng chiêu thức hai người, y nguyên chưa thương tổn được Mã Siêu chút nào, bất quá cũng đã làm được cùng không phân cao thấp, có đến có hồi. Trong nháy mắt, ba người đã triển đấu mở hiệp. Này, Lộ Long khiếp sợ trong lòng lúc này đã không cách nào hình dung, hắn bây giờ minh nhìn, nhìn ra, đồng thời sử dụng trường thương, Mã Siêu thương pháp rõ ràng so với mình càng thêm sắc bén cực tốc. Mã Siêu không chỉ thương cực mã khoái, hơn nữa càng chiến càng mạnh, trong tay thế tiến công một lần so một lần hung mãnh. Lộ Long, Lộ Hổ hai người bắt đầu còn có thể cùng Mã Siêu làm được thế lực ngang nhau, bất quá tại Mã Siêu cái kia ác liệt thế tiến công hạ, đôi tay từng bước bắt đầu tê dại. Sư phụ năm đó hạ sơn một lời, bắt nạn ta tam huynh đệ a cẩm Mã Siêu. Lần thứ hai triển đấu mười hiệp sau, luôn luôn tiêu căng tự mãn Lộ Long, từng bước cảm giác khí lực không chống đỡ nổi. Trong lòng biết bản thân nhị huynh đệ cũng không phải là mã siêu đối thủ, nhất thời này sinh ý lui. Thứ 28 hiệp. Quá. Mã siêu bắt lấy Lộ Hổ không còn chút sức lực nào sau, xong kích hạ một sơ hở, một thương đâm hướng yếu hại. A. Lộ Hổ một tiếng hét thảm bên dưới, lồng ngực bị Mã Siêu hổ đầu chạm kim thương đâm thủng, tại chỗ bỏ mình. Người ta các vị kỳ chủ, xin lỗi rồi. Mã Siêu nhẹ giọng nói một câu. Không. Tần mắt nhìn hai vị huynh đệ bỏ mình trước mắt lộ lòng, đau đến không muốn sống, hai mắt đã đỏ thâm lên, cuồn loạn giống lên một tiếng. Vẫn còn tồn tại một kia bình tĩnh hắn, lúc này thu thương điều động chiến mã hướng về phía sau bỏ chạy. Tuy rằng trong lòng rất bi thống, nhưng hắn biết bằng bản thân lực lượng, tuyệt đối không cách nào báo thủ, trước mắt chỉ có thể quyết đoán lui bước. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta giết tặc nhân Ma Siêu." Lộ Long vừa ra sức điều động chiến mã hướng về bản thân dưới thành phương hướng lao đi, vừa hướng những trước trận quan chiến mấy trăm tên thị vệ, dẫn không nhịn nổi quát. "Phải, cái kia mấy trăm tên thị vệ ngay vậy, tận tốc hướng về Lộ Long phương hướng bay sẽ tới." Đâu ngờ, Ma Siêu dưới trướng cắt bay so với Lộ Long mà khoái, trong chớp mắt, Ma Siêu đã truy đến Lộ Long phía sau, chỉ thấy hắn ngưng lên trường tường, liệt đâm hướng Lộ Long phía sau lưng. Nếu để cho hắn chạy trốn, đến lúc đó hồi huyện nội quy thủ, bằng cái kia 5.000 thủ binh cũng đủ để cho Mã Siêu đau đầu. Hơn nữa người trước mắt này, rất rõ ràng là huyện hội chủ tướng, nếu là đem đối phương chủ tướng đầu người đánh hạ, đối phương tuyệt đối quân tâm đại loạn, đạo lý này ngựa siêu tự nhiên là hiểu. Chuẩn quân, chú ý phía sau. Cái kia mấy trăm thị vệ, cầm đầu thị vệ trưởng, nhìn thấy cái kia đội tới lộ lòng phía sau Mã Siêu, lo lắng nhắc nhở. Quy 1 chương 222, trả kế. Chương 222, chả kế. Nhưng mà người thị vệ trưởng kia nhắc nhở đã chậm. Còn chưa chờ lộ long xoay người lại chống đối, Mã Siêu Mưu Thượng đã đâm vào lộ long phía sau lưng, đâm thủng lộ long trái tim yếu điểm vị trí. A theo một tiếng hét thảm, huyện hội chủ tướng, Tam huynh đệ đứng đầu lộ long, tại chỗ chết thảm, thi thể vô lực rất xuống dưới ngựa. Không. Cái kia nhìn thấy mấy vị huynh trưởng bỏ mình lộ nghề, nhất thời tâm trạng đại loạn, giận tím mặt mày, lý trí hoàn toàn biến mất đi, dĩ nhiên huy binh hướng Mã Siêu phương xung phong đi. Lợi dụng lúc lúc này cơ, tách ra quân địch, một lần công thành. Các anh em Mã Siêu sớm nhìn thấy đối phương ngoài thành mấy trăm thị vệ cùng với cái kia thành thượng quân coi giữ rối loạn không ngừng, bây giờ lại thấy đối phương bỏ thành muốn chết, lúc này quyết đoán gọi phía sau kêu lên: "Gào gào gào." Phương xa Mã Siêu lại quân, nhìn thấy Mã Siêu liên tục đánh giết đối phương tướng lĩnh, sĩ khí đại trấn, khí thế dâng cao. Thu được Mã Siêu tiến công mệnh lệnh sau, Mã Siêu quân lập tức chia làm hai nhóm nhân mã, một nhóm ra sức sông về phía trước giết, một nhóm thúc đẩy khí giới công thành, hướng về hộ đi tới, chuẩn bị công thành. Cái mấy tới thị vệ kỷ binh, khí nhiều, như một đám con rùa không đầu, hai lần liền bị Mã Siêu bọn người giết tán. Cái kia đang xua quân đánh tới Lộ Nghê, thấy tình hình này, khiếp để bộ đậu, nhất thời khôi phục lý trí, vội vàng trở về thành. Chỉ là cái kia thành thượng thủ tốt, mắt thấy ba vị tướng quân bỏ mình, bây giờ sĩ khí đã cực kỳ hạ, quân tâm đại loạn. Nếu như không phải lúc này, Lỗ Nghê đang đang cật lực cổ vũ các binh sĩ, chỉ sợ này sẽ bọn họ đã mở cửa thành đầu hàng. Công thành. Một lát sau, thang mây, tỉnh Lan, Súng Sa đã đẩy lên dưới thành, khởi xướng tiến công. Mã Siêu tự mình giẫm thượng một chiếc thang mê, hai ba lần liền lên thành, một cái quét ngang, đem bên cạnh vây tới được thủ tốt quét ngã một mạnh. Mã Siêu cất bước chạy về phía vậy còn tại phát hiệu lệnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lộ nghe trước mặt, một thương hướng về yếu hại đâm tới. Nếu như không phải người này, chết rồi ba tên đại tướng huyện hộ quân coi giữ sớm nên đầu hàng, Mã Siêu trong lòng tuần ra một cơn tức giận. Cái kia Lộ nghe nhìn thấy đối phương sát thần đã giết tới trước mặt, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh hái. Phụ. Nhưng không chờ phản ứng lại thời điểm, Mã Siêu cái kia tức giận ý một thương đã đem đầu lâu đâm xuyên, tại chỗ bỏ mình. Còn lại quân coi giữ môn nhìn thấy cuối cùng người Tân cuối cùng trụ cột tại chỗ bỏ mình, rất nhiều đã bắt đầu kêu to tha mạng, bỏ lại vũ khí đầu hàng. Rất nhanh, Mã Siêu Quân tại quyết chí tiến lên Mã Siêu dẫn dắt đi, công phá huyện hộ. Nửa ngày công phu đánh hạ huyện hộ, nói vậy ta muốn so với Trương tướng quân tấn công An Lăng huyện phải nhân đi. Một lát sau, đã vào ở huyện hộ huyện phủ Mã Siêu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đắc ý. Một bên khác, Trương Vi đại quân đến An Lăng huyện thượng. Vẫn là như thường ngày, báo đầu hoàn nhãn người Yên Trường Phi giờ cao trượng bắt sầm ồm, ở dưới thành hướng về quân coi giữ giận dữ hét. Địch thành chi tướng, ai dám ra khỏi thành, ta người nhất quyết chiến. Nghe vậy, mấy quân coi giữ, hoàn toàn mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không người dám nói. Người Yên Trương Dực Đức Trí Dũng, ai không biết được. Tào Quân vẫn tương truyền Lưu Quân Trương Phi là một tên ăn tươi nuốt sống manh thú. Bây giờ vừa nhìn cái kia giới thành, không chỉ thanh hùng người trắng, trưởng cũng là người tàn nhẫn hình ảnh. Cha cha, chưa thành ý, dĩ nhiên một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Trương Phi thấy không có người ứng chiến, nhất thời cố ý trào phúng kích tướng nói, thanh như chuông lớn. Nói đến, trước đây hắn như thế quay về Tào Quân gạo đã không biết có bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều là thất vọng mà về, Tào Quân hầu như không có người nào dám ứng chiến bản thân. Ấn tượng sâu sắc nhất, tự nhiên vẫn là dọc trưởng bản cái kia lõm một tiếng. Này An Lang, huyện phòng ngự không bằng hộ bọn gọi dự chỉ có 3000 số lượng, mà Trương Phi ở dưới thành gọi mắng đồng thời, rất sớm liền ra một kế. Mệnh bản thân dưới trướng 1000 kỵ binh kéo từng cây từng cây mảnh gỗ, ở ngoài thành mấy rặng nơi qua lại chạy băng băng, mang theo từng trận đội mù. Sau đó còn lại 9000 đại quân thì tại đám kia kỵ binh phía trước, tán tán loạn loạn hướng về An Lăng huyện đi tới. Phía trước binh mã phân tán cất bước, phối hợp quân trận sau kỵ binh kéo lấy mảnh gỗ qua lại tập kích bất ngờ gây nên bay lầy trời thủ. Làm cho Trương Phi cái kia một vạn nhân mã, xem ra dường như có hết mấy vạn, thậm chí hơn 100000 đại quân. Huân nữa tại Tào Quân trong mắt như sát thần bản thân, đi vào tiến hành một phen gọi chiến, giết giết Tào Quân sĩ phí. Loạt này biện pháp hạ xuống, nếu như quân coi giữ chính là nhát gan người, liền rất dễ dàng mở cửa thành đầu hàng. Luôn luôn thô trung hữu tế chứ vì, dự định trước tiên đánh cược một lần, dù sao thất bại cũng không có tổn thất. Nếu không người ứng chiến, cái kia liền mở cửa thành đầu hàng làm sao? Ta Trương Dực Đức, định sẽ không bạc đãi đầu hàng chứ vị, để cho các ngươi không thể thiếu ăn ngon mặc đẹp. Dưới thành Trương Phi, mang chiến một sau, sau đó lại ôn tồn buổi thêm một câu. Hắn trước đây có thể không ít nghe trộm ra các lượng, pháp chính trở những quân sư kia, thảo luận một ít binh pháp như kế, trong đó một câu cứng rắn không được, vậy thì đến Nguyễn, câu nói này nhất làm cho Trương Phi khát sâu ấn tượng. Trước mắt bản thân nói như vậy, liền phụ hiệp thuyết pháp này đi. Trương Phi trong lòng nghĩ như vậy nói. Đúng như dự đoán, tại Trương Phi lời nói này hạ, lúc trước Phi thường sợ hai Trương Phi thành thượng thủ tướng, càng thấp giọng cùng bên người thuộc hạ giao lưu lên. Ngoài thành Trương Phi có ít nhất mấy vạn đại quân đem đến, đến lúc đó lấy Trương Phi chi dũng, hơn nữa cái kia mấy vạn đại quân, chuyện này làm sao chống đỡ được a, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải chết tại đây an lăng huyền Thủ tướng một mặt vẻ lo hâu đối bên cạnh mọi người nói: "Tướng quân, tại hạ cho rằng chúng ta vẫn là đầu hàng đi, đến lúc đó nếu là lựa chọn chống lại, vậy cho dù sau lại đầu hàng, chỉ sợ đều ăn không là cái gì quá ngon, chỉ sợ bị bổng đánh đến chết, người Yên Trương Phi tính khí ai không biết." Một viên quân coi giữ thuộc hạ Lý Tính Vân tức nói: Ngay vậy, thủ tướng thở dài, nói: "Ai, cái kia liền đầu hàng đi, không làm vô vị chống lại. Ta nghe nói cái kia Trương Phi, tuy rằng tính nết táo bạo, nhưng đối xử kẻ đầu hàng cũng luôn luôn rất nhân nhã, so như ngày đó Trương Phi nghĩa thả nghiêm nhăn sự, ta cũng từng nghe thấy." Đồng thời hắn hiện tại đã nói rõ sẽ không bạc đái chúng ta, nói vậy cũng sẽ không nuốt lời. Nói xong những câu nói này sau, thủ tướng tâm trạng làm ra quyết định, nếu như có một chút hy vọng sống, hay là thủ tướng sẽ chọn chống lại. Nhưng dưới thành mấy giặm bên ngoài, đùi mù quần quật, vừa nhìn cái kia trường phi mang phi quân đội, tuyệt đối không thua kém mấy vạn, mà bản thân chỉ có 3.000 người, đổi làm ai cũng sẽ sợ hãi, đến lúc đó chọc giận trưởng phi, huyền thành bị trưởng phi mấy vạn đại quân một vây, nhóm người mình nhất định chắp cánh khó thoát. Bây giờ đã không phải thủ không tuân thủ vấn đề, đã lên cao đến, có muốn hay không sống sót mức độ. Thủ tướng hiện tại còn trẻ, cũng không muốn liền như thế lao tới hoàn toàn, huống hồ lưu bị quân đối sử mệnh chúng luôn luôn lấy nhân nghĩa khen ngợi. Nói vậy nhóm người mình, đầu hàng sau cũng không đến nỗi rơi xuống cái gì thảm đạm kết cục. Nghĩ thông suốt tất cả sau, thủ tướng liền ung dung hô thở ra một hơi, mệnh các binh sĩ mở cửa thành ra, đồng thời hướng về dưới thành trung phi, gỡ bỏ cổ họng hô lớn. "Trưng tướng quân, từ lâu nghe chuyện tướng quân quang minh lẫm liệt, trọng tình trọng nghĩa, chúng ta nguyện Nay thủ tướng, đầu óc cũng là khéo, thay minh đầu hàng bên trong, không cho đập mấy lần linh vị thật minh lý lẽ vậy." Trương Phi, nhìn thấy cái kia từ từ mở ra An Lăng huyện thành cửa, sang sáng sảng bắt đầu cười lớn. Quả nhiên, bây giờ thảo tháo binh bại, lòng người tăng dã, chỉ cần dùng chút ý kế, công thành bất quá dễ dàng. Quy 1 chương 223, hội viện. Chương 223, hội viện. Liên như thế, Trương Phi không uổng một binh một tốt, đánh hạ An Lăng huyện. Vừa vào An Lăng huyện, Trương Phi liền dùng bản thân mang đến của lương, đại bảy đến tích, khao thưởng tán quân. Hơn nữa Trương Phi cũng không có nửa lời, thỉnh người viết một phong khen thủ Minh Lý Tinh, đưa tại lưu bị nơi, để lưu bị cho hắn phong cái chức quan. Mà cái kia thủ tướng cảm kích một phen sau, nhìn thấy Trương Phi mang vào thành đại quân trên thực tế chỉ có một vài người, cả người sững sờ tại chỗ ngất trụ, nội tâm theo nói thầm một câu, ta dĩ nhiên chúng một kẻ thô lô như kế, một lát mới nhớ tới ngày xưa Trương cấp tại thuộc trung mấy thất bại sự, không khỏi cảm khái nói, mọi người là sẽ tiến bộ, phiến diện không được. Trước đây, không gian nửa ngày liền đánh hạ huyện hộ Đắc Chí Ma Siêu, lúc này nếu là nhìn thấy Trương Phi dễ như ăn bánh liền gỡ xuống huyện hộ, phòng trường sắc mặt cũng sẽ tương đương cổ quái. Lưu bị đại quân doanh món nợ. Lúc này Lưu bị đang cùng chúng tướng tụ tập cùng một chỗ thương nghị, chỉ thấy hắn cao giọng nói chuyện. Bây giờ Trường An quanh thân mấy cái trọng yếu huyện, trừ bỏ Việt Nam, cơ bản đã đều bị quân ta đánh hạ. Bây giờ quân ta mấy chục vạn binh sĩ đã toàn bộ đến, không trải qua trước tiên ở Trường An thành bên ngoài nghỉ ngơi một phen. Gia Cát Lượng nhắc nhở, "Chúa công, bây giờ Trường An thành vẫn còn có không ít tổn lương thực, không dịch hành hoan công kế sách." Lưu Bị nói, "Quân sư nói, ta tự nhiên biết rõ, chờ nghỉ ngơi nửa tháng sau, đến lúc đó liền lệnh xuất đắc, mạnh khởi, vân trường lại đây." Lại đối Trường An khởi xướng mấy mặt công. Gia Lượng nghe vậy, suy tư. "Chúa công suy nghĩ chủ đạo. Đại quân chuyến này hành quân lại đây, đường sá xa xôi, nhân mã bề quả thật có chờ nghỉ ngơi một phen, không thích hợp lập tức khởi sướng tiến công. Hơn nữa lúc đó quân ta chính là nghỉ ngơi, nhưng Tào quân nhưng là bằng bị vây nốt, bây giờ một phen, Tào quân sĩ khí cũng tất nhiên sẽ càng thêm hạ. Bây giờ quân ta doanh địa cũng đã xây lên một tòa quân sự cứ điểm, đừng lo Tào thảo phái binh đi ra đột kích gây rối quân trận. Sau, Lưu Bị liền quyết định trước tiên ở Trường An cửa Tây bên ngoài nghỉ ngơi nửa tháng sau, lại khởi sướng tiến công. Bất quá, Lưu Bị nghe nói Mã Siêu lấy hộ, cùng với Trương Phi lấy sau, tự nhiên không một phen. Mạnh gợi sức một người cướp chọn ba tướng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Vũ Dung không giảm chút nào năm đó. Dư Đức tuy rằng ngày xưa tại Lãng Trung nhiều lần áp chế Trương Các, đã biết thô chung hữu tế, nhưng lần này không ngủ một binh một tốt, diệu kế cướp đoạt án Lãng huyện, vẫn như cũ lệnh cô bất ngờ a. Dư Đức, Dũng binh Phùng Nưu, quả nhiên tiến rất xa rồi. Già cát lượng, pháp chính mấy người cũng là theo khen ngợi vài câu, Trương Phi mưu lược tiến rất xa. So sánh với đó, dựa vào Vũ hộ tiếng hoàn toàn bị Trương đi qua. Điều này cũng không chẳng trách, dù sao, cổ nhân tôn tử từng bảo, không đánh mà binh, thiện, thiện vậy. Cố thượng binh Phán Nưu, thứ yếu phạt dao, thứ yếu phạt binh, kỳ hạ công thành. Mà thân là một viên Tô Lô Vũ nhân chứ vì, nhưng làm được tốt đẹp nhất một bước, mọi người vậy khẳng định là làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Báo. Một tên thám tử hết sức khẩn cấp chạy vội hướng vị nam huyện phủ đệ. Bẩm tướng quân, Trương An xung quanh huyện hộ, An Lăng huyện nay đã bị Lưu Bị quân đánh hạ. Chỉ thấy thám tử kia đơn dưới gối quỳ sau, hướng cái kia trong phủ tướng quân, tốc độ nói cực nhanh nói chuyện. Hả? Trong phủ tướng quân chính là Từ Hoàng, Trương người. Nghe được tử kia âm thanh sau, Từ Hoàng trước tiên phản ứng lại, có chút nghi hoặc trở về một tiếng. Đồng thời, Lưu Bị mấy chục vạn đại quân một đường hành hành không trở ngại. Công thành nội trại, bây giờ đã tại Trường An cửa Tây, đâm xuống khổng lồ doanh trại, một bộ dương cung bạc kiếm tư thế. Cái gì? Trong phủ chư tướng đều thán phục lên tiếng. Chúng ta cùng quan Vũ quân chiến đấu đoạn này thời gian, quân ta ung châu Trường An chiến tuyến, không ngờ ngàn cân treo sợi tóc. Trương Cáp trước tiên phát thành, trong mắt lộ ra một luồng vẻ khiếp sợ. Xong, chúng ta khổ chiến lâu như vậy, cũng không biết đánh nhau ra một cái đông quy con đường, bây giờ Trường An thành bốn phía lại tận số rơi vào tay địch, ngàn cân treo sợi tóc, Trường An thành bên ngoài còn có Lưu Bị mấy chục vạn đại quân mắt nhìn chăm chăm chẳng lẽ, thiên muốn vong ta Tả Ngụy a, chư vị tướng quân, ta xem chúng ta vẫn là liền như vậy ta nữa, khắc lưu sinh đường đem. Trương cấp thủ hạ tên kia, tên là Giả Hủ Đứng Lĩnh, lúc này tỏ rõ vẻ bi ai nói chuyện, sắc mặt như đất. Cất miệng, bây giờ ta Tả Ngụy còn có mấy châu địa phương tốt đẹp sân hà, sao vong tại đây? Nhữ đừng vội nói bậy, nhớ loạn quân tâm. Lúc này vị kia từ khi bị Quan Vũ giáo hơn sau, dị vãng chương giường đã thu lại không ít tần lãng, vừa nghe Giả Hủ lời này, liền không nhịn được lên tiếng nội giận quát nói, cường một hồi. Nguyên minh nói rất đúng. Giả Hủ ngươi nếu là tại Ngụy Vương trước mắt như thế nói vậy, chỉ sợ ngươi bây giờ đã là một tên người chết. Thế tất yếu bị hạ lệnh xử trảm. Chỉ thấy giờ khắc này Trương Cáp sắc mặt thâm lệnh, thử lạnh một tiếng nói. Lời này nghe vào Giả Hủ trong tai, nhất thời để nội tâm kêu to không ổn, lưng thẳng thắn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá nể tình ngươi ngày xưa tại ta giới trướng, cũng lập được không ít phấn khởi chiến đấu công lao, lần này ta liền mở ra một con đường, không so đo với ngươi. Trương Cáp sắc mặt tuy rằng khởi điểm xem ra rất đáng sợ, không quá nửa phần sau, đã khôi phục lại lặng, trong bình tĩnh xen lẫn một tia bất Giả Hủ nghe vậy, trên mặt sợ hãi chớp mắt tản đi. Dội vàng chắp tay ánh mắt cảm kích nói: "Cảm tạ tướng quân, thuộc hạ này Trương Nát Miệng, đáng chết." Nói xong, còn đùng một tiếng đối miệng mình tắt cho một cái. Chợt, Giả Hộ liền thức thời ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nói bậy. Trương Cáp thấy tình hình đã bình tĩnh lại, mở miệng hướng bên cạnh Từ Hoàng Tuân có thể nói: "Nguyên Minh, bây giờ trường an ngàn cân treo sợi tóc, bù bản tây lộ lại chưa mở ra, ngươi xem coi thế nào là tốt." Bên cạnh mình trong những người này hiểu chút nhu lực, trong bụng có mực nước, trừ ra Từ Hoàng, coi như để Trương vắt hết óc cũng thực sự tìm không ra thứ hai. Tại ta xem ra, bộ bản tây lộ có thể để chỉ có thể trước tiên tạm thời gác lại. Từ Hoàng khẽ như mày, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ Lưu Bị mấy chục vạn đại quân đã đến Trường An thành hạ, xung quanh mấy cái trọng huyện cũng bị đánh hạ, lấy tính nết, phòng trừng không ra mấy ngày liền muốn phát động tổng công, lấy trước mắt quân ta ở thế yếu thế cục, Trường An thành chỉ sợ cũng khó có thể thủ vững hạ xuống. Đến lúc đó, chúng ta vẫn là chưa quân đội đi cứu viện nguy vương, đem tiếp dẫn lại đây, mới là việc quan trọng nhất. Chỉ thấy cái kia Từ Hoàng êm hai nói, chật tự rõ ràng, đánh thẳng có thể để sở tại. Không hổ là nhân sưng chí dũng song toàn Từ Hoàng, không có bạch có thể, chương cấp trong lòng tán thưởng một câu nói. Hừ, liền như Nguyên Minh nói đi, trước mắt việc quan trọng nhất chính là tại Lưu Bị tiến công Trường An thời khác, phái binh chi viện Ngụy Vương. Từ Hoàng nói: "Tuấn Nghệ, lúc đó liền từ ta tự mình dẫn quân qua đi đi." Trương Cáp nói: "Tốt, nay ta vị Nam huyện, hội tụ xung quanh các nơi hết thảy Ngụy quân, cùng với tân chinh nhập ngũ tân binh, thêm hạ chúng ta trước đây hơn 4 vạn người, đã chọn có 5 vạn số lượng. Lúc đó Nguyên Minh ngươi liền dẫn linh 4 vạn người xuất phát, đi viện trợ Ngụy Vương, có người thống quân, ta cứ yên tâm đi." Ngay vậy, Từ Hoàng ánh mắt hơi run, run nói: "Tuấn Nghệ, 3 vạn liền có thể." La Phong ngựa quan vũ đánh lén, vị Nam quân coi giữ không thể qua thiếu. "Vị Nam, chính là chúng ta đừng lui." cực kỳ trọng yếu, định không thể cho đoạn. Trương Cấp suy nghĩ một hồi, nói chuyện, vậy thì dựa vào Nguyên Minh nói. Quy một chương 224, Hoàng Trung tình chiến. Chương 224, Hoàng Trung tình chiến. Kỳ thực Trương Cấp sở dĩ muốn đem 5 vạn nhân mã, điều cho Từ Hoàng 4 vạn, cũng là cảm thấy chi viện Ngụy Vương càng trọng yếu hơn, hơn nữa nhận là nhiệm vụ của chính mình là bảo vệ Việt nam, một vạn người đối bản thân tới nói cũng đủ rồi. Bất quá nếu Từ Hoàng đã nói như thế, hắn suy nghĩ một chút, cũng không có ý định phản bác, lúc này là hứng. Tuấn Nghệ Vị Nam đến Trường An còn có gần trăm dặm khoảng cách, ta dự định ngày mai trực tiếp xuất quân xuất kích, đóng quân tại Trường An mặt Đông ở bên ngoài hơn 20 dặm Lam Điền huyện, nhu đồ lúc đó càng mau ra hơn binh cứu viện. Được. Trương Cáp không có, có gì dị nghị. Ngày kế ban đêm, Tư Hoàng liền xuất 3 vạn đại quân, biết điều đi tới Trường An mặt Đông Lam Điền huyện. Sau đến huyện hạ, cái kia Lam Điền huyện lệnh nhận ra từ hoàng, trực tiếp liền đem Tư Hoàng đại quân đón vào. Tư Hoàng đem đại quân dàn xếp tốt sau, liền phái ra trinh sát đội cứ hỏi bị quân động tĩnh. lần này động đại quân, là trong đêm tối phương bắt đầu quân, tuy rằng tiêu tốn mấy ngày mới đến huyện hạ nhưng dọc theo đường đi cực kỳ bí mật, quan vũ quân trinh sát vẫn chưa tham đến tin tức. Vạn Nghiên huyện phủ dinh thự. Quan vũ đem Tập Chân Triêu đến trong phủ, nói với: "Tập Chân, mậy ngươi xuất ta dưới trướng cái kia một vạn long tướng hộ buồn tinh nguyệt, đi tới bộ bản bở Tây doanh địa, đem giao phó tại Chu Thương, sau đó lại từ Chu Thương doanh địa quân coi giữ lấy ra một vạn bộ quân trở về." "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Tập Chân nghe vậy sau, không hỏi nguyên do, trực tiếp tay đáp một tiếng sau, liền lui ra trong phủ. cho nên sẽ có như thế một cái dự định, cũng bất quá là lo lắng, lúc đó tạo cá chết rách, địa. Sọt cái kia chu thương giới chướng hai vạn người khó có thể chống đỡ được, cho nên liền rút ra bản thân giới chướng cái kia đủ để lấy chặn lại 10 siêu cấp tinh duyệt quân, trở lại tăng cường chu thương quân coi giữ thực lực. Sở dĩ lại điều 1 vạn người bộ quân trở về, quan vũ cũng là cân nhắc đến sau đó không lâu liền phải phối hợp lưu bị phát động đối chưởng an thành tiến công, để người vững nhất. Dù sao vậy bây giờ lùi về vị nam trương cấp từ hoàng trên tay, phòng đoán cẩn thận đều còn có 4, 5 vạn binh mã. Nếu là không điều chọn người trở về, hai người bọn họ nếu là lãnh binh lại đây cường công bản thân này vạn niên huyện cũng nhất định sẽ không chịu nổi. Bản thân trừ bỏ cái kia 1 vạn tinh duyệt cũng là còn lại một vạn kỵ binh, cầm kỵ binh tụ thành. Đùa gì thế? Sau, tập chân liền dẫn cái kia một vạn long tướng hổ buôn từ vạn niên huyện ra khỏi thành mà đi, lao tới bổ bản bờ bản bợ Tây phương hướng. Tập chân quân còn tại trên đường, liền bị Trương Cáp trinh sát thăm dò, về sau Trương Cáp liền biết được tập chân chi bộ đội này tin tức. Căn cứ cái kia trinh sát miêu tả, cái kia hơn vạn quan vũ quân binh mã uy vũ hùng tráng, vũ khí tinh xảo, đang đằng sát khí các loại. Như thế, này coi như dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được chi bộ đội này chính là vũ dưới trướng Bắt đầu chưa nghe nói là quan vũ tinh thời điểm, Trương Cáp còn muốn phối hợp Lâm Tấn thành mấy ngàn nhân mã, đồng loạt mai phục tại đường đi thượng, sau đó đối chi bộ đội này khởi xướng giao công, đem giết bại đánh tan. Nhưng nghe được là chi kia đáng sợ tinh nhuệ sao, Trương Cáp lập tức thủ tiêu ý nghĩ. Huống hồ bây giờ bản thân vị Nam quân đội, bị từ hoàng lấy đi 3 vạn người sau cũng chỉ còn cái hai và người. Mẹ nó, chân trước từ hoàng vừa đi. Quan Vũ liền đem giới trướng tinh nhuệ chi hướng về bờ bản bờ tây, đã như thế, cái kia Quan Vũ vạn niên huyện thú quân cũng là còn lại cái một và người, nếu là từ hoàng chưa đi, ta vị Nam còn có 5 vạn binh mã, tuyệt đối có thể đánh chiếm Quan Nam trong phụ Trương có chút tức nói: bất quá, Trương Cáp chợt lại nghĩ lại vừa nghĩ, giống như cho dù đánh hạ quan Vũ Vạn niên huyện, cũng ngăn cản không được Trường An phía Tây Lưu bị quân phát binh cưỡng công Trường An. Ma cứu viện Ngụy Vương, hiển nhiên muốn so với đánh Vạn niên huyện trọng yếu hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Cáp trong lòng nhất thời thư thái. Gần nhất nhiều lần bởi vì quan Vũ quân vấn đề sức đầu mẹ chán, đầu óc muốn độ vật đều muốn phiến diện lên. Ai? Trương Cáp thở dài, nói thầm trong lòng nói: Trường An cửa Tây vùng ngoại ô, Lưu bị đại quân vẫn còn nghỉ ngơi bên dưới, nhưng dưới trướng hơi lớn đem có thể không nhẫn mà được. Chỉ thấy một tên đầu bạc tướng gian, nhưng tinh thần sáng láng lao tường quân. Đi tới trong đại tướng Lưu Bị trước mắt, đơn dưới gối quỳ, chắp tay máy nói: "Chủ công, Hán Thăng muốn đi tới Trường An thành hạ khiêu chiến một phen, có thể hay không gióng chi?" Lưu Bị liền vội vàng đem cái kia lão tướng quân nâng dậy, ngữ khí hiền lành nói: "Hán Thăng, người bây giờ đã năm cao thất tuần có thừa, lần này đến giới thành gọi chiến việc, vẫn là từ những tướng quân khác đi thôi." Nghe được lời nói này, tối thụ không chính là bởi vì chính mình tuổi già mà bị người khác coi thường hổ trùng, nơi nào nhịn được, lúc này trong lòng khí tay đều có chút run động nói: "Chủ công, chẳng lẽ ngươi đã quên ta trước đây chém giết tướng hạ Ta tuy đã qua tuổi thất tuần, nhưng ta bộ xương già này còn có lượng lớn ngân lực đi vì chúa công giết địch lập công a." Lưu Bị tự nhiên biết rõ Hoàng Trung tối chịu không nổi kích, hắn câu nói kia nói cho vị lao tướng này nghe, kỳ thực là cố ý mà là, trong lòng hắn rõ ràng, bị đích Hoàng Trung thường thường đấu trí sẽ càng sâu. Hoàng Trung tuy rằng tuổi già, nhưng thực lực đó xác thực vẫn còn, hướng về trước định quân sơn một trận chiến có thể nói lập công vô số. Đối với tên này bị bản thân phong làm hậu tướng quân lao tướng, Lưu Bị cũng sẽ không khinh thường. Huấn nữa bây giờ để dưới trướng đi gọi khiêu chiến, đi giết quân tinh thần cũng chưa chắc không thể, để Hoàng Trung đi, cũng là cái lựa chọn không tồi. Lấy Hoàng Trung cái kia càng già càng dẻo dai thân thủ, tàu quân, nói vậy cũng không có mấy người năng lực hắn. Hán thăng. Hành, ta đáp ứng. Lưu bị làm bộ suy nghĩ một hồi, khó khăn nói. Ha ha, Hoàng Hán thăng ở đây bái tại chỗ công. Hoàng Trung ngay vậy, lúc này chắp tay bái nói, liền gửi ha ha xuất danh đi tới. Văn trường, người đi theo Hán thăng láo tướng quân, cũng không thể để hắn làm ăn bên ngoài. Tuy rằng Lưu bị tin tưởng Hoàng Trung thực lực, nhưng vì để người văn nhất, Lưu bị quyết định mệnh Nguy Diên đi vào hiệp trợ Hoàng Trung Thuộc hạ đứng ở Liêu bị một bên vóc người tám thước, mặt như táo chín huy dịên, nghe vậy lập tức tự binh khí giá nâng lên từ bản thân đại đao, khoản chi mà đi. Hoàng Trung thu dọn một thoáng khôi giáp, nhấc theo bản thân bảo đao, gánh vác cung tên, liền dẫn Ngụy Diên cùng 2.0000 kỵ binh chạy đến Trưởng An thành hạ. Sắp tới dưới thành thời điểm, Hoàng Trung mệnh lệnh Ngụy Diên cùng 2.0000 kỵ binh ngừng lại bất tiến. Bản thân thì một thân một mình buôn đến Trưởng An cửa Tây thành trước, âm thanh mang theo một tia tuổi già, già đặc biệt kháng kháng, về thành thượng, thành thượng có thể có người dám ta hậu tướng quân Hoàng trận. Lúc này, cửa trên cửa thành quân coi giữ tướng lĩnh Có vài tên, trong đó có hành quân tư Mã Quách Hoài, hạ hầu Đôn Chi cháu hạ hầu thượng các loại. Chỉ thấy mọi người thấy một tên tóc trắng xóa lao già đến dưới thành gọi chiến, nhất thời vẻ mặt khác nhau. Hạ hầu thượng tại Tây tuyến tác chiến thời gian nhiều lần bị đánh bại, từ lâu đối với hắn lòng sinh sợ hãi. Mã Quách Hoài đang ở Tây tuyến, dù chưa cùng với chính diện giao phòng, nhưng cũng không ít nghe nói hoàng trung dũng tích, vì vậy không dám khinh thường. Nhưng có một tên tướng tử, nhưng thấy trên mặt lộ ra một vệ khinh bị tiếng, hướng về cái kia dưới thành kêu lên. Lưu bị quân không có ai sao? Phái cái ông lão đi tìm cái chết. Quy 1 chương 225, lũ chuột nhắt gan. Chương 225: Lũ chuột nhắt gan. Ngươi người lao tặc này, bắt nạt ta đại nghị không người sao? Mau chóng xuống ngựa chém đầu chịu chói. Chỉ thấy trường An Tây thành thượng một tên hán tử cho tới dưới tầng, mang theo mấy trăm kỵ, từ cái kia Trưởng An cửa Tây mở ra một cái cái miệng nhỏ, thúc ngựa tập kích bất ngờ đi ra, thanh như hồng lôi chiếu hoàng trung, kêu gào nói: "Quách hoài, hạ hầu thượng bản muốn ngăn cản người kia, khuyên can một phen, có thể chưa trở bọn hắn phản ứng lại." Mở miệng tên kia hán tử cũng đã xoay người cho tới dưới thành. Song, hầu tướng quân đây là, chưa thấy tận mắt cái kia dưới thành quân địch lão tướng Phàn đứng lại hạ hầu thượng nhìn cái kia ra khỏi thành mà đi hầu tuyển bọn người, con người hơi ngừng lại. Hầu tướng quân lúc trước chính là cái kia Lương Châu một viên han tướng, bây giờ chính trực trắng niên, thân thể cường tráng, mà tướng địch dàn mua, cũng có thể cùng cái kia hoàng trung langchain đua cao thấp, cũng có nói. Chỉ thấy một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, người nói chuyện chính là Quách Hoài. Tuy rằng hắn tự biết bản thân không thể là phía dưới lao tương đúng, nhưng đối với trước mắt trước đây tại Lương Châu chinh chiến nhiều năm hầu tuyển, hắn trong đáy lòng vẫn có một ít tự tin. Hầu tuyển, người Hà Đông, cuối thời Đông Hán Lương Châu quân phiệt một trong. Kiến 16 năm, hầu tuyển cùng Ma Siêu than tội bọn người cùng kỵ binh tạo phản Tào Tháo. Lúc đó người cưỡi ngựa trắng, dũng mãnh dũng mãnh tây lương quân, một lần để Tào Tháo đau đầu không ngớt. Không qua sau, Tào Tháo dựa vào quân sư Giả Hủ công tâm kế, đem mã siêu bọn người một đám đánh tan. Trong đó hầu tuyển binh bại tại Việt Nam, sau đó liền trốn đến Hán Trung. Đầu tại Hán Trung chưng lộ rơi trướng, bất quá mấy năm sau, Hán Trung bị Tào quân xuất quân bình an, hầu tuyển lần thứ hai đầu hàng Tào Tháo, trở thành một tên hàng tướng. Nhưng hắn này đội hàng, Tào Tháo cũng không có bạc đãi hắn, trái lại cho hắn tứ quan tước, cho khôi phục lúc trước chức quan. Có thể bị Tào Tháo như thế đối xử hàng tướng Cái kia tất nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Quách Tử Mã, trước đây ta biểu tốc phụ hạ hầu Diệp Tài, chính là chết ở dưới thành cái kia lao tướng tay, ta biểu tốc tại chỗ tự tin Vũ Dũng, chiến không kiếp địch, phương dẫn đến bất cẩn lạc bại thân vong, bây giờ cái kia hầu tuyển lại như vậy khinh địch, chỉ sợ muốn bộ ta biểu tốc trước kia a." Hạ hầu thượng nhìn thấy cái kia quách hoài trên mặt hiện lên một tia tự tin, nhất thời một mặt sầu lo nói chuyện. Quách hoài nghe vậy thân hình hơi run run, không làm trả lời, sự chú ý hoàn toàn ở dưới thành tuyển trên thân. "Lao Tặc, cùng ta chém đầu lại đây." Đột nhiên, chỉ thấy ra khỏi cửa thành cái kia hầu tuyển, lệnh bên cạnh mấy trăm kỵ binh lại. Giơ cao đại đao hướng về Hoàng Trung sông tới giết. Thằng ngãi, một cái một cái lao tặng, mà không biết được sao gọi tôn kính trưởng bối. Cái kia Hoàng Trung nghe được Hầu Tuyển một phen tiêu gạo, tức khắc một tấm nét mặt giàn mua trong nháy mắt liền chướng đỏ lên, một đám lửa khí tại trong lồng ngực bắt đầu thiêu đốt. Hầu Tuyển đối Hoàng Trung lời nói không cho là đúng, mắng trả lại, nhượng như bỏ vũ khí xuống, mau chóng xuống ngựa đầu hàng, "Ta vẫn còn khi ngươi thức thời vụ, đang giá kính trọng một phen, nếu không, chỉ sợ ngươi thân thủ dị thường. Không biết xấu hổ chi tắc, nằm mạng đi." Lão tướng Hoàng Hán Thăng cũng không nhịn được nữa, điều động chiến mã, vung vậy trường đao, đón lấy Hầu Tuyển. Phụ Hai người trong nháy mắt giao thủ một hiệp, ngự ngọ gặp thần qua. Hoàng Trung điều động chiến mã vừa sát vai sau cũng đã đình đem đi, trong tay đại đao cũng nhiễm phải một ít đỏ tươi. Mà cái kia Hầu Tuyển, sát vai qua đi liền trong nháy mắt không một tiếng động, đầu lâu tại máu bắn tung tóe từ trên thân thể bóc ra, rơi xuống đất, đầu lâu biểu cảm trên khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ, một đôi mắt lộ ra ý sợ hai con mắt cũng chưa kịp nhắm lại, liền như vậy chết không nhắm mắt. Lão tướng Hoàng Trung, một hiệp liền một đao đem Hầu Tuyển chém đầu. Chuẩn Quân Vũ, gào gào gào. Phía sau ngoài trận cái kia 2.0000 tùy tùng Hoàng Trung đến 2.0000 kỵ binh, thấy tình hình này, đại thủ của Vũ Khi thế dân cao đến cao lên. Hoàng Lao tướng quân, không ra mớ dữ liệu, ý nguyên bảo đảm chưa lão a. Những kỵ binh kia phía trước tướng quân Ngụy Diên, ánh mắt sáng quắc, tán dương. Nếu như nói Lưu Bị trong quân hiểu rõ nhất Hoàng Trung thực lực, Ngụy Diên không dám nói chính xác là đệ nhất, nhưng tuyệt đối là hiểu rõ nhất một trong. Dù sao từ nhỏ Ngụy Diên cùng Hoàng Trung chính là cùng cộng sự Hàn Huyền, sau đó mới đầu Lưu Bị. Mấy năm ở Trung hạ xuống, giao tình có thể nói thâm hậu. Ngụy Diên đối nhân xử thế bản tính tuy rằng tiêu ngạo, nhưng ở lão tướng quân Hoàng Trung hắn xưa nay đều sẽ đem ngạo thu lại lên. Bởi vì hắn tuy rằng ngạo nhưng không phải nốc, não nhược tính cường mà thôi. Bởi vậy hắn vô cùng kính nể vị này tuy rằng tuổi già, nhưng cũng y nguyên dũng mãnh vô song lão tướng quân. Tế Thành thượng hạ hầu thượng hít vào một ngụm khí lạnh, lương truyền đến từng trận cạm giác mắt mẹ, cái kia lão tướng càng vẫn là như thế dũng mãnh. Mà Quách Hoài lúc này hầu như muốn dùng tay che lại bản thân con mắt, cảm thấy một phen không đất dung thân, không nghĩ tới vừa liền là cái kia hầu tuyển nói lên vài câu lời hay, dưới thành liền nên đón như thế lúng túng một màn. Dưới thành, chém xuống dưới sau, liền hoạt động một chút cốt, tục hướng gỡ cổ Nhưng còn có người giáng cùng, ta hán trung vương dưới trướng hậu tướng quân Hoàng Hán Thăng, quyết một trận tử chiến. Tuy rằng câu nói này bị một tên tuổi già tướng quân gọi ra, có chút khàn khàn, nhưng cũng y nghiêm phi thường âm vang đánh thép. Nhưng mà chờ Hoàng Trung mở miệng sau, thành thượng giống như chết tiến tĩnh. Một lát sau, thành thượng quét hoài suy nghĩ một khắc, mới phản kích nói: Lao thất phu, chúng ta hiểu được tính giả yêu trẻ lý lẽ, cùng Lao nhân độc thủ, có sai lầm chúng ta danh phận." Hoàng Trung ngay vậy, hừ lạnh một tiếng, "Quách Tiểu Nhi, tham sống sợ chết chính là tham sống sợ chết, chớ tìm như thế đường hoàng lý do." Nhưng mà sau cũng lại không ai dám ứng chiến Hoàng trung, mà Quách Hoài cũng vẹn vẹn là cùng cách không ngụm nước trên thôi. Ta xem Tào Quân, đều là lũ chuột nhát gan mà thôi. Thấy cũng lại gọi chiến không được, Hoàng trung đi câu tiếp theo lời khó nghe liền rời đi. Câu nói này, liền dường như một cái sắc bén gai, mạnh mẽ đến quấn tới trên tường thành chúng trong lòng của người ta. Quách Hoài, hạ hầu thượng đám người sắc mặt đều phi thường khó coi, trợn trừng mắt nhưng lại không thể làm gì. Cho tới cái khác quân coi giữ, lúc này quân tâm càng thêm dung chuyển bất an, toàn bộ nghĩ tới là ta đại nghị tướng quân thậm chí ngay cả lưu bị quân một ông giả, đều đối phó không được, đại nghị không có tin cậy tướng quân rồi. Ai trước người lao tặc kia, quân ta có thể có cơ hội đem đánh bại, chỉ sợ cũng chỉ có chúa công bên người hổ xi si hứa trọng khang đại nhân. Thành thượng hạ hầu thượng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: "Lưu bị quân trừ bỏ người lao tặc này, còn có quan trường triệu mã bọn người, khó có thể đối phó, có thể nói manh tướng như mây a." Quách Hoài nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra ưu sầu sắc thái, âm thanh có vẻ hơi bị bại. Hoàng Trung dẫn quy viện, cùng với 2.000 kỵ binh quy trận sau. Lưu bị nghe chém một viên Tào Ngụy coi giữ tinh thần, lúc này vui vô cùng, làm người chuẩn bị thượng ngon, thượng đẳng thịt D quy mô lớn chiêu đái lao tướng quân Hoàn Trung. Hoàng lao tướng quân, ra mặt cứng cỏi, qua tuổi thất tuần còn có bực này dũng lực, tuy Liêm Pha tái thế, chỉ đến thế, thật là quân ta sự may mắn a. Lưu Bị tự mình lôi kéo Hoàn Trung đến trong doanh trại ngồi xuống, đồng thời vì đó ngân bắt rót đầy rượu, cười ha hả nói: "Hán Thăng, này một thương rượu mừng công, cùng làm một trận rồi." Đó lấy, chỉ thấy Lưu Bị giơ lên trong tay bát rượu, đối mặt Hoàn Trung, tràn ngập khí thế nói chuyện. Thu sùng nhược kinh lão tướng quân Hoàn vã cũng cầm chén rượu Bị, chúa công nói quá lời nói quá lời, không dám làm. Quy mô chương 226, công thành. Chương 226: Công thành. Trường An nội thành chưa hương trong cùng, Tào Tháo nghe được cái kia lính liên lạc bẩm báo, nộ khí công tâm, tại chỗ đem trước mắt bàn là Tung. Duyện Triều Tiểu Nhi, cử một thương tóc mai lão tật đến ta Trường An thành hạ go go chó sủa inh ỏi, quả thực đệ tiện không biết xấu hổ đến cực điểm. Chú công, nhưng xin bất giận, không bằng giáo mỗ đi tự tay chặt lão thất phu kia đầu chó. Chỉ thấy một tên đứng lặng tại Tào Tháo một bên, chiều cao tám thước dư, dung mạo hùng nghị, bàn đại eo thô đại hán, tức giận mở nói, trong Khang, không được hắn, bây giờ Duyện Triều Tiểu Nhi lại quân tụ tại dưới thành. Giữa chướng mãnh tướng đông đảo, ngươi một người đi vào, cô lo lắng ngươi sẽ liền như vậy chịu thiệt. Tao Tháo trừng ô một hơi, tức giận trong lòng chậm rãi bình phục lại, liếc nhìn Hứa Trử, đầy cõi lòng bất đắc gì nói: "Trọng Đạo, nay dạy chiếu tiểu nhi mấy chục vạn đại quân, binh lâm thành hạ, binh cường mã trắng, ngươi xem nên làm thế nào cho phải?" Tào Tháo lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tư Mã Ý, mở miệng hỏi thăm. Tư Mã Ý mặt lộ vẻ khó xử. Lưu bị đại quân, binh nhiều tướng mạnh, bây giờ lại nghỉ ngơi đầy đủ, sắc bén không đỡ nổi. Trường An thành cũng chỉ có thể thử một thủ. Chỗ công, đường lui vẫn cần sắp xếp thỏa đáng." Tao Tháo nghe vậy, Vùi đầu trở nên trầm tư, Lưu Bị quân doanh. Báo chúa công, bây giờ Trương Phi tướng quân, Quan Vũ tướng quân, Ma Siêu tướng quân đã đến hiểu công thành chỉ lệnh, đang phát binh chạy tới Trường An thành, phòng chứng ngày mai các tướng quân liền có thể tận số đến. Một tên tiểu tốt, đơn giới quý quỷ, cung cấp tay đang mặt mũi đối Lưu Bị, khẩu sắc rõ ràng nói chuyện. "Tốt, như liền lui ra đi." Lưu Bị khoát tay áo một cái. "Vâng." Tiểu tốt nghe vậy lui ra trong doanh. "Chúng các tướng sĩ, thứ mai liền phát binh cường công Trường An cửa Tây." Lưu Bị nhìn về phía dưới trướng vị đại tướng, mở miệng lên. "Rõ, chúng thần mệnh." Dư Trương chúng tướng khí thế dân cao đáp lại nói, Lưu Bị thấy này, thỏa mãn gật gật đầu, có này một quân, Trường ăn tất thích học chi. Không Minh, người nói chuyến này có thể hay không đem Tào Tạc một lần bắt chi? Lưu Bị nhìn về phía ra cát lượng, hỏi, Cái kia ra cát lượng nghe vậy, Tất Cao giọng nói, này khó liệu trì, Tào Tạc bây giờ tuy là ngoan cố chống cự, nhưng bên người cũng Y Nguyên có rất nhiều hãng tướng liều chết bảo vệ, như muốn bắt, không phải là chuyện dễ. Một bên pháp chính phụ họa, không Minh nói, cũng cùng ta đoán không sai vậy. Lưu Bị sau khi nghe xong, lắc lắc đầu, như thế, liền làm hết sức mà thôi. Tiếp theo Lưu Bị tiếp tục than thở, muốn đa cái kia nửa đời trước, tứ hải sóng này, tiến thoái không chỗ nào, mấy lần tao mạnh đức lĩnh quân truy sát, bước đến hiểm cảnh, đường cùng đường cùng. Không ngờ bây giờ, ta cùng mạnh đức tình cảnh nhưng là đổi lại đây. Gia Cát Lượng nói, thế sự khó liệu, biến ảo vô cùng, ngày xưa chúa công chịu đủ đau khổ, đã trải qua xương tuyết, sau đó phương thời cơ đến vận chuyển, khổ tận cam lai. Ngày xưa cao tổ liên tiếp bại vào Hàn Vũ, hạch hạ một trận chiến, chính là định thiên hạ, hôm nay đại vương cùng Tào Tháo ở đây, một như ngày đó cao tổ thời gian. Nghĩ đến lần này, chúa công binh vây Trường An, vì nước thảo tặc, từ nơi sâu xa tất có thiên ý. Pháp chính liền nói: Ta cho rằng có thể đem tạo tác bức đến nỗi này hiểm cảnh, quan tướng quân thuộc về hạng nhất công lao. Lưu bị hơi hơi cười cười nói, không Minh nói nói rất được ta tâm. Hiếu trực nói, cũng không có bất kỳ sai sót nào, như nếu không phải nhị đệ một đường tới nay ngăn cơn sóng dữ, đã nhị đệ sau đó hát vang tiến mạnh. Ta cùng tạo tác tác chiến, liền chắc chắn sẽ không chiếm cứ như thế ưu thế. Ngay kế, Lưu bị đại quân công thành chuẩn bị bắt đầu. Mấy trăm ngàn người hướng về trường An đồng loạt tiến quân, hướng về trường An cửa Tây áp sát. Như thế quy mô quân đội, quân trận thả lúc này đi, tất cả đều là người, mênh bờ. Đại quân còn chưa đến dưới thành, Tam quân tiếng gào liền đã rung khắp trường An bầu trời, vàng tận mây xanh. Đến đến, trường An thành thượng quân coi giữ nhìn cái kia từ xa đến gần, quân trận vọng không đến cùng, vô cùng vô tận, người đông nghìn nghịt Liêu bị quân. Nhất thời tất cả đều cảm thấy lưng lạnh cả người, một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trong lòng. Trư vị huynh đệ, không được e ngại. Ta Trưởng An thành cứng rắn không thể phá vỡ, lưu bị quân nhân tuy nhiều, nhưng bất quá là một đám người ố hợp, gà đất chó sình vậy. Mà các ngươi nghiêm trình huấn luyện, quân dung chỉnh tề, đối xử đám này đám người ố hợp, tự nhiên không thành vấn đề. Quách nhìn quét một chút binh lính dưới quyền, tranh thủ thời gian lớn tiếng khích lệ nói: gào gào gào. Thủ thành đại quân nghe được lời ấy, hoặc nhiều hoặc ít nhận được chút cổ vũ, bất quá trong đó có chút tiếng gào dường như miễn cưỡng mà là. Trường an cửa Tây trên tường thành, cũng đồng dạng đứng đầy người, rộn rộn ràng ràng. Ba vạn cung tiễn thủ, 3 vạn cận chiến sĩ tốt, có tới 5 vạn người khoảng cách. Cùng với trên tường thành còn 7 có siêu cấp thủ thành sát khí, hơn trăm giá xe bắn tên. Toàn quân ban cung, xe bắn tên phóng ra. Quanh hỏi kiếm chỉ dưới thành lưu bị lại quân, gào nói. Ào ào ào. Vạn mũi tên cùng phát bên dưới, dưới thành lưu bị đại quân trên đỉnh đầu mặt trời đều trong nháy mắt bị giữa bầu trời vô số mũi tên che khuất, theo Trên đại địa đều hắc cá một ít. A a a như giọt mưa như vậy mũi tên, vô tình khuynh rơi xuống lít nha lít nhít lưu bị công thành trong đại quân, trong nháy mắt mang đi vô số sinh mệnh. Gây nên tử thương các binh sĩ vô số khốc liệt gào thét. Đó là cái gì? Một ít rủa vào tấm khiên miễn cưỡng tại mưa tên có thể tồn tại binh lính, thò đầu ra nhìn thấy không trùng, cái tiết như trường thương như thế sắc bén to lớn mũi tên, cả kinh kêu lên. A. Không có người trả lời bọn họ. Có chỉ là từng cây từng cây vô tình xe bắn tên mũi tên đem thân thể của bọn họ tại chỗ xuyên qua. Một ít trạm so sánh gần binh lính. Càng là vài người trực tiếp bị cái kia từ trên trời giáng xuống xe bắn tên mũi tên, như xuyên đốt như thế tại chỗ đâm xuyên thân thể, trong nháy mắt chết thảm. Phương Sa Lưu bị quan sát được bản thân công thành đại quân, tại vô số mũi tên đã kích hạ vô cùng khốc liệt tình cảnh, cao mày lên. Như thế xuống, chỉ sợ đến dưới thành đã tử thương vô số rồi. Một bên gia cát lượng nói: "Không nghĩ tới Trường An còn tồn có nhiều như vậy xe bắn tên lợi khí. Chúa công gần đủ rồi, thừa dịp đại quân còn tại hành quân, đem ta quân hậu chiêu cũng lượng đi ra đi." Lưu Bị nghe vậy, nhẹ giọng nói: "Được." Một lát sau, Lưu Bị công thành quân sắc khí Mấy trăm giá máy bắn đá chậm rãi xuất hiện tại Lưu Bị trong trận, đi tới trường An thành. Dầm dầm dầm. Tại các binh sĩ thao tác hạ, Lưu Bị phương phản kích chính thức bắt đầu. Mấy trăm viên khổng lồ đá tảng vượt qua tường thành, trực tiếp vô tình đập đến quân coi giữ trên thân. Ai trên tường thành quân coi giữ cũng tương đương lít nha lít nhí, trở thành đá tảng tốt nhất mục tiêu đả kích. Chỉ thấy cái kia từng viên một đá tảng oanh một tiếng mãnh liệt đập xuống, đương nhiên đem mấy tên quân coi giữ sĩ tốt đập đến tan xương nát thịt, đập đến một loại binh sĩ từ từng cái từng cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt biến thành máu thịt bẹp bẹp, tứ chi không hoàn toàn tàn thi thể. Cái kia không có cảm tình đá tảng lần lượt đập xuống, để thành trên sân đã biến thành một phen như cùng người ra luyện ngục khốc liệt cảnh tượng. Tê trốn đến thành lâu quái hoài, hạ hầu thượng bọn người xem đến đây bức thảm trạng, nhất thời vừa hãi vừa sợ. Quy 1 chương 227, Thiên đăng, thượng. Chương 227, Thiên đăng, thượng. Chiến tranh thường thường đều tàn khốc vô tình, phất tay một cái, liền dẫn đi vô số sinh mệnh. Mà lúc này, chương an cửa Tây thượng, đang trình diễn quy mô to lớn công thành chiến, tình cảnh cực kỳ đổ dỗ. Ngụy quân xe bán tên, cùng thủ, không chút lưu tình phóng ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên. Công kích dưới thành Liêu bị quân bộ đội. Dưới thành công thành đại quân, lúc này chết chết, thương thương, trên đất đã nằm vật xuống một đám lớn, tình cảnh có thể nói thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Bất quá lưu bị quân cũng bất kham yếu thế, các binh sĩ thao túng mấy trăm đại máy bắn đá, đem cái kia nặng nề đá tảng liên tiếp hướng về trưởng An thành trên tượng quân coi giữ ném đi. Vô số tào nguy quân coi giữ, tại từ trên trời giáng xuống đá tảng đáng sợ đập kích bên dưới, đương nhiên bị đập đến máu thịt khắp nơi, tình cảnh có thể nói nhân gian luân kinh khủng tới thân, tất cả đều trốn vào thành lâu bên trong. Vất quá, cho dù là thành lâu ngói, vách tường cũng bị cử thạch kia đập thu được hiện dạng nước, gây nên từng trận mãnh liệt chấn động. Thật là đáng sợ, Lưu bị quân chuyến này lại vẫn mang theo bậc này sát khí. Thành lâu bên trong Quách Hoài nghe được phòng kia ngói cùng với vách tường bị đá tảng đập ra đến từng trận nổ vang, cùng với cảm nhận được thành lâu cái kia phảng phất lung lay sắp đổ rung động mạnh mẽ cảm. Lúc này lòng bàn chân tuôn ra một luồng lạnh dung hàn ý, sống thẳng Quách Hoài toàn thân, dẫn tới tỏ rõ vẻ sợ hãi. Quân, ta xem này, này cũng thích đợi, chúng ta trước hạ thành đi, đi Bên cũng là sởn lòng bàn tay Ừm. Liên tại Hạ Hầu thượng vừa nói xong thời gian, một viên đột nhiên xuất hiện đá tảng rốt cuộc đem thành lâu ốc ngói xuyên qua, kế tục trực tiếp mà xuống, thế tới hung mãnh, mục tiêu nhắm thẳng vào hướng Hạ Hầu thượng, quách hoài bọn người. A. Quách hoài, Hạ Hầu thượng bên cạnh một tên tướng lĩnh, lúc này theo một tiếng hét thảm, trong khoảnh khắc bị tụ thạch kia đập thành một bãi thịt nát. Đi, đi mau. Quách hoài, Hạ Hầu thượng bọn người xem đến đây cảnh tượng, trong nháy mắt tóc gáy lên. Không cho phép suy nghĩ, mọi người liền lập tức bước ra bước tiến, như lòng bàn chân dứt tranh nhau chen lấn chạy đi cái kia thành lâu, nhắm dưới thành Phong đi. Sau đó không lâu, Tử Tương vô số lưu bị công thành quân rốt cuộc đem mấy trăm giá thang mây, giá đến cái tiết Trường An cửa Tây trên tường thành. Bất quá, ta ngụy tên nọ cùng với lưu bị đầu thạch lúc này đã tiêu hao hết, hai quân lúc này đều là lấy mũi tên lẫn nhau đổi công. Chức, tại công thành quân sắp tiếp cận dưới thành, lưu bị quân liền điều động mang theo công thành binh khí tình lan xe, từ một đám binh sĩ ở phía dưới đem tình lan thúc đẩy tiến lên. Tình lan chính là di động tháp lâu, so thành tường kia còn cao hơn hơn 10 mét, mỗi giá tình lan bên trên có tới hơn trăm thủ, mà lưu bị quân một lần phát động rồi mấy trăm giá, số lên cũng có cái hết mấy vạn cùng tiến thủ. Cùng cái kia quân coi giữ lúc trước khai chiến cung thủ số lượng đã không phân cao thấp. Huống chi, cái kia quân coi giữ cung tiễn thủ trước bị Lưu Bị quân máy bắn đá đập chết đập thương không ít người, viễn trình hỏa lực trên thực tế đã không bằng Lưu Bị quân. Tại Tỉnh Lan Xe hiểm hộ bên dưới, Lưu Bị quân tướng một đài đài thang mây giá lâm trên tường thành. Nhất thời, vô số người tại từng mảng từng mảng tiếng la giết hượng, leo lên đến cái kia thang mây bên trên, nhắm phía trên tường thành mà đi. Dầm dầm rầm. Trương An cửa tây lúc này cũng bị Lưu Bị đại quân xa, Nhưng mà Trương An thành cửa nhưng không hề bị lay động, cứng rắn không thể phá vỡ, nhiên cửa thành tương đương kiên cố thăm hộ. Đó lấy, trên tường thành quân coi giữ, chuyển ra từng viên một sắc bén đá lớn, từng cây từng cây mang theo gai nhọn gỗ lăn, hướng về cấp độ kia bỏ lên trên thang mây công thành quân điên cuồng đổ xuống. A a a. Vô số công thành quân bị từ trên xuống dưới đá tảng, gỗ lăn đánh chúng, trong khoảnh khắc máu thịt tung tóe, tàn xương ná thịt. Bất quá có chút đang thúc đẩy đá tảng gỗ lăn quân coi giữ, cũng trong chớp mắt bị Tỉnh Lan trên xe cung tiến thủ, tại chỗ bắn thành cái sảng. Một ít thang mây bị Tỉnh Lan xạ thủ hộ, càng chậm rãi có người bắt đầu leo lên đầu tường. Bất quá leo lên đầu tường, cũng không phải là liền mang ý nghĩa muốn thành công. Mấy tên đẩy đá tảng gỗ lăn đá kích leo lên mà thượng công thành quân sĩ binh, vừa tại thành thượng lộ đầu, liền bị vây lên đến vô số trưởng thương binh quân quái giữ, đột nhiên đâm xuyên thân thể, trong khoảnh khắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền bị chọc ra vô số hô máu, trong nháy mắt chết thảm. Thủ vũ trụ tường thành, quyết không thể để bọn họ tới. Lúc này Quách Hoài chờ người biết được lưu bị quân máy bắn đá, đầu thạch tiêu hao hết sau, lại trở về trên tường thành chỉ huy tác chiến. Chết. Chỉ thấy hạ hầu thượng tay đỉnh một cây trùng thương, trực tiếp đem một tên mới vừa ở thành lộ đầu công thành binh sĩ sọ náu Sẽ thấy hạ hầu thượng rất nhanh bị công thành quân tỉnh lan trên xe cung thủ chú ý tới, mấy chục phát mũi tên chiếu gáo tết mà tới. Thướng quân cẩn thận. Mấy tên hạ hầu thượng bên người thân bệ, từng người tay cử một mặt đại thuận, đem cái kia thế tới hung hăng mũi tên tận số chống đỡ cả lại. Bất quá có chút mũi tên đâm vào tầm khiên bên trong, hiển nhiên lực xung kích không nhỏ. Tuyết, hiện ở tòa này thang mây thượng quân coi giữ, thủ bị muốn so với cái khác phương bạc nhược một ít. Chuẩn bị đăng thành. Lúc này, mỗi chiếc thang mây bên dưới, tụ tập một nhóm đủ có mấy chục tên vũ khí tinh xảo, áo giáp rõ ràng tinh tiểu đội. Cái kia tiểu đội binh lính mỗi người có được nhỏ bé nhanh nhẹn, bất quá thân thủ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, hai ba lần liền leo đến thang mây bên trên. Trong đó tiểu đội người cầm đầu chiều cao bảy thước, tuổi trẻ răng, dấp, ngũ quan lăng giác phần mình, thân thể khổng vũ mạnh mẽ. Hắn chính là Lưu bị dưới trướng thái tử sá nhân, hoặc tuấn con trai Hoắc giặc. Lần này liền hắn lên một lượt trường, có thể Minh Lưu bị đối lần này đánh hạ trường an coi trọng phi thường. Mà con này tiểu đội là Hoắc giặc một tay tao luyện ra tinh huệ, mỗi người thân thủ linh hoạt, tác chiến dũng mà tinh thông leo lên chi thuật. Các anh em, kiến công lập nghiệp liền tại hôm nay. Trì thấy Hoắc Giặc xông lên trước trước tiên leo tới thang mây trên cùng, lập tức nhảy lên thật cao, nhảy đến trên tường thành, đồng thời trong miệng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đến quắc. Bên cạnh các vị đồng loạt leo lên tinh nguyệt, nghe vậy nhất thời nhiệt huyết dâng lên, cũng thuận theo đăng đến trên tường thành, cũng đem trên mức tường thành kia quân coi giữ đồng loạt đâm tới trưởng thương tận số ngăn. "Zạ!" Hoắc Giặc cầm trong tay một thanh trường thương, trực tiếp hướng về cái kia quân coi giữ trường thương binh một cái quét ngang, liền đem mấy người quét ngã xuống đất. Tiếp theo cầm trong tay đại đao Giặc tiểu đội binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem cái ngã trên mặt đất coi giữ chặt thành thịt "Phù phù!" Hoắc Dặc sử dụng trường thương, như là vung lên một cây gậy sát, tất cả đều là quét ngang, bổ ngang, giáng giáp. Có chút gân cốt mềm yếu quân Côi Dữ, thân thể không chống cự nổi Hoắc Dặc trường thương thân thương đánh quét, càng trong nháy mắt xương giật lực, phát sinh xương vỡ tiếng. Mà càng đạt được nhiều hơn nhưng là liên tiếp mấy thủ bình, trực tiếp bị Hoắc giặc trường thương quét ngã đến trên đất, đang trùng kích bên dưới xuất hiện nội thương, miệng phun máu tươi. Đó lấy, cái kia ngã trên mặt đất quân Côi giữ, liền bị chen chúc mà tới Hoắc Dặc tiểu đội binh lính tinh nhuệ vùng chặt thành miếng thịt. Rất nhanh, tại pháp giặc hiệu suất cao giết địch dưới sự hướng dẫn, cửa tây trên tường thành quân coi giữ dần dần bị hoắc giặc quân xé ra một cái miệng lớn. Lưu bị công thành quân, liền như vậy chính thức tại cửa tây trên tường thành đặt chân gót chân. Mà Tiên Đăng công lao, thuộc về hoắc giặc, Quy 1 chương 228, Tiên Đăng, hạ. Chương 228, Tiên Đăng, hạ. Quân ta càng nhanh như vậy liền có người thành công tại trên tường thành đặt chân rồi. Lúc này quan chiến Lưu Bị, ánh mắt nhìn chăm chú trường an cửa tây một chỗ ngồi, trong miệng nặng nề nói, chỉ thấy tại cái kia ngồi thượng thành, leo lên thang mây công thành binh càng ngày càng nhiều. Đem cái kia phòng ngự quân coi giữ mạnh mẽ xé ra một cái miệng lớn, thậm chí cái kia một nơi công thành quân, rất nhiều nhấn chìm quân coi giữ tư thế. Ta vốn tưởng rằng hôm nay lần này công thành, sắp sửa kéo dài cả ngày mà đánh lâu không xong, không ngờ nhanh như vậy liền có người đăng lên tường thành. Mau mau cha cho ta tham, đang thành bộ đội chính là người phương nào dưới trướng? Là người phương nào như thế dũng mãnh quả cảm, xuất quân sông pha chiến đấu? Lưu bị một phen cảm tháng sau, mặt lộ vẻ tò mò, xa xa nhìn trên tường thành đâu nhìn không rõ ràng bóng người, cấp thiết muốn biết chính là người phương nào. Vâng. Một tên binh lính giở đi Lưu bị bên người, chuẩn bị trước đi thắng tính. Ba ba, bất quá cái kia sĩ tốt chân trước vừa đi, liền có một tên lính liên lạc ba binh cũng làm hai bước, chạy vội tới Lưu Bị trước mặt, đơn giới gối quỷ, cùng lên hai tay, mở miệng nói: "Bẩm chúa công, quân ta đã có bộ đội đăng lên tường thành, trước tiên đăng lên tường thành dạ, chính là Hoắc Tuấn con trai Hoắc Giặc. Đông qua tướng quân lúc này đang thành thượng làm gương cho binh sĩ, anh dũng giết địch. Dĩ nhiên là Hoắc Giặc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng như thế dũng mãnh, thực sự là hậu sinh khả úy." Lưu Bị ánh mắt nhất thời trở váng, nội tâm cảm thấy dị thường chấn động. Chợt Lưu Bị vừa vui nói: Tiên đăng chi đại công, thuộc về Hoắc Giặc, chờ chiến hậu nhất định phải đối Hoắc Giặc phong thưởng một phen. Nay thích là hào không giả bộ, dù sao lúc trước Hoắc Tuấn bỏ mình sau, là bản thân nuôi con trai Hoắc Giặc tại trong phủ, bây giờ Hoắc Giặc như thế tiền đồ, bản thân vừa không phụ lòng Hoắc Tuấn, lại cùng có nguyên. Lại nói Hoắc Giặc trước tiên đăng lên tường thành sau, phối hợp với tướng tinh nhuệ tại thành thượng có thể nói hành hành không trở ngại, đem thành tường kia quân coi giữ lỗ hổng biển sẽ càng lớn. Tình cảnh này, rất nhanh đưa tới quách hoài, hạ người chú ý. Chỉ thấy cái kia khoảng cách thượng, nội tâm một tiếng cú liền về Giặc phương hướng sát tướng lại đây bị Công phương công lên thành đầu, vậy cũng là phi thường xấu dấu hiệu, nhất định phải mau chóng đem Nan Cản. Nếu như không vội vàng đem chi này đăng lên tường thành bộ đội tiêu diệt đi, hoặc là đuổi xuống đầu tường. Cái kia quân coi giữ đối mặt đều sẽ là toàn diện tan tác kết cục. Dù sao công thành chiến, chỉ cần Công phương chưa đăng lên tường thành hoặc là công phá cửa thành, như thế quân coi giữ liền mãi mãi cũng là ưu thế tính áp đảo một phương. Nhưng mà chỉ cần công mới có một phần đăng lên tường thành, đồng thời tại thành thượng đặt chân gót chân, như thế Công phương sẽ như tuyết cầu như thế, trở nên việt lăn càng lớn, bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm quân coi giữ ưu thế. Cuối cùng, làm ưu thế thiên bình hoàn toàn nghiêng hướng công phương sau, chính là thành phá đi. Đám này đạo lý quái hoài, hạ hầu thượng bọn người tự nhiên biết rõ. Thằng ngãi, cho ta nhận lấy cái chết. Hạ hầu thượng trường thương nhắm ngay cái kia đang quét ngang ngụy quân hoắc giặc, hóa làm một cái độc lòng, hăng hái chiều yếu hại lấn tới. Trước mắt người này, rất rõ ràng là người dẫn đầu, uy hiếp lớn nhất. Cong, tay mắt lênh lẹ hoắc giặc trong nháy mắt liền chú ý đến hạ hầu thượng, lập tức thu thương đem hạ hầu thượng đầu trường qua ra. Đó lấy, hai người liền ngươi tới ta đi giao thủ lên. Chiến đến mười hiệp, hạ hầu thượng cảm thấy có chút vất vả. Người trước mắt này, bất luận khí lực vẫn là nh nhẹn, rõ ràng đều ở bản thân bên trên. Hơn nữa người này dùng thương còn hiểu đến thi một luồng sáo kình, chẳng trách lúc trước nhìn hắn có thể dễ dàng đem Đông đảo binh sĩ quét ngã xuống đất. Bất quá, người này dùng thương, dường như dùng cô đồng, chưa nắm giữ trường thường chi đâm pháp tinh túy. Bằng không lấy hắn cái kia mạnh hơn chính mình khí lực, tốc độ nhanh hơn, bản thân kiên quyết chống đỡ không được ba cái hiệp. Ầm ầm ầm. Hai người lại giao thủ mấy hiệp, Hạ thượng khí lực dần cảm không chống đỡ nổi, xoay người rút như vậy, Hạ Hầu tại hoạch giặc trước mắt thất bại bỏ chạy. Hạ Hầu tặc tử đừng chạy. Hoắc Dật nhận ra người trước mắt này chính là Ngụy quân tướng quân Hạ Hầu thượng, nếu hắn xuất hiện ở đây, liền hẳn là này cửa Tây thủ tướng một trong, bản thân lại sao có thể dễ dàng thả hắn đi? Giết một tên tướng quân, có thể so với giết một đám binh sĩ mang đến đúng lúc nơi đại hơn nhiều. Muốn đuổi theo bá nhân. Tháng ngãi, hỏi trước một chút trường kiếm trong tay của ta doãn không đồng ý ngươi. Liền tại Hoắc Dật vừa mới bắt đầu truy kích Hạ Hầu thượng thời gian, một viên Ngụy tướng đã vung vẩy trường kiếm giết tới Hoắc Dật trước người. định thần lại, cái tướng chính là thấy là quái hoải, thủ hạ không dám lễ, vội vã khuơ thương cả lên. Đương ẩm trường thương cùng trường kiếm tướng đụng vào nhau, cọ sát ra một chuỗi dài đố lửa. Trước mắt hai người liền chém giết cùng nhau, lực lượng ngang nhau. Cái kia Hoắc Dật tuy rằng khí lực cùng nhanh nhẹn đều so Quách Hoài hơn một chút, nhưng Quách Hoài kiếm pháp trình độ cao hơn nhiều Hoắc Dật thương pháp trình độ. Đồng thời Hoắc giặc bởi vì tuổi còn trẻ, lúc trước chiến trận giết địch phương diện cũng so với Quách Hoài một ít, kinh nghiệm so Quách Hoài tổn thượng một đại chủ. Bởi vậy, các dựa vào dựa vào chính mình ưu điểm đấu cái lực lượng ngang nhau. Lúc trước rút đi hạ hầu thượng vốn muốn trở về trợ một trợ Quách Hoài lùi Hoắc Dật. Nhưng mà Cái khác thang mây thượng công thành quân, bởi vì hoác giặc bên này chia sẻ không ít áp lực, cũng lần lượt đăng lên tường thành. Thành thượng công quân bởi vậy càng ngày càng nhiều, điên cùng từ phía dưới thang mây xuống tới. Mà trước rút đi hạ hậu thượng, lúc này chính là bị đám này công thành quân cho ngăn cách, không cách nào hồi trợ một bên khác quét hoài. Hoác giặc, quét hoài hai người trước mắt liền chém giết 30 hiệp, như trước chưa phân thắng bại. Sảng khoái. Hoác giặc đang cùng quét hoài chiến đấu, càng chiến càng mạnh, đồng thời cảm giác thương pháp của chính mình tài nghệ đang không ngừng tiến bộ Còn bên kia quách hoài chú ý tới trên tường thành thế cục, hơn nữa dụng hết toàn lực cũng không cách nào đánh hạ hoắc giặc, nhất thời tâm trạng chiến ý đã bỏ hơn nữa. Nam Dương người hoàng hán thăng ở đây, bọn ngươi mau trống chém đầu chịu chói. Tại lúc này, Lưu Bị quân lại có một tên tướng quân đăng lên tường thành. Cái kia tướng quân tuy là đầu bạc thương nhan, tuổi già người, nhưng cũng tươi cười rạng rỡ, tinh thần thắng hái. Phụ. Chỉ thấy người kia phất lên một đao, chợt liền đem một tên vọt tới trước mặt coi giữ sĩ chận ngang chém thành hai nửa, máu phun ra tung tué. Người kia chính là Lưu Bị dưới trướng, Ngũ Hổ tướng một trong, Hoàng Trung hoàng hán hoàng Trung tiếng gào Lập tức dẫn phải chú ý tới được quái Hoài, hạ hầu thượng bọn người toàn bộ nghe tiếng đã sợ mất mật. Không nghĩ tới, này đáng sợ lao giả, dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Hạ hầu thượng vội vã hướng về cái kia hoàng trung phương lui về phía sau mấy chục mét, đối với hắn mà nói, ông già kia, rõ ràng năm gần 80, một thân võ nghệ, nhưng không dám chút nào, so cái kia trong núi ác hổ còn đáng sợ hơn. Cho tới quái Hoài, trong lòng lo lắng, thầm nói, vừa bị người lao tặc kia chú ý tới, lúc này liền không thể sẽ cùng này tiểu tướng từ đấu. Đối cái kia hoác giặt bán chỗ sơởở sau, liền thoát ly chiến đấu, trốn đến hắn nơi. Giết đăng lên tường thành công thành quân, nhìn thấy cái kia trong quân đại danh đỉnh đỉnh mãnh nhân, Hầu tướng quân Hoàng Trung cũng tới đến thành lượng, lập tức xi khí đại trấn, ra sức giết hướng quân coi giữ. Hắc. Lao tướng Hoàng Trung dao pháp tinh diệu, hai ba lần liền đem vây quanh ở bên cạnh mình mấy tên quân coi giữ binh sĩ, toàn bộ chết giết. Hoàng tướng quân, người đến rồi. Lúc này mắt thấy Quách Hoài Đào Tẩu Hoắc Dặc cũng chú ý tới Hoàng Trung. Ừm. Hoàng Trung quay đầu nhìn về phía Hoắc Dặc, cái kia vốn là nghiêm túc một tấm nét lộ ra một vẻ nụ cười, cười ha ha hỏi: "Nhữ chính là lần này thủ đăng trường an anh dũng tiểu tướng, gọi gì tên?" Tại hạ tên là Hoắc Dặc chính là đã cố tự đồng thái thú hoạch trọng mạc con trai, quả nhiên là tương môn hộ chủng, hậu sinh khả úy. Quy 1 chương 229, Mã Siêu chiến cửa nam, thượng. Chương 229, Mã Siêu chiến cửa nam, thượng. Rất nhanh, Trường An Tây trên tường thành quân coi giữ, tại hoàng trung cùng hoạch giặc hai người liên thủ lại, từng bước triển lộ bại thế. Liên tại Trường An công thành thời khắc, Trường An cửa bắc, Trường An cửa nam, hai mặt quân coi giữ cũng đang chịu đựng Lưu Bị quân tấn công. Trường An cửa bắc, An Lang, Binh, tốt, Lưu chủ phối hai và người, tổng cộng 3 vạn người công thành mà chướng an cửa nam, nhưng là huyện hộ Mã Siêu cùng với giới chướng một vạn bộ tốt, mà khác Lưu bị chủ quân phân phối 20.000, cũng cùng chướng phi như thế, kế ba vạn người công thành. Bất quá, chướng an nam bắc hai môn, quân coi giữ lực lượng so với Lưu bị tấn công tây thành cửa lớn muốn bạc nhược rất nhiều. Nam bắc hai mặt cổng lô tường thành, quân coi giữ vẹn vẹn có ítỏi khoảng 2 vạn người. Bất quá chút người này mấy, đã chọn đủ dùng Mã Siêu, chướng phi hai người cảm giác sâu sắc đau đầu. Bởi vì tuy rằng chỉ có 2 vạn người, nhưng so với bản thân công thành bộ đội, cũng vẹn vẹn thiếu một vạn số lượng mà thôi. Nơi nào như cửa tây Lưu bị đại quân, mấy chục vạn đại quân Hiện áp đảo tư thế cường công trường An cửa Tây. Bất quá, hai vị đều có vạn phu bất đương trì dũng, không có gì lo sợ manh tướng, này chỉ là hai vạn người cũng không đến nỗi để bọn họ lưỡng bước. Trái lại bọn họ tâm trạng suy nghĩ, đều là muốn manh công hạ cửa thành, thành lập chiến công. Trường An cửa Nam, Mã Siêu một vạn đại quân, cùng cái kêu Lưu bị gây xích mít tới được 20000 đại quân tụ hợp lại một nơi, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Bất quá, thân là một tên dũng quán tam quân manh tướng, Mã Siêu thích nhất chiến trước khiêu chiến, lại sao lại bỏ qua? Lập tức, Mã Siêu mệnh dưới đại quân ngừng lại bước tiến, một thân một mình, kiên trì hổ đầu trạm kim thương. Thúc ngựa đi tới dưới thành, không sợ hãi kỵ. Thành thượng quân coi giữ, nhìn thấy kẻ địch chủ tướng giá ngựa chạy tới dưới thành, đều là lòng sinh kinh ngạc tâm ý. Chỉ thấy cái kia dưới thành Mã Siêu, có được mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, hộ thể tay vượn, bưu phúc sói eo, tay cầm một thanh tại liệt nhật chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ trường thương, dưới trướng là một thất thể trạng cường tráng, cao to cường tráng cây vực tuấn mã cát bay, cả người rất uy phong. Thành thượng, có thể có người dám ra khỏi thành cùng ta quyết một trận tử chiến. Chợt, chỉ thấy cái kia dưới thành Mã Siêu hướng về thành thượng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đến quắc, thanh như sét đánh. Mã Siêu, mấy năm không thấy, không ngờ bây giờ người đầu đến lưu bị dưới chúng sau, thăng chức rất nhanh, không ngờ hon đến mức độ như vậy. Thành thượng đột nhiên xuất hiện một tên cao to thân ảnh khổng ngô, chỉ thấy người kia cao giọng trả lời. Mã Siêu định nhãn nhìn lên, chỉ cảm thấy cái kia thành người tốt sinh nhìn con mắt, lại nhất thời lại không nhớ ra được, lúc này quát hỏi: "Những người phương nào cũng là, báo lên danh hiệu đến." Ngay vậy, cái kia thành thượng nhân thân hình ẩn ra, đắp, "Mụ chính là kim thành người diêm hành, tự Ngạn Minh." Chủ cũ Hàn tội là vậy. Mã nghe được Hàn tội hai chữ, hồi tưởng một phen sau, tâm trạng nhất thời an định không tới, tỏ rõ vẻ kinh ngạc tâm ý. Diêm bây giờ vì sao tại trường An Thành bên trong? Diêm Hành, Kim Thành người, khi còn trẻ có nhất định danh tiếng, tập trung vào hàn ngoại dưới trướng, chính là hàn ngoại thủ hạ số một mạnh tướng, sau đó càng bị hàn ngoại áp chế ép buộc con gái mình, trở thành con rối. Sau đó mã đẳng cùng hàn ngoại phát sinh xung đột, Diêm Hành liền cùng tuổi nhỏ Mã Siêu từng có một lần giao thủ. Lúc đó, Diêm Hành dùng trường mâu đâm hướng Mã Siêu, bất quá tranh đấu mâu bẹt lấy, tiếp theo Diêm Hành dùng mâu gãy tiếp tục tiến công Mã Siêu, đem Mã Siêu đẩy vào cảnh, cũng hầu như muốn đem Mã Siêu chết. Diêm Hành người này, cho tuổi nhỏ Mã Siêu tạo thành rất lớn bóng tối. Sau đó Hàn Thoại, Ma Siêu liên thủ tiến công Tào Tháo, bị Tào Tháo dùng kế ly gián đánh bại. Lần thứ hai trải qua một phen chết trở sau, đầu đến Tào Tháo dưới trướng, bị Tào Tháo bái là lợi hầu. Ai, một lời khó nói hết. Nói, Diêm Hành liền đem tự thân trải qua báo cho Ma Siêu. Cho chuyện xong xuôi sau, Diêm Hành đã mang theo mấy trăm kỵ, thúc ngựa ra đến dưới thành. Chuyến này, nếu bị Ngụy Vương ủy nhiệm là cửa nam thủ tướng, hắn quyết định đem hết toàn lực trấn thủ cửa này, không để ý Ngụy Vương Tuy rằng, bây giờ cầm đã vọng hạ, nhưng Diêm Hành đối với vị này ngày xưa bại tướng dưới tay chính mình, vẫn chưa xem thường, dù sao lúc đó Mã Siêu quá nhỏ tuổi, không phải là bây giờ Tráng Nghiên có thể so với. "Ma Siêu, tuy rằng người ta chính là người quen cũ, nhưng trận chiến này, ta sẽ làm theo phép, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình." Chỉ thấy cái kia Diêm Hành tốc ngựa bước về phía trước, cao giọng quát. Ma Siêu nghe vậy, ánh mắt sáng quắc, cả người chiến ý bạo phát. "Được, hôm nay, mô cũng sẽ không lưu thủ tình." Nhớ tới mấy năm trước, bởi vì kinh nghiệm không đủ bại vào Diêm Hành tay, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy là sĩ nhục đại hận Ma Siêu, hôm nay có thể lần nữa có giao tranh, cơ hội của ngươi nọ, hắn lại sao bỏ qua? Mã Siêu tâm trạng quyết định, này thân nhất định phải tận hết sức lực, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà cái kia Diêm Hành, nghe được Mã Siêu mà nói, trên mặt lại lộ ra một vệ tươi cười quá dị, lạnh lùng nói: "Mã Siêu, ngày xưa ngươi suýt chút nữa liền chết trên tay ta, hôm nay ngươi lần thứ hai thấy do ta, lại không có lựa chọn lùi bước, cũng là có chút dũ khí. Bất quá, ngươi không có lùi bước chính hợp ta ý, hôm nay, ta sẽ để ngươi triệt để táng thân tại đây." Nói xong, chỉ thấy cái kia Diêm Hành tay nắm một thanh nặng đến mấy chục cân trường mâu, lập tức thúc ngựa hướng về Mã Siêu sát tướng lại đây. Năm đó, bởi vì mâu đoạn, không có đem Mã Siêu giết chết, bị chạy trốn. Lúc này bản thân, trong tay Trường Ngâu chính là tinh chế thép dòng rèn đúc mà thành, cũng sẽ không lại bị bẻ gãy, mà sinh ra như thế xảo bất ngờ, bị Tiêu Mã Siêu cho chạy trốn. Hơn nữa, vì không phụ Ngụy Vương sở vọng, đồng thời ngày sau bị Ngụy Vương coi trọng, hôm nay trận chiến này, thế tất yếu đem Mã Siêu giết chết, lập thân dừng danh. Thấy rõ riêng Hành không khỏi phân giật tới, Mã Siêu tuy không có xem thường, nhưng cũng không có gì lo sợ, ý chí chiến đấu sục sôi một tiếng gầm lên hạ, liền kiên trì hổ đầu trạm kim thương, tới. Mồ đá vừa xa quá khứ, cứ việc phóng ngựa lại đây. Loảng xoảng. Hai người thương môn nên cùng nhau, tiếng rung động trời cao có thể thấy hai người khí dự mạnh. Thành thượng một người khác thủ tướng, chính là Tào Ngụy Phiêu Kỵ tướng quân Tào Hồng Tào Tự Liêm, trước đây thấy rõ Diêm Hành cố ý muốn ra khỏi thành ứng chiến Mã Siêu, khuyên bảo một phen không có kết quả sau, liền thả từ ra khỏi thành. Mã Siêu Chi Dũng, nhiều lần cùng Lưu Bị quân tắc chiến Tào Hồng trong lòng tự nhiên biết do cái thất thất bát bát. Người này, chính là có một người giữ quan vạn người phá vô song hắn tướng. Bản thân từng ở Tào Tháo Mã Siêu chi chiến, là hộ chúa công Tào Tháo lại, tại cái kia đã từng hiệp, liền bị thương bị thương cánh màn, vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Mà này Mã Siêu, thực lực rõ ràng muốn so với lúc trước trưởng thành không biết, nhưng lần này đã quân ra khỏi thành những chiến diêm hành, tựa hồ xem ra lại cũng không kém. Không nghĩ tới, mấy năm qua vẫn ngủ đông tại Trường An một viên hàng tướng, càng cũng có bậc này vũ lực. Hiện tại Tào Hồng tâm trạng chấn động thời khắc, Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người đã qua lại giao thủ mấy hiệp, mơ hồ lực lượng ngang nhau tư thế. Lúc này, không chỉ là Tào Hồng kinh ngạc trong lòng, Diêm Hành trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Trước mắt này cùng mình đấu đá Mã Siêu, một tay thương pháp coi ra, rõ ràng đã làm cho Lô Hỏa thuần thành, hơn xa năm đó. Hơn nữa Mã Siêu khí lực cũng tiến bộ không ít. Mỗi một lần, đến từ Mã Siêu Tiên Công đều để cho mình cẩn thận vất vả. Nay cùng năm đó, trên lệnh không phải một kích cỡ tương đương. Quy 1 chương 230, Mã Siêu chiến cửa nam, hạ. Chương 230, Mã Siêu chiến cửa nam, hạ. Năm đó Mã Siêu, trừ ra vừa đấu võ mấy hiệp, có thể cùng mình đấu cái lực lượng ngang nhau bên ngoài, mấy hiệp liền hoàn toàn sẽ bị bản thân giới áp chế phong, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng bây giờ, tại kia Mã Siêu tùy ý như thường thương pháp bên dưới, mình mới miễn cưỡng cùng với đánh nhau mấy hiệp, cũng đã bắt đầu cảm thấy vất vả. Nay có chút không khoa học à? Lúc trước bản thân rõ ràng chỉ cần 8 phần 10 thực lực đối với Mã Siêu cũng đã chắc chắn thắng. Bây giờ, ở trường an khổ luyện nhiều năm khiến xảo bản thân thì đã vừa mới bắt đầu mấy hiệp cũng đã có bị Mã Siêu áp chế tư thế. Cầm Mã Siêu, yêu người ta. Trưởng thành tốc độ biết bao kinh người. Nhưng mà Diêm Hành nhưng lại không biết, này vẫn là Mã Siêu nhân khi còn bé bóng tối mà ở thêm mấy phần lực để ngự vạn nhất kết quả, nếu Mã Siêu không có khi còn bé bóng tối, mà là thả ra đánh, hắn tất nhiên chống đỡ không được 30 hiệp. Mã Siêu, ngươi thương pháp này càng trưởng thành đến nếu như cường thịnh mức độ Hai người chiến đến mười hiệp, Diêm Hành đã hơi cảm khí lực không chống đỡ nổi, con người cấp tốc co rút lại, tâm thần hơi chấn động. Vẫn còn có thể. Mã Siêu Khua Thương đem Diêm Hành công tới được đầu mơ bộ về phía một bên, hờ hững trả lời, không để ý lắm. Diêm Hành nói, cái kia không phải lời thừa sao? Chính mình ban đầu cùng với chiến đấu, cái kia Diêm Hành tuổi tác cùng kinh nghiệm thượng kỳ thực chiếm rất lớn tiền nghi. Lúc trước bản thân, còn tuổi nhỏ, thậm chí còn không có làm sao trải qua ra trận giết được việc, kinh nghiệm thì Liền như thế bản thân, có thể đỡ được kinh nghiệm lão đạo, ký xảo thạo hàn tội dưới cờ số 1 mãnh tướng đó mới là lạ. Nghe được Mã Siêu như thế qua loa trả lời, Diêm hành tâm trạng trong nháy mắt nổi dẫn lên. Tuy nói, trước mắt bình thường thực lực phát huy đối mã siêu đã không tạo được uy hết gì. Nhưng này, có thể cũng không phải là chính là mình mạnh nhất thực lực, diêm hành tâm trạng nghi thầm. Muốn thôi, chỉ thấy cái kia diêm hành đột nhiên hai mắt đỏ thấm lên, trên tay gân xanh nổi lên mà lên, cả người khắp toàn thân bùng nổ ra một luồng vô hình sắc khí. Thậm chí, diêm hành cái kia nguyên bản liền khôi ngô thân hình, giờ khác này tại mã siêu trong mắt, phản phất còn tăng vọt một chút. Hừ, năm đó từ chương Giác Thiên sư trên tay Lưu truyền tới nay lực sĩ cường thân thuật đã bị ta tập đến mức 1, 2, nếu như dùng đến đối phó người đây Mã Siêu còn không phải bắt vào tay. Lực sĩ cường thân thuật chính là có đặc thù tập võ tư chất người mới có thể nắm giữ, có thể trong thời gian ngắn để người tập võ sức mạnh thân thể tăng cường 2 thành đến 4 phần 10 tả hữu, tăng lên nhiều ít từ người sử dụng tự thân nắm giữ trình độ phán định. Năm đó, trước Giác dưới chướng chi kia đánh đâu thằng đó không gì cản nổi vô cùng tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ, chính là từ một đám tu tập lực sĩ cường thân thuật người tạo thành. Bây giờ Diêm Hành chính là từ trường An Thành một tên năm đó Hoàng Cân tặng hào phóng cử xoái hậu nhân nơi tập được, bất quá người kia cũng là vẹn vẹn nắm giữ một nửa trình độ. Thu ảnh hưởng, Diêm Hành cũng chỉ học đến một nửa, lần này chỉ có thể để tự thân khí lực tăng lên hai thành. Bất quá theo Diêm Hành đã đầy đủ, tăng cường hai thành lực lượng so so từ bản thân bình thường thân thể thực lực hạ, mạnh hơn một bậc rõ không thể giống nhau. Trong tay vốn là so trường thương càng nặng nghệ, càng dài chôn mâu, giờ khác này sử dụng lên càng là thuận buồn gió. Siêu, tưởng rằng năm gần đây liền ngươi trưởng thành. Diêm Hành trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong trường mâu hiện thế lôi đình lấy càng mạnh hơn lực đạo đánh út về phía Ma Siêu. Nhìn cái kia thân thể gân cốt dĩ nhiên trong khoảnh khắc tăng vọt một tiểu quên Ma Siêu, tâm trạng biết vậy nên mê hoặc, không qua tay hạ nhưng không dám thất lễ. Cong. Vũ khí chạm vào nhau, phát sinh vang động trời thanh. Ma Siêu tuy rằng nâng thương ngăn lại diêm hành tiến công, nhưng thân hình càng tại diêm hành dưới đòn đánh này, sau này khuynh đảo một hồi, ngắn ngủi mất đi trọng tâm. Vì sao? Người đây hơi quá dị. Đỡ đòn đánh này Ma Siêu sắc mặt đột nhiên biến, cau mày. Ha, ha nói thật cho ngươi biết, ta nay tu tập hoàn cân quân năm đó tinh hoàn cân lực sĩ chi mà truyền, có thể để thực lực tăng mạnh. Bây giờ, ngươi nếu là lập tức xuống ngựa đầu hàng, nể tình ngươi ta chính là ngày xưa người quen cũ phần thượng, ta có thể tha ngươi một mạng." Diêm Hành cười khẩy, lạnh lùng nói. "Đầu hàng? Thật sự cho rằng cỡ này siết liền có thể thắng ta? Ngươi cả nghĩ quá rồi, làm bạn đi." Mã Siêu nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lập loé, trong đáy lòng tuôn ra một luồng khí nóng, tiếp theo quát lên một tiếng lớn, kế tục giết hướng về Diêm Hành. Mã Siêu kỳ thực, trước cũng là sử dụng tự thân 8 phần 10 thực lực, bây giờ thấy kẻ địch như thế, cảm nhận được gáp lực hắn, cũng không còn dám lưu lực, đồng thời đem tự thân đại thành thương pháp tăng lên đến trạng thái cao. Cho ngươi lưu con đường sống ngươi không đi, nhất định phải hướng về trong địa ngục đầu, cũng đừng trách ta vô tình rồi." Diêm Hành căm tức nói, trong nháy mắt cả người chiến ý bị Mã Siêu gây nên, trong tay dường như hạt mưa như vậy tận số hướng về kia Mã Siêu trên thân ầm ầm mà đi. Diêm Hành tự tin dưới đòn đánh này, Mã Siêu nhất định hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, trong thực tế lại làm cho Diêm Hành mở rộng tầm mắt. Loạng choạng loạng choạng, chỉ thấy theo liên tục không ngừng binh khí đánh tiếng vang lên. Diêm Hành mãnh liệt thế tiến công, trong nháy mắt bị Mã Siêu tận số hóa giải. "Ngươi, cũng để lại hậu chiêu." Diêm Hành ánh mắt kinh ngạc trước mắt Mã Siêu thương pháp làm cho suất thần nhập hóa, rõ ràng so với trước càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Đã như thế, không nghĩ tới này Mã Siêu trước đây cũng không đem hết toàn lực. Người cho rằng liền ngươi có hậu chiêu, lặm mạng đi đi. Mã Siêu quát to một tiếng, đem Diêm Hành Thế tiến công tận số hóa giải sau, trong tay hắn hổ đầu chạm kim thương như một đạo chói mắt ký vàng, tập kích bất ngờ hướng Diêm Hành chỗ yếu, lộ hết ra sự sắc bén. Cong con con cong. Hai người chớp mắt đấu đá lần thứ hai đấu đá mười hiệp, dũng ra lực sĩ cường thuật Diêm Hành, càng lần thứ 2 tại Mã Siêu áp chế ở hạ phòng. Tốt một hồi ác chiến. Hùng manh như vậy chẹp riết, chỉ sợ là năm đó này trước mắt Mã Siêu có thể trừ đại chiến 300 hiệp cũng so với không được, bây giờ Mã Siêu so với Di Vãng, thực lực tiến bộ thật là kinh người. Thành thượng vẫn quan chiến Tào Hồng, ánh mắt liên tục lấp lóe, không nhịn được mở miệng nói: "Nha." Diêm Hành đem hết toàn lực, kỹ xảo ra hết, y nguyên thay đổi không được bị Mã Siêu áp chế ở hạ phong thế cục. Người này, vì sao so năm đó cường hãn nhiều như thế, này vẫn là người sao? Nhìn trước mắt cái tiếc như giết như thần Mã Siêu, Diêm Hành sắc mặt cũng không còn trước hung hăng, trong lòng đã sinh ra nhát gan, đã có ý lui. Mã Siêu một chút liền nhìn ra hắn tựa có thu lực có ý định chạy trốn. A. Trước mắt nơi nào có thể thả hắn thoát thân, Mã Siêu quát to một tiếng, đem Diêm Hành giả ý bán ra sơ hở nhìn đấu, một thương hướng về lồng ngực đã đông đi, nhanh như chấp giật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. A. Diêm Hành thấy giả ý bán sơ hở bị nhìn đấu, trong nháy mắt đứng ở nơi nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn là mạnh mẽ nhũ xoay người, né qua tự thân yếu hại vị trí, nhưng mà cánh tay phải vai y nguyên bị Mã Siêu đâm trúng. Chỉ thấy Mã Siêu thanh trường tương đâm thủng Diêm Hành cánh tay phải vai, mang theo một ít huyết đủ, máu tươi tung mà lên, làm cho Diêm Hành tỏ rõ vẻ đều lạ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bị Thương Diêm Hành đã không chút nghi ngại, trực tiếp đem tự thân nằm sấp ở trên ngựa, quay đầu thúc ngựa hướng về cửa thành tập kích bất ngờ mà đi. Đồng thời còn dùng tay trái đem chính mình trường Mâu vũ khí, ra sức hướng về Mã Siêu ném đi, để cầu ngăn cản truy sát bản thân. A, thằng ngãi chạy đi đâu? Mã Siêu quát lên một tiếng lớn, một thương đem Diêm Hành quăng tới được trường Mâu đánh bay, thúc ngựa truy kích lên. Quy 1 chương 231, Quan Vũ đến cứu viện. Chương 231, Quan Vũ đến cứu viện. Hiện tại Mã Siêu rựa vào các bay thần tốc đã tiếp cận Diêm Hành thời điểm. Trong phút chốc hai cái từ trên trời giáng xuống mũi tên kèm theo chói hai tiếng xé gió chớp mắt tập đến mã siêu mặt trước. Thấy thế, mã siêu cao tốc vội vã ghim lại dây cường, tay mắt lênh lếch, phất lên trường thường đem cái kia mũi tên đánh rơi xuống đất. Nhưng mà, liền lúc này có phu, cái kia Diêm Hành lại cùng mã siêu kéo ra vài bộ khoảng cách. Đó lấy, liền tại mã siêu khởi động chiến mã tiếp tục đổi tới thời điểm, Diêm Hành đã trong chớp mắt từ cửa thành cái miệng nhỏ xuyên vào, biến mất ở trước mắt. Mã siêu thấy thế nhất thời trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, điều động chiến mã, quay về cái kia vì hiểm hộ Diêm Hành lùi lại tới mấy trăm kỵ binh xung phong lên. Chỉ thấy, mã siêu vung hổ đầu trạm kiếm thương, chiến mã cho đi qua mang theo từng mạng từng mảng huyết hoa. A, mấy tên quân địch kỵ binh, trong khoảnh khắc liền bị mã siêu khua thương cả người lẫn ngựa bay ngã trên mặt đất máu thịt tung toé. Kẻ này, so với hướng về trước càng thêm đáng sợ. Trên tường thành, Tào Hồng đem cung tên thu hồi, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đang đến bách kỵ binh dường như hổ vào bầy dê mã siêu, con ngươi ngưng lại, vi mẹo mắt lại nói chuyện. Tạ Tào Hồng tướng quân cứu ta một mạng. Một lát sau, cánh tay phải đã tiến hành đơn giản băng bó Diêm Hành xuất hiện tại Tào Hồng trước mắt, đối với hắn cảm kích nói chuyện. Dứt lời Diêm Hành liền muốn xuống, nhưng bị tay mắt lênh lẹ vã đỡ lấy. Vừa nãy Diêm Hành chính là nhìn thấy bắn tên người chính là Tao Hồng. Tao Hồng tài bắn cung ở trong quân không tính tốt đẹp nhất, nhưng cũng là thuộc về ưu tú nhất cái kia một nhóm, bắn chúng trăm dặm bên ngoài hồng tâm tự sức. Dễ như ăn cháo thôi, diễm tướng quân không cần như thế hậu tạ. Tao Hồng đem nó dậy, dừng tay nói. Lúc này, dưới thành Mã Siêu dường như một bộ không người có thể ngăn sát thần, một người một ngựa liền đem cái kia mấy trăm kỵ binh giết đến tứ tán chạy trốn. Công Thành, đầy ngập chiến ý Mã Siêu, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, có thể nào liền như vậy để trưởng thương trong tay đỉnh đem hạ xuống. Lúc này, Mã Siêu liền đối với bọn lính phía sau hạ lệnh công thành. Mã Siêu ba vạn đại quân tuân lệnh, liền lập tức thúc đẩy khí giới công thành hướng về dưới thành mà tới. Trương An cửa Bắc, Trương Phi thấy một phen gầm rú không có đệ quân địch nửa điểm tâm kiếp, thấy lần này hành vi không có nửa điểm hiệu quả, liền bắt đầu phát động đại quân tiến hành công thành. Thành thượng thủ tướng chính là Tào Mụ Trinh Tây phó quân tướng quân Hạ Hầu Bá, tên này thanh niên tướng quân trong lòng thâm hiểu Trương Phi đáng sợ, thủ vững không ra. Chỉ thấy mệnh binh lính thủ hạ không ngừng hướng về dưới thành, thành quân, đá, đập lan, dầu hòa. Dầu hòa song song, lại vứt diễm đem rất nhiều trường phi quân sĩ tốt đốt cháy thành từng cái từng cái người lửa. A a a. Một ít cả người đều là hỏa diễm trường phi quân sĩ binh, gao thét tại chỗ từ thang mây thượng ném tới dưới thành, như một đoàn đoàn quả cầu lửa. Lúc này, liền ngay cả cái tia thang mây lúc này cũng không có thiếu bắt đầu cháy rừng rực. Hoàng cái gì, chạy chỉ có thể thiêu đến cả vượng, còn không cần cắt vàng dập lửa. Cắt vàng dập lửa. Trường phi nhìn thấy lần này cảnh tượng, đầu tức căm tức rất lớn. Bất quá tiếp đó lại vui mừng nói, may mà Trường An thành này phương bị, không có sông đảo bảo vệ thành, bằng không mặt nước dầu hỏa thêm cách trở, chỉ sợ càng là tổn thất nặng nề. Hậu quân binh sĩ nghe nói Trương Phi mệnh lệnh, từng cái từng cái vội vàng dùng bao tải đi trang trên đất cất vàng, chạy đi hát điểm cháy. Nhưng mà, tuy rằng cất vàng phá diệt hỏa phương pháp sát thực đỉnh có hiệu quả, nhưng Trương Phi thang mê y nguyên tiêu bị hơn nữa, khiến cho đau đầu không gì sánh được. Lần này, khí giới công thành tổn hại quá nữa, còn công cái gì thành? Trương Phi chố vỡ mà ra, rõ ràng đã có chút tức đến nổ phổi. Haha, ha. tuy rằng hiện tại dầu hỏa gần như dùng hết, bất quá cái này cửa bắc, cái tiệc Trương thất phu cũng đừng hòng đánh hạ đến rồi. Dưới thành hạ hầu thật sa nhìn thấy Trương Phi một mặt lên cơn giận giữ vẻ mặt, nhất thời thoải mái cười to. Chính như Hạ Hầu Bá nói, thang mây bị tiêu hủy hơn nửa, Trương Phi quân thế tiến công đã bé nhỏ không đáng kể, Hạ Hầu Bá hai vạn quân coi như đã có thể ung dung ứng đối. Cường công cửa thành. Trương Phi đem hy vọng ký thác tại cuối cùng lắc đắc không có mấy chưa bị tiêu hủy xung sát thượng. Nhưng mà những xung sa vừa bị giới thành liền bị Hạ Hầu Bá mệnh binh sĩ đập tự thạch hạ đến, đương nhiên đem cái kia xung sa đập đến rách tạc tơi, bên cạnh thúc đẩy xung sa, một ít lẻ tránh không kịp binh lính cũng liền liền bị đập thành bánh tiếng, tại lúc này, tuyên truyền truyền rắc nộ đến. Chẳng lẽ Ngụy Quân viện quân đến? Dưới thành Trương Phi nghe tiếng tranh thủ thời gian hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỵ binh đang xếp thành thành từng cái từng cái chỉnh tề hàng ngũ, hướng về dưới thành chạy tới, thân thế bức người. Người cầm đầu chiều cao chí thước, mặt như táo chín, mắt phượng, cầm trong tay thanh long liệt nguyệt đao, thân mang lục bảo giáp vàng, dưới khô bóng ánh thấu hồng quân ngựa xích thố, tốt một phen uy phong lẫm lẫm. Người này, không phải là Trương Phi cái kia tâm nghiệm nghiệm ca quân vũ, còn có thể là ai? Nhị ca? Lâm Trương Phi đem cái bóng người quen thuộc nhìn rõ ràng sau, Lúc trước căng tức quét qua cản sạch, chuyển tức cảm xúc dâng trào hét lớn, "Tam đệ!" Quan Vũ đồng dạng tiếng vang, âm thanh cũng cực kỳ vang dội. Một lát sau, Quan Vũ ngựa ngựa đến Trương Phi trước mặt liền xuống ngựa cùng kích động huynh đệ tốt Trương Phi, ôm áp, Hàn Huyên một phen sau, hai người liền chớp mắt nhìn về phía cửa bắc tường thành. "Ta hậu quân đã sắp đến, khí giới công thành đầy đủ phá thành." Khôn khéo Quan Vũ quan nhìn một cái, liền nhìn ra Trương Phi quân vấn đề chỗ ở. "Nhị ca, người đến thực sự là kịp thời a, ha, ha nếu như không có ngươi, ta sợ là muốn đối này cửa bắc bó tay toàn tập a." Trương Phi nghe vậy bụng rỡ, một cái mặt đen tất cả đều là vẻ động. Nói đến ta cùng nhị ca biệt ly lâu như vậy, đã lâu không có đồng thời cùng nhị ca kể vai chiến đấu, trận chiến này, nói gì, ta đều muốn bồi nhị ca giết cái sảng khoái. Đó là tự nhiên, mỗi trận chiến này cũng sẽ bồi tam đệ đồng thời giết cái sảng khoái. Quan Vũ mắt vượng hơi hơi nheo lại, vướt vướt tròng râu, sắc mặt hường hào. Thành thượng, nhìn thấy dưới thành đột nhiên thêm ra một luồng quân đội hạ hầu bá, lúc này phi thường kinh ngạc. Cái kia nhiều ra đến quân đội, chính là đồng thời theo Quan Vũ đến dưới thành một vạn mã quân, lúc này bởi tại công thành không xếp hạng tới công dụng, bị Quan Vũ hạ lệnh tại thành thượng nghỉ ngơi, thủ thế chờ đợi. Quan Quan Vũ Hạ Hầu Bá ánh mắt vô cùng tốt, rất nhanh liền phát hiện cái kia dưới thành mã quân mang theo cờ sĩ phía trên, giương thư một cái to lớn chứ quan, trong miệng kèm theo khó có thể tin, chậm rãi phun ra hai chữ. Quan Vũ lại đến, mà ta trước mắt dầu hỏa, vàng lòng đã tiêu hao hết, tảng đá gỗ lăn các đồ vật đều cơ hồ khô kiệt, có thể nói khí tận vật tuyệt. Hạ Hầu Bá đầu góc nhanh chóng chuyển động, một vết ưu sầu ở tại mặt mày loại qua. Chỉ cầu cái kia Quan Vũ chưa từng mang theo khí giới công thành đến đây. Trước mắt, Hạ Hầu Bá cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. Nhưng mà, sự thực lúc nào cũng như thế máu chó, càng sợ cái gì liền càng dễ dàng đến cái gì. Một lát sau, chỉ thấy Quan Vũ Hậu quân đang thúc đẩy thẳng mây, xung sa khắp khí giới công thành, chậm rãi đi tới thành ngựa. "Nương a, này, không nói Vũ được a." Hạ Hầu Bá thấy thế nhất thời kinh hại đến biến sắc. "Ha ha, tiểu tử, lúc trước để ngươi việc nhỏ mà đã ý." Dưới thành trương Phi đem Hạ Hầu Bá vẻ mặt thu hết đáy mắt, mở miệng ha ha cười nói. "Quy một chương 232, phá cửa Tây. Chương 232, phá cửa Tây. Công thành." Theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, Quan Vũ Hậu quân bộ tốt chính thức gia nhập công thành trong đại quân. "Tam đệ, một hồi ta hai người tự mình đang thành, giết vào trong thành." Quan Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Phi, mặt mày lóe qua một vệ tinh mang. "Ta đồng ý." Trương Phi đáp một tiếng, hai mắt xúc đủ khí thế, cả người bùng nổ ra một luồng mãnh liệt chiến ý. Gần nhất trận này khiêu chiến thảo quân luôn không người ứng chiến, thân là một viên vạn phu bất đương trì dụng mãnh tướng, Trương Phi nội tâm đã sớm ngứa khó nhịp, trong tay trượng bát xả mâu đói khát khó chịu. Một lát sau, quan vũ công thành quân tướng thang mây vững chắc tốt sau. "Quan, chư hai người đã không thể chờ đợi được nữa, hai bên trái phải, từng người bước lên một chiếc mây, long hành bộ, hai ba lần liên lực lên thành." "Nhà cho ta nhận lấy cái chết." Vừa bước lên thành, Chư phi liền dường như một tóc cuồng châu hoàng, điên cuồng vung vậy trong tay Samô, đem gói kia vây lên đến Tào Quân hoặc quét ngang, hoặc đánh bay. Mấy tên tiếp theo mấy tên Tào Quân, tại một mảnh tiếng kêu rên, dường như người rơm như thế điên cuồng đổ ngã xuống đất thượng, thương vòng khắp nơi. Một bên khác Quan Vũ cảnh tượng thì càng là kinh người. Chỉ thấy vừa leo lên thành lâu Quan Vũ, thử lạnh một đạo, giơ cao thanh Long Huyễn mười đao, liên tiếp vung ra mấy đao, trong khoảnh khắc mang theo đầy trời vết hoa. À à à. Vô số Quân trong nháy mắt tại Quan Vũ đánh chém hạ, chi ngang, máu chảy thành sông, còn như địa ngục trần gian. Không ai có thể tại Quan Vũ thủ hạ chịu được qua một hiệp. Quan Vũ, giờ khác này tại Tào Quân, giống như là một tên điên cuồng tu gật mạng người nhân gian sắc khí, thiên thần hạ phàm. Chuyện này, vẫn là người. Phương xa thấy cảnh này, Hạ Hầu Bá biết vậy nên lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người không nhịn được sợ hãi bắt đầu run dậy. "Trốn a." Cũng không biết là ai hô một tiếng, run rẩy Ngụy quân thủ binh môn bắt đầu liên miên liên miên tán tắc lên. Cái tên Trương Phi cũng đã là một tên hung hãn mãnh nhân, có thể này Quan Vũ, vẫn là người sao? Ác ma chứ? Lúc này, nhìn cái kia dường như rất như thần quan vũ đang hướng về phương hướng của chính mình áp sát, cho dù là Hạ Hầu Bá cũng là sợ hai đến nhanh chân tránh đi lên. Tại Nam Bắc Hai Muôn còn tại khổ chiến thời điểm, cửa Tây đã tại mấy chục vạn lưu bị đại quân mãnh công hạ, chính thức tuyên cáo phá cửa. Quách Hoài, Hạ Hầu Thượng hai người đã tổ chức ngụy quân bắt đầu chiến đấu trên đường phố, ngoan cường chống lại lưu bị quân. "Tiểu tử, mau chóng đầu hàng, đến lúc đó có thể tha các người một mạng." Hoàng Trung kiên trì đại đao, đem mấy tên bên cạnh ngụy quân sĩ tốt trực tiếp chặt chém, nhìn về phía cách đó không xa Quách Hoài, đầy cõi lòng ý gọi "Ta nhảy vào, lão phu, chẳng biết xấu hổ." Ta Quách Hoài coi như tan xương nát thịt, cũng không làm quỷ gối hạ người. Quách Hoài sử dụng suốt đời tập luyện kiếm thuật, đem trước người Lưu Bị quân binh lính giết lùi, trong miệng tích chứa cục đàm, mang theo một luồng xem thường tức giận thổ đến trên đất. Tuổi già Hoàng Trung thấy đối phương như thế xem thường bản thân, còn một cái một cái lao thất phu, nơi đó nhận được cơn giận này. Lúc này quát lên một tiếng lớn, vùng đao hướng về Quách Hoài phương hướng giết tới. Trương An, đánh hạ ngoại thành cửa cũng không phải là liền mang ý nghĩa thắng lợi, còn có nội thành. Bây giờ nội thành, còn có cái kia Tháo chân chính tinh ác, bị cũng đã lâu không có chinh chiến địch. Tuỳ tùng vào thành Lưu Bị Nghe được cái kia thành ngõ hẻm trong chuyển tới từng trận chói hai tiếng chém giết, trên mặt lộ ra hướng về thần thái. "Chúa công, tuyệt đối không thể, bây giờ ngươi đã thân là Hán Trung vương, chính là trăm vạn giáp sĩ bên trên, không dễ thân đến hiểm cảnh, nếu có lơ là, làm sao lại làm giúp đỡ Hán thất chi trách." Bên cạnh ra các lượng thấy Lưu bị rút ra bộ kiếm, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Đúng đấy, sóng pha chiến đấu từ các tướng quân đi liền có thể, chúa công không cần thiết tự mình ra chiến trường, nếu là tạo tên bắn lén ám hại vậy cũng làm sao bây giờ?" Pháp chính cũng liền bận bịu cùng khuyên can nói. "Hay lắm." Lưu bị thấy hai người thần sắc kiên nghị, bất đắc dĩ thu hồi song cổ kiếm, đè xuống cái kia trong lòng dâng lên chiến ý, lúc này mới coi như thôi. Cũng không biết cái kia Nam Bắc hai môn bây giờ thế tiến công làm sao. Lưu bị suy nghĩ nói, ánh mắt lấp loé. Ra cắt Lượng ngay vậy, mặt mỉm cười nói, chúa công chớ lo, trừ vì, Mã Siêu hai người đều chính là tuyệt thế minh tướng, không lo không tấn công nổi. Huống hồ quan tướng quân đến tin tức nói, hắn đang lĩnh quân chạy tới chi viện rực Đức Sở công cửa Bắc, lúc đó tuyệt đối ung dung có thể phá vậy. Huống hồ bây giờ chúng ta đã công phá cửa Tây, đã bắt đầu chiến đấu trên đường phố, nói vậy còn lại hai môn quân coi dự đến hiểu sau nhất định quân tâm dao động cũng đúng. Ngay vậy, Lưu Bị giật gù. Như vậy thành trại tới nói, công thành chỉ cần đánh hạ một mặt cửa thành, liền có thể chính thức thu được công thành chiến thắng lợi. Nhưng Trường An thành phải cùng cái khác thành như thế, Trường An ngoại thành diện tích lớn vô cùng, bốn phía cửa thành chỉ ít cách nhau hơn 10 dặm trở lên. Đánh chiếm một mặt cửa thành, tại Trường An tới nói, cũng không phải chẳng khác nào công thành toàn diện thắng lợi. Lúc này, Hoàng Trung Đao đã chém về phía Quách Hoài, quét hoài chặn lại năm hiệp, liền tuyên cáo thất bại bỏ chạy. Lao phu, không hổ là càng già càng dẻo dai. Quách Hoài lưu câu tiếp theo khen, liền mệnh trước người thân vệ lên ngăn cản Hoàng Trung đi tới bất tiến. Tiểu Nhi, thoát thân công phu là thật nhất lưu. Hoàng Trungung đao đem vài tên tạo quân chặt chém, nhìn cái kia từ trong tay mình bỏ chạy quách Hoài, giả mù sa mưa tán dương. Loại này đẳng cấp nói mát quách hoải căn bản liền không để ở trong lòng, nếu là dễ dàng như vậy liền bị giết đến, vậy hắn liền không phải quách hoải. Chỉ thấy quách Hoài mệt cười một tiếng không có thời gian để ý Hoàng Trung. Nhưng lão tướng Hoàng Trung không phải là như thế dễ dàng bình tĩnh người, nhìn thấy quách Hoài loại vẻ mặt này, nơi đó nhịn được, hận không thể đem quách hoải băm thành Nhưng mà trước mắt nguy quân nhưng là còn như dòng nước, dễn một nhóm lại tới một nhóm, kéo dài không dứt. Lúc này Hoàng Trung bởi dục huyết phấn chiến hồi đâu. Tuấn nữa tuổi già, thể lực tóm lại không bằng người trẻ tuổi, cánh tay đã xuất hiện tê dại tạm ý, khí lực phương diện có suy giảm. Một tên ngụy quân tiểu giáo vẫn hoảng trung xung quanh đi khắp, dự định tùy thời ám hại tên này, lệnh ngụy quân không gì sánh được đau đầu ông lão. Tên này tiểu giáo, tinh thông tài bản cung, mang theo cung tên trốn ở ngụy quân trong đám người, tuy rằng khoảng cách hoàng trung chỉ có mấy mét, nhưng hết sức chăm chú tập trung vào giết địch hoàng trung vẫn chưa chú ý tới hắn. Hừ, anh em tốt của ta chết ở tay ngươi, ngươi người lao này, cũng nên đền rồi. Cái kia tiểu giáo cuối cùng cũng coi như tìm được Hoàng Trung giết địch hạ một sơ hở, cấp tốc kéo căng dây cung, một nhánh xúc sức chân nói mũi tên theo vèo một tiếng, hướng về Hoàng Trung nhuệ hại gào thét mà ra. Mũi tên này mục tiêu nhắm thẳng vào Hoàng Trung sau gáy, Hoàng Trung bản thân cũng không biết. Ngươi người, người lão tặc này, mũi tên này hạ ngươi nhất định không sống được rồi. Cái kia mị quân tiểu giáo nói thầm trong lòng nói, cũng coi như nên vị tốt huynh đệ bá thủ. Hoàng lao tướng quân, chính diện bay về Hoàng Trung phương hướng đến Hoa giặc, mắt nháy mắt phát hiện cái này thẳng đến tới mũi tên, cuốn lên tiếng nhấp nhợ. Nhưng mà Tuổi gia hoàng trung không biết là bởi vì chuyên tâm giết địch, vẫn là thân thể hơi hơi mệt mỏi, sự chú ý đã có phân tán. Hoắc giặc này nhắc nhở bên dưới, cái kia hoàng trung dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Mắt thấy mũi tên này, liền muốn bắn trúng hoàng trung sau gáy, hoắc giặc đã không dám nhìn hạ một màn cánh tượng, đem đầu ngoật về phía một bên. Quy một chương 233, từ hoàng binh đến. Chương 233, từ hoàng binh đến. Phụ. Hiện tại mũi tên hầu như muốn đến hoàng trung sau nào thời gian, một đạo đao ảnh trong nháy mắt lướt qua, đem cái kia mũi tên chia ra làm hai, chém rơi xuống đất. Hoàng tướng quân, tác chiến có thể không thể khinh thường a. Cái kia cầm đao nhân thân giải tám thước, người cao ma đại, dường như quan vũ như thế mặt như tao chín, chỉ thấy hắn dùng tay vô vô hoàng trung vai. "Văn trưởng, xảy ra chuyện gì?" Lao tướng quân lúc này đã xoay người lại, nhìn rõ ràng người trước mắt sau, có chút nghi hoặc, chậm rãi phun ra vài chữ. "Hoàng Lao tướng quân, vừa tạo quân có người dùng tên đánh lén ngươi, là Ngụy Diên tướng quân giúp người đỡ được." Trước sắp muốn quay đầu qua một bên hốc giặc, ánh mắt góc phụ đột nhiên chú ý tới một đạo bóng người quen thuộc cực tốc đi tới hoàng trung bên cạnh sau, liền đem ánh mắt ở lại hoàng trung phương hướng, đem Ngụy ra tay tình cảnh đó thu hết đáy mắt, giờ khắc này, chỉ thấy hắn hỗ trợ giải thích. "Là ngươi đi" Ngụy Diên tuân theo mũi tên phóng ra phương hướng, rất nhanh chú ý tới tên kia mang theo cung tên, ánh mắt lấp lóe tảo quân tiểu giáo. Đáng ghét, kém một chút liền thành, đây cũng quá máu chó, làm sao nửa đường giết ra cái gia hỏa. Thấy đánh lén không được, tảo quân tiểu giáo nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, tên kia xem ra tựa hồ không dễ trọng. Trước tiên rút là kính. Trong lòng nghĩ như thế, tảo quân tiểu giáo đem cung tên thu hồi, rút ra sau lưng đại đao, chuẩn bị rời sang Ngụy Diên. Lúc này, cái kia hoàng trung bị hoắc nhắc nhở sau, nhìn một chút liền ở trước người trên đất núi tên, cùng với Ngụy chú ý cái kia dục gia dục dịch tảo quân tiểu giáo. Tâm trạng đã rõ ràng đại khái. Văn Trường, đa tạ cứu giúp. Lão tướng Hoàng Trung ôm lấy hai nắm tay nhìn về phía Ngụy Diên, ngữ khí nghiêm nghị, một mặt vẻ cảm kích. Bất quá Ngụy Diên chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, sau đó vẫn chưa làm thêm đáp lại, cả người tự một mũi tên nhỏ đồng dạng, kéo nặng nề bổ lao, nhanh chóng hướng về cái kia Tạo Quân tiểu giáo lao đi. Một ít ngăn trở trận đường Ngụy Diên tạo quân tiểu binh, trực tiếp bị Ngụy Diên vung ra một đao chém té xuống đất, máu tung à, Quân tiểu còn không có chạy ra vài bước, đầu lâu đã bị chạy vội tới trước mặt bay, khắc thi thể liễu, máu ra. Hồ Quân, Lưu bị bọn người chính đang thương nghị. Chỉ thấy ra các lượng nói: "Chúa công, bây giờ quân ta đã công phá trường An cửa Tây, nhưng mà cửa Đông không người tấn công, còn đang ngụy quân trong tay. Lúc đó tao tặc cho dù bị quân ta đánh tan, nhưng vẫn cứ có thể từ cửa đồng bỏ chạy, vô cùng không thích hợp." Thần lấy vì chúa công ứng tranh thủ thời gian phái người phối hợp mã siêu tướng quân đem cửa Nam đánh hạ, sau đó phối hợp mã siêu tướng quân, đồng loạt lòng vòng qua đi đem cửa đồng khẩu quân coi giữ đánh tan, lại, lại. Lưu bị nghe vậy không nghĩ nói: "Quân nói rất tốt. Chương dực, chương hai người lĩnh 2 vạn mã, hiệp mã tướng đánh hạ cửa Nam." Sau đó Trương Dực cùng mã siêu tướng quân đi vòng qua đem cái kia cửa đông quân coi giữ từ nội bộ đánh tàn, lúc đó tại đem cửa đông nghiêm phòng tử thủ, phòng ngự ngụy quân có người chạy trốn. Cho tới Trương Dực, đến lúc đó thì lính hai vạn người đem cái kia đánh hạ đến cửa bắc trấn thủ trụ. Rõ, thuộc hạ linh mệnh. Trương Dực, Trương Ngực hai người, liền từ chủ quân điều chuyển hai vạn người, hướng về trường ăn cửa nam cực buôn mà đi. Vệ phần tại sao không trực tiếp từ cửa tây chạy về phía cửa đông, muốn từ mặt khác đi vòng qua. Đó là cửa đến cửa đông, chẳng qua trường ăn vị ương cung. Mà Vị Ương cung có ngụy quân trọng yếu tinh nhuệ giữ nghiêm tử thủ, đồng thời là tạo thảo tạm cư vị trí, sao lại là như thế dễ dàng liền có thể thông qua. Đồng thời bây giờ Lưu bị quân liên thông hướng về Vị Ương cung đường cũng không mở ra, đừng nói là phải trải qua Vị Ương cung cửa đông. Theo trước dự, chương lực hai người lãnh binh hướng về cửa bắc mà đi sau. Cửa tây dẫn tới Vị Ương cung trên đường, song phương chiến đấu trên đường phố càng ngày càng kịch liệt, tiếng chém giết vang tận mây xanh. Sau một cách giờ, mặt trời sắp sửa xuống núi thời gian, ngụy quân như trước tại ngoan lại. Vô số quân từ cái thành ra, Lưu bị ngăn cản tại đi hướng về đại ngọ phụ một của các chiến a. Hoàng Trung, Ngụy Diên bọn người bởi chém giết quá lâu, trên thân chiến giáp sớm lấy bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Bây giờ, mấy tên tướng quân liên tiếp không ngừng tham dự tác chiến, thể lực đã tiêu hao rất nhiều, lúc này có vẻ hơi mệt mỏi vô lực. Mấy người thương lượng một phen sau liền quyết định trước tiên lùi sau này quân nghỉ ngơi, chờ thể lực khôi phục sau lại đi vào chém giết. Ban đêm, cần phải có thể giết tới vị ương cùng. Pháp Chính ánh mắt sáng quắc, quan sát một hồi chiến trường tình hình sau, một lúc sau nói: "Sắc thực như Pháp Chính nói, tuy rằng Ngụy quân chống lại liệt, nhưng Lưu bị quân nhưng vẫn vững vàng cứ Ngụy quân Tại tính áp đảo Lưu Bị quân trước mặt, tối đa bất quá là sắp chết trước dãy rồi thôi. Lưu Bị quân tướng lĩnh cùng với binh sĩ về số lượng đều hơn xa tại Ngụy quân. Đồng thời Ngụy quân binh sĩ sĩ khí hạ, trái lại Lưu Bị phương thì khí thế rộng rãi, sĩ si khí tăng vọt. Đánh bại Ngụy quân, trước mắt bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại Lưu Bị bên kia vẫn còn tây thành ngõ hẻm trong ác chiến thời gian. Trương An thành đông dưới cửa thành, xuất hiện một nhánh quân trung trì tề quân đội. Ta chính là đại Ngụy Hữu tướng quân Từ Hoàng, nghe nói bây giờ đã bị Lưu Bị công phá, mau, mau mở cửa thành, thả ta các vào thành cứu công. Chỉ thấy cái kia nhánh đại quân tướng quân Tư Hoàng hướng về Trường An thành thượng họ hết nói. Trương An cửa đông thượng, phần lớn binh lính đã bị dời hướng tây thành hạ, tham gia chiến đấu trên đường phố. Bây giờ thành thượng chỉ còn 5000 người thủ. Cái kia thành thượng thủ tướng nhận ra Tư Hoàng, thấy Tư Hoàng mang đến mấy vạn nhân mã, trong lòng đại hỷ, vội vã vì đó mở cửa thành ra. Từ tướng quân, mau mau đi chi viện đi, bây giờ Lưu bị đại quân sắp đánh tới chúa công Trô ở vị ương cung rồi." Thủ tướng sắc mặt cấp thiết, chờ từ Hoàng xuất quân vào thành sau, không nhịn được nhắc nhở một câu. "Ta hiểu được." Tư Hoàng trả lời, mặt mày lóe qua một vẻ tinh mang, đối bản thân dưới trướng 3 vạn binh sĩ tràn ngập tự tin. Trước đây, biết được Lưu bị tấn công Trường An sau, Từ Hoàng liền lập tức lệnh ba vạn đại quân từ Lam Điền huyện hướng về Trường An tới rồi. Vị Nam huyện khoảng cách Trường An thành rất gần, bất quá khoảng trăm dặm, kỳ thực theo đạo lý tới nói, nếu là hành quân gấp, mấy canh giờ bên trong liền có thể đến. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn hành quân gấp, vì lẽ đó dẫn đến đến hơi trễ. Về phần tại sao không đi vội quân, đó là bởi vì Từ Hoàng cân nhắc đến nếu như lệnh binh sĩ phi nước đại mà nói, sẽ dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn, vô cùng không thích hợp. Mà đến Trường An thành sau cần lập tức tập trung vào chiến đấu, một nhánh mệt mỏi bộ đội, tập trung vào chiến trường. Kết quả kia so với một nhánh thể lực dồi dào, tinh thần sung tốc bộ đội tới nói thực lực nhất định phải mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó từ hoàng dọc theo đường đi, vì bảo tồn binh sĩ tinh lực, áp dụng chậm chậm hành quân chính sách, mới dẫn đến chạy tới chậm rất nhiều. Khi thực lúc mới bắt đầu, từ hoàng cũng cho rằng, lấy Trường An thành chi vững chắc, Trường An nói thế nào cũng có thể nhiều thủ vững một hồi. Có thể lệnh từ hoàng bất ngờ chính là, Trường An thành cửa tây tại Lưu Bị đại quân cường công bên dưới, đã vậy còn quá nhanh liền bị chiếm đóng. Tin tức này, tự nhiên là thông qua trinh sát qua lại thăm dò được biết. Tuy rằng, tam quân còn ở trên đường thời điểm, Tư hoàng cũng đã biết được Trường An cửa Tây bị công phá tin tức, nhưng hắn y nguyên không chút hoang mang, vẫn chưa để bộ đội ra tốc tập kích bất ngờ chi viện. Hắn tin tưởng coi như cửa Tây bị công phá, Trường An cũng tuyệt sẽ không như thế sắc bị đánh hạ. Quy 1 chương 234, Mạc Danh. Chương 234, Mạc Danh. Điểm trọng yếu nhất là, hắn muốn bảo tồn tốt các binh sĩ tinh lực, duy trì tốt đẹp nhất sức chiến đấu. Lúc đó, đến Trường An thành sau, lợi dụng toàn thịn tư thái đón đánh mệt nhọc quá độ lưu bị quân, dĩ giật đại lao, đem một lần đánh tan. Tại từ hoàng đại quân sau khi vào thành, trời đã từng bước đêm đến. Cửa Tây Ngụy quân đã triển lộ ra rõ ràng bài thế, Lưu Bị quân bước tiến cũng đang từng bước một đến hướng về vị Ương cung đẩy mạnh, áp xúc Ngụy quân phạm vi thế lực. Mà Trường An cửa Bắc, mặt trời chưa lặn trước tại quan Vũ cùng với Trường Phi mãnh liệt thế tiến công hạ đã chính thức bị phá. Hai tên vạn nhân địch huynh đệ tổ hai người, giờ khắc này đang kề vai sát cánh, hướng về vị Ương cung phương hướng giết vào đi. Hạ hầu bá tự thân bộ đội, thêm vào thành nội điều tới được đại quân, gian nan quan, người Ta chính là Đức, huynh ta chính là Nhân, ta hai người hôm nay thể muốn lấy hạ lao thủ cấp, dương danh Đang dục huyết phấn chiến quan vũ trước mặt, chợt xuất hiện hai cái lưng hổn vai gấu đại tướng, chỉ thấy một tên trong đó mặc dù sao tương đối đen tướng quân mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy cái kia hai người, từng người đều gánh một thanh nặng đến 80 cân gỗ lớn, cùng quan vũ trong tay thanh Long Nguyệt đao phân lượng bất phân cao thấp. Chúng ta hai người, tuy rằng cũng có vạn phù bất đương chỉ dũng, nhưng mà vì bảo đảm trận chiến này có thể đánh hạ nhựa thú cấp, lấy để chúng ta danh chấn thiên hạ. Lần này, đem sẽ xuất động chúng ta tự mình thao luyện tinh nhuệ đào phủ tự sĩ, cũng đừng trách chúng ta, dù sao ngươi quan vũ nổi danh đã lâu, không cho phép chúng ta không cẩn thận. Cái kia nô nhân, nô đức hai người hai mắt nhìn chăm chú quan vũ, trong miệng một lời nói ngay thẳng mà nói, có vẻ khá là quá dị. Lúc này, vài tên quan vũ binh lính dưới quyền Kiên Trì Trường Mâu, vọt tới trước mặt bọn họ, liền hung mâu hướng về cái kia hai người đâm tới. "Phụ." Đột nhiên, chỉ thấy cái kia nô nhân phất lên một lưỡi bữa, hướng về cái kia vài tên sĩ tốt một cái hoành vô tới. "A." Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, vài tên sĩ tốt tại khủng bố đánh chấm hạ, thân thể lập tức bị chia ra làm hai, tươi đẹp dòng máu tùy theo tuôn ra. Chỉ là tiểu tốt, không biết tự lượng sức mình. Lô nhân đem nhiễm phải máu tươi bữa lớn giơ lên trước mặt, liếm liếm lưỡi bữa thượng nhỏ chảy máu tươi, thần sắc ngông cuồng phải nói: "Đao phủ tử sĩ, chuẩn bị ra khỏi hàng." Chỉ thấy tại tên còn lại Ngô Đức ra lệnh một tiếng. Ở phía sau Ngụy quân đột nhiên xuất hiện một nhánh đằng đằng sát khí, bộc lộ bộ mặt hung ác bộ đội. Chỉ thấy cái kia bộ đội, mỗi tên lính đều cao to khôn ngô, bắp thịt rắn chắc, một nửa người gánh thép dòng đồ lớn, một nửa nhân thủ nắm thép dòng đại đao. Kỳ quái chính là, mỗi người đều mặt không hề cảm xúc, xem ra âm u đầy tử khí. Chi bộ đội này, từ ta hai người tử trong quân cứng, giả, cùng với trưởng án các nơi chẳng hẳn trải qua từng tầng từng tầng sàng lọc sau chọn ra đến người tạo thành, cuối cùng còn muốn cho bọn họ trải qua một hồi tự giết lẫn nhau, lấy tiêu diệt đi tình cảm của bọn họ, để bọn họ thành là chân chính cố máy giết chóc, chân chính tử sĩ. Chỉ có tại cuối cùng giết chóc người còn sống sót, mới có tư cách gia nhập chi bộ đội này. Lô Nhân, nô Đức hai người đồng loạt nói chuyện, đồng thời trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ tại ta hai người thao luyện hạ, cùng đánh lực lượng, đã có thể so với dũng quán tam quân tướng quân. Chỉ vì hôm nay, lấy ngươi quan vũ thủ cấp, ha ha. ha. Phương Sa đang phấn khởi chiến đấu quan vũ Sự chú ý liên tục nhìn chầm chầm vào bên này, giờ khác này nghe được hai người kia nói. Cùng với nhìn thấy cái kia phía sau hai người chi kia tràn ngập sát khí bộ đội sau, nhất thời lòng sinh nghi hoặc. Nô Nhân, Nô Đức, Tam Quốc có hai người kia sao? Hơn nữa cái kia đao phụ tử sĩ, lại là món đồ gì, trong lịch sử ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, chỉ nghe nói qua cái kia chuyên môn dùng để mai phục tiểu trường hợp đao phụ thủ. Đối này, quan vũ trong lòng nghi hoặc không rõ. Bất quá, bất kể nói thế nào, trước mắt chi bộ đội nào. Lý Quan Vũ thân là một viên kinh nghiệm lâu năm xa trưởng Hán tướng ánh mắt đến xem, cùng với toát ra khiếp người sát khí, rất rõ ràng là một nhánh tinh huyễn. Hơn nữa chi bộ đội này, xem ra sát khí thậm chí không ở bản thân Long Tương hội buồn tinh huyễn bên dưới. Chẳng lẽ là bởi vì tự thân thân là xuyên qua nhân sĩ, thay đổi lịch sử sau, mang đến ảnh hưởng trái chiều mà xuất hiện hiệu ứng hồ điệp. Quách Lý Quan Vũ không xa Trương phi cũng đã sớm chú ý tới cái kia đột nhiên xuất hiện hai người. Chỉ thấy Chu Phi chửi bậy một tiếng, lúc này giơ cao trượng mâu, tức điên mà cười hướng về cái kia hai người sùng phong mà đi. Ta nhị ca thủ cấp, là các ngươi muốn cầm liền có thể cầm. Hẳn là điên rồi phải không? Ha ha. Không chỉ ngươi nhị ca, ngươi thủ cấp chúng ta cũng cùng nhau cầm. Nô nhân, nô đức giơ lên đồ lớn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về trường Phi tiến lên lĩnh tiếp, dường như hai cô mãnh liệt cụ như gió. Đồng thời hắn hai người trong miệng kế tụm hô, "Đao phủ tử sĩ, xuất kích, đánh hạ cho ta Quan Vũ Trương Phi hai người đầu chó." Phía sau 500 tinh nhuệ tử sĩ ngay lệnh, lập tức đỉnh phủ cầm đao hướng về Quan, Trương tới. Chỉ thấy chi kia được gọi là tử sĩ bộ đội đi qua, như bẻ cánh khô. Vô số lưu bị quân sĩ tốt dường như run rế đồng dạng, ung dung bị bọn họ ép chết. Tam đệ, nhìn thấy Trương Phi bất chấp tất cả trực tiếp giết lên, quan vũ không nhịn được kinh hồ một tiếng. Chỉ lo Trương Phi có sai lầm quan vũ, tiếp theo cả người cấp tốc bước động nước tiến, dường như một viên đạn pháo như thế, tốc tốc hướng về nô nhân, nô đức lao đi. Cong. Trương Phi trượng bát xạ mâu trước tiên đón nhận nô đức vô lớn. Thế nhân đều nói Trương Phi có vạn phu bất đương chỉ dũng, chính là một tên cao cấp nhất tuyệt thế vũ tướng, trong thiên hạ hiếm có đi thủ. Nhưng bây giờ, trước mắt nhưng xuất hiện cực kỳ làm người kinh ngạc một màn. Theo loảng xoảng một tiếng, Trương Phi, nô đức tại đây một mảnh bên dưới. Toàn bộ cũng lùi lại mấy bước. Cái gì? Tức tốc hướng về bên này lực tới được Quan Vũ, trong lòng hồi hộp một tiếng, chật tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Tam đệ Vũ Dũng, tại phàm nhân sớm lấy đi vào phàm nhân đỉnh cao cấp độ, đương đại có thể cùng không phân cao thấp giả, một cái tay đều có thể lấn ra. Có thể trước mắt tùy tiện xuất hiện một cái hạng người vô danh, có thể cùng với cân sức năng tài. Tà tamôn, tamôn, Chết đi. Lô Nhân nhìn thấy Trương Phi cùng Lô Đức hai người tại đối kích một lần sau, thân thể mất đi trọng tâm. Lúc này đối cái kia lộ ra sơ hở Trương Phi quyết đoán ra tay. Chỉ thấy hắn nâng lên một lớn, mang theo một luồng thế sơn áp đỉnh xuống về cái kia chương phi đầu lâu chém xuống. Trước hết cầm này Trương phi tế một thoáng ta bữa. Dưới đòn đánh này, hắn không chết cũng đê tàn. Cong, chật, tại nô nhân chấn động, thế công của hắn trong nháy mắt bị một vệt màu xanh đến dao ảnh hóa giải thành vô hình bên trong. Cả người, cũng bị cái kia mặt màu xanh dao ảnh thượng truyền đến cự lực liên tục kích lùi lại mấy bước. Tiếp theo nô nhân chân cái kế tiếp lão đảo, đặt mông ngồi lên đất. Nay quan vũ, càng mạnh hơn Trương phi nhiều như vậy. Nhìn cái kia ổn như là bản thạch, sự đứng ở chương phi một bên quan vũ, nô nhân trong lòng càng khiếp sợ. Nô nhân tự biết thực lực của tự thân cùng cái kia lô Đức cách biệt không có mấy nhưng mà Ngô Đức đòn thứ nhất cùng Trương Phi cân sức năng tài mà bản thân Dĩ nhiên vừa lên đến liền tại giúp Trương Phi phòng ngự Quan Vũ trên tay ăn cái thì lớn Quan Vũ người này quả nhiên cao thâm khó giỏ bất quá quy một chương 235 phấn khởi chiến đấu chương 235 phấn khởi chiến đấu bất quá ta còn có 500ao phụ tử sĩ ta tinh nguyện môn cho ta vây giết Quan Vũ Trương Phi hai người nô nhân quay đầu nhìn về phía đào sau lưng phụ tử sĩ giống to rõ cái thứ 500 đa phủ chỉnh tay đáp đó lấy cấp tốc bước động bước tiến, mở ra thành một vòng tròn, đem cái kia quân vũ, Trương Phi hai người vây nốt, tiếp theo liền phất lên vũ khí giết hướng hai người. Bây giờ, bởi Trương Phi trước là trực tiếp giết vào ngụy quân chiến trận đánh úp về phía Nô Đức, vì lẽ đó cùng cái kia lại đây hiệp trợ Trương Phi quân vũ, hai người bọn họ bên cạnh, vẫn chưa có bất kỳ cái gì khác quân đội bạn, mà bọn họ dưới trướng quân đội đang bị ngụy quân ở bên ngoài ngăn trở giết. Đức đệ, người ta trước tiên lui một bên, trước tiên để Đạm này mượn tiêu hao tiêu hao cái kia hai con phu thể lực, về sau hai ta tại tùy thời điều động. Nô Nhân nhìn về phía Ly Trương Phi không sang Nô Đức nói chuyện. Nô Đức nghe vậy, gánh bu lớn, động thân cất bước bắt đầu lùi lại. "Tham ngãi, đừng hồng đi." Trương Phi quát to một tiếng, giơ cao trường mâu hướng về cái kiên lô đốc đỗ theo. Đồng thời, còn không quên quay đầu lại cảm kích đến hướng về Quan Vũ kêu một tiếng nhiều tạm nhị ca. Dù sao, lúc trước nếu không phải Quan Vũ giúp hắn đỡ ngô nhân tập kích, chỉ sợ mình cũng phải là cái không tốt kết cục. Chấm đã. Quan Vũ mắt thấy Trương Phi như thế nôn nóng, lúc này đưa tay phát thanh muốn khiến cho dừng lại. Phía trước cái kia hai cái tướng lĩnh vừa nhìn liền không phải cái gì người hiền lành, Trương Phi gấp gáp như vậy đâm thương vào vào, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Ấm. Bất quá Chư Phi cũng chưa đợi nguyện đuổi theo người kia, bởi vì thế chút đao phủ tử sĩ đã kiên trì trường đao, kiên trì bự lớn, giết tới trước mắt. Trương Phi trường mâu lại bị vài tên tử sĩ phất lên vũ khí liên thủ đỡ. Chết. Nổi giận chư Phi, chiến ý bạ phát, hướng về trưởng bát xà mâu càng thêm nắm lực đạo, tiếp theo lại đột nhiên vùi bổ. Lần này, vài tên tử sĩ rốt cuộc không ngăn được, vũ khí trực tiếp bị trường phi mâu thượng chuyển đến bá đạo cự lực trực tiếp đánh văng ra. Đó lấy, cái kia trưởng bát xà mâu nguyên quyết chí tiến lên đến hướng về một tên trong đó tử sĩ phủ đầu đánh xuống. A. Tên kia tử sĩ trước khi chết gào lên một tiếng. Đầu lâu trong nháy mắt bị Trường Phi Trường Mâu phách đến nát tan, chết không thể chết lại. Bất quá, bên cạnh những đạo phụ tử sĩ tuy rằng mắt thấy huynh đệ chết thảm tại Trường Phi Mâu Hạ, nhưng trên mặt bọn họ càng y nguyên là mặt không hề cảm xúc, không hề gợn sóng, phảng phất tự vong ở trong mắt bọn họ, chỉ là một cái lớn là chuyện bình thường. Đó lấy, đám kia tử sĩ kế tục tận hết sức lực vây giết hướng Trường Phi. Lúc này, phía sau Quan Vũ cũng bị đạo phụ tử sĩ môn vây nút, thoát thân không được. Để mỗi nhìn một cái, các ngươi chi này tinh lại có bao nhiêu xuất sắc. Quan Vũ bước hơi động, phất lên thanh đao, tốc nhanh, hiện ra thế Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp hướng về cái kia bên người vây lên đến tử sĩ môn quất tới. Cái kia hiển mượt đao mũi đao, tại quan vũ khủng bố lực đạo bên dưới, phảng phất cắt ra hư không, phát sinh từng trận tiếng xé gió. Ầm. Mấy tên đau phụ tử sĩ, tại quan vũ này tràn ngập uy thế một đau bên dưới, trong khoảnh khắc thi thể chia lìa. Này một đau, quan vũ dù chưa dụng hết toàn lực, nhưng cũng đã sử dụng tiên thiên cảnh giới lực đạo. Chứ mình ra bên ngoài, thế gian người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là phàm cảnh cao thôi. Coi như phàm cảnh đỉnh cao vũ tướng cật lực chống đối, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở bản thân cái kia tràn ngập tiên thiên uy thế một đao. Mà trước mắt tiểu Lâu La, so với phàm cảnh cao Có thể kém xa lắm. Cái gì? Đang quan chiến nô nhân, nô đức trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện một vẻ nồng nặc khiếp sợ. Mạnh như Trương Phi loại này siêu cấp vạn nhân địch, toàn lực một mâu bên dưới, cũng bất quả mới miễn cưỡng đánh chết một tên tử sĩ mà thôi. Có thể này quan vũ một đao quét chết vài tên tử sĩ, đây là cái gì khủng bố đánh quét? Đối với chi này tự mình thao luyện, sàng lọc ra đến tinh nhuệ tinh nhuệ, đạo phủ tử sĩ thực lực, hai người tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Liền coi như bọn họ một đòn toàn lực, cũng tuyệt đối không làm được như quan vũ như thế một thoáng đánh chết vài cái tử sĩ. Có thể là quan vũ pháp vừa vận khắt chế đạo tử sĩ mới có thể làm được mức độ này. Sau khi hết khiếp sợ, Lô Nhân suy nghĩ một phen, liền tính ra một cái kết luận, nhất định là như vậy. Không phải vậy, căn bản là không có cách giải thích quan vũ tại sao làm được mức độ này. Ta cảm thấy cũng là, chúng ta không làm được, hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Khẳng định là hiểu được như lợi. Một bên mô Đức phụ hỏa nói, trong ánh mắt tràn đầy không phục. Phụ. Trương Phi lần thứ hai vung ra trượng bắt sả mâu, vừa nhanh vừa mạnh một đòn bên dưới, một tên tử sĩ si trên thân lúc này bị đánh ra một đạo mắt thưởng có thể thấy miệng máu, chớp mắt liền chết thảm tại Trương Phi mâu hạ. Mặc dù là tinh thì làm sao, ra một mâu một cái. Bất quá, làm Trương Phi xoay người nhìn thấy Quan Vũ sau, trong nháy mắt không bình tĩnh. Chỉ thấy Quan Vũ nhanh liệt chém ra một đao, trực tiếp liền giáo mấy tên tử sĩ đầu một nơi thân một nẻo, chết dưới đao. Mà bản thân một ngô bên dưới, bất quả mới miễn cưỡng giết chết một cái, lần này Trương Phi tự nhiên bình tĩnh không được, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không khỏi thở dài nói, nhớ năm đó bản về võ nghệ, Nhị ca cùng mình bất quá là sản sản với nhau thôi. Nhưng bây giờ, Quan Vũ bày ra thực lực, cũng đã cực kỳ vượt qua bản thân. Lẽ nào Nhị ca võ nghệ cùng cái kia Hoàng Trung như thế, không bị tuổi già sức yếu ảnh hưởng, thậm chí có thể tiến một bước càng mạnh hơn không được. Một lát sau, với giết quan Vũ Trương Phi hai người đao phủ tử sĩ đã tổn thương hơn nữa. Trương Phi bên này, giết chết tử sĩ còn không có hơn trăm, nhưng quan Vũ đã chém giết chí ít 200 người trở lên. Công. Đột nhiên, Trương Phi ra sức một đòn càng lần thứ hai bị vài tên tử sĩ liên thủ cản lại. Nay một mâu, không thể như thường ngày, trực tiếp sắc bén đột phá những đao phủ tử sĩ phòng thủ, đem bọn họ một người trong đó giết chết tại mâu hạ. Những lâu la này vẫn còn có chút khó đối phó. Trương Phi miệng lớn thở ra mấy lần khí thổ, liên tiếp không ngừng hổ chiến bên dưới, cánh tay đã truyền đến từng luồng từng luồng tê cảm giác. Đám này phủ tử sĩ Như thế nào đi nữa nói cũng là tinh nguyệt, thực lực cá nhân xác thực muốn hơn xa những phổ thông tiểu tốt. Mỗi người hầu như cũng đã nắm giữ một tên phổ thông vũ tướng thực lực. Trương Phi mỗi một lần tiến công cũng hầu như cạn kiệt thân thể lực đạo. Tuy rằng nhiều lần đều có thể mang đi một người sinh mệnh, nhưng nhiều lần đều sẽ bị những tên kia ngoan cường chống lại. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự thân thể lực tự nhiên gặp phải không ít tiêu hao. Bất quá, một bên khác đánh giết nhiều người hơn Quan Vũ, xem ra Y Nguyên Thần Thái sáng láng, tinh thần xung phản phất không có thụ bất luận ảnh hưởng gì. Nay kỳ thực cũng không kỳ quái, tiên tiên cảnh giới thực lực lại có thể nào cùng phàm cảnh có thể đánh đồng với nhau. Đi vào tiên thiên hoàn cảnh, như thoát thai hoang cốt, tự thân toàn diện thực lực đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng lên, càng không cần phải nói thể lực. Cái kia Quan Vũ, khổ chiến lâu như vậy, càng chưa từ trên mặt hắn nhìn thấy nửa phần mệt mỏi. Nô nhân thần sắc có chút giật mình. Nói như vậy mà nói, sợ không phải chờ mình dưới trướng cái kia 500 tinh nhuệ chết sạch, hai người mình muốn đối mặt vẫn là thời điểm toàn thịnh Quan Vũ. Có thể hắn đạo pháp này không quá nương theo lực đạo, dùng sào kình. Một bên mô đức, nói ra tự cho là đúng phân tích. Không phải vậy, căn bản khó mà giải thích. Hừm, bất quá, cái kia Trương Phi đúng là rõ ràng có chút mệt mỏi. Lão nhân vừa nhìn về phía một bên khác khổ chiến Trương Phi. Năm đã lục tuần Trương Phi tại hồi lâu chém giết bên dưới, lực đạo rõ ràng đã có hạ xuống xu thế. Quy 1 chương 236, huynh đệ đồng lòng. Chương 236, huynh đệ đồng lòng. "Tốt, Đức đệ, hai người chúng ta trước tiên đi lấy hạ cái kia Trương Phi đầu người. Về sau lại đối phó Quan Vũ." Suy tư một hồi sau, Nô nhân liếc nhìn nô đức, hoạt động hạ cơn cốt, đem đũa lớn giơ cao. "Được. Trước tiên giải quyết vướng tay, đại địch Quan Vũ sau đó liên thủ tiếp giải quyết." Nô đức nghe vậy, cũng theo chớp lên đũa lớn, một bộ làm nóng người tư thế. Đó lấy Hai người lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về cái kia khổ chiến trường phi lao đi. Trên đường đao phụ tử sĩ, thấy tình thế, dồn dập là hai người tránh ra con đường. Mặt đen thất phu, nhận lấy cái chết. Chợt, giết tới Trương Phi trước mặt nô nhân, nô đốc hai người, dơ tay lên hô lớn, lấy thế lôi đỉnh đồng thời lẫn lộn xé gió tiếng, hai bên trái phải, hướng về cái kia Trương Phi bộ tới. Không ổn. Nô nhân, nô đức hai người tiếng hô cấp tốc gây nên quan vũ chú ý. Quan vũ theo tiếng quay đầu lại, đúng dịp thấy hai người kia đang phủ đối Trương phi khởi xướng kích, nhất thời tâm trạng mà hốt. Bản thân tâm đệ, tại đây một giáp công bên dưới, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tam đệ cẩn thận. Quan Vũ cuống quýt gọi kêu thành tiếng. Ầm. Bất quá, phát hiện đánh lén Trương Phi, vẫn chưa để Quan Vũ thất vọng, chỉ thấy cấp tốc giơ cao trường mâu, cắn răng đem hai người phụ kích cả lại, cọ sát ra liên tiếp đố lửa. Lô Nhân, Ngô Đức hai người phụ kích, hai bên trái phải, chém ở Trương Phi sả Mâu Mâu thân bên trên. Một nguồn sức mạnh từ Mâu thượng kéo tới, đem Trương Phi chấn động lùi lại mấy bước. Thật vất vả cùng nhị ca kể vai chiến đấu một lần, ta sao có thể để hắn thất vọng. Trương Phi quật cường phun ra vài chữ, không có gì lo sợ đến vung lên sả giết hướng Lô Nhân, Ngô Đức hai người. Tam đệ. Phương Sa Quan Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bản thân này tam đệ quá thẳng thắn. Tung hành xa trường nửa cuộc đời, chỉ sợ đã liền lùi lại là cái gì đều quên đi rồi. Cong! nô nhân, nô đức hai người liên thủ, lần thứ hai đem luôn luôn Hầu như vô địch khắp thiên hạ trường phi đẩy lùi. Hai người kia chỉ sợ có ít nhất tiếp cận phàm cảnh đỉnh cao thực lực. Nhìn thấy tình cảnh này Quan Vũ, cau mày. Ngay sau đó không dám chần chừ, giơ cao Huyền Nguyệt đao liền hướng trường phi phương hướng nhanh như, như chạy tới. Trên đường ngăn sĩ, đều bị đấu đá lung tung Quan vũ, một một mảnh chém ngã trên đất, máu bắn tung tué. Lô gia nhị huynh đệ vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hựệ, giờ khác này tại quan Vũ dưới đao như gà đất chó sành, không người chống đỡ được quan Vũ lư đao. Chỉ vì chỉ lo huynh đệ có sai lầm quan Vũ, giờ khác này không tiếp tục lựa chọn lưu thủ, tiên tiên cảnh giới uy thế ra hết, thủ hạ một đao so một đao bí mãnh. Đó lấy, nồng nặc sát khí từ trên người quan Vũ lan tràn ra. Một ít nguyên bản mặt không hề cảm xúc tử sĩ, bị cái kia quan Vũ trên thân tản mát ra sát khí xung kích bên dưới, một đôi vốn là tràn ngập tử khí con mắt, càng xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. A, mà cái kia Trương Phi bị đánh lui mấy lần sau, lúc trước mệt mỏi dĩ nhiên quét qua cảnh sạch. Toàn thân chợt bùng nổ ra trước nay chưa từng có khí thế, đấu chí cũng là điên cuồng bốc cháy lên. Chỉ thấy, cái kia Trương Phi ngược lại càng chiến gần mạnh, hét lớn một tiếng, y nguyên bất chấp tất cả đối cái kia hai người khởi xướng tiến công, quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Người yên Trương Phi, và người Chi Dũng không phải là nói khoác ra đến. Nhị ca ở đây, ta làm sao có thể để hắn bận tâm? Súc sinh, cho ta nạp mạng đi. Tên này tướng Mã Huy Vũ đại hán, đấu chí đã tăng lên tới đỉnh cao, trong tay trợ đát xạ mâu đến Uy, dường như một trận người xoáy. Tại Trương mãnh liệt thương thế bên dưới, nô gia nhị đệ, dĩ nhiên ngược lại bị bức đuổi. Mao chạy tới quan vũ thế thế, mắt phượng hơi hơi nheo lại, ám đạo tam đệ không đơn giản. Lần này, chàng ngập đấu chí tam đệ, chỉ sợ thực lực đã đạt đến nửa bước tiên tiên cấp độ. Chết. Trương Phi hét lớn một tiếng, Sa Mô ẩn chứa một luồng đáng sợ lực đạo, trực tiếp đánh út về phía Lộ ra sơ hở Ngô Đức chi ngực. Loảng xoảng. Ngô Đức cuống quýt đem lưới bữa đỉnh ở trước người, đỡ Trương Phi manh liệt một đòn. Bất quá, Trương Phi mâu thượng chuyển đến tự lực, y nguyên chấn động đến mức Ngô Đức trong miệng ra một đạo máu. Cái tên này, trở nên mạnh mẽ rồi. Một bên Ngô Nhân tâm trạng có chút kinh ngạc, bất quá trong tay hắn búa cũng không có phận trấn trực tiếp chứa đầy lực đạo, hướng về cái kia Trương Phi đầu lâu bộ tới. Trương Phi ánh mắt góc phụ liếc về này một lây bữa, vội vàng thu hồi Trương Mâu, vung tới muốn chống đỡ đỡ được. Bất quá, một đạo màu xanh dao ảnh đã trước tiên hắn một bước, theo chen một tiếng, trở tay đem cái kia tiến công ngô nhân chấn động lùi lại mấy bước. Tiếp theo, một đạo bóng người quen thuộc ánh vào Trương Phi mi mắt, chính là nhị ca Quan Vũ. Lúc này, bị chấn động lùi lại mấy bước nô nhân, cùng cái kia nô đốc nhìn nhau, tỏ rõ kinh ngạc đã lẫn mấy sợ hãi. Quan Vũ, Trương Phi hai người, hiển nhiên khó có thể đối phó. Các là hai huynh đệ, chúng ta lại làm sao không phải hai Huynh đệ đồng lòng, lợi có thể đồng lòng. Trương Phi lớn tiếng chiều hai người kia quát, chợt vừa nhìn về phía một bên Quan Vũ. "Nhị ca, người nói đúng hay không?" Khà khà, Quan Vũ nghe nói như thế có chút thật không tiện ho nhẹ mấy lần. "Nhân ra, vậy cũng là không chỉ dung mạo tương tự, lại có huyết thống liên kết anh em luôn." Bất quá, tuy rằng hiện tại Quan Vũ là xuyên về tới, nhưng dấu ấn tại Quan Vũ trong trí nhớ cùng cái kia Trương Phi hơn nửa đời người tình huynh đệ, cũng không có tiêu trừ bột phận. Tự nhiên là, ta nhị huynh đệ liên thủ, thiên hạ không người có thể địch, nhất định đánh đâu thắng đó không gì cần Quan Vũ vướt vướt bản thân mỹ tóc mai. Trong ánh mắt lộ ra một đạo khiếp người tinh mang, Nghĩa Chính tử nghiêm trả lời. "Ha nhị ca nói nói rất hợp ta ý, bọn ta huynh đệ vô địch thiên hạ." Nghe vậy Trương Phi bụng mỡ rỡ. Quan Vũ tiếp theo cầm đao nói chuyện, "Trước hết lấy cái kia hai cái giả huynh đệ, đến tế ta hai đao mâu đi." "Ta đồng ý, cái kia hai giả huynh đệ nhận lấy cái chết." Nói xong, Quan Vũ, Trương Phi chính thức liên thủ, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao thị ra thế trượng bát xà mâu, một đao một tường, giết hướng phần tại sao muốn nói một câu giả huynh đệ, kỳ Quan Vũ trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Không gì khác, cũng bất quá là muốn kích một thoáng đối phương thôi. Ngươi không biết xấu hổ lao tất phu, nhận lấy cái chết. Nô nhân trước tiên bị gây nên hỏa khí, lúc này dơ cao đũa lớn, hướng về Quan Vũ Trương Phi tiến lên lên tiếp. Chết. Nô Đức cũng là một mặt cam뜩, đũa hóa là một đạo lệ mang, giết hướng Qua Trương. Con con con. Quan Vũ, Trương Phi hai người có tới nửa cuộc đời đều ở sánh vai giết địch, cộng đồng đối phó kẻ địch, hiểu ngầm độ vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Hơn nữa Quan Vũ có kinh người tiên tiên thực lực, mà bây giờ Trương Phi tựa hồ cũng có nửa ngày tiên tiên tư thế. Tại hai người liên thủ lại, cái kia Ngô gia hai huynh đệ càng bị từng trận giết lui, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, bị Quan hoàn toàn áp chế. "Oi, Nam hiệp qua đi, Nô Đức không chịu nổi Quan Vũ trên đao truyền đến cự lực, cái kia cự lực thông qua Ngô Đức đưa, lại xung kích hướng Ngô Đức lòng ngược, khiến cho trong miệng không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác đến nô nhân, tại quan chương hai người mãnh công bên dưới, nắm chặt búa lớn hai tay, gân bàn tay đã giật nức, từng đạo từng đạo tơ máu ở trong tay chạy ra. Ta khu phục. Ta hai người, thực lực tự hỏi không kém gì chúa công bên người Hứa trữ tướng quân, có thể vì sao bây giờ sẽ bị các ngươi áp chế đến mức độ như vậy? Vốn định sau trận chiến này, có thể công thành danh liệt, dựng danh lập vạn. Nô nhân hai mắt lộ ra hoán hận vẻ." trong miệng gào thét nói. Quy 1 chương 237, Tề binh. Chương 237, Tề binh. Không. Nô nhân tại mang theo chậm rãi đoán hận một tiếng gầm rú bên dưới, thân thể trong khoảnh khắc bị Quan Vũ Hiển Nguyệt đao thế đánh sập trên đất, một đạo mắt thường có thể thấy miệng máu theo hắn trên mặt kéo dài tới bụng, máu tươi tùy theo tuôn ra. A. Nô Đức mắt thấy nô nhân của mình, hai mắt đỏ thấm, muốn phát điên. Phụ. Tâm tình bị đả kích nô Đức, trong phút chốc bị Trương Phi bắt được sơ hở, mang theo thế lôi đỉnh mâu, một mâu hướng về tới, tại chỗ mặc vào lưng ngực. Ra hai huynh đệ, dù cho vào tinh binh Lô Đường, nhưng cũng là vẹn vẹn hơn 10 hiệp, liền liền như vậy song song bỏ mình tại Quan Vũ Trương Phi thủ hạ. Ai, mỗi thật thượng thức này hai huynh đệ, chính là hai viên vô song tướng tướng, đáng tiếc bọn họ đang ở địch doanh, mà có vong chúng ta chi tâm. Nếu là chúng ta không phát lực, cũng sẽ chết cho bọn họ phủ hạ, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể không hạ sát thủ a. Quan Vũ giờ khắc này tay cầm một cây đao khẩu nhỏ chảy dòng máu tanh long liền mửa đao, thân thể cao to khôn no, như một ngọn núi nhỏ, đứng ở Ngô Gia Nhị huynh đệ thi thể trước, tiếc hận than thở. Ta cũng mời bọn họ là cái há tử. Bất quá bọn hắn muốn giết ta hai người chi kiên quyết, mà không thay đổi. Tất nhiên khó có thể thuyết phục, ta cũng chỉ có thể đem bọn họ giết. Một bên thân thể đồng dạng hùng tráng, nhưng so Quan Vũ thấp một cái đầu Trường Phi, cũng thuận theo hét lên. Ha ha nghe được Tam Đệ mấy lời nói này, Quan Vũ sang sảng phát sinh một trận tiếng cười, trong lòng đáng tiếc chi tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Tốt, kế tục tiến công. Tiến vào Trường An nội thành vị ương cung, hiệp trợ đại ca bắt Tào Tháo. Nói xong, Quan Vũ trong mắt bắn ra một luồng kịch liệt chiến ý, trên thân sát ý cũng giống như là thủy triều bên người Ngụy quân tu tới. Được, giết giết Phi cũng quát to một tiếng, phất lên trượng bắt Đó lấy, Quan Vũ Chư phi lần thứ hai tập trung vào đối nghị quân giết chóc bên trong. Nhất thời, cửa bắc đến vị ương cung ngọ phố thượng, mắt thấy tướng quân bỏ mình cho tới dĩ khí chịu đến mức độ lớn đã kích nguy quân, tại thế không thể đỡ quan Vũ cùng Trương Phi dũng mãnh xung kích bên dưới, chặt binh bại như núi đổ. Ngô gia hai huynh đệ, lại có bập này dũng lực. Chỉ tiếc, bây giờ đã chết ở quan trường hai người dưới đao. O hô ai thai. Phương Sa, vẫn ẩn nút quan trường hai người hạ hầu bá, đem cái kia lúc trước anh em nhà họ Ngô cùng Vũ hai người ác chiến, thu hết ở đáy mắt bên dưới. Hắn giờ phút này, trong lòng ngũ vị tập trấn, vẫn lại có lực bất tầm Các nô ra hai người, chính là mấy tháng trước dẫn dắt 500 giáp sĩ tập trung vào trường an thủ tướng dưới trướng. Bởi hai người Vũ Dũng rất nhanh đến mức lấy thăng cấp thành tướng quân, bây giờ, trường an thủ vệ chiến thì bị sắp xếp đến hạ hầu bá dưới trướng. Lúc trước, hạ hầu bá quan hai người kia cũng bất quá cảm thấy là hai tên tương đương có huyết tính anh em rồi thôi, vẫn chưa quá mức coi trọng. Không qua trước, cái kia phát sinh tại bản thân trước mắt tác chiến, dùng hạ hầu bá hoàn toàn thay đổi trước đối hai người kia nhận thức. Cái anh em nhà họ nô lại có thể cùng cái kia quan chương hai người có sức đánh một trận. Chỉ là, bây giờ, còn chưa ra mặt liền đã bỏ mình thực sự là làm người cực kỳ thương tiếc. Liên tại Hạ Hầu Bá trong lòng thương tiếc cảm thán thời gian, Quan Vũ đao thế đã điên cuồng tiến tới gần. Cái kia hầu như muốn bước đến trước mắt thanh long uyển nguyệt đao, trong nháy mắt đem chìm đắm tại cảm tưởng Hạ Hầu Bá thức tỉnh. Phụt, một tên ngụy quân liền tại Hạ Hầu Bá trước mắt, bị Quan Vũ uyển nguyệt đao một đao chia làm hai nửa, máu tươi tung tóe, tình cảnh máu tanh. Giật mình tỉnh lại Hạ Hầu Bá trợn mắt nhìn tình cảnh này, thân thể theo dùng mình một cái, tóc lên, chạy đi liền hướng về Vũ hướng ngược lại vị chạy trốn mà đi, để cho mình tự mình đi ngăn trở Quan Vũ. Đặt này đùa giỡn đây, Liên bản thân này vỡ vẻ nhảy Sợ làm một hồi chết như thế nào tại Quan Vũ dưới đao cũng không biết. Đối với tự thân chút này cát lượng, Hạ Hầu Bá trong lòng tự nhiên biết rất rõ. Để hắn một thân một mình đi đối phó ngày đó Hạ vô song vạn nhân địch Quan Vũ, không khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Trước mắt, nam ngõ phố tại Quan Vũ, Trương Phi này quyết chí tiến lên thế tiến công hạ, quân ta nhất định không chống đỡ được, ta vẫn là trốn đến vị Ưng cùng hiệp trợ chúa công đi. Hạ Hầu Bá một bên trốn một bên trong lòng nghĩ thầm. Nhìn cái kia hóa làm một đạo khói cuốn quyết trốn Hạ Bá, Vũ trong lòng có chút giờ khóc dở cười. Tên này trong lịch sử hậu kỳ đầu hàng nước thuộc tướng lĩnh xem tới vẫn là rất có tự mình biết mình. Trường An thành Tây khu ngõ phố. Lúc này chiếm cứ ưu thế áp đảo Lưu Bị quân đã áp sát đến Trường An nội thành vị ương cung trước. Z A. Lão tướng Hoàng Trung hơi làm nghỉ ngơi sau, lần thứ hai tập trung vào tiền tuyến chiến đấu, lúc này chỉ thấy hắn một đao chặt bỏ ngụy quân đầu lâu, trong miệng quát to. Bất quá, tuy rằng Lao tướng Hoàng Trung trung gian hơi có nghỉ ngơi, nhưng dù sao tham tại công thành từ sớm đến tối, hầu như chém giết cả ngày, năm gần 8 tuần thân thể, không nói sức cùng lực kiện, nhưng cũng là một làm phiền hình cổ Cái khác Lưu Bị quân tướng lĩnh bao quát dưới trướng binh sĩ cũng đều không ngoại lệ. Tất cả đều người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cho tới bị giết lùi ngụy quân quân coi giữ môn cũng là lần này tình hình. Lưu bị quân giết tới nội thành trước, mặt tướng có muốn hay không lĩnh quân xuất kích. Lúc này vị Ưng công Tào Tháo trước ngợi, đứng thẳng mấy tên mĩ tướng, chỉ thấy một người trong đó chắp tay hướng Tào Tháo mở miệng nói. Người kia chính là trước tại Triệu Vân thủ hạ đến mùi thất bại, trốn về Tào Tháo bên người tướng quân Tào Trăn. Trước tiên quan sát một hồi. Tào Tháo nghe vậy, sắc mặt Y chỉ thấy nhẹ nói: "Tuy rằng bây giờ Trường An Tam Đại cửa thành đều cũng bị phá, nhưng trong lòng Y Nguyên có một tia hy vọng. Bởi vì thế Lưu bị công thành quân co như đánh hạ cửa thành, nhưng cũng là dòng giá chém giết một này, giờ khác này nhất định hề phải bở cam. Mà trước mắt trong tay mình còn có 5 vạn tinh binh không làm xuất kích, trong đó càng là có một nhánh làm người sợ hãi tinh hệ. Cũng chính là Tào Tháo thân vệ quân, một vạn hồ bảo kỵ. Hơn nữa giới trướng còn có tinh lực dồi dào nhiều tên chiến tướng, chưa chắc không thể liều một phen. Hay là có thể đến một làn sóng tuyệt địa phản kích, tại liên quan đến sự sống còn bước ngoặt quan trọng hạ xoay chuyển cục diện, thực hiện xoay chuyển tình thế cũng khó nói đây. Một lát sau, chỉ thấy Tào Tháo nắm chặt quả đấm đột nhiên có chút bua ra, tiếp theo đột nhiên mở miệng nói: "Đức tư Mạnh ngươi xuất lĩnh 5.0000 hổ báo kỵ, cùng với 2 vạn tinh binh, đi xung phong liêu bị đại quân. Tào Tháo trong miệng nữ tư, chính là hổ báo kỵ bây giờ tân nhiệm thống lĩnh một trong tào soạn. Tào soạn chính là tiền nhiệm hổ báo kỵ thống soái Tào Hưu Chi thứ tử, bây giờ tuổi mới 16 ra mặt, có được lông mày rậm tuấn mắt, vóc người cường tráng, từ nhỏ lực lớn vô cùng, năng lực cử vận cân. Bây giờ bị Tào Tháo đặc biệt coi trọng, càng bị Tào Tháo xưng là vạn cân hổ. Cho tới sở dĩ giao cho danh hiệu này, đó là bởi vì cha Tào Hưu từng được gọi là Thiên Lý Câu. Trước đây Tào Tháo chờ Tào Hưu như con ruột, bây giờ nhi tử, cũng là đãi như thân tôn. Lại có thể nào không cũng tới cái tương tự xưng hô hơn nữa này tên gọi quả thực là vì tào soạn chế tạo riêng quả thực lại không quá thích hợp tiểu tử linhnh mệnh chỉ thấy nghe được Tào tháo mà nói tuổi nhỏ nhỏtào soạn lúc này chắp tay tỏ rõ vẻ mừng giá đáp chú công tiểu tử này mới con nhỏ tuổi liền ký thắc trọng trách bên cạnh tạo chân nhất thời có chút lo lắng nói chuyện trong giọng nói nhiều ít mang theo điểm hoài nghi quy một chương 238 thật giả chương 238 thật giả ngay vậy Tào tháo chừng mắt hướng về tạo chân đi mở mệ nói từ đan tiểu tử này dù chưa lập cái gì chứ công Nhưng cô trong lòng đối thực lực đó sớm năm chắc, nhưng không cần phải lo lắng. Mà cái kia tuổi còn nhỏ quá, tâm lý chưa thành thục tào soạn nghe được tào chân mà nói, vốn là bởi vì có thể tránh binh xuất chiến, mừng rỡ nội tâm thoáng qua trở nên cực kỳ bất mãn, lớn tiếng kêu lên. "Thử Đan thúc phụ, ngươi cũng quá xem thường ta tiểu ra đi. Ngươi như không tin được tiểu ra thực lực, tiểu ra liền dùng trong tay này hai thanh búa sắt to, để ngươi mở mang tiểu ra thực lực. Đến lúc đó, đi ra bên ngoài xem trọng tiểu ra rồi." Nói cái kia tào soạn, hai tay nắm lên binh khí giá hai thanh hình búa to, lập tức để cái kia hai cây búa truy thân va chạm mấy lần, phát sinh âm ầm nổ vang đặc biệt chói hai. Hiển nhiên, đôi kia truy sát sợ là chí ít cũng có mấy chục cân, phân lượng không nhẹ. Từ Đan huynh, không phải ta nói, tiểu tử này, một thân công phu tương đương tuyệt vời, mộ trước đây đã linh giáo qua. Người này dù chưa cùng được quán, nhưng khí lực phương diện đã không thua tại mộ, hơn nữa binh pháp lưu kế cùng chúa công biện lộ lên, nhưng là mạch lạc rõ ràng, có thể nói văn võ song toàn, trời sinh kỳ nhân. Vẫn như một cây cổ sắc như vậy sừng sững tại tào tháo bên cạnh hứa trữ, lúc này rãi mở nói, thì ra là như vậy, xem ra là ta lo lắng quá hơn nhiều. Liên chúa công bên cạnh hổ xi si đều vì tiểu tử kia nói chuyện. Tào Trác lần này cũng không tốt lại nghi vấn cái gì. Đức tương, người trước đây đi, các không thể khinh địch a, cái kia lưu bị dưới trướng Mãnh tướng đông nào, nếu là gặp phải đối phó không tới, ghi nhớ kỹ không muốn chơi cứng, nếu coi trọng thời cơ quyết đoán lùi lại. Tào Tháo không quên cho cái kia sắp ra chủ cung mà đi tào soạn, lời nói ý vị sâu xa giáo hơn một tiếng. Nghe được Tào Tháo mà nói, Tào soạn quay đầu lại đáp một tiếng, tiểu tử hiểu được rồi. Mạnh Đức ra ra. Dứt lời, cái kia tào soạn liền cầm trong tay một đôi búa sắt to, mang theo Tào Tháo giao cho lính binh kiểm ấn, như chỉ giống như con khỉ như một làn khói chạy ra chủ cung. Tiểu tử này, không lớn không nhỏ, Tuy rằng bây giờ Tào Tháo đã nghiêm nhiên coi hắn là làm cháu trai ruột của mình đối xử, nhưng mà đối với hắn không hiểu lễ nghi tương hô, vẫn còn có chút giỡn khóc giỡn cười. Mà bên cạnh Tào quân chúng tướng nghe được Tào soạn đối Tào Tháo xưng hô, trừ ra biết được tính nét hứa chữ, còn lại đều là toàn bộ đều sắc mặt mà ra. Chú công, tiểu tử này, tuy nói lúc trước binh pháp chi đạo, biện luận lên mạch lạc rõ ràng, nhưng dù sao không có kinh nghiệm thực chiến, như thế bước mặt quan trọng, để cho linh quân chỉ sợ không ổn đâu. Tuy rằng Tào chân nghi vẫn Tào Thiếu cùng hứa chữ mà người liên hiệp bọn đi, nhưng lấy đại cục làm trọng tư má ý, suy tư sau một lúc, vẫn là không nhịn được đưa ra nghi ngờ trong lòng trong đạn, ngươi nói cũng không có vấn đề gì, tiểu tử này tuy rằng biện luận hữu đạo, nhưng mà xác thực khiếu thiếu kinh nghiệm thực chiến, này bước ngoặt quan trọng, dùng hắn, đúng là mạo hiểm một đánh cờ. Nhưng hắn ưu điểm, đối ta ngụy quân tới nói, nhưng là xa xa có thể át qua khuyết điểm, này đánh cờ, chưa chắc không thể thử một lần. Tào tháo như chém đinh chặt sắt, mặt mày lóe qua một đạo phong mang vẻ. Chú công, hắn lại có gì ưu điểm? Tư Mã Ý có chút không rõ. Người này, ưu điểm ở chỗ võ nghệ khá cao mạnh, có bạt núi cái thế chi vũ, mà có một viên hấp hối không sợ tri chi tâm, chiến không kiếp địch, bất khuất kiên tưởng, có rồi một tên mãnh tướng nên có tố chất. Đồng thời Lưu Bị quân chưa từng nghe nói người này, nhất định sẽ xem thường. Đến lúc đó lấy hắn Vũ Dũng, nhất định có thể làm cho Lưu Bị uống một bình, này cũng là một ưu điểm lớn. Mặc dù là một nước cơ hiểm, nhưng thường nói, cầu phú quý tử trong nguy hiểm, cô lần này liền muốn hiểm liệu một phen. Thì ra là như vậy, chúa công anh minh. Nếu là Tào Tháo quyết tâm định ra, tư mạng ý cũng không tốt nói cái gì nữa, hơn nữa Tào Tháo nói tới cũng không phải không có đạo lý. Ta soạn ra chủ cung ở ngoài, lao tới nội thành quân doanh mà đi, lấy ra kiếm ấn bắt đầu điều tướng. Chúng bọn binh sĩ, nghe lệnh. Theo tiểu gia giết gia nội thành bên ngoài. Đem cái kia lưu bị giết về nhà, giết đến bọn họ quan ngũ cởi giáp. Tao soạn ánh mắt kiên định, trong lời nói mang theo một luồng kích động. Tiểu gia ta, hôm nay rốt cuộc có thể chính thức thống binh dết được rồi. Nay cầm kiếm ấn quay về đại quân phát hiệu lệnh cảm giác thật đúng là đau sót sảng, ha ha. Ngày xưa chỉ có thể nhìn mạnh đức ra ra dưới trướng những tướng quân kia, quay về các đại quân khoa tay múa chân, có thể thật là khiến người ta trông mà hèm, bây giờ có thể cuối cùng cũng coi như là đến với ta. Quân doanh bọn quân sĩ nhìn thấy, doanh môn trước cầm kiếm người dĩ nhiên là một tên khuôn mặt hơi chút non nớt, hơn thường lạ mặt tiểu quỷ. Các binh sĩ nhất thời tao chuyển động, nghị luận sôi nổi, đối tảo soạn chỉ chỉ trỏ trò. Một tên hiệu ý thấy thế, càng là xem đều không có nhìn kỹ kiếm kia ấn, liền hướng về tảo soạn lớn tiếng chất vấn. "Mẹ nó, đâu mạo đến ra đến tiểu quỷ, cầm giảm mạo kiếm khắc ở quân ta trước mặt đùa xoáe? Lan về nhà mẹ đẻ bú sữa đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay." Nghe được lời này, tuổi nhỏ tảo soạn, tức khắc liền nghiến răng nghiến lợi lên, một luồng khí nóng tự muốn ở tại trong lồng ngực bộc phát ra. "Này này này, các binh sĩ phản ứng cùng tưởng tượng không giống nhau a. Không phải nên khí thế dâng cao đáp lại lời ta nói sao? Này lại là tình huống thế nào?" Phải biết, những tướng quân kia thúc thúc môn, mỗi khi phát hiệu lệnh, hương sư đọc chúng, các binh sĩ rõ ràng đều rất phối hợp a. Đến ta đây, người binh sĩ này không chỉ không nghe lời của ta, còn ngược lại như con chó cắn ta, mắng ta tiểu quỷ, mắng ta về nhà mẹ đẻ. Hỏa khí cùng không rõ tại tào soạn trong lòng lẫn nhau đan dệt lên. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Chật, tào soạn tâm trạng hỏa khí cũng lại khắc chế không được, còn như núi lửa như thế bạo phát lên. Ẩm. Chỉ thấy cái kia tào soạn sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, xúc sức chấn nói, tay trái ra chui một chùy hướng về trên đất ném tới, nhất thời đem trên mặt đất đập ra một cái hố to một bên càng là xuất hiện rất rất nhiều dạn nước sóng ngợn. Nhìn thấy tình cảnh này, quân doanh vốn là rối loạn, cả nhau các binh sĩ nhất thời yên tĩnh lại, tất cả đều là một mặt chấn động nhìn cái kia đại hồ đất, người này mạnh mẽ như vậy. Cho tới tên kia ngạo mạn mở miệng hiệu ý, lúc này cũng là trong nháy mắt trở mặt, sắc mặt tức khắc trắng bệ lên, lưng từng trận mồ hôi lạnh. Tiểu quỷ này, xem ra là cái không dễ bắt nạt phụ chủ, dĩ nhiên đáng sợ như thế lực. lượng. Cho tiểu ra nhìn rõ ràng, đây là hàng thật giá thật kiếm ấn. Mang theo tức giận tạo soạn tay phải cầm kiếm ấn, tiến đến cái kia hiệu úy trước mặt, lớn tiếng quát lớn nói: Hiệu úy vốn là bị Tào soạn cái kia một truy cho chấn động, lúc này nơi đó còn dám thất lễ, xoa xoa con mắt, nhìn chằm chằm không chấp mắt quan sát tỉ mỉ nổi lên cái viên này kiếm ấn. Một lát sau, hiệu ý sắc mặt nhất thời càng thêm trắng bệnh, này kiếm ấn xác thực không phải giả tạo, hàng thật giá thật. Hiệu ý một đôi mắt đã không dám nhìn thằng thiếu niên kia Tào soạn, sợ hãi rụt rẻ nói chuyện. Tướng quân, thuộc hạ đáng chết, không nên nghi vấn người, kiếm ấn chính là hàng thật giá thật. Nói xong, chỉ lo Tào soạn trách tội hiệu úy, còn dùng đủ kình, đùng một cái tát đem mặt mình đánh cho sưng đỏ lên. Lúc này hắn đã phi thường hối hận lúc trước làm sao không nhìn kỹ một chút kiếm ấn tái xuất khẩu đây ta thật đúng là cái đồ có lửa quy một chương 239 chương 239 vô đề coi như ngươi hiểu chuyện 50,00 khônghổ báo kỵ 20.000 bộ tốt tập hợp lên tao soạn đừng xem tuổi không lớn lắm nhưng cũng vẫn chưa là cái lòng dạ nhỏ mọi người trừ ra đối nhân xử thế hơi có chút cao ngạo bên ngoài đối xử người mình từ trước đến giờ là sang sàng hào phóng nhìn thấy tên kia hiệu ý mạnh mẽ cho mình quạt cái tắt hay sau tao soạna giận trong lòng khí đã tiêu hơn nửa do thuộc hạ lĩnh mệnh Các binh sĩ tại kiến thức tạo soạn bản lĩnh sau, đối vị này lúc nào cũng tự xưng tiểu ra thiếu niên tướng quân phiến diện đã còn lại không có mấy, giờ khác này đã là cổ đủ khí thế đáp lại nói: "Khà khà, đây mới là phát hiệu lệnh nên có cảm dạ mà." Nghe được các binh sĩ gầm rú đáp lại, ta soạn trong lòng thầm mừng một phen. Rất nhanh, ở trường ủy dưới sự phối hợp, phòng quân trong doanh trại rút ra Tào Tháo tinh nhuệ nhất bộ đội, 5.0000 hổ báo kỵ, cùng với 20.000 tinh binh, sắp xếp cho Tào soạn chỉ huy. Đầy đủ 5.0000 hổ báo kỵ tinh nhuệ, đã là Tào Tháo một nửa lá bài tẩy, chi bộ đội này, tự nhiên không giống người thường. Hổ báo kỵ tinh nhuệ kỳ thực từ hai đội quân tạo thành, phân biệt là hổ kỵ cùng báo kỵ. Hổ kỵ là trọng giáp kỵ binh, mỗi tên kỵ binh không chỉ là trong quân số một số hai khôi ngô đại hán, hơn nữa trên thân áo giáp nặng nghề thâm hậu, sức phòng ngự cực kỳ đột xuất, tọa kỵ cũng là vạn người chọn một, dũng mãnh hùng tráng, thể trạng cường tráng chiến mã. Đây là một nhánh cao công cao phòng siêu cấp tinh nhuệ, nếu là nhất định phải thuyết phục quyết điểm mà nói, cũng chính là tốc độ so kỵ binh nhẹ hơi hơi chút nữa. Báo kỵ nhưng là một nhánh kỵ binh, kỵ binh là một đám nhỏ bé người, trường phối giáp nhẹ cùng với khoái mã tạm thành tốc độ muốn so với hộ kỵ càng mau một chút, nhưng mà những phương diện khác đều không bằng, bất quá đối lập phổ thông kỵ binh tới nói, báo kỵ cũng là lấy chặn lại 10 tồn tại. Hai cái này bộ đội mỗi người có riêng mình ưu điểm, mà khiến cho tổ hợp phối hợp, hiệp đồng tác chiến lên, liền có cực kỳ dọa người uy lực. Nay liền trở thành tàu tháo dưới trướng chi này vượt mọi trong gai, lệnh kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mặt hộ báo kỵ. Lúc này, đi tới tàu soạn thủ hạ hộ báo kỵ, phân biệt là 2000 hộ kỵ cùng với 3000 báo kỵ. Chi này quân dung bộ đội, còn chưa đến tàu soạn trước mặt, xa xa liền để tàu soạn cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, cùng với nồng cảm giác Thật sự không thiệt thòi là mạnh đức ra ra dưới chướng mạnh nhất bộ đội. Cảm thụ cái kia phả vào mặt sắc khí, tao soạn cảm thán một tiếng. Lần này, tiểu ra ta càng chắc chắn rồi. Cái kia lưu bị tạp tử, tiểu ra ta định để hắn chịu không nổi. Các binh sĩ, theo ta sung. Đó lấy, tao soạn giơ lên song truy, hướng về cái kia tập kết lên đại quân hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu thúc ngựa hướng về Tây thành hạng chạy đi, dường như một trận giò xoáy. Rõ. 5.0000 hổ báo kỵ, 2 vạn tinh tốt, tổng cộng 2 vạn ngũ đại quân, theo sát tao sau đó. Trường An Nội thành Tây hạ thượng. Lưu bị đại quân cách này, nội thành cửa tây đã không hơn trăm gặp rồi, Ngụy quân bị áp chế hầu như không thở nổi. Thiên công nội thành. Tao Tạc liền tại nội thành, chúa công có lệnh, đánh hạ Tào Tạc thủ cấp giả, tham quan tiến tướng, ban thưởng thiên kim. Thủ quân tiền quân đại tướng Hoàng Trung, giơ cao trong tay lại đao, gỡ bỏ cổ họng, hướng về binh lính dưới quyền môn khản cả giọng đên quát. Một đám đấu chí vốn là có biến mất thuộc binh thủ tướng, vừa nghe nghe lời ấy lúc này như là hít lần thứ gạo gạo lên, cường đối Mà lúc sớm bị đỏ, số kiếm vết tích ngở có thể thấy được. Hiển nhiên cho dù là dũng mãnh vô song, càng già càng dẻo dai lao tướng Hoàng Trung cũng thụ không ít thương, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Về phần tại sao sẽ bị thương, quá nửa là bởi vì chém giết cả ngày, làm cho Hoàng Trung thể sắc và tinh thần quá mệt mỏi, dẫn đến tác chiến có lúc sự chú ý không cách nào vẫn tập trung, tình cờ bị một ít ngụy quân tiểu binh đánh lén đắc thủ. Cho tới ngụy doanh, hoặc giặc các tù tướng, lúc này càng là thê thảm, như từng người từng người vết nhân, trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ các loại vết thương. Chết. Hoắc giặc cạn kiệt khí lực, phất lên trường thương liền hướng một tên ngụy quân đâm tới. Phù Có thể là lực đạo đã không lớn bằng lúc trước, hoặc giặc một thương này càng bị một cái khác ngụy quân binh sĩ vung thuận cả lại. Thấy tình cảnh này, Hoắc Giặc trong lòng đúng là cũng không có cái gì bất ngờ. Lúc này bản thân, sát thực bởi thể lực tiêu hao quá độ, thể xác và tinh thần mệt mỏi bên dưới, khí lực trên diện rộng suy giảm. Ầm. Hoắc Giặc thấy đâm tới bị đỡ sau, chuyển đâm là quét, sử dụng sào kình, đem tên kia ngụy quân binh sĩ quét ngã trên mặt đất. Phụ. Chợt, một vết rắc liệt ảnh lướt qua, trực tiếp chém giết cái kia bị Hoắc Giặc đánh đổ ngụy quân binh sĩ đầu lâu. Đúng qua tiểu đệ, có thể đứng bởi vì quá mệt nhọc, mà chết trận xa trường A ha. -ha. Tiên tiêu chém giết Ngụy binh người, chính là Cường Tráng Ngụy Diên, lúc này trong tay hắn cầm đem vắc nào, Trà Phúng tựa như liếc nhìn Hoắc Dặc. "Ngụy tướng quân, chúng ta người trẻ tuổi có rất nhiều tinh lực, đúng là người mới đến cố gắng chú ý, Hoắc giặc không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Cùng dùng huyết phấn chiến, vào sinh ra tử, làm cho chư vị ở đây thủ quân tướng lĩnh quan hệ có thể nói là được đến rất lớn tiến bộ." Tân vệ tướng lĩnh Hoắc giặc, lúc này cũng được đến mọi người tán thành. Một lát sau, đã có thủ tướng tìm thấy Trưởng án bên trong trước cửa thành. Lưu Bị quân xung sa dục dịch, chờ tới trước cửa, liền lập tức đi đem này Trưởng án nội thành cửa lớn cho nó mở. Mũi muốn cái thứ nhất đánh vào vị ương cung bắt tạo tác. Lúc này một tên tay cầm đại đao thủ tướng, một đao đem một tên ngụy quân chặt chém, lớn tiếng hét lên. Người này chính là Trương Nam, tự Văn Tiến, vẫn đi theo Lưu Bị, chinh chiến Nam Bắc, chiến công hiển hách. Chương Nam, Tam Quốc thủ Hàn tướng lĩnh. Trong lịch sử Lưu Bị thảo phạt nước nô, Chương Nam đảm nhiệm phần sau. Sau Lưu Bị bị Lục Tốn đánh bại, Trương Nam chiến bại tử vong. Bất quá bây giờ Tam Quốc, lịch sử đã bị xuyên qua nhân sĩ quan vũ cho thay đổi. Vì lẽ đó trong lịch sử bởi vì quan vũ bỏ mình khơi ra gì lăng chi chiến cũng là tương ứng sẽ không xuất hiện, một đám lẻ ra chết trận thủ tướng cũng có thể sống tạo, lại nối tiếp bọn họ quân sự cuộc đời. Tốt, trước cửa Ngụy quân tận số thành trừ rồi. Công Thành Minh, cho mỗ tiến lên. Trương Nam đem chính mình cái kia đâm vào Ngụy quân một tên binh lính ngực đại đao rút ra, một cước đem đối phương thi thể đạp văng, dùng tay chà sát một thoáng bản thân cái kia tỏ rõ vẻ vết máu, chiều phía sau đẩy xung sa thuộc quân ra lệ. Rõ. Các binh sĩ nghe lệnh, đem đẩy trước, bị khởi Nhưng mà Liên lại các binh sĩ mau đưa súng sa đẩy lên trước cửa thời điểm, phi thường đột nhiên một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia trường An cửa tây, càng đột nhiên theo kẹt kẹt tiếng vang đang đang chậm chậm mở ra. Trương Nam thấy thế không khỏi cả kinh, đây là quân địch bản thân mở thành. Chẳng lẽ là Ngụy quân chuẩn bị mở cửa thành đầu hàng? Là cái kia Tào Tặc sợ sẽ ta thủ quân quân thế không được, lựa chọn bó tay chịu trói. Không đúng, điều này cũng không thể, Tào Tặc cũng không phải là người như thế. Lẽ nào là phụ trách canh gác trường An nội thành cửa tây thủ tướng, chột dạ sợ sệt, tại chốt thời cơ đại đại ngộ, lựa chọn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Trương Nam vừa muốn, khẽ miệng cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Quy một chương 240, nhẫn người rất lâu. Chương 240, nhẫn người rất lâu. Hiện tại Chương Nam đầy có lòng kỳ vọng mà nhìn cái kia trường an nội thành đang muốn mở ra song xuôi sau. Rế a, đánh hạ Lưu bị thủ cấp giả trọng thưởng và kim. Đột nhiên một tiếng hơi chút non nớt giống to từ bên trong cửa chuyển ra, trong nháy mắt đem Chương Nam từ trong ảo tưởng thức tỉnh qua, tiếng là người chính là Tào soạn. Chỉ thấy một nhánh trang bị hoàn mỹ, quân dung chỉnh tề kỷ binh bộ đội, từ cái kia nỗ lực đi ra, sáng loáng thương nhắm ngay trên đường tụ quân, hầu như muốn lượm ngủ Chương Nam con mắt kia xem ra rõ ràng là một nhánh tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, vừa xuất hiện tại thủ quân trước mặt, liền cho mọi người mang đến cực mạnh cảm giác hoảng loạn, phảng phất chi bộ đội nào, là thượng thiên phái lại đây trừng phạt bọn họ một đám ác ma. Đúng như dự đoán, các một đám thủ binh cuống quýt giờ cao binh khí muốn phòng thủ sau, nhưng căn bản không ngăn được đám kỵ kỵ binh quân tiên phong. Những kỵ binh kia, vừa ra thành đón nhận thủ quân sau liền còn hồ gặp bệ dê, một đường cắt dao gọt dơ lên, vốn là chiếm cư ưu thế thủ quân, tại cái kiếp binh tản sát thời gian, trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Trước mắt tình huống như thế, Trương Nam nơi đó còn không rõ có ý gì. Tranh thủ thời gian nâng lên đại đao nhắm ngay một tên chém giết tới Ngụy quân Kỵ binh. Tên này Kỵ binh cùng cái khác không giống nhau, từ ăn mặc thượng xem, có vẻ như là một tên Ngụy quân tướng lĩnh, hơn nữa tướng mạo nó nớt, phải là một thiếu niên tướng quân. Chỉ thấy thiếu niên kia hai tay cấp giơ lên một thanh kim loại cảm xúc mãnh liệt đứa sắt to, một chút liền nhìn thấy phía trước Chương Nam, trong miệng nhất thời thiếu kiên nhẫn quát lên. "Cút ngay, đừng chặn tiểu ra đường." "Cái gì? Lớn lối như vậy?" Vừa nghe đến này gầm rú, Nam lập tức lông liền cau lên đến, nắm bắt đại hai tay càng thêm dùng sức, sẽ chờ tiểu tử kia tới gần, một đao đem chém xuống dưới ngựa cho ta nhận lấy cái chết, tiểu quỷ." Trương Nam quát to một tiếng, vung lên đại đao liền hướng ngồi ở trên ngựa thiếu niên kia quét tới. Lập tức người chính là Tào soạn, vừa nghe đến âm thanh này, tiểu quỷ tức khắc hắc hỏa khí liền đến. "Chết!" Tào soạn vung ra một truy, mang theo đáng sợ uy thế, tựa hồ hư không đều vẽ ra vết tích, tiếng xé do cực kỳ trói tai, hướng về cái kia trên đất Trương Nam phụ đấu đả tới. Cong. Trương Nam đại đao đón nhận Tào Đoạn đũa sắt to, một nguồn sức mạnh từ Tào truy thượng kéo tới, chấn động đến mức Nam hai tay mê hoặc, gan bàn tay trong nháy mắt rạn nước, trên tay dao bầu tại mãnh liệt rung động hạ trực tiếp tay mà bay. "A!" Nhưng mà Tào Đoạn mang theo Thế Thái Sơn áp đỉnh búa sắt to, cũng không có đình chỉ ý tứ, từ trên cao đi xuống, mang theo đáng sợ lực đạo đập đến Trương Nam trên thân. Trương Nam cả người, khi theo một tiếng hét thảm hạ, cả người trong khoảnh khắc bị đập thành một vũng máu bùn, tại chỗ chết thảm. Đáng thương Trương Nam, bởi quan vũ thay đổi lịch sử, may mắn tránh được Di Lăng chi chiến vừa chết, bây giờ đang thảo phạt trưởng an một trận chiến, nhưng vẫn là tránh không tránh khỏi chết trận vận mệnh, chỉ bất quá lần này là chết ở Tào Quân Thu hạ. Phương Sa một tên cùng với tình cảm thâm hậu thuộc tướng thấy thế, lúc này thống khóc lên tiếng, "Trương huynh! Chặn tiểu gia đường dạ, giết không tha! Tào thu hồi lại truy!" Trên màn xuất hiện một tia thông bạo. Hắn đối bản thân phương thế lực người có thể khoan hậu rộng lượng, nhưng đối xử kẻ địch, hắn có thể chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, đến một cái liền giết một cái, đến một đôi giết mười xong. Ta cùng ngươi liều mạng. Mắt thấy cùng mình vào sinh ra tử tốt nhất đệ, trong nháy mắt chết thảm ở trước mắt, tên kia thuộc tướng lúc này xích mũi quáng, phất lên trường thương liền hướng Tào soạn vọt tới. Tên này thuộc tướng chính là Phùng Tập, tự Lưu Nguyên, cùng Trương Nam có thâm hậu hữu nghị. Phùng Tập, nam người. Trong lịch sử tùy tùng lưu bị nhập xuyên, tại Lưu bị chi quân, nhưng mà sau đó tại bị Ngô tướng Lục đánh bại, bại chết trợ. Người này, cũng là giống như Trương Nam Tại Di Lăng Chi chiến chết trận thủ tướng, bây giờ lịch sử bị quan vũ thay đổi, tùy Tùng Lưu bị đại quân tham dự trường An Công thành chiến. Lại một cái không sợ chết cạt bã. Cũng tốt, thiểu ra đem ngươi cũng làm thịt. Tào soạn đang muốn thúc ngựa sung phong lên, lại bị một viên thủ tướng cho ngăn lại đường đi, chỉ thấy người kia tay cầm một thanh trường thương, tỏ rõ vẻ bị thống, nghiến răng nghiến lợi cử trường thương trong tay chị mình. Chết đi. tao soạn cũng không muốn cùng đám này nước thục rác rời lời thừa, một tr Mặc dù đối phương từ quần áo thượng xem ra là một tên tướng lĩnh, nhưng Tào soạn có thể vẫn chưa để ở trong mắt, nước thuộc tướng lĩnh thì làm sao? Trừ ra thế nào ngũ hổ tướng, tiểu ra ta xem cái khác đều là một đám rác rưởi. Dám người cả ta, toàn bộ giết không tha. Coi như ngươi không đỡ ta, nhưng chỉ cần ngươi là thuộc hán, tiểu ra cũng một cây búa bạo đầu chó của các ngươi. Ẩm. Muốn báo thù cho huynh đệ Phùng Tập, vẫn chưa có thể tùy nguyện. Chỉ thấy Tào soạn cái kia sen lẫn khủng bố cự lực một truy, như một tòa cân đỉnh, lúc này đem Tập trên tay trường thương đập cho cắt thành hai đoạn. Phùng tập hai tay tại phần này cự lực truyền đến bên dưới lập tức mê hoặc vô lực, mất đi hành động lực. Tiếp theo Lạc Băng một tiếng từ phùng tập trên cánh tay chuyển ra, gãy rồi. Bất quá tảo soạn đại truy có thể chưa dừng lại, mang theo một trận lệ khiếu tiếng xé gió, kế tục đập về phía phùng tập đầu lâu. Phụ. A. Một tiếng hét thảm hại, phùng tập tại một đũa này chi dưới thể bị đập đến nát tan, huyết nhục tung tóe, trong nháy mắt chết thảm. Đáng thương, liền phùng tập cũng rơi vào cùng trương nam một hồi. Bây giờ tránh khỏi trải qua Di Lăng chi chiến chết trận, nhưng vẫn là chạy không thoát vận mệnh bất làm, song song tại trường ăn một trận chiến, chết trận tại đem thủ hạ. Còn có cái kia không sợ chết dám trận tiểu gia Tiểu gia liền một truy đem các ngươi đập thành thịt vụn. Quyết chí tiến lên tàu soạn, vung vậy trong tay dính đầy huyết dịch đại truy kiêu càng kêu ầm lên. Lúc này, chém liên tục hai viên thuộc tướng hắn, tại thuộc quân trong mắt như một vị làm người không gì sánh được sợ hai sát thần. Gào gào gào. Tại thuộc quân xung phong hổ báo khí, cùng với cái kia từ cửa tây bên trong liên tục không ngừng chào ra hai vạn bộ tốt, mắt thấy tàu soạn quang vinh chiến tích, chân chính kiến thức gã thiếu niên này tướng quân sau, lúc này đều là hưng phấn thường kêu ngay cả lúc trước bị đến liên tục bại lui những quân, cũng là theo la lên. Liên như vậy lại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Tào Soạn cùng với Dũng Mãnh vô cùng hổ báo kỵ dẫn dắt đi, Ngụy Quân tinh thần thoáng qua tăng vọt lên. Tình cảnh thượng ưu thế thiên bình, mắt thường có thể thấy đang hướng Ngụy Quân nghiêng. Chết. Còn có ai? Tiếp theo Tào Soạn thúc ngựa, hướng về thủ quân xung phong lên, một truy đem trước người mấy tên thuộc quân đập đến máu thịt be bé bét, đập thành chân tay cụt, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Sao có thể cho phép một mình người tiểu quỷ tại quân ta ngang ngược, cho mỗ nạ mạng đi. Lúc này một tên tay cầm pháp đao, thân cao tám thước, thể trạng cường tráng, rẻ đen đến đại hán, xuất hiện tại Tào Soạn trước mặt. Chết. Chỉ thấy tên kia cả người vết máu thậm chí trên thân đã có không ít vết thương đại hán, một đao đem một tên hướng về sổng tới giết hồi báo kỵ binh hạng nhẹ, từ trên ngựa chém xuống đi. Tiếp theo người kia liền bắt lấy cái kia kỵ binh hạng nhẹ liễu lại ngựa, trực tiếp nhanh nhẹn vươn mình đến lập tức, phát đao mũi đao nhắm ngay Tào Đoạn. "Đến! Tiểu quỷ, Mộ Nhẫn ngươi rất lâu, hôm nay, Mộ Ngụy Văn Trường bắt phải lấy ngươi đầu chó. Tào Đoạn, Tào Ngụy hoàn tộc. Tào Hưu em cùng mẹ, 228 năm Hưu có, hệ, cho Mấy Không lâu sau khi, Tào soạn tạo thế, truy tặng tiền tướng quân. Tôn Tào thức, chắc trai Tào Bỉ, Tào Tức con trai, cháu trai Tào Hưng, Tào Triệu con trai, cháu họ Tào Sư, Tào Hưng con trai. Quy 1 chương 241, Lao tướng. Chương 241, Lao tướng. Bởi trước tự mình tham dự công thành, vì lẽ đó Ngụy Diên tự vào thành sau vẫn là xuống ngựa tác chiến. Mà bộ chiến, tự nhiên không cách nào phát huy Ngụy Diên tự thân mạnh nhất thực lực. Thân là một tên chiến tướng, hắn nam hiểu hơn chính là kỵ chiến, chỉ có kỵ chiến mới có thể đem hắn toàn bộ thực lực giãn ra. Tiểu Quỷ, mỗi hôm nay ắt phải lấy ngươi đầu chó loạt được một con ngựa sau, Ngụy Diên sức lực đủ chút, chỉ thấy hắn hướng về cái kia Tào soạn giận dữ hét. Nghe vậy, Đang mê muội tại đối thủ quân giết chó Tào soạn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Diên, trong lòng chấn động, chợt một cơn tức giận từ trong lòng ngực bay lên. Tiểu quỷ, đầu chó, muốn chết. Người này nói đúng là làm càn không gì sánh được. Bất quá, hiện tại Tào soạn đem sự chú ý đặt ở Ngụy Diên trên thân sau. Một luồng đồng nặc sát khí từ trên người Ngụy Diên tuôn ra mà ra, che ngập bầu trời giống như hướng về kéo tới, đem soạn cái kia dục dục dịch nội đều áp Loại này lâu không gặp cảm giác, để Tào Đoạn không khỏi tâm thần chấn động, cau mày. Đối phương, rất rõ ràng là một tên kinh nghiệm lâu năm xa trường, thân kinh bách chiến mạnh tướng. Không phải vậy, tuyệt đối không thể mài rũa ra như thế giày đặc sắc khí. Lần trước, để Tào Đoạn cảm nhận được như vậy nồng nặc cảm giác lụt ngạt người, vẫn là Ngụy Vương bên người thiếp thân thân bệ, Hồ Si Hứa Trử. Bất quá, lần này từ cái kia trên thân thể người bạo phát sát khí, tựa hồ so với Hứa Trử, muốn hơi hơi yếu hơn một chút xíu. Đừng xem Tào Đoạn đối nhân xử thế đỉnh tự cho mình siêu phàm, kiêu căng có thuần, thế nhưng là vẫn đem Ngụy Vương nhắc tới cũng chính là để cho mình việc không nên xem thường người khác, cái này nhắc nhở vẫn ghi nhớ trong lòng. Vì lẽ đó, cho dù cá nhân Vũ Dũng có 102, trong lòng hắn cũng y nguyên duy trì một ít cẩn thận. Người là thuộc hán Ngũ Hổ thượng tướng một trong. Chỉ thấy Tao Soạn nỗ lực đè xuống trong lòng nóng này hỏa khí sau, mở miệng hướng Ngụy Diên dò hỏi: "Tao Soạn cảm thấy, có bậc này sát khí tướng lĩnh, hơn nửa chính là cái kia lưu bị giối trướng cái kia duy danh có 102 thiên hạ mà mỗi người Vũ manh thiện chiến Ngũ Hổ thượng tướng." "Không phải?" Ngụy thấy người trước mắt này có chút kỳ quái, gương mặt bạn bị lời của mình kích đến chứng đỏ lên. Lúc này lại vẫn có thể giữ vững bình tĩnh hướng mình đặt câu hỏi, bất quá luôn luôn thẳng thắn ngụy diên trực tiếp trả lời tảo soạn nghi vấn. Vì nguyên lai like lại là một cái người ngu ngốc, hại ta bạch kỳ vọng. Tảo soạn ngay vậy, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi cũng xứng xứng ta tiểu quỷ, cặn bã nhận lấy cái chết. Thoáng qua sau, cảm giác bị trêu chọc tảo soạn, cũng không tiếp tục gáp chế bản thân tức giận trong lòng, thúc ngựa phất lên song truy liền hướng về trước mắt ngụy diên sùng phong liều chết tới, một đôi mắt hổ đỏ thấm đến cơ hồ có thể phun ra lửa. Người ngu ngốc, đạt bã. Trước tiên mặc kệ này, soạn đột nhiên bình tĩnh câu hỏi lại đột nhiên nổi lên thao tác có kỳ quái hay không? Cao Ngạo Ngụy Diên đầu tiên liền chịu không nổi bậc này vũ nhục đối với mình. Hán Ngụy Đại tướng quân, bình sinh tới nay chưa từng thụ qua loại này khí, huống hồ đối phương còn là một chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ. Coi như thật sự có người như thế, cũng đã sớm trở thành thủ hạ của Hán Vong Hồn. Nhóc con miệng còn hôi sữa, đồ chó, mỗ diệt ngươi. Lên cơn giận dữ quát to một tiếng, Ngụy Diên liền giơ tay lên phát đao, hướng về cái kia tào soạn mãnh liệt đến bổ tới, mùi dao lẫn Hai tên trong lòng mỗi người có tức giận đại tướng, lúc này cuối cùng cũng coi như là chính thức giao thủ lên. Ngụy trong tay phát đao đại truy binh khí chạm vào nhau, cọ sát ra một chuỗi đốm lửa sau, tiếp theo liền phát sinh vang vọng trời cao kim loại tiếng va chạm, to lớn tiếng vang hầu như muốn đem binh lính chúng quanh môn màng thai đập vỡ tan. Tên Ngụy Diên tại đối phương cái kia hiện bài sơn đảo hải tư thến đện góc hạ, cả người lẫn ngựa lại bị liên tiếp chấn động lùi lại mấy bước, cầm pháp đao hai tay đều khẽ run mấy lần. Yêu quái, vẫn là yêu nghiệt. Lúc này, Ngụy Diên trong lòng chỉ có thể nghĩ đến dùng loại này từ ngữ để hình dung trước mắt tên này chưa dứt thiếu niên. Mặc dù nói bản thân chém giết cả ngày, trạng thái đã có chượng, không bằng mới ra đến tác chiến đối phương, nhưng là mình tốt xấu cũng là thuộc Hán Vũ trung thứ 6 người. Vô hổ tướng phía dưới đệ nhất mãnh tướng, dĩ nhiên khó có thể chống đối người này từ công. Chết. Không đáng nghi nói đối diện làm sao đáng sợ như vậy nguy diện, lúc này có thể chưa hoàn toàn phục. Phất lên phất đạo, cuốn lên một trận gió mạnh, mang theo kịch liệt tiếng xé gió kế tục hướng về cái kia tào soạn đầu bắt chuyện mà đi. Có thể đỡ đến tiểu ra một truy, ngươi cũng là cái có chút cân lượng người ngu ngốc. Đối diện tào soạn trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là coi chính mình một truy bên dưới đối phương tuyệt đối không chết cũng bị thường, nhưng hôm nay, nhưng vẹn vẹn bị chấn động lùi lại mấy y nguyên không bị thương chút nào. Xem ra nắm giữ dậy đặc sát khí trên tướng, lại cũng chẳng yếu đi đâu. Lần này tiểu ra xem ngươi làm sao chống đối. Ta xoạn tay trái phất lên đại truy, cánh tay ngân xanh bạo suất, gia truy lực đạo tăng nhiều, lấy thế lôi đỉnh, Thái Sơn áp đỉnh giống như giết hướng Ngụy Diên. Cong. Ngụy Diên pháp đao trong nháy mắt bị Tào Soạn đón đỡ mà mở, nhưng Tào Soạn thế tiến công như trước, như từ trên trời giáng xuống ngàn cân cự đỉnh, tiếp tục hướng về Ngụy Diên đánh giết mà đi. Dưới đòn đánh này, nếu như chưa bị bất luận sự chống cự nào, rất rõ ràng, Ngụy Diên kết cục đem rất Điểm này Ngụy Diên trong lòng rõ ràng, trước hắn nhưng là nhìn thấy không ít Tào sát thuộc quân tình cảnh, một truy bên dưới trực tiếp dạy người tan xương nát thịt, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù Ngụy Diên thể trạng muốn so với bình thường người cường tráng, nhưng hắn cũng không dám nói có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ đối phương một truy. Hơn nữa, Ngụy Diên chém giết lâu như vậy, lực đạo đã sớm không lớn bằng lúc trước, phản ứng cũng chỉ trệ không ít. Hơn nữa vừa nãy lần đó cật lực vung ra tiến công bị Tào soạn giá ngăn sau, hai tay của chính mình đều bị Tào soạn cái kia truy truyền đến đến cự lực, chấn động đến mức có chút tê dại. Nơi nào có thể nhanh như vậy liền hoàn được đến? Nhìn trước mắt đại truy cái bóng càng lúc càng lớn, luôn luôn cao ngạo, dù vánh không gì sánh được Ngụy tâm trạng càng hiếm thấy đến xuất hiện một chút sợ hãi. Lần này chẳng lẽ ta cũng phải bỏ mạng lại ở đây hay sao? tuở với một cái không biết từ nơi nào đột nhiên nô ra tiểu quỷ, thật là khiến người ta không phục a. Bây giờ ta thể sắc và tinh thần mệt mỏi chỉ sợ liền 7 phần 10 lực đạo đều không phát huy ra, nếu như ta giờ khắc này là trạng thái toàn thịnh. Loạng choạng. Liên tại Ngụy Diên trong lòng bị cảm giác vô lực nặng nặc bọc thời điểm. Một đạo sắc bén dao ảnh, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hóa làm một đạo ánh bạc, đánh vào tàu soạn đại truy thượng, đem tàu soạn cái kia vừa nhanh vừa đại truy mạnh mẽ đẩy Trường tu thập thằng nhóc này công lao cũng không thể ít đi lão phu một phần a. Một đạo mà lại thanh âm khản khản vào Ngụy trong tai không gì sánh được với thuộc. Phần này cảm giác trừ ra là hoàng trung còn có ai. Không nghĩ tới lúc trước bản thân đem hắn cứu, bây giờ bản thân gặp phải nguy cơ lại chuyển qua đến bị hắn hóa giải, thực sự là một thủ trả một tù a, Ngụy Diên khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ông lão, tao soạn thấy mình đến tiến công lại bị một tên đầu bạc thương nhân ra hỏa hóa giải, tâm trạng không khỏi hơi kinh ngạc. Làm sao một cái lão ra hỏa đều có thực lực như vậy? Cũng không quen biết hoàng trung tào soạn tâm trạng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Ngươi lại là người nào? Như thế tuổi già sao còn có bậc này thực lực? Quy 1 chương 242, Nguyên Lệnh. Chương 242: Nguyên lãnh. Lão phu chính là thuộc hán Ngũ Hổ Thượng tướng, hậu tướng quân Hoàng Hán Thành cũng là. Lúc này đã làm ra một con ngựa điều động hoàn chỉnh, vung tay lên đại đao, trả lời Tào soạn nghi ngờ trong lòng. Dĩ nhiên là cái kia lợi như đồn Ngũ Hổ Thượng tướng. Tao soạn nghe vậy trong mắt xuất hiện một vệ hứng phấn, giống như từng nghe nghe Mạnh Đức ra gia nói, Ngũ Hổ Thượng tướng quả thật có như thế một ông lão. Cuối cùng cũng coi như gặp phải cái có chút năng lực đối thủ. Hóa ra là Ngũ Hổ Thượng tướng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bây giờ vừa thấy quả nhiên không tầm thường. Tao soạn trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nụ khí hòa ái cũng không biết hắn trong hộ lô bán tốt gì. Nếu biết được đại danh, còn không mau mau xuống ngựa chịu chói. Hoàng Trung tuy rằng xem người này cực kỳ không vừa mắt, cách giết mình thuộc quân hai tên đại tướng không nói, còn tàn sát rất nhiều hứa nhiều hơn mình một tay dẫn tới xí tốt, bất quá trong miệng vẫn là lấy chiêu hàng tựa như giọng điệu quắc. Kẻ như vậy, đặt ở bình thường Hoàng Trung không nói hai lời, tuyệt đối sẽ đem băm thành tám mảnh. Nhưng mà bây giờ bản thân chém giết cả ngày, thể sắc và tinh thần đều mệt nhọc, cũng không thể phát huy toàn thân thực lực, có thể hay không bảo đảm đánh hạ đối phương còn khó nói. Cõi đời này có thể làm cho tiểu gia đầu hàng người chỉ sợ còn chưa sinh ra, người ông lão này, thân là ngũ hộ trợ tướng, cũng bất quá mới miễn cưỡng xứng làm tiểu gia ta dưới truy vòng của tôi. Ngay vậy, tao soạn đột nhiên thay đổi trước đây hiền lành, lộ ra bản thân răng nanh, lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng mạ mạn. Xác thực, hắn bây giờ mục tiêu trừ ra muốn đem Lưu bị đánh bại, còn muốn gặp gỡ một lần thuộc hắn ngũ hộ tổng tướng, đem đám này có chút uy danh gia hỏa từng cái từng cái tàn sát đi, lấy chứng minh bọn họ tại trong tay mình là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Làm cản, nhóc con miệng còn hôi sữa, hôm nay lão phu quản chi liều mạng này điệu mà ra, cũng phải giề ngươi. Không nghĩ tới tiểu quỷ này càng lớn lối như thế, hơn nữa miệt thị như vậy chúng ta ngũ tướng. Lúc này Hoàng Trung đã gần như nổi trận lôi đình, trong ánh mắt bùng nổ ra một đạo ánh vàng, đầu óc nóng lên, thúc ngựa nhấc đao liền hướng về Tào soạn giết lên. A! Hoàng Lao tướng quân, đã tạ ra tay giúp đỡ Tri Ân. Người này khó đối phó, mau đến trợ chợ ngươi. Chợt, Ngụy Diên cũng hét lớn một tiếng, điều chỉnh hạ tư thái, giơ cao phát đao, tùy tùng Hoàng Trung cùng giết hướng Tào soạn. Đến đến đến, đều đến nhận lấy cái chết, tiểu ra đá cây chân môn. Tào soạn thấy hai người hướng về bản thân đồng loạt xung phong tới, cực kỳ xem thường giống lên một tiếng. Tất cả đều cho tiểu gia chết. Chỉ thấy Tào soạn động tác trên tay cực nhanh, một tay một cây đại chùy Sen lẫn một luồng dọa người như thế, hai bên trái phải đón lấy Hoàng Trung, Ngụy Diên hai người. Bây giờ Tào Soạn, tinh thần sung mãn, trạng thái chính trực đỉnh cao, không có gì lo sợ. Lên keng. Hoàng Trung đại đao, Ngụy Diên phát đao, càng bị cái kia Tào Soạn hai bên trái phải các một truy bên dưới đánh cho rung độc lên. Hai người tại Tào Soạn một bữa này cự lực bên dưới, ngồi ở trên ngựa thân thể cũng là tùy theo run run rẩy rẩy lên. Chuyện này, Hoàng Trung cùng Ngụy Diên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động thân sắc. Kẻ này là sức mạnh nào? Hai người chúng ta cùng tiến công, càng bị tiểu tử này dễ dàng hóa giải. Bất quá Hai người dù sao khổ chiến cả ngày, thể lực tiêu hao rất lớn, mấy tiến sức cùng lực kiện, hơn nữa trên thân cũng là có các loại vết thương nhỏ, đang không ngừng chảy ra một ít tơ máu, trạng thái cực sai. Liên này, tao soạn cũng chú ý tới đối phương không ở trạng thái, nhưng hắn cũng mặc kệ đối phương trạng thái gì không trạng thái, gà chính là gà, chỉ có gà mới sẽ tìm các loại lý do. Chết đi. Lại là một luồng ẩn chứa cực sự khủng bố lực đạo đạn lên gõ, hai bên trái phải, hầu như đập vụn hư không, mang theo sắc bén lại trói hai tiếng xé gió, hướng về Hoàng Trung Ngụy hai người trước mặt kéo tới. Cong. Hoàng Trung, Ngụy hai người, chút nào không dám thất lễ. Vội Vã dùng đủ kinh khí, phất lên vũ khí trong tay lên chống đối. Cong. Liên tại hai người muốn chống đỡ không đủ thời điểm, đột nhiên giết ra một thanh trường thường, một thanh trường đao, đánh út về phía Tào Đoạn Đầu lâu. Thế thế, Tào Đoạn Vội Vã thu truy tướng cái kia thế tới hung hăng trường thương, trường đao, tận số hóa giải hạ xuống. Cái kia dùng trường thương giả, chính là Tân Duệ tướng lĩnh, trường an công thành chiến, đoạt được tiên đăng công lao hoắc giặc, chỉ thấy hắn thu hồi bị Tào soạn đánh nổ xuống đầu, cánh tay run rẩy một cái thượng pha tạp vết máu mồ hôi lạnh. Tên còn lại chính là Ngô Ý Chi đệ Ngô Bàn, tướng hùng là cùng tùy tùng đại quân tham dự Trường An công thành chiến tướng quân. Người này trong lịch sử, tùy tùng Lưu Bị đã tham gia Dị Lăng chi chiến, sau lại theo thừa tướng ra các Lượng tham dự Bắc phạt Tào Ngụy chiến tranh, cũng từng đại phá Tư Mã Ý, lập xuống chiến công hiển hách, quan đến phiêu kỵ tướng quân, lấy phóng khoáng nhân nghĩa chữ danh. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ thu hồi chấn động dung động đã trường nào, tuy rằng Tào soạn chỉ là chống đối bản thân tiến công, nhưng lực đạo cũng vẫn là đáng sợ như vậy, chấn động được bản thân nắm chặt trường gan bàn tay đều nứt ra rồi cái miệng nhỏ, tràn ra một ít máu tươi. Muốn đánh soạn hóa giặc, nô ban hai tướng, lúc này trên mặt cũng đã là che kín chấn động thân sắc. Đây là cái gì quái vật, chưa đủ lông đủ cánh càng đáng sợ như vậy. Ngụy Quân, lại là làm sao nhô ra như thế kẻ đáng sợ. Lúc này, Hoàng Trung đã không nhịn được đối cái kia Tào soạn đặt câu hỏi. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là thân phận gì?" "Tiểu ra ta là Tào Hưu con trai." Ngụy Vương chóng lui. Tào soạn nhàn nhạt nói, trong tay truy sắt va chạm vào nhau một thoáng, phát sinh một trận loảng xoảng nổ vang, đâm vào Hoàng Trung Ngụy Diên bọn người màng thai đau nhức. Trong lịch sử Tào soạn kỳ thực cho tới nay không phải trở tại trường An chính là trở tại Hứa Đô, cũng không có mang binh tác chiến cơ hội. Tiên kỳ càng là không ai chú ý hắn vẫn không có cách nào ra mặt, mãi đến tận ngụ mình đế mới chịu đến sủng ái, nhưng chỉ là sủng ái thì có ích lợi gì, y nguyên là không có ra trận giết địch cơ hội. Nhưng mặc dù như thế lực lớn vô cùng, lực cử vạn cân đặc điểm vẫn bị hậu nhân biết được. Cho tới lần này tại sao có thể bị Tào Tháo ngoại lệ đại bạn, vậy còn phải cảm tạ đem lịch sử hướng đi cho thay đổi quan vũ. Mười ngày trước, bị Lưu bị đại quân vây ở Trường An Tào Tháo, ngày nào đó đi ra ngoài trên đường đi bộ đi bộ giải sầu, đúng dịp thấy tiểu tử này tại cùng một đám Tào tộc tử chơi đùa, dĩ nhiên ung dung liền đem một viên nhìn như phân lượng không nhẹ đá tảng giơ lên. Còn đập đến 10 mét bên ngoài trên đất, phát sinh một tiếng rung trời nổ vàng, lúc đó Suýt chút nữa đem Tào Tháo kinh rơi mất cả Luôn luôn có hái tài chi tâm Tào Tháo, sao bỏ qua bậc này nhân tài, huống hồ này vẫn là bản thân con nuôi nhi tử, tính toán là Tào thất tông thân. Liên như thế, Tào Tháo tâm thích bên dưới, vội vàng đem mang về trong phủ, sau trò chuyện còn phát hiện đối binh pháp cũng có bản thân độc đáo kiến giải. Tên tiểu từ này, có thể nói là hiếm có nhân tài, giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng. Sau Tào Tháo vì xác nhận thực lực đó, trả lại hắn tìm đến hứa trừ lãnh một chút. Cuối cùng, Tào Tháo xác nhận bản thân phát hiện một tên yêu nghiệt Sau đó Tào Tháo liền tuân theo ý nghĩ, cùng với vì phát huy ưu thế, cho hắn chế tạo một đôi mỗi bên nặng đạt 70 cân đại truy, bắt đầu tu tập thẳng thắn thoải mái sát chiêu. Thời bữa, bắt đầu nhanh, chỉ cần ngươi có man lực, dù cho là không biết được chiêu thức gì, cũng có thể tỏ ra đến. Quy một chương 243, bảo giáp. Chương 243, bảo giáp. Cái kia bị Tào Tháo xưng là thiên lý câu Tào Hữu, càng có hung mãnh như vậy như tử. Nghe nói Tào soạn báo lên danh hiệu sau, hoàng trung trên mặt kinh ngạc liên tục. Tuy rằng lần này là bởi vì từ sớm công thành đến muộn, lấy về phần mình tuổi già thân thể lực phương diện theo không kịp, hạn chế rất lớn nhưng không thể không nói, Tào Hưu có đứa con trai tốt, chêu đến Hoàng Trung than thở không ngớt. Đây là trò giỏi hơn thầy, đại thắng tại Lam A. Nạp mạng đi. Hoa giặc, Lô Ban hai người cho dù cảm thấy Tào Soạn rất cứng hãn, nhưng bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập chiến đoàn. Rát rủi môn, cứ đến. Tào Soạn vất lên đại truy, trên mặt không hề ý sợ hãi, hướng về hai người kia trực tiếp chính là một cây bữa đập tới, mang theo lệ khiếu xé gió tiếng, sắc bén trói thai. Đừng quên, còn có chúng ta, tiểu tử." Hoàng Trung quát lên một tiếng lớn, cùng Ngụy đồng loạt hướng Soạn khởi xướng công. "Con con con!" Bốn tướng cật lực đối tảo soạn khởi xướng tiến công, nhưng mà tảo soạn không chút nào hư, trên tay lại truy tử, nhanh như chấp giật, lấy thẳng thanh thoải mái chiêu thức ứng đối với bọn họ. Hoàng Trung, Ngụy Diên, Hoắc Giặc, Lô Ban bốn người, chém giết khổ chiến cả ngày, cánh tay vốn là có chút tê dại vô lực. Bây giờ, tại tảo soạn cái kia liên tiếp lẫn lộn đáng sợ cự lực phản kích hạ, cánh tay càng là từng trận đau nhức. Đáng tiếc hiện tại, không phải lão phu trạng thái tốt nhất, không phải vậy tiểu tử này chớ có công khủng như thế. Hoàng Trung đôi mắt giãn mua qua một vẻ tinh mang, không phục nói chuyện. Nhóm người mình, chiến lâu như vậy, trạng thái khẳng định có trợ. Cái trước như trước mắt tiểu tử này, thể lực dồi dào, tinh thần súc tốc. Nếu để cho Hoàng Trung cũng là toàn thịnh trạng thái, hắn cảm giác mình không hẳn không thể một mình ứng đối tào soạn. Bất quá hắn cùng với Ngụy Diên bọn người, giờ khác này trong lòng đã thừa nhận, tào soạn xác thực rất lợi hại, bằng vào một luồng man lực, liền có thể hùng hãn như vậy. Phụ. Hoàng Trung lợi dụng xảo kỉnh, trên tay dao hóa là một cái linh xà, tốc độ cực nhanh, lấy không thể phỏng đoán quý tích đánh út về phía tào soạn. Hoàng Trung đòn đánh này, ẩn nó ở tại hắn ba tướng công kích bên dưới, lúc gần lúc hiện, không dễ phát hiện. Nhưng mà, hết sức chăm chú tào soạn, ánh mắt nhẹ cảm, mà phản ứng cực nhanh. Rất nhanh liền chú ý đến Hoàng Trung quái dị này công kích. Hoàng Trung, tuy thân là một tên lao tướng, bất quá tự thân khí lực nhưng cũng rất mạnh, nhưng cùng Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, hứa trữ các đám này siêu cấp mãnh tướng so với, y nguyên là kém hơn một chút. Nhưng cho dù là như thế, Hoàng Trung y nguyên có thể đứng hàng siêu cấp mãnh tướng, cùng những người cân sức ngang tài. Nương theo kỳ thực chính là tự thân vững vàng kỹ xảo, cùng các vị mãnh tướng thẳng thắn thoải mái bất đồng, Hoàng Trung chiến pháp phi thường gần kề tại Mưu lợi, mỗi lần tiến công thường làm người đoán không ra. Cùng cái kia đồng dạng kỹ xảo cực kỳ xuất sắc triều vân như thế, chiến đấu càng nhiều nương theo chính là xảo diệu chiêu thức thiên vào hoàng trung bây giờ sống năm gần 80 năm, thân kinh bắc chiến, ngày đêm nghiên cứu giao pháp, tài ứng địch kinh nghiệm thượng cũng vượt qua người khác một đoạn dài, đấu đá phi thường hiểu được vận dụng sao kinh, làm một tay làm người không ứng phó kịp đánh lén. Cho dù chém giết đối mặt người phi thường dũng mãnh, nhưng nếu là hơi có sơ sẩy, hơi có bất cẩn, hoặc là tự cao vũ dũng, coi khinh vị này tuổi già lão tướng, như thế hoàng trung xảo diệu tập kích, rất dễ dàng thì sẽ thực hiện được. Ví dụ tốt nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế mà tôi trước định quân sơn một trận chiến, bị hoàng trung một chém giết hạ Hầu hết. Gần một chút, cũng có cái kia Hầu tuyển. Liên Điều Tào Tháo trong quân Tây Lương hàng tướng chính trực trắng niên, nếu là nói riêng về khí lực, tuyệt đối không hường lão tướng Hoàng Trung. Chỉ là, không chống đỡ được kinh nghiệm lão luyện Hoàng Trung cái kia khiến người bắt đoán không ra xào rượu đao pháp thôi. Bất quá, giờ khác này trước mắt đang cùng Hoàng Trung bọn người khổ chiến tao soạn, tuy rằng trên tay chiêu thức không có trương pháp gì có thể nói, nhưng phản ứng tương đương ngại cảm. Tay trái một truy đem còn lại ba người tiến công giá mở sau, tay phải cây búa lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hoàng Trung cái kia đột nhiên kéo tới đánh chém. "Tiểu tử, lão phu dạy mở mang cái gì gọi là kỹ xảo đại thành chi đạo?" Hoàng trung hai mắt bùng nổ ra một vệ tinh nhuệ phơ mang, đau thế như một cái linh xả, lơ lửng không cố định. Chỉ thấy tại cái kia tảo soạn đại truy liền muốn đánh trúng hoàng trung đại đao thời điểm, hoàng trung đột nhiên cổ tay xoay một cái. Tiếp theo cái kia hoàng trung đại đao, xảo diệu mà lại tơ lượn né qua tảo soạn bên gõ, từ mặt bên kế tục đánh út về phía tảo soạn lưng lực, tốc độ cực nhanh. Cái gì? Tảo soạn tuy rằng dũng lực vô song, một đôi đại truy làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng bản thân kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Giờ này, chỉ thấy vốn là một mặt vẻ phách lối tảo soạn, thân sắc thêm ra một phần tinh ngạc, trợn mắt nhìn hoàng trung thế công hướng mình lực. Ẩm Hoàng Trung mui đao đâm vào Tào soạn trên chiến bất quá không như trong tưởng tượng đao kiếm nhập thì thanh, ngược lại là phát sinh tiếng kim loại va chạm. Theo âm thanh vang lên, hoàng trung đại đao tại Tào soạn trên lồng ngực vẽ ra liên tiếp đố lửa. Tiếp theo hư một tiếng từ trên người Tào soạn kế tục khởi xướng, phản phất có món đồ gì bị tính toàn phá. Cong. Phản ứng lại Tào soạn, từ bỏ phong thủ, tay phải đã một đập nện đến hoàng trung trước mắt, xen lẫn vô biên cự lực, hoa đến hư không đều phát sinh từng trận tiếng nổ đùng đoảng. Bất quá, hoàng trung phản ứng lại rất nhanh thu trở về, đỡ Tào này một mạnh. Lập tức, một dọa người cự lực từ trên đao truyền đến. Chấn động đến mức Hoàng Trung hai tay tê dại, tâm trạng cảm giác mình này thân xương giả đều sắp tan vỡ rồi. Ông lão, nếu không phải mạnh đức ra ra đưa ta cái này, sợi vàng tỏa từ giáp, chỉ sợ ngươi cái kia một đạo hạ, tiểu ra ta không chết cũng bị thương. Tao soạn túi đầu liếc mắt nhìn bản thân trên ngược bị tính toán phá chiến bảo bộ phận, tâm thần tuân ra một vệ nghĩ mà sợ vẻ. Chỉ thấy cái kia chiến bảo mặt trên, lộ ra một mảnh màu vàng màu bạc đan dệt chiến giáp, chỉ là, cái kia chiến giáp cũng bị Hoàng Trung lúc trước một đau, vẽ ra một đạo rất rõ ràng lỗ hổng. Cái này cứng rắn không thể phá vỡ chiến giáp. Ngụy Vương bình luận có thể chống đối đao kiếm bình thường chém kích, bây giờ nhưng tại Hoàng Trung một đao bên dưới, mạnh mẽ bị chém nứt. Bất quá nếu là không có bộ chiến giáp này, tao soạn không dám tưởng tượng bản thân sẽ gặp phải kết cục gì. Sợ là rất có khả năng liền như thế bất tức chiến tử ở đây, ngũ hổ thượng tướng, xem ra còn thật sự có chút cá lượng, không thể khinh thường. Người tiểu quỷ này, xem ra cái kia tào tạc tương đương coi cho người, như thế quý giá bảo giáp, đều đang chịu tặng trò cho ngươi. Hoàng Trung đem soạn tiến công, cần lực đỡ sau, mở miệng nói chuyện. Hoàng Trung trong lòng rõ ràng, loại này đẳng cấp chiến giáp, tại cõi đời này có thể nói hiếm như lá mùa thu, cực kỳ hiếm thấy. Uy gia không gì sánh được. Tao thiếu có thể đem loại này cấp bậc chiến giáp tặng cho trước mắt tiểu tử này, có thể nói đối với hắn cực kỳ coi trọng. Đó là, mạnh đức ra ra đối tiểu ra tốt vô cùng. Tao soạn trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, bất quá ngược lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đông nhiên không cả giận nói: "Lão tặc, ngươi có tư cách gì kêu ta mạnh đức ra ra là tặc, muốn chết?" Tao soạn tức giận mắng, sắc mặt trong nháy mắt chuyển đến đỏ chót, hai tay cánh tay nổi lên xanh, lực đạo so với trước càng sâu. "Bây giờ, tao thiếu đối với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào chính là trong đời hắn một ngọn đèn sáng, ôn trọng như núi. Ai dám nói mạnh đức gia gia không phải Ai liền cho ta nhận lấy cái chết. Một bên Ngụy riêng bọn người, trước mắt thấy Hoàng Trung đao pháp thật vất vả chém tới tạo soạn lông lực, bản bởi vì trận chiến này liền như vậy kết thúc. Không ngờ trước mắt tiểu tử này, trên thân lại còn có một cái hộ mệnh quý giá bảo giáp, quy một chương 244, hơi hoàn thế cục. Chương 244, hơi hoàn thế cục. Hơn nữa trước mắt tiểu quỷ này, lúc này còn bị Hoàng Trung trọc giận, vung ra song truy, lực đạo càng mạnh hơn, tiếng xé gió so với trước càng chói tai. Chỉ thấy cái kia tạo song truy lẫn đáng sợ y thế, mang theo trong lòng khôn kệ hóa khí, mãnh liệt hướng về mọi người mà tới. Mọi người lúc này không dám thất lễ vội vã phất lên từng người vũ khí cật lực chống đối, loạng choạng loạng choạng, hắc giặc trường thương lúc này liền bị tạo soạn một truy đập mạnh đi, cả người lẫn ngựa cũng bị chuyển đến cự lực đẩy lùi bốn, năm bước, gan bàn tay đã giạn nước, chuyển đến chấn động chấn động tự thống. Ma Ngô ban càng thảm hại hơn, trong tay đại đao bị tạo soạn cái tiêu kinh người một truy đập thành mấy mảnh vụn, cả người cũng bị đập xuống ngựa hạ, cự lực rung động hạ, ngực đau xót, hoẹ, một ngụm máu trợn phun ra. Bất quá Ngụy dù sao, đúng là tốt hơn rất nhiều, vẻn vẹn là bị chấn động đến mức cả người lẫn ngựa cũng lùi lại mấy bước. cánh Quái vật, lúc này trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Trước mắt cái này Tào soạn chỉ sợ là có nghìn cân cự lực. Tào Thiếu chưa đương trong cung. một tên lính liên lạc, sải bước, nhanh chân chạy vội tới Tào Thiếu trước mặt, chắp tay nói chuyện. "Bẩm chúa công, Tào soạn tướng quân bây giờ đang tây thành ngõ phố thượng cùng Lưu bị khổ chiến." Tào Thiếu nghe vậy, tâm trạng mắng một câu nướng ẩn, lời thừa, chuyện này lẽ nào cô không biết được sao? Bất quá Tào Tháo trên mặt biểu hiện ra nhưng là tâm trạng gấp gáp, đối cái kia lính liên lạc đặt câu hỏi. "Tình thế làm sao?" Lính liên lạc mắt liếc Tào thấy tên này xong tóc mai đã trắng bệch một mặt nôn nóng vẻ, tranh thủ thời gian tốc độ nói cực nhanh đáp. Tào soạn tướng quân, tương đương Vũ Dũng, mới ra nội thành, liền liên tiếp chém giết hai tên thuộc tướng, làm ta quân sĩ khí chấn động mạnh. Tiếp theo Tào soạn tướng quân giết Đông Đạo thủ quân sau, lại cùng thuộc quân Ngụy Diên đánh nhau, sau đó Hoàng Trung, Hoắc Dực, Lô Ban này ba tên thuộc tướng liên tiếp tiếp viện Ngụy Diên, bây giờ Tào soạn đang lấy sức lực của một người, chiến cái kia thuộc quân bốn tướng, mà không chút nào lộ hạ phòng. Hơn nữa bây giờ thủ quân sĩ khí đang bị Tào soạn cùng với Hồ Báo Kỵ các tướng sĩ xung có bị thua tư thế. Cố gắng. Không thiệt tồi là cô vạn cân hổ. Ha ha. Nghe chém giết hai tướng, còn tại Ngũ Hồ Trung cùng với ba người kia thủ tướng trong quyết đấu, không rơi vào thế yếu. Tao tháo trên mặt nhất thời tuôn ra sắc mặt vui mừng, trong mắt khen ngợi chi tình càng ngày càng dày đặc. Tao soạn tiểu tử này, thật đúng là dũng mãnh vô cùng, cũng không có thẹn với cô đem cái này bảo giáp tặng cho hắn kỳ vọng. Tiểu tử này, càng hung hãn như vậy. Lúc trước Nghi Vân Tào soạn Tào chân, nghe nói lệnh binh bẩm báo lúc này, nhưng là một mặt chấn động. Mỗi liền nói, tao soạn định sẽ không cho người thất vọng. Hứa chữ trên mặt lộ ra một vẻ như ta sở liệu vẻ mặt, tự hào nói, như thế tướng tài, đại nghị có người nối nghiệp. Một bên yên lặng không nói tư mà ý, cũng là khen ngợi nói chuyện. Đúng đây đúng đấy. Tào Đoạn tiểu từ này tuổi trẻ trẻ trẻ càng cứng hát như vậy. Cái kia Hoàng Trung nói thế nào cũng là thuộc quân Ngũ Hổ Thượng tướng, tương đương giũng mãnh, Tào Đoạn lại không chỉ có thể đối đầu hắn, còn lại thêm ba tên thủ tướng cũng không rơi xuống hạ phong. Vị ương cung, Tào Thiáo dưới trướng những tướng lĩnh kia, giờ khác này đối cái kia Tào soạn đều là một năm miệng mười tán thưởng. Một lúc sau, chư vị yên tĩnh. Bất quá Tào tháo trên mặt sắc mặt vui mừng vẫn chưa kéo dài bao lâu, giờ khác này chỉ thấy lên tiếng trận lại nói. Chúng tướng nghe nói chúa công lên tiếng, tất cả đều đóng lại miệng, nhất thời trong cung hoàn toàn yên tĩnh. Chợt, chỉ thấy cái kia Tào Thiáo mặt mày xuất hiện một đạo lệ mang. Nói chuyện. Nay thủ quân rối gạt người lại gì, càng để cái kia lão hoàng trùng, còn có Ngụy riêng bọn người, bốn tướng bắt nạt cô tôn tử tự tử, cho dù cô tin tưởng Đức Tư dũng lực, nhưng như thế cũng đối Đức Tư cực kỳ bất lợi, chư tướng cần phái hai người đi vào hiệp trợ Đức Tư. Lúc này, Tào soạn Tào Đức tứ, Tào Tháo đều gọi thẳng là bản thân tôn tử, có thể thấy được Tào Tháo đối với hắn cỡ nào yêu thích. Ngay vậy, chỉ thấy dung mạo hùng nghị, thân cao tám thước, eo đại 10 vây trắng hắn, hứa trừ ra khỏi hàng, ôn nói: "Chủ công, không nếu như để cho xuất trận, nếu là mỗi cùng Đức tứ liên thủ, định tại thuộc quân không người có thể địch, đánh đâu đó không gì cả nỗi." Tao Tháo thấy lại là bản thân này tuyệt tệ, Hồ Si hứa chủ trước tiên mở miệng, đang muốn mở miệng từ chối. Đột nhiên cung bên ngoài lại chuyển tới một trận gấp gấp tiếng kêu. "Ba bốn, chuyện gì?" Tao Tháo phất tay ra hiệu hứa chủ bọn người thanh yên tĩnh một chút, hai mắt chăm chú vào tiền kia buôn tiến cung bên trong, một mặt háo sắc tiểu binh. Chẳng lẽ là cái khác hai môn công thành binh, cũng đánh tới nội thành đến? Bẩm chủ công, chính là tin vui. Tiểu binh quỷ một gối xuống trên đất, bình phục quyết tâm tỉnh, trên mặt lo lắng càng chớp mắt đã biến thành sắc mặt vui mừng. Lại là tin vui. Nhìn tiểu binh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Tao Tháo không khỏi tâm trạng cả kinh chật càng thêm nghĩ hoặc. Làm sao như vậy nói không hỏi thăm, còn không vội vàng nói đến. Là như thế, chỗ công, từ Hoàng tướng quân suất 3 vạn đại quân tiếp viện đến, bây giờ đã tại Tây Ngọ phố đón đánh thuộc quân, phối hợp Tào soạn tướng quân, đem cái kia thuộc quân giết đến liên tục bại lui. Tiểu tốt thấy Tào Tháo ngữ khí đột nhiên nặng nề lên, chút nào không dám thất lễ, tranh thủ thời gian trả lời. Từ Hoàng, Tào Tháo kinh ngạc thốt lên một nhỏ giọng, tiếp theo trên mặt đột nhiên tuân ra nụ cười, nói: "Ha trời cũng giúp ta, dĩ nhiên là Công minh đến, Lưu bị đại quân cũng bị Công minh giết lui, gã như thế, Tây Ngọ phố không lo vậy, cũng không cần lo lắng nước từ." trước mắt chúng ta, chỉ cần đem Nam Bắc hai môn công thành quân đẩy lùi là được. Lúc này, Tào Tháo trong lòng như một đóa đột nhiên nở rộ đóa hoa, cười đến khỏe miệng đều nói đến lỗ hai căn. Tào Tháo dưới trướng chúng tướng, lúc trước lúc nào cũng nhìn thấy Tào Tháo cái kia trương lão mặt biến nào không ngừng, bây giờ thật vất vả nhìn thấy Tào Tháo vui vẻ ra mặt, cũng là theo hắn nợ nụ cười. Trong khang, bây giờ Đức Tư có công minh giúp đỡ, bọn họ nhất định có thể đem lưu bị chi tiêu mệt nhọc quân giết lùi, ngươi không cần suất trận. Trước cũng không dễ tìm từ chối lửa trừ tên này cận trận việc trước mắt theo cái này từ hoang suất đến trợ vui, liền có thể phái. Được Đại Hán vạm vỡ hứa trừ chắp tay đáp một tiếng, liền trở lại Tào Tháo bên cạnh, dường như một tòa kiên cố bản thạch tháp sát đồng dạng, tiếp tục đảm đương lên hộ vệ của hắn nhân vật. Trọng Đạt, xem ra thế cục hướng về ta phương phát triển, tình thế tốt đẹp. Tào Tháo nhìn về phía Tư Ma Ý, trên mặt sắc mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Là chỗ công, không ngờ công minh dĩ nhiên xuất quân lại đầy liệp trợ. Đã như thế, Chương An thành không hẳn không thể thủ hạ, chỉ cần đem những cái khác hai môn công thành quân đẩy lùi liền có thể. Tư Ma Ý một đôi mắt vẫn lạnh như vậy mẹ cảm, chỉ thấy hắn từ tốn nói, cái khác hai môn công thành quân, cũng bất quá mấy vạn mà thôi. Cung Liêu bị cửa Tây Đại Quân mấy trăm ngàn người cách nhau rất xa, trước mắt chúng ta nội thành còn có 5.0000 hồ báo kỵ, 2, 3 vạn tinh uyệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, tất có thể đem đầy lùi. Tư Ma Ý ánh mắt lấp loé, khi nói chuyện âm vang đánh thép. Đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên lại nghiêm nghị một phần. Bất quá, cửa bác người công thành bây giờ là cái kia con vũ, không thể bất cẩn. Quy 1 chương 245, tự lực. Chương 245, tự lực. Người này thật khó đối phó. Mệt mỏi hoàn chung, Ngụy hai người bị Dũng Manh soạn giết đến liên tục Không thể không vẫy tay để bên cạnh sĩ tốt lên chống đối tạo soạn cho tới hóa giặc, nô ban hai người thì đều là bị trọng thương, bị nhấc đến hậu quân trị liệu đi tới. Đột nhiên, liền tại Ngụy quân từng bước xuất hiện khả năng chuyển biến tốt thời khắc này, lại một nhánh Tào Ngụy đại quân đột nhiên từ vị ương cung một bên xông ra. Chi này lên tới hàng ngàn, hàng vạn Ngụy quân quân dung chỉnh tề, tam quân khí thế dân cao, chỉ thấy ở tại chủ tướng dẫn dắt đi, hướng về Tây thành Hạng Thượng Lưu bị đại quân giễu tới. Giết a! Ai có thể đánh hạ Lưu bị thủ cấp, trọng thương và kim, phong hầu bại tướng? Chỉ thấy chi kia quân người đầu, có được anh tư một, thể trạng to lớn, giơ cao một thanh trường phủ, thanh như lớn giống to. Gào! Tri Kiên Nghị quân nghe lệnh, sĩ khí đại trấn, chiến ý mãnh liệt tăng lên, múa lên đao thương liền hướng không biết làm sao thuộc quân trên thân bắt chuyện qua đi. Vốn là thuộc quân liền tại tào soạn cùng với hắn cái kia 5.0000 hộ báo kỵ, 20.000 tinh binh xung kích bên dưới, bị áp chế tại hạ phòng. Bây giờ, từ hoàng 3 vạn đại quân vừa đến, không khác nào cho cắn áo rách, thuộc quân tinh thần liền như vậy rất sâu đà kích, hầu như thất bại hoàn toàn. Thượng quân, xin hỏi ngươi là, tào soạn lúc này đang thủ quân đại khai sát giới, như một vị trời sát thần, bất lúc này sự chú ý của hắn bị từ hoàng gầm dẫn. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía từ hoàng chính thức tiến vào Ngụy Vương dưới trướng còn không có mấy ngày hắn, bây giờ vẫn là lần thứ nhất chính thức thống quân, tự nhiên không nhận ra Từ Hoàng. "Tiểu tướng quân, ta chính là Ngụy Vương giới trướng Hưu tướng quân, Từ Hoàng, tự công minh là vậy." Từ Hoàng cũng chú ý tới tên này là mặt tiểu huynh đệ, lúc này đáp. "Tên này xem ra tựa hồ đỉnh tuổi nhỏ tiểu huynh đệ, thủ hạ đúng là không một chút nào lưu tình, vậy vây đại truy tử, tại thuộc quân, dường như một bộ phệ người lốc xoáy, một cây búa liền đánh sập một mảnh quân, quả thực không phải người." Loại này hiếm thấy cảnh tượng nhìn ra Từ trong mắt liên tục. Ta suy nghĩ, này thủ quân cũng không phải trang giấy người à, làm sao tại nhà này hỏa thủ hạ như thế mềm yếu vô lực, dường như gà đất chó xanh. Hơn nữa, ta Tào Ngụy, lúc nào lại ra cái như thế mãnh nhân, còn như thế tuổi nhỏ. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh từ Hoàng tướng quân, thất kính thật kính. Ta soạn tuy rằng chưa từng thấy từ hòa người, nhưng vẫn là nghe nghe qua danh hiệu, Tào Tháo cũng là thường thường nhắc tới tử Hoàng sự tích, thường xuyên qua lại, Tào soạn tự nhiên nhớ tới. Chỉ thấy, trong tay hắn cây búa dường như một đạo kịch liệt bạo phong, lẫn lộn vô biên cự lực, hoa đến hư không đều phát sinh từng trận âm bạo âm, từ trên xuống dưới. Tuấn về cái kia trước mắt vây lên đến thuộc quân phủ đầu đập xuống. A. Ẩm! Bĩnh sĩ tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài một giây không tới, liền đình chỉ, chỉ bởi vì bọn họ trong nháy mắt liền bị tào soạn đại truy, đập thành một đống chồng mơ hồ huyết nục, tình cảnh cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tê nhìn thấy tình cảnh này từ hoảng, thích sâu một hơi, cảm giác mình nhận thức đều sắp bị đổi mới. Lần trước nhìn thấy có người như thế uy mãnh một màn, chỉ sợ vẫn là cùng cái kia quan vũ giao chiến thời điểm đi. Không dám làm, xin hỏi tiểu tướng quân lại nên làm sao xưng hô? Lúc này, tự hoàng trong lòng tích chữ hồi lâu nghi vẫn bật tốt lên. Ừ tiểu gia tên là Tào Soạn, tự Đức Tương, phụ thân là Tào Hưu, ông nuôi là Ngụy Vương, bây giờ là Hỗ Báo Kỵ Tân nhâm thống lĩnh. Tào Soạn nghe vậy, trong lòng hơi run run, lúc này mới nghĩ đến danh hiệu của chính mình đều còn không có báo ra đến đây, liền tranh thủ thời gian đáp. Đức tứ tư, tiểu tướng quân có được phượng biểu dòng tự, thần thái anh rút, một nhân tài, mà quân quán tam quân, có bạt núi cái thế chi vũ, như mãnh hổ xuống núi tư thế, ta hôm nay gặp mặt, như thấy thiên nhân cũng lạ. Không khéo lao luyện từ hoàng nghe được Tào Soạn trả lời, trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, ngoài miệng nhưng là phản ứng cực nhanh đến một bộ có thể nói tán đẹp đến mức tận cùng lý do từ chối. Hồ báo kỵ thông soái, quan tầm này liền không đơn giản, bởi vì hổ báo kỵ từ trước đến giờ là Tào Tháo thân quân, cũng có thể nói là Tào Tháo thiết thân thị vệ đại quân, thông soái không chỉ nếu như Tào Tất Thông thân, còn muốn là Tào Tháo cực kỳ người thân cận. Hơn nữa cha Tào Hưu cũng là thân cư trọng trước, chính là Trinh Đông đại tư mã, Dương Châu đô đốc. Quan trọng nhất tự nhiên là cái kia Tào Tháo cháu nuôi thân phận, có thể bị Tào Tháo cho rằng làm tôn, có thể thấy được Tào Tháo đối với hắn yêu thích. Đã như thế, lẽ gian nên đi đầu định bợ một phen. Quả nhiên, tư hoàng lần này lợi hay, đối soạn rất là lợi. Chỉ thấy vị kia tuổi nhỏ Tào Soạn nghe nói phần này ca ngợi chi tử, lông mày rậm tuấn mục đích trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, ngựa ngùng nở nụ cười. Tư Hoàng tướng quân cười chê rồi, tiểu gia nào có người nói tới lợi hại như vậy. Tiểu gia? Tư Hoàng Tâm thần hơi hơi dừng một chút, danh xưng như thế này, xem ra người này không chỉ dũng mãnh, còn rất có cá tính mà. Vậy cũng không có, như tiểu tướng quân tuổi còn trẻ liền như thế dũng mãnh ngời, từ mộ chinh chiến nửa cuộc đời cũng không từng gặp. Lão luyện Tư Hoàng, thấy Tào Soạn đối với mình tốt kịch liệt lên, lại cho thêm một câu ca ngợi. Bị Tư Hoàng liên tục khen Tào Soạn, tâm trạng đều lâng lâng. Ha ha, có thể được tiếng tăm lừng lẫy từ tướng quân như thế Tản Dương, tiểu gia chỉ nói là có phúc ba đời à? Nhân sinh lần thứ nhất chính thức thống binh, lần thứ nhất tham dự tác chiến, liền có thể thu được lao tướng quân như thế khen ngợi, nhất thời, Tào soạn cảm thấy mình bây giờ phong quang không gì sánh được, chợt, chỉ thấy hắn lén lậu nhìn về phía thủ quân. Bất quá, cũng đúng như từ tướng quân nói, đám người ô hợp này, tại tiểu gia trong mắt bất quá chỉ là một đám mềm yếu run rủi dưới tôi, giết như giết gà làm thịt chó, bắt vào tay. Từ Hoàng nghe vậy, hoang thần một thoáng, tiểu tử này tuy rằng nhìn như đỉnh ngãi thẳng, nhưng không nghĩ tới còn có một thân khí. Bất quá, Tuổi trẻ trẻ trẻ liền có bậc này Vũ Dũng, cũng là có tư cách này. Chỉ là, sau đó đúng là phải nhắc nhở hạ hắn, phải cẩn thận một thoáng Lưu Bị dưới trướng cái kia quan văn trường. Tất, có đức tư tiểu tướng quân bậc này kinh người Vũ Dũng, thuộc quân làm sao không phá? Ta này liền cùng tiểu tướng quân, đem này Lưu Bị công thành quân, giết ra thành đi. Bất quá, trước mắt Từ Hoàng cũng không tính đả kích tạo soạn tính tích cực, phù họa một tiếng, liền vất lên trong tay trường đúa giết tới. Đáng ghét ta, như nếu không phải khổ chiến một ngày, làm cho toàn thân khí lực gặp phải trên diện rộng tiêu hao, thực lực nghiêm trọng hạ xuống. Lão lại sao để tiểu tử kia làm càn như vậy? Lúc này lùi về trung quân sau Hoàng Trung, nhìn cái kia tại thủ quân như một bộ sắt thần tạo soạn, cực kỳ vô lực nói chuyện. Hắn hôm nay cùng Ngụy Diên, trên thân tre kín to to nhỏ nhỏ đến vết thương, đôi cánh tay tê dại bên dưới, hầu như đã không sử dụng ra được nhiều ít khí lực. Nếu là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà không nuôi bước, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cái kia tạo soạn dưới truy vong hồn. Hoàng Lao tướng quân, chỉ bằng trạng thái như thế này người đã làm được đủ tốt, nếu không phải tiểu tặc kia trên thân có kiện vào giáp, chỉ sợ hắn cũng đến chết ở nơi giới lao. Một bên dùng tay máu trên đi, đối Hoàng nói: "Ai, chúng ta đã tất lực" Hoàng trung nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Quy một chương 246, chẳng lẽ là ông trời muốn bảo Tào Tháo hay sao? Chương 246, chẳng lẽ là ông trời muốn bảo Tào Tháo hay sao? Từ Hoàng đại quân, lúc này có thể nói là dĩ giật đại lao, các binh sĩ tinh lực dồi dào, phối hợp tạo soạn hổ báo kỵ, gào gào kêu to đem thể sắc và tinh thần mệt mỏi thuộc quân giết đến liên tục bại lui. Phụ, một tên tiểu tướng muốn đánh lén Từ Hoàng, bất quá bị Từ Hoàng phát hiện, vung ngược tay lên trợ phụ, cuốn lên một mạnh, tại chỗ đem cái kia tiểu tướng đầu bay, tung ra một vệt máu Thể lực dồi dào, tinh thần hăng hái từ Hoàng Trong tay trưởng phủ cũng là vùng đến cực kỳ hung hái, tại thủ quân mở ra giết chóc lên. Mặt khác Tào soạn bên người, thuộc quân tiểu binh thậm chí đã không dám tới gần hắn, bởi vì thế ra hỏa một giới truy đi, định đem giáo mấy tên thậm chí một tiểu phân phối tiểu tốt nộp mạng nhỏ, cực kỳ đoàn người. Lúc này, đối với thủ quân tới nói, người này có thể so với Áma, chỉ là thủ quân, liền điểm ấy năng lực. Một đám rất r으i. Thuộc quân sĩ tốt không dám tới gần Tào soạn, nhưng Tào soạn không phải là, chỉ thấy hắn xách lên ngựa, chính là một cái xung phong, trong tay đại truy vung qua, trận mang theo ngò bắn tung thué, một đám tiểu tốt đến máu thịt be bẹp cái kia dưới truy tiểu tốt thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì, lẽ ra hoàn hảo thân thể, trong nháy mắt liền tại cây búa kinh khủng kia lực đạo hạ, biến thành chân tay cụt, lập tức chết thảm. Cũng thiệt thòi là chi này thủ quân khởi điểm sĩ khí sục sôi, tại lưu bị cùng ra các những người dạy dỗ hạ, tinh thần phương diện muốn so với bình thường sĩ tốt phải cường thịnh hơn nhiều, bằng không giờ khắc này đã sớm như tầm thường sĩ tốt như thế, rất xuống vũ khí, chạy mất dép. Sông A, tao soạn dưới trướng đám kia hổ báo kỵ, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉnh tề một cái xung phong, liền đem thuộc quân chiến trận đụng phải ngã trái ngã phải, thuận thế còn thu gặt một lạn sóng đầu người, tại thuộc quân có thể nói đấu đá lung tung vượt mọi chông gai. Chết. Tiên quân hậu Phương Ngụy Diên trong tay phát đao một cái xoay chuyển, mang theo một luồng gió xoáy, liền để một tên hướng về bản thân chém giết tới hổ báo kỵ binh hạng nhẹ đầu chuyển ra. Bất quá một người khác báo kỵ, nhưng tùy thời hướng về Ngụy Diên phía sau phóng đi, một thương hướng về Ngụy Diên lưng đánh tới, cực kỳ cấp tốc. Lúc này như một tên huyết nhân Ngụy Diên, nghe được cái kia gào thét mà tới trường thương âm thanh, phán đoán đối phương sau lưng tự mình, vội vàng đem thân thể bên qua một bên đi. Phụ. Chém giết hồi lâu, tinh thần tóm lại vẫn có phân tán, thân thể phản ứng cũng quá không bằng trước. A. Đồ chó Ngụy Diên tuy rằng tránh thoát trôi yếu, nhưng một bên cánh tay vẫn bị tên kia hổ báo kỵ kỵ binh nhẹ vẽ ra nói miệng máu, thêm nữa một đạo vết thương. Mẹ kiếp, không nói vũ được a. Lườm gạt, đến đánh lén, ta cái này lao đồng chí. Ngụy Diên đem đầu ngựa thay đổi, chợt mắt nhìn về phía tên kia hổ báo tiểu binh, một tên con mắt hầu như có thể phun ra lửa. Người tuổi trẻ bây giờ, mẹ kiếp, thực sự là một cái so một cái âm. Cho mô tả tại thế, Ngụy Diên trong tay phát dao, dính đầy huyết dịch, lúc này tại Ngụy múa, lập loạn quang, lưỡi dao nhắm tên kia binh hạng nhẹ trên cổ xoá đi. Công nên địa kỵ binh hạng nhẹ trường thương đâm trúng Ngụy Diên pháp đao, bất quá nhưng chưa đem Ngụy Diên thế tiến công hóa giải, ngược lại là bản thân trường thương tại Ngụy Diên cự lực hạ, chấn động đến mức trường thương suýt nữa tu tay. Hơ Ngụy Diên pháp đao, thế tiến công chưa giảm, kế tục hướng về tên này tinh nhuệ báo kỵ cổ kẻo tới. Loảng xoảng. Thời khắc mấu chốt, một thanh ánh bạc mang theo màu máu lươi bước tránh ra, đem Ngụy Diên pháp đao đánh văng ra. Ngươi nói tại thế, liền qua đời. Lời này chẳng phải là để ta Ngụy Quân mất mặt. Người đến người to lớn, lâm lâm, chính là tướng quân Từ Hoàng, chỉ thấy hắn trong miệng quát to một tiếng. Dĩ nhiên là ngươi, Ngụy có chút mình. Cái tên này lúc nào xuất hiện tại đây? Nhưng thấy Từ Hoàng tươi cười giạn dỡ, trong tay thanh này cán dài phủ mua đến dạng người giật dỡ, không nói lời gì liền hướng về Ngụy Diên trên mặt chém tới. "Nạp mạng đi, thằng nhãi, ta dùng chôi này bữa, tự mình dạy ngươi làm người." Từ Hoàng trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay trường phủ dường như một đạo sét đánh, thẳng thắn giáo Ngụy Diên lưng sinh ra cảm giác rát mẻ. Cong. "Công." Đen cận dầu Ngụy Diên cật lực đem Từ Hoàng phủ kích đông đi. Chuyến này này, thật đáp lại câu kia Bình Dương bị chó bắt à, hôm nay không so đo với ngươi, ra ta trước tiên lui là kính. Chống đối mấy sau, Ngụy Diên cảm giác mình này nguyên bản liền còn lại không có mấy khí lực, hầu như tiêu hao hết, tranh thủ thời gian quay lại đầu ngựa, lui về phía sau đi, bất quá trong miệng cũng không phải quên phản kích nói móc một phen. Bất quá, nếu là trạng thái hoàn hảo Ngụy Diên, đánh với Từ Hoàng một trận, hiệu chết vào tay hay còn thật khó nói. A, ta tự đừng chạy, đánh không lại chính là đánh không lại, chớ có mạnh miệng. Từ Hoảng quát to một tiếng, sắc mặt biến hóa, phất lên trong tay bữa liền hướng Ngụy Diên phía sau lưng chém tới. Cong. Bất quá vài tên Ngụy Diên thân bệ, dũng cảm đứng ra, đem Tử Hoảng đỡ. Đã như thế, tại Ngụy tuyên cáo rút đi sau, Thục quân Tiền quân hầu như đã không có gì lớn đem trấn thủ. Cho tới lúc trước Hoàng Trung, bởi tuổi già, thể lực tự nhiên không sánh được Tráng Nghiên Ngụy Diên, rất sớm liền lùi về hậu quân đi tới. Lúc này, Ngụy quân Thế Tiến công, tại Từ Hoàng, tạo soạn dẫn dắt đi, càng ngày càng cường thịnh, quân tiên phong sắc bén không gì sánh được, đem thuộc quân Tiền quân giết đến quân lính tan rã. Một lần nữa đoạt lại Tây thành hạng phần lớn quyền khống chế, đem cái kia mười mấy vạn thuộc quân khu hướng về phương hướng. Thủ quân Hậu quân, nhìn thấy phía trước quân đại bộ như tiết lại đây. Lưu bị mày lên, sao cái sự việc vừa nãy không phải chắc chắn thắng, tình thế khỏe mạnh sao? Bẩm Chu công, Ngụy quân nội thành phát động rồi hộ bảo kỵ, cùng với còn lại hai vạn tinh binh, cùng với cùng với một tên sát thần, con ta bạn còn có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là nhưng là cái sao? Lưu Bị lông mày nhíu lên, vội vã mở miệng hỏi thăm, nhưng là đột nhiên lại một nhánh Ngụy quân giễu tới, giống như là từ Hoàng Chỉ Huy. Dĩ gì, gì đó, từ Hoàng dĩ nhiên cũng tới, Lưu Bị trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, kinh hại đến biến sắc. Thiên địa không phải tại Đông Tiến Dĩ nhiên lại đây tiếp việc rồi. Lúc này một tên dâu tóc hoa dâm, máu me khắp người lao tướng thúc ngựa đuổi tới Lưu Bị trước mặt, tung người xuống ngựa, đơn dưới gối quỳ, chắp tay bái nói: "Chủ công, lão phu vô lực, thỉnh trách phạt lao phu đi." Tiền quân trung quân bây giờ đối mặt tan tác tư thế, "Chủ công, vì yên ổn, thỉnh mau chóng ngồi lại đi." Lưu Bị khởi điểm còn không nhận ra cái này, liền sắc mặt đều đầy máu tích người là ai, nhưng vừa nghe đến mang theo ông lão giống như khản giọng mùi vị khẩu âm, liền biết được người này là Hoàng trung. Hán Trung. thăng lao quân, người dùng cả ngày, đã công, bị nếu là còn trách khanh, chẳng lẽ không phải là lẽ gian nên bị thiên lôi đánh? Lưu Bị vội vã xuống ngựa, đem tỏi già Hoàng Trung nâng dậy, một mặt ưu sầu vẻ, mở miệng trấn an nói: "Đó lấy, Hoàng Trung liền đem trước đây tao ngộ rõ ràng 10 10 tỉ mỹ báo cho Lưu Bị. Một tên thiếu niên tướng quân, như thế uy mãnh, tao thảo càng hảo vận như thế, chẳng lẽ là ông trời muốn bảo tao Tháo hay sao?" Một lúc sau, Lưu Bị sắc mặt có chút khó coi, chém giết Trương Nam phùng tập, sát thương hoắc giặc lô ban, đẩy lùi Hoàng Trung Ngụy Diên, còn tại Ngụy quân như vào chỗ không người. Đây là cỡ nào A, Quy chương 247, tìm kiếm tướng địch. Chương 247, tìm kiếm tướng địch. Quân sư Ngươi cảm thấy tình huống như thế nên làm gì? Trước mắt tình thế khẩn cấp, không cho phép Lưu bị đối cái kia tảo soạn nhiều hơn cảm thán, chỉ thấy hắn quay lại nhìn về phía như vậy ra cát lượng, vội vàng hỏi. Một bên ra cát lượng trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, chỉ thấy nhẹ lay động trong tay của lông, nhàn nhạt nói: "Chủ công, quân ta đại chiến cả ngày, các binh sĩ thể xác và tinh thần đều mệt nhọc, thể lực trên diện rộng hạ xuống. Mà ngụy quân quân thế đang vượng, bây giờ lại bổ lên một viên dường như thiên nhân hạ phẩm Tân Duệ mãnh tướng, cùng với còn có cái kia tướng Lúc này, này Ngõ nhất định không thủ được, trước mắt chỉ có thể lệnh toàn quân lui lại, lui ra ngoài thành." lui giữ thành trại, nghỉ ngơi một phen. Tuy rằng gia cát lượng nói rất có lý, nhưng Lưu Bị trong ánh mắt vẫn là tràn đầy bất kham tâm, chỉ thấy hắn lại hỏi: "Đã như thế, đại quân ta đánh hạ này Trường An thành chẳng phải là hưởng phí thời gian?" Bất quá, tựa hồ gia cát lượng đã sớm ngờ tới Lưu Bị sẽ nói ra lời nói này, chỉ thấy hắn lắc lắc trong tay quả lông, tiếp tục nói: "Chúa công không cần lo lắng, lui ra ngoài thành đem cái kia cửa thành phá hủy liền có thể, đến lúc đó, Trường An thành không còn cửa thành, vào thành còn không phải dễ như ăn tráo." Như Trường An thành bậc này quy mô một tòa cửa thành, cho dù là để thợ mộc đẩy nhanh tiến độ chế tạo, chỉ sợ cũng cần mấy ngày. Lúc đó nếu là kẻ địch tại Duy tu cửa thành còn có thể phái một nhánh ngựa cung thủ quấy ầy nếu là quân địch dùng cái khác đồ vật ngăn chặn cửa thành cũng không cần phải lo lắng như thế nào đi nữa chắnn cũng không ngăn được sung xa xung kích Nói chung nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi một đêm thôi ngày thứ hai chúng ta liền toàn quân lần thứ hai tấn công vào trường an thành lúc đó nhất định có thể đánh hạ trưởng an thành ra cắt lượng một bộ tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vậy mặt lời tuy không ít, nhưng những câu trật tự rõ ràng đánh thẳng yếu điểm dựng thẳng lên thai to cẩn thận đem ra cắt lượng ôm đồ loọt vàothai sau lưu bị chợt vô đuổi đột nhiên liền cảm thấy tâm trạng tự nhiên hiểu ra Trước mắt vấn đề, hai ba câu nói liền bị quân sư giải quyết dễ dàng, thật sự không thiệt tỏi là thế chi Ngọa Long. Tốt, liền theo quân sư nói. Haha, ha, quân sư một lời nói, thẳng thắn dạy người phục sắt đất, đội phục không thôi vậy." Dứt lời, nhà ga nhà ga Lưu Bị liền hạ lệnh toàn quân bắt đầu sao này rút, đồng thời lại lệnh các binh sĩ dùng bữa phá hoại, hoặc là dùng lửa dầu đốt cháy, nói chung phương pháp dùng hết, mục đích chính là đem Trường An cửa Tây cửa thành cho phá hủy. Trường An cửa Nam, trước có mã siêu đại quân Manh công, sau có chương ngực, chương hai người đột nhiên từ thành nội xuất đến đại quân, giáp công binh dưới, đã bị thuộc quân công phá. Chủ tướng Tào Hồng đã trốn về vị ương cung, lưu lại phụ phòng Diêm Hành kế tục tổ chức chiến đấu trên đường phố, ngăn cản Mã Siêu quân bất tiến. Lúc này, chém giết một ngày Mã Siêu đã lùi về chúng quân hậu phương nghỉ ngơi, chỉ thấy hắn nghe nói một tên lệnh binh bẩm báo sau, thần sắc kinh ngạc nói chuyện. Cái gì? Chúa công Tây Thành Hạng Đại quân càng bị đánh lui. Ta vốn định đem Nam Thành Hạng Thượng Ngụy quân đánh tan, liền lòng vòng đi tới cửa đồng niệm phong lại mở miệng. Đáng tiếc, chợt lại suy nghĩ một lát sau, trong lòng làm ra cái quyết định, liền nói như đinh chém sát. Xem ra bây giờ tình thế, đi tới cửa đông là không thể thực hiện được, liền từ ta tự mình đối cái kia vị ương cung khởi xướng tiến công đi. Bá cung huynh, lúc đó theo ta đồng loạt tiến công vị ương cung đi. Bá cung, chính là Trương dự tự, lúc này hắn đang theo theo Mã Siêu một bên, nghe được Mã Siêu đột nhiên làm ra quyết định này, trong lòng hắn cũng không có bất cẩn đến mức nào thấy, Ngươi có lớn, ngươi định đoạn, chỉ thấy Trương Dật chấp tay trả lời. Rõ, tất cả từ mạnh khởi tướng quân làm chủ. Nếu dưới chướng người cũng không có ý kiến gì, nghỉ ngơi sung tốc Mã Siêu, liền lập tức thu dọn một giáp, nắm lên chôi này hổ đầu trạm kim thương. Vương Minh sải bước chiến mã cát bay, liền chuẩn bị kế tục đến tiền tuyến chém giết. Một lát sau, nhưng thấy trong miệng hô to giết a ngân khôi ngân giáp mã siêu bắt đầu tại ngụy quân sùng phong lên. Vài tên ngụy quân kỷ binh, tại mã siêu một cái quét ngang hạ, liền đều bị quét bay đến trên đất đi. Chiến trường một bên khác, phụ, Diêm Hành một cánh tay băng bó, một cánh tay khác phất lên trường mâu, một mâu đâm thủng mã siêu quần một tên sĩ tốt lồng ngực, dòng máu phun ra. Chợt, Diêm Hành ngẩng đầu nhìn thấy cái kia đem chính mình đánh bại mã giờ khắc này lại sinh long hoạt giống như sùng phong đi ra, nhất thời trong lòng dâng lên ý sợ hãi. Trước mắt chỉ sợ chống đối không được bao lâu. Diêm Hành nhìn tại bản thân trong quân Như vào chỗ không người Mã Siêu, thầm đủ trong lòng nói, sắc mặt tê lương. Toàn thịnh bản thân đều không phải tên kia đối thủ, chớ đừng nói hiện tại một cánh tay bị phế bản thân. Bất quá, tự cửa nam bị công phá sau, Diêm Hành cũng không nghĩ tới có thể đỡ được Mã Siêu quân, bất quá là nghĩ có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu thôi. Tuy rằng, Diêm Hành thầm nghĩ nhất định không thể lại cùng Mã Siêu liều, nhưng một thân chiến ý Mã Siêu phải dự định liền như thế buông tha hắn. Lúc này Mã Siêu đang vừa xung phong Ngụy Quân bóng người, vừa tìm kiếm chi này Ngụy Quân chủ tướng, Diêm Hành bóng người Trương đang chém giết lẫn nhau, Mã Siêu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, trước mắt bản thân thương pháp đã đại thành, khí lực cũng đạt đến thân thể đỉnh cao. Một thân võ nghệ tựa hồ đã gặp phải bình cảnh, lại cũng khó có thể tăng lên, vẫn đỉnh tiết không tiến. Tình huống như thế, vẫn phải yếu nhiễu Mã Siêu. Tuy rằng bây giờ đã là một tên dũng quán tam quân mãnh tướng, nhưng Mã Siêu vẫn chưa thỏa mãn với đó. Hắn vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của chính mình, để câu ở trong quân uy vọng càng cao hơn, càng người đoạt được công lưu bị coi trọng. Nhưng mà chúa công chương thứ tư hộ tướng, cùng mình không phân cao thấp, nếu muốn ở trong đó ra mặt, có thể quá khó. Bất quá Mã Siêu nghĩ đến một cái biện pháp, trước cùng Diêm Hành giao chiến, đối phương giống như nương theo một cái nào đó bí thuật lập tức dùng thực lực tăng lên không ít. Giống như là tên gì lực sĩ cường thân thuật tới, nếu là mình cũng có thể nắm giữ. Như thế, nhất định có thể tại chúa công ngũ hồ thượng tướng bộc lộ tài năng. Nghĩ như thế, giờ khác này Mã Siêu muốn tìm ra Diêm Hành nguyện vọng càng kịch liệt hơn cắt. Nói ra ngươi chủ tướng hiện nay ở phương vị nào, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, Mã Siêu trong tay hồ đầu chạm kim thường, hóa làm một vệt quang, tự tốc độ nhanh như tia chớp, đem một tên ngụy quân kỵ binh đánh rơi trên mặt đất. Ma Siêu đen mũi thương đứng ở tên kia kỵ binh mặt trước chuốt xíu chỗ, quát hỏi: "Đại nhân, tại hạ cũng không biết được ra. Tên điên ngã trên mặt đất ngụy quân kỵ binh, vẻ mặt đưa đám nói chuyện. "Vậy ngươi cũng biết, sao ngươi biết được vị trí?" Ma Siêu kế tục dò hỏi. "Thuấn về trước lại đi một hồi, liền có thể gặp phải giem hành tướng quân thân vệ kỵ binh bộ đội, bọn họ nhất định biết được tướng quân vị trí." Ngụy quân kỵ binh suy tư một hồi, liền tranh thủ thời gian nói chuyện. "Chi kia thân vệ kỵ binh có cái gì đặc điểm?" "Đại nhân, bọn họ chiến giáp bên trong áo bảo là màu đỏ." "Tốt, nếu là ngươi dám to gan lửa gạt ta, Lúc đó ta nhất định vòng trở lại một thương đâm ngươi. Nói xong, Mã Siêu liền thu hồi trường thương, dụng ngựa hướng về cái kia Ngụy quân kỵ binh vạch ra phương hướng chạy đi. Ven đường, gặp phải trở ngại nguy quân, Mã Siêu đều là không chút khách khí một thương đem thân thể đâm xuyên. Quy 1 chương 248. Chương 248, vô đề. Tiếp theo Mã Siêu một trận xung phong sau, lại ép hỏi một tên Diêm hành thân vệ kỵ binh, cuối cùng cũng coi như khóa chặt Diêm hành phương vị. Thân là tam quân chủ tướng, ngươi càng trốn ở như thế không nổi bật nơi lãnh, thật vi ngươi cảm thấy đáng thương. Mã Siêu tay trái đánh chiến mã, tay phải kiên trì hổ đầu trạm kim thương. Vì nước đại bên dưới, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia vẫn khổ tìm thân ảnh quân thuộc, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, "Ngươi, sao biết được ta ở đây?" Một tay nắm mâu Diêm Hành, trên mặt lộ ra một vệ sợ hãi, hắn đặc biệt vì không bị Mã Siêu chú ý tới, còn lựa chọn xuống ngựa bộ chiến, không ngờ, bây giờ đối phương vẫn là rết tới trước mắt đến. Nạt mạng đi đi. Mã Siêu quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay hóa là một vệ kinh quang, tập kích bất ngờ hướng Diêm Hành đầu lâu. Vì lưu lại Diêm Hành tính mạng, tốt hỏi tham lực sĩ cường thân thuật yếu quyết, lần này Mã Siêu cũng không có dụng hết lực, lựa chọn lưu thủ. Chuyến này mục đích của hắn là đem Diêm Hành bắt sống tới. Về sau lại hỏi thăm liên quan với cái kia bí thuật sự tình, nếu là đối phương không đắp liền chậm chi, nếu là chịu cho biết, liền đối đầu phương một con ngựa, cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, Mã Siêu không tin đối phương không theo. Tuy rằng, Mã Siêu chưa phát đem hết toàn lực, nhưng đối với bây giờ một tay dùng mâu diêm hành tới nói, nhưng cũng không phải tốt như vậy trận. Chỉ thấy Mã Siêu thường thường, tại nhanh như chấp giật tốc độ xuống, xen lẫn một nguồn sức mạnh, miễn cưỡng đem vung mâu qua để ngăn cản Diêm Hành chấn động lùi lại mấy bước, chấn động đến mức Diêm Hành cánh tê dại lên. Đó lấy, Mã Siêu lại thúc ngựa về phía trước, lại một đường, cấp tốc hướng về Diêm Hành tới. Diêm Hành thấy thế, Quân quít lần nữa cử mâu chống đối. Con Lần này, cánh tay Tê dại Diêm Hành, khí lực khó có thể phát huy, trường mâu bị đánh bay đến mấy mét bên ngoài. Diêm Hành chỉ có thể trợn mắt nhìn kia mã siêu trường thương mũi thương hướng về bản thân mặt đâm tới, tâm trạng trầm tê một tiếng, xong. Hô bất quá, lệnh Diêm Hành sợ sệt một màn cũng không có phát sinh, thanh trường thương kia mũi thương đốn tại hắn trước mặt chút xíu chỗ, không tiến thêm tập nào nữa. Tại sao không giết ta? Vốn tưởng rằng muốn chiến tử ở đây Diêm Hành, thân xác thượng tất cả đều là nghi hoặc. Mã Siêu nói chuyện, không giết ngươi, là bởi vì ngươi có giá trị. Diêm Hành hỏi, giá trị gì? Đem ngươi tu tập lực sĩ cường thân thuật, báo cho cho ta, liền tha ngươi một mạng. Mã Siêu thần sắc như trước bình hạn, nếu là Diêm Hành không theo, hắn sẽ không chú ý một thương đâm chết đối phương, ngược lại bản thân cũng không có có tổn thất cái gì. Hóa ra là vì này cha. Diêm Hành nghi vẫn trong lòng nhất thời giải trừ. Bất quá, Diêm Hành nhạy cảm đến quan sát được Mã Siêu trong mắt cái kia thỉnh thoảng toát ra sắc khí. Lúc này hắn đã rõ ràng, bản thân trả lời nếu là hơi hơi ngỗ nghịch Mã Siêu ý nghĩ, chỉ sợ bản thân một giây sau sẽ trở thành một người chết. Hắn còn không muốn chết, trước đây chỉ vì lẽ đó đầu hàng Tào Tháo cũng bất quá là vì mạng sống mà thôi. Bây giờ Đối phương lại cho mình lựa chọn như vậy, hắn vẫn là không chút do dự sẽ chọn sống sót cơ hội. Hơn nữa đối phương yêu cầu cũng rất thấp, bất quá chính là mình tu tập một cái bí thuật thôi. "Tốt, ma Siêu tướng quân, chỉ cần ngươi không nuối lời, ta nhất định sẽ báo cho, cho ngươi. Ta sẽ không nuối lời." Ma Siêu nhàn nhạt nói, lại chợt vu, nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy. Được ma Siêu bảo đảm sau, Diêm Hành tâm trạng thở phào một cái, nhân tiện nói: "Lực sĩ cường thân thuật yếu kết là, còn có yếu điểm." "Vân vân." Vừa nói, Diêm Hành còn vừa làm mấy cái động tác, mấy mấy cái động tác chính là khởi động cái này bí thuật khen chốt. Mã Siêu Đem Diêm Hành nói tới cùng với động tác, tất cả đều ghi nhớ tại tâm. Tiếp theo cái kia Diêm Hành lại tiếp tục nói, có thể hay không tập được, liền xem mã siêu tướng quân Thiên Tư của ngươi phụ không phù hợp. Nay thuật sử dụng sau có thể kéo dài nửa canh giờ, nửa canh giờ sau, thân thể sẽ so bình thường tác chiến càng thêm mệt mỏi, nếu là sử dụng nửa canh giờ, cần bán hôm sau mới có thể lần nữa sử dụng. Nay thuật chính là mấy năm trước một tên lưu lạc tại trường An Thành Hoàng quân cử soái hậu nhân, giao cho ta, hắn cũng là nắm giữ một nửa trình độ. Ta nghị quân chư tướng, trải qua ta một phen giáo dục hạ, cũng là cái hứa chữ cùng tạo diễn tại 10 ngày trước nắm giữ toàn bộ. Đám người còn lại đều vô tri tư. Cái kia vì sao lúc trước Hoàng Cân Lực sĩ có nhiều người như vậy? Mã Siêu hỏi. Cái kia Hoàng Cân Lực sĩ chân chính nắm giữ này thuật giả cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi, Này vẫn là cái kia chương Giác Thiên sư từ hơn triệu dân chúng, từng cái từng cái kiểm nghiệm bên dưới, mới tìm được nắm giữ thiên tư người thôi. Hơn nữa chi kêu Hoàng Cân Lực sĩ, có thể đem này thuật tu luyện đến đại thành, đều đã trở thành một phương cử soái, hoặc là một tên tướng quân, gộp lại cũng là mấy chục người thôi, đám người còn lại cơ bản chỉ có thể tu tập đến bí thuật 1 3, chỉ có thể tăng lên tự thân 1 2 thành khí lực, liền đình tiết không tiến. Thì ra là như vậy yêu cầu càng cao như thế. Này hai tên đối địch thế lực tướng quân, lúc này lại nhìn như cực kỳ hài hòa bắt đầu trò chuyện. Từ cái kia Diêm Hành nói ra bí pháp yếu quyết sau, Mã Siêu liền tuân thủ lứa hẹn, rất sớm đem trường thương thu lại rồi. Xung quanh một ít đang lẫn nhau chém giết ngụy thuộc binh sĩ, nhìn thấy bản thân chủ tướng tại hữu hào giao lưu, như thế một màn kỳ dị, lúc này đều là cực kỳ kinh ngạc. Đột nhiên, Mã Siêu phát hiện còn có một cái điểm đáng ngờ, liền mở hỏi: "Còn có cái kia tu tập cái này bí thuật tạo diễn là ai?" Diêm Hành đáp, hắn là đạt thế tào thuần tướng quân con trai, có mấy phần lực, một tay thương pháp cũng là làm cho Lô Hỏa thành. Mã siêu gật gật đầu, chật vung lên trường thương, mở miệng nói chuyện. Tốt, ngươi đi đi, trận chiến này, bất luận thắng bại, ta nhất định sẽ không lại đối với ngươi đậm thương. Đà tạ tướng quân. Diêm hành hai tay ôn quyền, đi tới bị đánh bay trường màu bên, không lưng nhặt lên, đi lại tập tên rời đi Mã siêu tầm mắt. Lực sĩ cường thân thuật, Mã siêu trong lòng đọc thầm hạ cái này nghe tới đơn giản tên. đó lấy, Mã siêu liền vung ra trường thương, đọc thầm lên này bí thuật yếu lĩnh, bắt đầu múa thương pháp. Phủ. Đột nhiên, mã siêu cái kia tại chiến giáp bên trong cánh tay bắt tiện, đột nhiên tăng vọt lên, cho dù là cánh tay lộ ra ngoài ra y giáp bộ phận cũng là mắt thường có thể thấy, liên tiếp nổi gần xanh. Nguyên bản liền vóc người khôi ngô mã siêu, lần này xem ra, càng là lớn hơn một tiểu khuyên, dường như một bộ núi nhỏ. Ha ha ha. Cảm nhận được khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng trào ra lực lượng, mã siêu hưng phấn cười ra tiếng. Mình bây giờ, khí lực rõ ràng muốn so với trước bản thân cường hẳn không ít, sợ là đến có 2 phần 10. Bây giờ trạng thái, mã siêu cho là mình không nghi ngờ chút nào sắp trở thành ngũ hổ thượng tướng người mạnh nhất, không người có thể địch. Quan Trương Triệu hoàng rất mạnh. Lại manh cũng nhất định không có hiện tại ta Mạnh. Lúc này Mã Siêu tinh thần phân khởi, ý chí chiến đấu sụp sôi, thậm chí cảm giác mình có thể sức lực của một người, đủ làm bốn tên hổ tướng khả năng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Vừa mới vừa nắm giữ này bí thuật, liền có thể vận dụng đến đại thành. Xem đến thiên tư của chính mình tương đương chắc việc, Mã Siêu tâm trạng sung sướng thầm nói. Quy một chương 249, xuất trận. Chương 249, xuất trận. Cảm thụ trên thân đột nhiên tăng cường lực lượng, Mã Siêu không thể chờ đợi được nữa, nâng lên hổ đầu trạm kim thương liền vừa nhanh vừa mạnh đến hướng về trước người vài tên ngụy quân ném tới. Ầm. Mạnh mẽ lực đạo hội tụ tại đầu thương bên trên, tại chỗ đem cái kia vài tên ngụy quân sĩ tốt đầu lâu đập đến nát tan, máu thịt tung tóe. Sức mạnh thật là bá đạo. Bất quá Mã Siêu tựa hồ cảm thấy không đáng nghiền, lại liên tiếp vung ra mấy thương, tại ngụy quân mang theo từng mảng từng mảng máu. Gió tanh máu, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, kích thích Mã Siêu xoắn mũi. Một lát sau, xung quanh ngụy quân, không phải trở thành súng của hắn hạ hồn, chính là sợ đến tè ra chạy trốn. Chất, thu hồi bị vết máu nhuộm đỏ hồ đầu trạm kim thương. Cảm thụ giết chóc mang tới khoái cảm, cảm thụ bây giờ này không gì địch nổi lực lượng. Một kia đối với võ đạo cảm ngộ, tại Mã Siêu trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác hắn hôm nay, tựa hồ tìm thấy một cái gì vãng chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới võ đạo ngưỡng cửa. Cái cảm giác này, lệnh Mã Siêu chấn động phấn không gì sánh được. Hay là sau đó, thực lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước, vượt qua trước đây cái kia đệ nhất thiên hạ lá bố, thậm chí là vượt qua trước đây cái kia sở hán thời kỳ bá vương Hàn Vũ. A. Toàn quân tăng cường thế tiến công, trước tiên đánh tới vị cung giả thượng trăm vàng. Mã Siêu hét lớn một tiếng, đem binh lính dưới quyền môn chiến ý gaynen, liên tục ngựa giết hướng về vị Ưng cung phương hướng. Bất quá, Mã Siêu đọc thầm một thoáng khẩu quyết, liền đem trên thân bí thuật hiệu quả lập tức rời bỏ. Bởi vì bây giờ xem ra, sử dụng bí thuật có vẻ đại tài tiểu dụng. Hơn nữa bí thuật mang đến lực lượng bổ trợ, hắn đã có trải nghiệm, mới mẻ cảm cũng đến qua. Đồng thời này bí thuật, nếu là vẫn sử dụng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ không chỉ sẽ nên đón nửa ngày làm lại kỳ, còn có thể dùng thân thể cực kỳ mệt mỏi. Matthew cũng không muốn sau nửa canh giờ vị Ưng cung thần, tay chân bởi vì thân thể mệt mỏi mà trở nên không lưu loát. Bất quá này bí thuật, nhắc tới cũng rất tốt, sử dụng sau trong nửa canh giờ bất cứ lúc nào có thể lĩnh chỉ. Đình chỉ sau tuy nói sẽ nên đón tác dụng phụ kỳ, nhưng mà Mã Siêu trước mắt cũng là chỉ sử dụng một hồi, hầu như không có cái gì tác dụng phụ ảnh hưởng. Đối bình thường thực lực Mã Siêu mà nói, đem thành Hạng Thượng Uy quân giết tán, vào tới vị ương cung trước, hắn cũng như thế cảm thấy không có có chút khó khăn gì. Trường An nội thành vị ương cung bên trong, Báo bốn chúa công chúa công, một tên ngụy tướng hỏa tốc chạy vào trong cung, một mặt non nó vẻ. Cái kia tướng chính là Trường An cửa Bắc thủ tướng, Hạ Hầu bá. Chuyện gì? cũng chưa tưởng thương nghị Tào Tháo, bị Hạ Hầu Bá tiếng kêu cắt đứt sau, vội vã đặt câu hỏi. Chỉ thấy hắn ngoắc ngắt tay, lệnh trong cung chúng tướng yên tĩnh lại. Ngay vậy, Hạ Hầu Bá quỷ một chân trên đất, lòng như lửa đốt phải nói: "Bẩm chúa công, quái thần hạ vô năng, bắc cửa thành công thành quân, quan chương hai huynh đệ đã đánh tới Trường An nội thành, cửa bắc đến. Nội thành cửa thành cũng sắp cũng bị công phá, hi vọng chúa công mau chóng cứu viện." Nói xong, Hạ Hầu Bá cái kia trương non nóng trên mặt, ngược lại lộ ra "Lại là này trường, người nào dám đi ứng địch?" Tào nghe xong Hạ Hầu bá báo cáo, cũng không có công phu trách cứ hắn, chỉ thấy hắn nhìn quét trong cung trừ tướng, do hỏi: "Chúng tướng nghe vậy, Tả hưu quay đầu, hai mặt nhìn nhau, lại không người trả lời. Cho dù là cái kia Tào Tháo bên người hổ si hứa trừ tướng quân, lúc này cũng lựa chọn im miệng không nói. Bất quá cũng là thời gian ngắn ngủi, một tên thân cao tám thước, vóc người cân sững, tướng mạo đường đường tướng quân liền ra khỏi hàng ôn quy nói: Mặt tướng Tào Diễn, nguyện đi tới nên địch. Tốt liền mậy ngươi làm chủ tướng, lĩnh 20000 20 tinh binh, xuất kích nên địch." Tào Tháo quan sát một trận, thấy lại không người theo tiếng sau, liền hạ lệnh: "Bất quá" Tào Tháo tự nhiên biết do Quan Vũ khó đối phó, huống hồ Quan Vũ bên cạnh còn có một cái khắc vạn nhân địch Trương Phi. Chỉ thấy, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía dưới tướng chư vị, dùng tay chỉ vào từng cái từng cái điểm danh nói họ nói chuyện. Các ngươi những người còn lại, Tào Hồng, Tào Chân, Hạ Hầu Dung, Đại Lâm, Phí Diệu, Hạ Hầu Hành, còn có ngươi Hạ Hầu Bá cùng mấy tướng, đi hiệp trợ Tào Diễn, đón đánh Quan Vũ Trương Phi. Bị điểm đến tên chư tướng, vẻ mặt bất nhất, nhưng đa số trên mặt đều là vẻ bất Mặt tướng linh mỆnh. Bất quá, dù sao cũng là quân lệnh, chúng tướng vẫn là đồng loạt ồ ồ nói. Chỉ là âm thanh cũng không phải như thế va rồi. Sau đó, Tào Diễn cùng với cái khác bài tướng, lính hạ binh phủ đem sau, liền hướng về quân mà đi. Nhìn chúng tướng đi xa bóng người, Tào Tháo đưa mắt vừa nhấc, chăm chú vào một bên hứa cùng với Tư Ý. Trọng Khang, Trọng đạn, là cửa bắt truyền đến một chút xíu tin tức xấu, chúng ta liền lập tức bên trong lính còn lại 2000 hổ báo kỵ, 1 vạn binh, cùng với nội thành 5 vạn quân giữ, từ cửa ra khỏi thành, hướng về vị Nam huyện mà đi. nội ngoại trừ những tinh nhuệ bên ngoài, Trên thực tế còn có cái khác 6 vạn quân coi giữ, bây giờ Tào Tháo dĩ nhiên một hơi muốn dẫn đi năm va người, người tình tưởng cũng nhìn ra được, Tào Tháo đây là dự định muốn bỏ thành tiếp tốc. Cái kia hứa chữ nghe được Tào Tháo này đột nhiên tới quyết định, nhất thời sắc mặt cả kinh, tỏ rõ vẻ không hiểu nói. "Chủ công, này tình huống gì? Bọn ta Tây Thành Hạng Tào soạn, từ hoàng bọn họ không phải vừa đem Tây Thành Hạng lưu bị đại quân giết lui sao? Trước mắt nếu là lại đem Bắc Thành Hạng quan vũ chưa cùng với Nam Thành Hạng Mã Siêu, đồng loạt giết lui, Trường An không phải bảo vệ sao?" Tào Tháo hầm, hầm nhìn hắn một chút, cũng không có muốn giải thích ý nghĩ. Đúng là một bên tư ma ý. Tâm Linh Thần Hội nói chuyện. Hứa tướng quân, quân ta tuy đem lưu bị quân rút lui, nhưng cửa Tây cửa thành đã bị phá hỏng. Lùi bước lưu bị đại quân, bất cứ lúc nào có thể ngóc đầu trở lại, lúc đó đại hắn ở ngoài thành lại điều chỉnh một phen, ngươi cảm thấy, hắn lần sau tiến công, ta còn có thể đỡ được sao? Coi như chống đỡ được, cái kia hạ lần sau đây, giống như là có chuyện như vậy, Hứa Chỉ sờ sờ đầu của chính mình, cười ngây ngô một tiếng. Bất quá, Tào Tháo hiện tại cũng không có lựa chọn lập tức lùi lại, mà là còn phải xem xem cửa Bắc có thể hay không truyền đến tin tức xấu. Có thể thấy được Tào Tháo đối với này Trường An thành, vẫn có một tia không lòng. Nếu là cửa bắt chúng tướng có thể đem quan chương ngăn trở, hiển nhiên Tào Tháo còn dự định dây rủ một phen. Điểm này Khôn Khéo Tư Mã Ý có thể thấy, nhưng hắn sẽ không rõ rõ ràng ràng nói ra. Nói ra Tào Tháo tâm tư cũng bất quá là tự làm khôn mà tôi, cũng không có cái gì có ích, ngược lại sẽ lệnh Tào Tháo phản cảm, dường như dẫn lửa tiêu thân. Cái kia Tào Tháo suy nghĩ trong lòng, sát thực y nguyên là không cam lòng Trương An thành liền như thế bị đánh hạ. Trương An nếu là bị đánh hạ, như thế liền đại diện cho cho tới nay khổ tâm kinh doanh rồi giàu chi châu, Ung Châu đã hết mấy rơi vào tay địch. Lại nói, cái kia Tào diễn dẫn trừ tướng đến quân doanh tiếp thu lại quân sau liền lập tức giết hướng vào phía trong thành bắc cửa thành. Nội thành cửa bắc tại quan chương thế tiến công hạ, đã tràn ngập nguy cơ. A, cửa bắc trước như trước thần thái sáng láng quan vũ một tiếng ầm rú, phất lên một đao chém liền tại đích tôn nội thành cửa bắc thượng. Ẩm. Tại đao thế mãnh liệt rung động hạ, một đạo mắt thường có thể thấy vết đao ở cửa thành thượng xuất hiện. Kỳ thực quan vũ vung đao đồng thời, cửa thành này tại đại quân xung sa súng kích vào, đã lung lay sắp đổ. Quy một chương 250, phấn khởi chiến đấu. Chương 250, phấn khởi chiến đấu. Phù phù. Quan Vũ thấy sự công kích của chính mình dĩ nhiên đối cửa thành có chút hiệu quả, lúc này lại liên tiếp vung ra mấy đao. Mấy đao qua đi, phối hợp bản thân công thành quân sung xa xung kích, cái kia thâm hậu cửa thành kịch liệt hoàng chuyển động. Cuối cùng, nội thành cửa bắc theo ầm ầm một tiếng cũng sụp xuống. Thủ quân tướng sĩ thấy Quan Vũ công kích lại có thể để cái kia to lớn cửa thành đều rung động lên, đồng thời còn sụp đổ rồi. Lúc này, hoàn toàn là đối bản thân tướng quân bội phục đến cực điểm, đây là sức mạnh cỡ nào? Phải biết, quan dự vào xung sa nhiều lắm đem cửa thành xông ra, mà phối hợp quan tướng quân công kích sau, cửa thành dĩ nhiên sụp đổ, ngã. Xèo liên ở cửa thành sụp đổ sau, mấy ngàn phát mũi tên từ trong cửa thành phát sinh, nhắm quan vũ các trên thân thể người phong tới. A a a. Quan vũ bên người thúc đẩy xung sa binh lính, cùng với một ít theo cửa thành công phá gào gào kêu to chuẩn bị giết vào thành đi công thành quân. Trong nháy mắt bị những mũi tên đâm thủng thân thể, bắn thành từng cái từng cái cái xác, tại chỗ chết thảm. Như thế bẩn thủ đoạn, thật là nham hiểm. Phản ứng nhạy bén quan vũ, dường như gió xoé giống như chuyển động trong tay luyện ngự đem hướng về bản thân kéo tới mũi tên tận số đỡ, trong miệng lạnh một tiếng. Cũng còn tốt bản thân để lại cái nhãn, không phải vậy sợ là đến Ngụy quân gia nói. Mệnh lệnh thành nội ngự quân các cửa thành bị đánh hạ sau, lập tức ra bên ngoài người bản tên, chính là suất quân chạy tới chi viện Tào Diễn. Trước Tào Diễn chạy tới sau, thấy do cửa thành lung lay sắp đổ, liền không dự định ra khỏi thành đón đánh. Mà là hạ lệnh xạ thủ ở trong thành chuẩn bị phục kích, trước hết để cho phá cửa thành thủ quân thường điểm lăn ngọt. Hừ, này Quan Vũ, phản ứng còn rất nhanh. Tào Diễn thấy cung thủ đánh lén Quan Vũ không được, liền lập tức lệnh 3000 hổ báo kỵ, cùng với còn lại 20000 tinh phối hợp quân coi giữ hướng về cái công thành quân đón đánh lên. ZA. Đánh hạ Quan Vũ Trương Phi thủ cấp giả, thưởng thiên kim. Chỉ thấy Tào Diễn rối dưới khố tinh mã. Trong miệng hét lớn một tiếng, giơ tay lên ngân thương, liền cuốn lên một trận gió mạnh, hướng về thuộc quân sĩ tốt đâm tới. Mánh liệt thương thế bên dưới, tựa hồ liền không khí chung quanh cũng bị khuấy lên. Tào Diễn, là hổ báo kỵ đương nhiệm thống lĩnh, tinh thông tướng pháp, bây giờ tuổi mới chừng 20, có được mày kiếm mắt sao? Tướng mạo đường đường. A. Mấy tên thuộc quân, thân thể trong khoảnh khắc liền bị Tào Diễn trường thương xuyên qua, máu thịt tung tóe, trong nháy mắt chết thảm. Chỉ thấy thân mang một bộ đọ màu khôi giáp, trên lưng một cái màu đen áo choàng, trên tay một nhánh ngân thương, dưới bước một tráng bạch mã Tào Diễn tại tấn công vào thành thủ quân đại khai sát giới, trước mắt liền nhấc lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, mang đi mấy chục viên thủ quân tính mạng, dường như một bộ sát thần. Giáng to gan tại quân hầu đại quân trước ngất ngược, ngươi chết đi cho ta. Lúc này một tên thủ tướng, xúi dục dưới khô chiến mã, múa trong tay trường kiếm, liền hướng Tào Diễn đánh tới. Người này chính là tùy tùng quan Vũ cùng tấn công trưởng an thành tập chân. Tào Diễn theo tiếng kêu nhìn lại, tuy rằng không biết được người này, nhưng xem khôi giáp, biết được chính là một tên tướng quân, lập tức không dám thất lễ, đưa thương đoàn đánh. Công! Trong chú chống đối Tào Diễn, một thương liền đem tập chân trưởng kiếm cho đẩy ra. Tại đối phương một thương này bên dưới, Tập Chân chỉ cảm thấy hai tay tay dại, khắp khuôn mặt là thần sắc, người này không thể khinh thường. "Tập tướng quân, ta đến chợ ngươi." Quan sát được chiến cuộc lý tội thúc ngựa mua kiếm, cũng hướng về Tạo Diễn giết tới. Đúng là cái kia Tạo Diễn liếc nhìn Tập Chân, trong lòng theo lầm bẩm một câu: "Ta nói thủ quân thêm ra mấy tướng, cho rằng người này lại là cái gì hung manh hạ người, không ngờ muốn thứ nhất kiếm bên dưới lực đạo như thế chi tiểu." Như thế, liền nạp mạng đi đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tạo Diễn biến thủ thành công, trường trường thương hóa làm một đạo chói mắt bạch quang, lên từng trận tiếng rít, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tập Chân đâm tới. Tập chân cuốn quýt vùng kiếm trong đối, nhưng mà cái kia Tào Diễn thương thế cực nhanh, trước sau vẫn là chậm một nhịp. Phụ, Tào Diễn ngân thương, quyết trí tiến lên đến đâm thủng tập chân lực, huyết hoa tung bay ra. Tiếp theo Tào Diễn đem dính đầy vết máu ngân thương thu về. Người bị đâm xuyên thủng ngực tang tập chân, tựa hồ cuối cùng còn giữ một hơi, hồi quang phản chiếu giống như phun ra cái chữ này sau, liền dầm một tiếng rơi xuống đến ngựa hạ. Tào Diễn, một thương liền đem tập chân đâm xuống ngựa hạ. Tập tướng quân ba, thúc ngựa chạy tới lý tộie nhìn thấy tập chân bọn mình, vi thống hô lớn. Bản thân tập trung vào quan tướng quân dưới trung sau, tuy thời gian không đến Nhưng tập chân cho tới nay đối bản thân có thói trợ rút, ở trùng cực kỳ hòa hợp. Bây giờ, mình mới lần thứ nhất cùng với kẻ vai chiến đấu, tập chân sẽ chết ở trước mắt mình, Lý Toại trong lòng làm sao nuốt trôi cơn giận này. Người sốx sinh này, chết đi cho ta. Đỏ mắt Lý Toại quát to một tiếng, trường kiếm trong tay dường như một dải lụa, hướng về Tào Diễn đầu lâu đâm tới. A. Tào Diễn quay đầu lại mặt hướng Lý Toại, lấy tốc độ cực nhanh múa lên trường thường, một thương liền đem Lý Toại trường kiếm đánh ra. Kẻ này thật mạnh. Lý Toại cầm lấy trường kiếm tay phải, tại đối phương một thương này lực đạo truyền đến hạ, dĩ nhiên bắt đầu run chút nữa không cầm được chuôi kiếm bất quá, cảm thấy tay phải tê dại lý tội cũng không hề từ bỏ, chỉ thấy hắn thanh trường kiếm đổi sang tay trái, lại đỉnh kiếm hướng về Tào Diễn đầu lâu chém qua đi. Ầm. Chính diện nên chiến Tào Diễn lực đạo càng sâu, trường thương trong tay ánh bạc lấp lóe, hóa làm một đạo tuyết trắng trùng sáng, mãnh liệt đâm hướng lý tội tấn công tới trường kiếm. Loảng xoảng. Mãnh liệt thương thế hạ, lý tội lại cũng không chịu đổi, tay trái gan bàn tay trong nháy mắt giạn nước, bàn tay chấn động tê dại, tiếp theo trường kiếm tuột tay bay ra. Người này, không thể địch. Vốn là hết sức bị phẫn lý tội, giật mình tỉnh lại, lập tức khôi phục lý trí, tâm trạng thầm kêu một tiếng. Liên tục ngựa chuyển qua đầu ngựa, liền hướng Quan Vũ hậu quân bộ chạy. Chạy đi đâu? Tào Diễn lần thứ hai đâm ra trường thương trong tay, đánh út về phía Lý Toại phía sau lưng. Dính đầy huyết dịch, hung bạch giao nhau mũi thương, dường như phệ người đầu rắn. Lý tướng quân chạy mau. Một tên thuộc quân tiểu hiệu đem thân tre ở Tào Diễn thương trước, trong miệng quát to một tiếng. Phụ! Tào Diễn trường thương đâm vào tên kia tiểu giáo trong lồng ngực, trường thương thượng lần thứ hai nhiễm phải mấy phần tươi. Huynh đệ, quay đầu lại thấy cảnh này Lý Toại, đau đến không muốn sống, suýt chút nữa đã nghĩ dục ngựa giết về. Chẳng qua vì trong tay không có vũ khí, Vì lẽ đó, lý tội mạnh mẽ khắc chế bản thân này ngu thuần ý nghĩ. Tiên địa tiểu giáo chính là hắn trước đây thân là Vạn Nghiên huyện huyện lệnh, Vạn Nghiên huyện nội một tên tù tướng, cùng mình ở chung hồi lâu, tình cảm thấm hậu, đã xưng huynh gọi đệ. Bây giờ càng là hộ tống bản thân cùng tập trung vào thủ quân, lạn lộn cái hiệu ý một trước. Nhưng mà không ngờ, nhưng bởi vì chính mình, xuất sư vị tiệp thân tiệt tử. Chạy trốn lý tội hai mắt hiện lên hai đạo nước mắt, trong lòng bi thống và phần. Đầu tiên là tập chân bọn mình, bây giờ lại là huynh đệ của chính mình chết thảm cái kia nghị tướng thủ hạ, chỉ hận bản thân quá yếu rồi. Đột nhiên, bi sâu nhất nơi lý tội trong đầu xuất hiện một đạo kiên cường bóng người. Quan tướng quân. Đúng, quan tướng quân nhất định có thể là tập chân cùng huynh đệ ta báo thủ. Tào Diễn, Tào thuần con trai. Quan đến linh quân tướng quân. Chính nguyên 2 năm, 255 năm, tiến Phong Bình Lạc Hương Hầu. Từ Tào lượng, Tự Bình Lạc Hương Hục một chương 251, Sắc cơ. Chương 251, Sắc cơ. Quan tướng quân, quan tướng quân. Chạy trốn một hồi lý tội cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia quần áo lục bảo giáp vàng thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ háo sắc la lên. Bóng người kia chính là Quan Vũ. Lúc này Quan Vũ đang suối dục ngựa xích thố, múa thanh long nhuyễn mượn đao, dường như một bộ nhân gian sát thần, chém trận tàn sát xung quanh nguy quân. Đang chăm chú giết địch quân vũ, đột nhiên nghe được lý tội tiếng kêu, liền quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, phát hiện lý tội thần sắc bí thiết, con mắt giống bị nước mắt ướt nhẹp, vội vàng hỏi, "Chuyện gì như thế khẩn cấp?" Thập chân tướng quân, bỏ mình bị một tên dùng thương hủy tướng giết chết. Lý tội trong con ngươi không giấu được bi ai, hết sức hạ nói chuyện. "Cái gì?" Quán vũ mắt lộ ra kinh hãi, trong lòng như bị sét đánh, không nhịn được kinh hô một tiếng. Tự xuyên qua tới nay, tập chân chiến, chiến nhiều năm cho tới nay tận tận tụy tụy, nhiều lần lập chiến công, đã nghiêm nhiên là bản thân giới chướng một tên ái tướng. Bây giờ, đại nghiệp chưa thành, vẫn còn gánh nặng đở xa Ngươi nhưng nói cho ta, tập chân hắn chết rồi. Hắn liền như thế chết rồi. Trong lúc suy tư, một vệt nhiệt lệ từ quan vũ trong mắt chạy xuôi mà ra. Tiếp trước hắn vốn là coi trọng tình nghĩa, bây giờ đi tới thế giới này, tiếp thu cái kia quan vũ trong trí nhớ trọng tình trọng nghĩa một mặt, hắn trở nên càng thêm quý trọng tình nghĩa. Mặc dù nói xa trường chinh chiến, khó đoan xuống chết, nhưng ngươi cũng không phải là cho tới nay đối với ta tôn sùng rất nhiều ái tướng tập chân a. Quan Vũ trong lòng khó có thể tiếp thu tin tức này. Một lát sau, Quan Vũ mạnh mẽ đè xuống trong lòng bi thống, một tấm mặt đỏ đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh leo, thường lý Tọa hỏi: "Giết tập chân giả, ở nơi nào?" Lúc này Quan Vũ, bi sau cơn đau, trong lòng đã tràn đầy tức giận, phẫn nộ mãnh hỏa hầu như phải đem nội tâm của hắn triệt để nốt trừng. Hắn đã rất lâu không có có tức giận như vậy. Lần này, vì tập chân, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn nói thế nào cũng phải để tên kia hạ sát thủ nguy tướng cho tập chân đèn mạng. Quan tướng quân, hắn liền tại Tiền Vương. Lý Tọa dùng ngón tay ra một phương hướng, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt Quan Vũ liền ngự động ngựa xích thố, phi nước đại mà đi, tốc độ cực nhanh. Vù vù. Quan Vũ vung lên thanh Long Yển Nguyệt đao, tại trong loạn quân như vào chỗ không người, chỗ đi qua, đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rất nhanh, vài tên ngụy quân thân mang tướng quân giáp trụ ra hỏa ánh vào tầm mắt của hắn. Làm sao vài cái ngụy tướng? Quan Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá đã không để ý tới nhiều như vậy, phàm là chỉ cần là tướng địch, hắn đều không muốn để lại tay, tha giết lầm, cũng không thể buông một cái. Cái kia vài tên tướng, phân biệt là Hạ Hầu Dung, Lăng, Phí Diệu ba người. Hạ Hầu Dung chính là Hạ Hầu tử tay cầm một thanh trường đao, vừa thấy giới khô xích tố, Lục Bao chỉ đến giáp, trong tay thanh Long Nguyệt Nguyệt đao quan vũ, hai mắt lập tức như xung huyết đồng dạng, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy hắn vung vậy trường đao, căn chặt hàm răng, như một tóc cuồng giống như dã thú, thúc ngựa liền hướng Quan Vũ giắt tới. "Quan đất phu, ta muốn đánh máu của người, lột da ngươi, cắt lấy đầu của người, tế phụ thân ta trên trời có linh tiên, chết đi." "Thù giết cha, không đội trời chung." Lúc trước, Hạ Hầu xung phụ thân, độc nhãn quân Hạ chính là bị Vũ một chém xuống dưới ngựa. Mà đối lăng, phí Diệu hai người nghe tiếng đã lâu Vũ Vốn đang đang do dự có muốn hay không xông lên nên chiến, lần này vừa thấy bên người hạ hổ hùng, dường như ngựa hoang mất cương như vậy xông ra ngoài. Bất đắc dĩ, hai người cùng vung đao làm kiếm, thúc ngựa giết hướng quân Vũ. Đối Lâm, Tam Quốc Tào Ngụy tướng quân, trong lịch sử thống thuộc tại Tư Mã Ý, cùng ra cắt lượng tác chiến. Sau phụng Tư Mã Ý chí mệnh, đảm nhiệm Trương Cáp phó tướng tập kích ra cắt lượng doanh địa, nhưng ngược lại bị bao vây, để chủ tướng Trương Cáp cứu ra. Phi Diệu, Tam Quốc Tào Ngụy lần thứ lượng chiến, nhân hoài kết quả bị trước đó mai phục khương duy bao giây, sau tự sát mà chết. Thằng nhãi, ngươi phụ là ai? Quan Vũ ghim lại dây cương, ngừng lại, hướng Hạ Hầu Sung hỏi. Ta phụ chính là Tào Ngụy đại tướng quân Hạ Hầu Đôn, nạp mạng đi, lao thất phu. Hạ Hầu Sung quát to một tiếng, trong tay đại đao đã mang theo vụ vụ mã lên gió mạnh, chém tới Quan Vũ trước mặt. Hóa ra là cái kia Hạ Hầu Nguyên nhượng nhi tử, Quan Vũ thầm nhủ trong lòng một câu. Hèn. Trận Quan Vũ đột nhiên hừ một tiếng, không quan tâm ngươi Vương lão gia vẫn là ai nhị tử, hôm nay ta yêu đem tập chân bỏ mình nơi này, các ngươi toàn bộ nạp Quan Vũ không nhanh không chậm, giơ tay lên hiển nguyệt đao, hóa làm một đạo thanh long, xem lẫn một luồng dọa người lực lượng, lưỡi dao đem không khí chung quanh quấy lên đến gào thét vang vọng, một đao hướng về cái kia Hạ Hầu Sung bổ tới. Chen! Quan Vũ hiển nguyệt đao, trực tiếp đánh ra Hạ Hầu Sung đao trong tay, thế như mãnh hổ giống như hướng về Hạ Hầu Sung thân thể bổ xuống. Ầm! Um. Một đao bên dưới, Hạ Hầu Sung cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc, dòng máu phun ra tung tóe, trong đó không ít càng là nhiễm ở hiển, hiển nguyệt Bây giờ phía tây mặt trời đã hạ xuống, bầu trời đã che lên Hắc ám đại tráo. Bất quá, Trương An Thành Chém giết vẫn còn đang kéo dài, vốn là Hắc ám đại địa, cũng bị cây đuốc, ngọn đèn cắt soi sáng đến một mảnh đỏ rực. Tế mắt thấy Hạ Hầu Sung trong nháy mắt chết thảm trước người, đối lăng, phí diệu hai người, đồng loạt chấn động đến thở ra một ngụm chọc khí. Hạ Hầu Sung chi dũng, hai người tâm trạng đều biết, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nói thế nào, ở trên xa trường cũng coi như là một viên hạ tướng, đổ lên tiểu bình đến không chút khí. Bây giờ, nhưng không ngăn nổi cái kia quan vũ một đao, một đao liền bị cái kia quan vũ chém thành hai nửa có chưa một đau, nên khủng bố cỡ nào, nên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào a. Nạp bạn đi. Bất quá Quan Vũ đau thế vẫn chưa đình chỉ, chỉ thấy thứ nhất trương mặt đỏ tại cái kia hiện nguyệt lưỡi dao huyết quang chiếu rọi bên dưới, có vẻ càng ngày càng hưng hào, hồng hào lại có nhiệt tâm hồn người sắc khí. Thanh Long nghiền nguyệt đao nhận, trong lòng hoảng trước mặt hai người càng thả càng lớn, nồng nặc sát khí hướng về hai người bao phủ tới, màu máu tràn ngập hơi thở nôn nạt, một vị sợ hai bao phủ tại hai trong lòng người, làm người nhẹ tở. A. Trước tiên phản ứng lại đối lăng, cung quít kiếm đối. Bất quá, Vũ cái kia vừa nhanh vừa mạnh, mang theo khai thiên tích địa tự thế một đao. Nhưng sao lại là như thế dễ dàng là cặn? Chỉ thấy, theo Đối Lăng một tiếng hét thảm, đối Lăng trường kiếm trong tay tại hiện mượt đao thu bạo lực lượng hạ, rung động không tới một nửa giây, liền trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Quyết chí tiến lên hiện mượt đao, chặt lần thứ hai từ trên xuống dưới, đem đối Lăng thân thể chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe. Hoa. Wow. Phí Diệu thấy rõ cảnh này, trong lòng cuối cùng một tia dũng khí hoàn toàn bị ép vỡ, sợ hãi đã xâm đầy tâm linh, tay chân không nhịn được kịch liệt bắt đầu run rẩy, cắn chặt hàm liền quay lại đầu ngựa chạy trốn. Một cái, cũng không thể chạy như một bộ sát thần quân vũ, hái tướng cái chết mang đến hỏa khí, nhưng sao lại là như thế khó tiêu. Quy một chương 252, vương song chiến tào hồng. Chương 252, vương song chiến tào hồng. Chỉ thấy Quan Vũ trong tay bị dòng máu nhuộm đỏ hiện người đao, lẫn lộn hung lệ khí tức, lấy tốc độ cực nhanh, lần thứ hai bổ về phía phí rượu. Hoa a. Theo một đạo khốc liệt hí tiếng vang lên, phí rượu trên thân thoáng chốc xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy miệng máu, chết thảm tại Quan Vũ dưới đao. Từ đó, ba tên tướng, thời gian ngắn ngủi, liền tận số chết ở Vũ dưới đao. Vũ thu hồi trường thúc ngựa lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm người tướng bỏ ngợi. Hàn nhỡ, lúc đó Lý Thoại nói giết chết tập chân người, chính là một tên dùng thương nguy tướng. Mà ba người kia đều là vung đao làm kiếm hạ người, rõ ràng không phải của hắn hàng đầu mục tiêu. Quan Vũ quân một bên khác, tại Trương Phi cùng với Vương Song hai viên mãnh tướng cường công bên dưới, thuộc quân bắt đầu lướng về vị Ương cung áp sát. Tham gia gia ngươi ở đây, cản đường, còn không mau mau tránh ra. Ý chí chiến đấu sục sôi Trương Phi, dường như một đầu không biết mệt mỏi mãnh thú, trên tay trường mâu xoay truyền hạ, liền tại nguy quân nhấc không hết nguy Một bên Vương Song thấy rõ Trương Phi như thế Tâm trạng cũng là âm thầm kinh ngạc. Nay thuộc quân ngũ hổ thượng tướng, quả nhiên danh bất hư chuyển, hôm nay thấy rõ này trường tướng quân, càng cũng là như thế khủng bố như vậy. Bất quá, ta cũng không thể hạ xuống, mất quan tướng quân bộ mặt, dù sao ta bây giờ chính là quan tướng quân giới trướng đệ nhất manh tướng. Vương muốn, vốn là phấn khởi chiến đấu hơn nửa ngày, thể xác và tinh thần đã có mệt mỏi vương song, lúc này như như hít thuốc lác, gào gào kêu to muối trong tay đại đao, hướng về ngụy qu Hiện tại Vương Song múa trong tay đại đao, tả hữu xoay chuyển, dường như một đạo phệ người lốc xoáy, thu gạt ngụy quân sĩ tốt sinh mệnh thời gian. Một tên chiều cao bảy thước, thế con mắt, trường râu mép, vai rộng eo viên ngụy tướng đột nhiên từ mặt bên giết ra. Chỉ thấy người kia tay nắm một thanh trường đao, trong miệng quát to một tiếng, liền thế sét đánh không kịp bưng hai giết hướng Vương Song. "Ngươi tên rặc này, cho ta nạp mạng đi." Vương Song theo tiếng quay đầu lại, vội vã cầm đao về phía trước, ra sức vung đao chống đối, người giao mang theo một trận vụ khiếu khiếu phong thanh. Cong. Hai người vũ khí chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Vương Song cảm giác hai tay có chút tê dại, khổ chiến hơn nửa ngày, khí lực phương diện trùng quy vẫn còn có chút không bằng trước. Trước mắt Mỵ tướng tuy rằng nhận không ra hắn, nhưng hắn nhận ra trước mắt Mỵ tướng. Người này chính là Tào Tháo Giới trướng trinh chiến nửa cuộc đời em họ Tào Hồng. Nhận ra người này sau, Vương Song trong lòng cố kia tử ngọn lửa chiến tranh lại lên. Lần trước bù bản một trận chiến, không thể đánh hạ cái kia thanh danh hiển hách trương cấp chứng minh bản thân, làm cho cho tới nay trong lòng ảo náo không gì sánh được. Bây giờ trước mắt cái này Tào Hồng, không chỉ là Tào Tháo dưới trướng trọng yếu tướng lĩnh, Càng là tạo tất thông thân, tạo thảo em họ, cái kia thủ cấp sợ không phải so với trường cấp như thế họ khác đại tướng muốn đáng giá hơn nhiều. Ngay sau đó, Vương Song liền quyết định đánh hạ người này thủ cấp, lập xuống chiến công, lập thân dương danh, danh. Tất, vừa vặn đánh hạ ngươi thủ cấp, chứng minh lão tử quan vũ dưới trướng đệ nhất mãnh tướng danh hiệu không phải áp đạo. Vương Song hoạt động một chút tứ chi gần cốt, hóa giải một chút trên thân mệnh nội ý, trong lòng ngọn lửa chiến tranh chợt dường như núi lửa như thế bạo phát lên, ánh mắt sáng nhìn về phía Tào Hồng. "Liên ngươi, người phương nào đưa cho ngươi khí?" Tào Hồng liếc mắt cái này lạ mặt Vương Song, tức nói: "Hiện tại A Miêu Thực sự là từng cái từng cái không biết sống chết. Bất quá may mắn cản bản thân một đòn, còn coi chính mình có thể thượng thiên hay sao? Ta không nói là chúa công dưới trướng cao cấp nhất chiến tướng, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không được bao nhiêu. Dù cho là các người thuộc hán mạnh như Ngũ Hổ thượng tướng Ma Siêu, ta cũng có thể trải qua một hai chiêu. Người đây cái lại không biết cái kia băng ra đến đồ vật, cũng dám hò hét bắt ta thủ cấp, cho ta nhận lấy cái chết. Phép không được trong lòng hỏa khí bùng hồng, quát lên một tiếng lớn, trong tay sáng choang trường đao, mang theo một luồng phong, hướng về cái kia vương song đầu lâu lãnh tới. Ta xem một chút là ngươi bắt ta thủ cấp, vẫn là ta bắt ngươi thủ cấp. A Thân cao chính thức, lưng hổn vai gấu đại hán Vương Song, cũng chưa hề hoàn toàn xem thường vị này vóc người xa so với mình thua kém Tào Hồng, chỉ thấy cũng theo quát lên một tiếng lớn, múa lên trong tay đại đao liền tiến lên liên tiếp. Con con con. Cao thủ quyết đấu, thường thường cực kỳ cấp tốc, bất quá trong chớp mắt, hai người đã tranh đấu mấy hồi. Cuộc tỷ thí này, theo lẽ thường tới nói, Vương Song kỳ thực là thuộc về chịu thiệt một phương, dù sao hắn đã ác chiến hơn nửa ngày, thể xác và tinh thần đã gặp tiêu hao rất nghiêm trọng. Mà cái kia Tào Hồng, xem cái kia tinh thần hăng hái tiểu dáng, quá là vừa xuất trận không lâu. Chen lên Hai người chớp mắt tướng, lại đấu đá mười mấy hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, càng từng người không làm gì được đối phương. Như hay xưng tên ra, ta giới đao không chém vô danh trí tướng. Tào Hồng một tay cầm trường đao, một tay lôi kéo cương ngựa, hô hấp đã có mấy phần to thêm. Trước mắt phía này sinh ra hỏa, đã vậy còn quá cường hãn, xem ra thật là có mấy phần cát lượng. Lúc này Tào Hồng, khiếp sợ sau khi đã tán thành Vương Song thực lực, chỉ thấy hắn mở miệng quát hỏi. Mỗi chính là Vương Song, tự tử toàn. Chính là quan văn trưởng dưới trướng đệ nhất mãnh tướng. Thể sắc và tinh thần so với Tào Hồng càng thêm mệt mỏi Vương Song, thở hổn hển mấy hơi thở ngực, trả lời: "Thật vất vả." Có cái dành thời gian nghỉ ngơi cơ hội, hắn đương nhiên tình nguyện phối hợp tao hồng. Cho tới này giới trướng đệ nhất chiến tướng danh hiệu, kỳ thực cho tới nay đều là vương song bản thân tự phong. Trước đây Chu Thương đã nói, Quan Vũ con trai Quan Bình cũng rất dũng mãnh, tại bản thân gia nhập Quan Vũ giới trướng trước liền có thể xưng tụng là Quan Vũ giới trướng số 1 chiến tướng. Nhưng mà đây, một đến mình không có cùng với chính thức sẽ từng thấy, không có giao phòng, làm sao biết lẫn nhau thực lực cao thấp? Thứ hai Quan Bình lại là Quan Vũ con trai, đó là thiếu tướng quân, là tương lai kế thừa Quan Vũ đại nghiệp người, nếu là xưng là huy hạ tướng quân, chẳng phải là có vẻ có chút hạ giá. Vì lẽ đó, Ta xưng bản thân một tiếng quan vũ dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, cũng không quá đáng đi." Vương Song thầm nhủ trong lòng nói. "Quan thất phu dưới trướng đệ nhất mãnh tướng?" Tao Hồng lông mày nhíu lên, trợ to hai mắt nghi vấn dường như nhìn về phía Vương Song, trước mắt cái tên này luôn đem lời này treo ở ngoài miệng. Ta có thể chưa bao giờ từng nghe nói qua." Vương Song nghe vậy, tâm trạng không khỏi mẩn ra, sờ sờ đầu, cười ngây ngô một tiếng. "Mô Mộ tự phong, kha kha. Không nghĩ tới bây giờ liền bị nhìn ra rồi." Vương Song đột nhiên cảm thấy rất lúng túng. Bất quá ngươi đây quan vũ dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, xác thực không hổm công xưng này, có chút bản lĩnh." Dứt lời, Tào Hồng liền nâng lên trường đao, lần thứ hai hướng về Vương Song giết tới. Vậy thì đa tạ Tào Hồng tướng quân âm thanh này khen ngợi. Vương Song tại Tào Hồng câu này tán đường hạ, trở nên khách khí lên, trong lòng thêm ra một phần thầm mừng. Không nghĩ tới bản thân đệ sĩ tốt xưng hô loạn gọi danh hiệu, có người tán đồng rồi. Bất quá Vương Song thấy Tào Hồng giết tới, cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian múa đại đao, tiến lên liên tiếp. Quy một chương 253, Tào diễn giết tới. Chương 253, Tào diễn tới. Một trường cùng một cây đại đao, kèm theo tam quân chiến cái kia tiếng giết, lẫn tướng đụng vào nhau, sát ra một chuỗi dài đố lửa. Dưới ánh lửa chiếu rọi xuống, hai người lưỡi dao có vẻ tỏa sáng chói lọi. Vương Song cái kia vốn là đầy máu tức mặt, lúc này tại ánh lửa cùng màu máu đan xen hạ, nhiều hơn mấy phần âm u làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy trong tay hắn đại đao, theo cổ tay xoay chuyển hạ, từ các loại xảo quyết khó phòng góc độ công hướng Tào Hồng. Gần đây, tại Quan Vũ giáo dục hạ, Vương Song đao pháp ngày càng tiến tiến, đao thế so với trước đã sắc bén rất nhiều. Leng Bất quá tinh lực rồi rảo Tào Hồng, đúng là không một chút nào thu lực, lấy thẳng thản thoải mái chiêu thức ứng đối Vương Song. Hồng hạ, song mỗi lần, mỗi lần thế, khắc liền bị hóa giải. Người ở bên ngoài xem ra, cái kia vóc người so với Vương Song Thu kém, chiều cao mới 7 thước cao hổng, đạo pháp lực đạo giống như so với cái kia thân cao 9 thức đại hán Vương Song càng mạnh, càng dữ dội hơn. Mà Vương Song đạo pháp, xem ra càng như là mưu lợi kỉnh. Như thế một màn, không khỏi làm cho một ít quan chiến binh lính trong lòng rất là kinh ngạc. Kỳ thực, nếu là toàn thịnh Vương Song, nhất định sẽ dùng xuất hồn thân kỹ xảo, cùng cái kia cao hổng thẳng thắn thoải mái, chém giết một hồi. Chỉ là bây giờ, Trường An công thành chiến, khổ chiến cả ngày Vương Song lực đạo đã sớm không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể lựa chọn đi sào kỉnh con đường. Ầm ầm, mấy trụ hiệp qua đi, Hai người như trước một đao tiếp một đao, người tới ta đi, chém giết rất dữ dằn. Hồi lâu không có trải qua hung mãnh như vậy chém giết Tào Hồng, giờ khác này vừa ra trận liền lớn như vậy chiến một phen, lúc này trong lòng hắn cảm thấy cả người vui sướng tràn trề. Bất quá đối diện vô song, tình huống càng ngày càng không tốt, hồi lâu chém giết bên dưới, mồ hôi đã ướt nhẹp lưng, cùng y giáp thượng vết máu, vết thương dính hợp lại cùng nhau, phát sinh một ít khó nghe mũi. Chợt, một tên bị vũ khí tiếng va chạm hấp dẫn tới được vũ tướng, chú ý tới Vương cùng Tào Hồng đầu đá. Thử Liêm quân, ta đến trợ Chỉ thấy người kia là một tên nguy tướng, chiều cao tám thước, Vóc người cân xứng, ngũ quan đoan chính, quần áo hồng hắc giao nhau khơi giáp, phía sau một cái màu đen áo choàng, tay cầm một cái lẫn lộn đem loang lộ vết máu ngân thương. Hô to một tiếng, liền điều động dưới khố hùng trắng bạch mã, giết hướng Vương Song. Vương Song tự cùng cái kia Tào Hồng đại chiến một phen sau, liền phát hiện đối phương cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Nguyên lai like một lòng một dạ muốn cầm Tào Hồng thủ cấp hắn, bây giờ lại phát hiện vẫn là quá đáng đánh giá cao bản thân, nếu là theo bản thân toàn thịnh trạng thái tới nói, có lẽ có cái kia khả năng. Nhưng hộ chiến cả ngày, thể lực gặp phải tiêu hao hắn, hiển nhiên là không thể. Bây giờ, lại nhìn đến một viên tướng hướng về bản thân đánh tới. Vương Song nhất thời sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng áp lực đột nhiên tăng. Hơn nữa người kia nhìn qua mặc dù mới dáng vẻ chừng 20, nhưng trường thương trong tay dính đầy vết máu, thương thế bao hàm khiếp người sắc khí, hiện nhiên lại là cái không dễ chọ chủ. "Chết đi." Tiên Thiên Nghị Tướng quát to một tiếng, trường thương trong tay sắc bén không gì sánh được, quát không khí phát sinh từng trận tiếng vang, gào thét mang theo một luận quyết chí tiến lên, khí thế đâm hướng Vương Song. "Tốt, Tào Diễn huynh đệ, người ta đồng loạt tất có thể đánh hạ người này." Tào Hung theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người đến kia chính là hổ báo tân nhiệm thống soái một trong, Tào Diễn. Nhất thời Tào Trong tay đại đao càng ngày càng dùng sức. Có người này giúp đỡ, nói vậy đánh hạ trước mắt này cái gì quan vũ giới trướng đệ nhất mãnh tướng đầu người, chắc chắn không thành vấn đề. A! Đột nhiên quát to một tiếng truyền vào trong thai của mọi người, đánh gãy Tào Hồng Tâm Tư. Công, tao diễn trưởng thương còn chưa đâm tới Vương Song trước mặt, liền bị một cái như rắn như vậy quanh co khúc hiệu đầu mâu cho cả lại, phát sinh một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ vang. Trương tướng quân, đa tạ giúp đỡ. Vương Song chỉ bằng âm thanh liền gần như phán ra được người là ai, quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên là cái kia Phi, chỉ thấy hắn cảm kích nói chuyện. Người đến, chính là Lưu bị dưới trướng Ngũ Hổ tướng. Quan Vũ nghĩa đệ người Yên Trường Phi, ta nhị ca thủ hạ đại tướng, sao lại là các ngươi có thể ứ hiếp, có phải là không đem ta tam gia ra để ở trong mắt? Trường Phi trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc Tào Diễn cái kia thương thế to lớn lực đạo, nhưng mà ngoài miệng vẫn là giống nhau thường ngày phong cách bá đạo kêu một câu. Một luồng như mãnh hổ hạ sơn khí thế vùng mãnh trận từ trên người Trương Phi bộc phát ra, cho Tào Diễn, Tào Hồng hai trong lòng người mang hai đến rất lớn cảm giác lạnh ngạt. Đây chính là vạn nhân địch mãnh tướng, người Yên Trương Phi khí tức sao? Tàu diễn khẩn nhíu mày, nheo mắt lại, trong lòng trầm tư một câu. Tuổi mới chừng 20 hắn, vừa mới vừa trở thành hội báo kỵ thống soái không lâu, Này Trường An một trận chiến, có thể nói là hắn trong đời sống quân ngũ chân chính tham dự lần thứ nhất đại chiến. Tào Diễn chính là cái kia tại thế Tào thuần con trai, tự phụ thân sau khi qua đời, vẫn chờ tại Trường An, chưa ly Trường An nửa bước. Bây giờ bị đến đến Trường An Tào Chân mắt sáng thức trâu, phát hiện kỳ tài hoa, phương để cử cho Tào Tháo. Bắt đầu Tào Tháo tuy nghe được Tào chân nói khoác một phen, nhưng trong lòng vẫn là đối Tào Diễn có rất nhiều nghi vấn. Sau đó quan sát được đánh với Diêm Hành một trận sau, liền quyết đoán đem mệnh là hội báo kỵ đại soái mới, đồng thời không nhịn được cảm thán một câu, phu Tào thuần năm đó đã đầy đủ mánh, người này dĩ nhiên so với Tào thuần càng mạnh. Đã như thế, tàu diễn liền cùng lúc trước cái kia tàu soạn như thế, đều là hồi báo kỵ tân nhiệm tông soái. Tào Diễn hồi bé tùy tùng danh soái tu tập thương pháp, thương pháp cương nhu cùng tồn tại, góp lại chi đạo. Từ cùng cái kia diêm hành một trận chiến, đến diêm hành giáo hơn sau, trên thân tài nghệ càng là rất là tiến bộ. Tào Diễn huynh đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, chuẩn bị lui lại. Một bên khác, nhìn thấy Trương Phi giết tới tàu hồng, trong lòng nhất thời cả kinh, tóc gáy dựng lên, cầm trường bàn tay đã xuất hiện mồ Người liên dũng, ai không biết được, không nghĩ tới người này, dĩ nhiên giết tới này. Tuy rằng cái kia Tào Diễn được bổ nhiệm làm trận chiến này chủ tướng, nhưng bàn về bối phận cùng với quan tước, so với Tào Hồng Môn thấp, vì vậy Tào Hồng cũng không có đem Tào Diễn gọi là tướng quân. Thử Liêm tướng quân, không sao, ta trước tiên gặp gỡ hắn. Tào Diễn giữ khí bình thản, trên mặt không thấy được nửa phần ý sợ hãi, chỉ thấy hắn đưan một cái trường thương, xoáy dục Bạch Mã, giết hướng Trương Phi. Phía sau màu đen áo choàng theo Tào Diễn thân hình đến dị động hạ, cuốn theo chiều gió múa lên. Ta không thấy thế, trong lòng càng là kinh hãi, thực sự là ngẽ mới sinh không sợ hổ. Châm đã, đến lúc đó nếu là bị Trương Phi của lấy, chỉ sợ lại khó mà thoát thân. Tao Hồng thả xuống cầm cương ngựa một cánh tay khác, đưa tay ra kinh hồ. "Xem làm sao?" Bất quá một bên cùng với tử đấu vương xong, có thể không có thời gian rảnh rỗi để Tào Hồng đi theo người khác xả đồng xả Tây, trong tay lại đao, xoay chuyển mấy lần, liền dẫn lên gió mạnh đánh nút về phía Tào Hồng thân ra tay cánh tay. Hắn muốn một đao, đem lộ ra sơ hở Tào Hồng cái tay này, cho chém xuống đến. Nhìn thấy này hướng về cánh tay mình gào thét mà tới đao thế, Tào Hồng một tay kia cuốn quýt chuyển động trường đao, muốn chống đối. Bất quá, vừa hồi đã xong, cái kia vương song đại tốc độ rất nhanh, liền muốn chém xuống. Ầm. Đột nhiên Vương Song đại đao vẫn chưa thực hiện được, bị một đạo bóng thương cho hóa giải thành vô hình bên trong. Quy một chương 254, chương Phi Hiền Uy. Chương 254, chương Phi Hiền Uy. Vương Song cái kia mang theo tràn đầy sát cơ một đao, liền như thế bị một thương trung hóa. Giả thương giả, chính là cái kia muốn tốc ngượng lên chiến trường Phi Tào Diễn. Lúc trước Tào Diễn quay đầu nhìn đến Tào Hồng nguy Cơ, chợt lấy tốc độ cực nhanh giết ra một cái hồi mã thương, đem Vương Song đại đao chống đỡ cả lại. Tào Hồng trong mắt có thêm một phần cảm kích, thật không tới, bản thân Uy Cơ, lại bị tên này tuổi trẻ tiểu tướng cho dễ dàng giải trừ. Mà Vương Song trong lòng nhưng là có thêm một phần kinh ngạc, cái này không khoa học. Thương pháp của người này, có thể nào nhanh như vậy, quả thực vượt qua lẽ thường. Nếu như không phải một thương này, Vương Song trong lòng đã nhận định chắc chắn có thể chém xuống Tào Hồng cánh tay. Xác thực, chiếu vừa nãy tình hình đến xem, nếu không phải Tào diễn cái kia hồi mã một thương, Tào Hồng cánh tay chắc chắn sẽ bị chém đứt. Con bà nó, cũng không phải đem ta trương ra ra để ở trong mắt hay sao? Trương Phi đem vừa nãy tình cảnh đó thu hết đáy mắt, chợt cực kỳ bất mãn chửi bới một câu. Trước thấy cái kia Tào diễn chuẩn bị nên chiến bản thân thời điểm, bản thân cũng làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới tên kia, lại vẫn ra thương đi trợ giúp người khác, không đem ta người Yên Trương Phi coi là chuyện to tát. Trương Phi càng nghĩ càng nộ, trong lòng một vệ hỏa khí như mãnh hỏa như thế bắt đầu cháy rừng rực. Chợt một luồng che ngập bầu trời hung mãnh sát khí từ trên người Trương Phi buộc phát ra, hướng về Tào Diễn ép tới. Ép tới cái kia thu hồi trường thương Tào Diễn suýt chút nữa không thở nổi. Đó lấy, Trương Phi lập tức vùng ra trong tay sả mâu, mang theo hung lệ khí tức, hoa đến hư không từng trận vang vọng, dường như một cái viên cổ ác long, mang theo đáng sợ sát khí, đập về phía Tào Diễn. A! Tào Diễn thấy thế, tính nhẩm Trường Phi một thương này không tốt chống đối, liền hét lớn một tiếng rung độ kinh khí, trên cánh tay gân xanh nổi lên,ật lực dơ cao trường thường trong tay, hướng về Trương Phi nên đi. Nếu như nói cái kia trường phi mâu là một cái mang theo khí tức hắc ám mà cả người màu máu vực sâu ác long, cái kia tạo diễn một thương này, chính là một cái nạm mổ bạc quan huy lại bí mật mang theo màu máu tiên cảnh bạch long. Cong, một tiếng, thương mâu đụng vào nhau, vang vọng trời cao, cực kỳ trói thai. Nay một tiếng chấn động đến mức những người còn lại màng thai hầu như vỡ vụn, trong đó một ít thể chất hơi yếu binh lính, tại đây một tiếng bên dưới, lỗ tai khẩu dĩ nhiên chảy ra tơ máu. Chuyện này, tao hùng cùng Vương Song bị nảy một tiếng kinh đến sau, lẫn nhau đầu đáng ngừng lại, tất cả đều một mặt ngơ ngác nhìn về phía Trương Phi Tạo Diễn. Làm sao? Chỉ là binh khí đụng vào nhau, làm sao còn có thể phát sinh trình độ như thế này tiếng vang? Hai người cực kỳ không rõ. Chẳng lẽ hai tên kia, khí lực đã đạt đến không phải người trình độ? Một đòn qua đi, Trương Phi thu hồi Samô, cảm giác cánh tay tê dại. Đòn đánh này hạ, hắn sử dụng bình sinh chưa bao giờ đạt đến lực đạo. Nếu là quan vũ ở đây, nhất định nhìn ra, Trương Phi cái kia một thoáng công kích, trăm phần trăm đạt đến nửa bước tiên thiên trình độ. Nửa bước tiên thiên Trương Phi đều có thể cảm thấy tay cánh tay tê dại, cái kia Tạo Diễn giờ khắc này khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Tao diễn bởi vì đối phương là một tên công nhận siêu cấp mạnh tướng, trước hắn cạn kiệt khí lực của toàn thân, mới ra thương đi cùng Trương Phi cứng đối cứng. Bây giờ thu thương sau khi trở lại, trái tim của hắn tại Trương Phi cự lực chuyển tới dung động hạ, kinh liệt nhảy lên, đôi tay cũng là run rẩy không thôi. Hắn đã rõ ràng thấy được, bản thân cái kia cầm trường thương hai tay, đã có huyết dịch chảy ra. Không thiệt thòi là người yên Trương Phi, xem ra trạng thái bình thường bản thân xa không phải đối thủ, như cùng với cứng đối cứng, chỉ sợ nhiều lắm kiên trì cái hơn mười hiệp, liền sẽ bị thua. Tàu diễn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn đã rõ ràng Trương Phi lực lượng muốn hơn xa bản thân bất quá nếu là vận dụng kỹ xảo, lấy cương nhu cùng tồn tại thương pháp ứng chiến Trương Phi, tạo diễn trong lòng khẳng định đối phương muốn đánh hạ bản thân, cho dù không có cái hoa bất hợp, cũng phải muốn 50 hiệp. Người gã sai vần này, dĩ nhiên có thể đỡ ta đòn đánh này. Trương Phi tỏ rõ vẻ dâu mép và đen, thần sắc biến ảo không ngừng. Lúc trước cái kia một mâu chính mình cũng đã dùng đến trước đây chưa bao giờ đạt đến lực đạo, vẫn còn có vô danh tiểu bối chống đỡ được. Tình cảnh như thế, thực sự là làm người tạt lưỡi. Làm sao đi tới nơi này trường An thành, này tao thao dưới chướng vô danh tiểu bối một cái so một cái dũng mãnh. Trước tiên có cái tên Ngô Nhân Ngô Đức hai huynh đệ, bây giờ trước mắt lại tới một cái tựa hồ càng dũng tuổi trẻ tiểu tướng. May mắn, tao diễn bình tĩnh trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt hào không thay đổi. Tao diễn tính cách đã là như thế, cho tới nay, đối nhân xử thế chầm mặc ít lời, không quen môn tử. Nhưng tao diễn biết được bằng vào thực lực hôm nay, là tuyệt đối không hạ được Trương Phi. Hắn nghĩ tới rồi trước đây Diêm Hành giáo cho hắn một cái bí thuật. Cái kia bí thuật, bởi tao diễn vẫn chưa gặp phải đối thủ, vì lẽ đó vẫn chôn vùi trong tuyết. Nhưng mà, bây giờ gặp gỡ này làm người đau đầu mánh Phi, chính là sử dụng thời cơ tốt. Đỡ chính là đỡ Không có may mắn giải thích, ta Trương gia ra tán thành người có có chút tài năng. Trương Phi đối nhân xử thế từ trước đến giờ rộng rãi, chỉ thấy hắn sang sàng nói chuyện. Bất quá, tán thành thực lực của người, có thể không có nghĩa là có thể bông tha người rồi. Đó lấy, Trương Phi đột nhiên phất lên trượng bát xả mâu, kế tục gào thét đập về phía Tào Diễn, lực đạo không giống như lúc trước nhỏ yếu. Tào Diễn trong lòng biết lấy bây giờ trạng thái, đón đánh này, nếu là như lúc trước như thế y nguyên cùng Trương Phi cứng đối cứng, coi như chống đỡ được, cũng chỉ sợ trên tay cái kia vốn là chỉ là chản ra tơ máu nhỏ sẽ lập tức nứt toác thành lớn. Ngay sau đó, Tào Diễn một tay nắm chặt trường thương, một tay kéo động cương ngựa, thân thể bên đến một bên, đem trường phi cái kia mang theo đáng sợ uy thế một mâu miễn cưỡng tránh đi. Đồng thời, Tào Diễn trong lòng độc thầm một thoáng, diêm hành dạy cho hắn lực sĩ cường thân thuật khẩu quyết. Trước mắt nguy cấp như vậy tình thế, muốn đảo ngược, chỉ có thể dựa dẫm này thuật. A. Đó lấy, Tào Diễn quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế tăng vọt, cánh tay bắp thịt cổ trướng, nguyên bản cái kia tại khôi giáp bọc hạ, xem ra chỉ là vóc người cân xứng thân thể, chật càng có vẻ cường tráng lên. Nhìn cái kia Diễn thân thể, giống như trong nháy mắt lớn hơn một tiểu huyên, Phi lông mày bốc lên. Đây là ảo giác sao? Trương Phi trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Tào Diễn không chỉ vóc người so với trước xem ra càng cường tráng, giống như cả người khí thế cũng là trong nháy mắt cường thịnh không ít, dĩ nhiên để cái kia thân kinh bách chiến Trương Phi, lúc này đều cảm thấy một luồng đồng nặng cảm giác nguy hiểm. Cảm thụ Tào Diễn trên thân hiện lên đến sắc cơ. Khổ chiến cả ngày đã có hao tổn Trương Phi lập tức không dám thất lễ, nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt kẻ này. Hô. Chỉ thấy Trương Phi lần thứ hai lấy cực đột nhiên lực đạo vung ra xà mâu, mang theo từng trận tiếng nổ, về phía Tào Diễn cho yếu, đòn đánh này Trương Phi liệu định Diễn khó có thể tránh né. Nếu như hắn thật sự muốn cưỡng chế né qua bản thân đòn đánh này, như thế hắn dưới chướng chiến mã cũng nhất định sẽ chết thảm tại bản thân này một mâu bên dưới. Tuy rằng giết ngựa có vẻ có chút tàn nhẫn, nhưng đại quân giao chiến thời khắc, đã không cho phép Trương Phi nhẹ dạ. Tạo Diễn huynh đệ cẩn thận. Ta hồng thấy Trương Phi lần thứ hai hướng Tạo Diễn công tới, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Trước bọn họ đòn thứ nhất kia, tuy rằng nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng kinh nghiệm phong phú Tạo Hồng một chút liền nhìn ra, Tạo Diễn hiển nhiên là chịu thiệt một phương, có hạ phong tư thế. Sau đó, Tạo Diễn tránh Trương Phi thứ 2 mâu, không cùng đứng đối cứng, càng là chứng thực Hồng ý nghĩ trong lòng. Quy 1 chương 255. Chương 255, vô đề. Tào Hồng tuy rằng đang nhắc nhở, nhưng hắn hiển nhiên không có chú ý tới Tào Diễn lúc này biến hóa. Chỉ thấy cả người Đường viền lớn hơn đầy đủ một tiểu khuyên Tào Diễn, cả người trên thân bùng nổ ra một luồng dũng mãnh khí tức. Cái kia chương nguyên bản bình tĩnh trên mặt, cũng có thêm một tia lệ khí. Lực sĩ cường thân thuật, diêm hành nắm giữ cái này bí thuật một nửa trình độ, bây giờ Tào Diễn học được cũng là một nửa trình độ. Vì lẽ đó Tào Diễn giờ khắc này khắp toàn thân khí lực, đầy đủ tăng gọi hai thành. Công, trừ phi cái kia lẫn lộn hung bạo khí tức, mà lại vừa nhanh vừa mạnh một mâu đã giết tới Tào Diễn trước người. Chỉ thấy lực lượng tăng lên dữ dội Tào Diễn, nắm chặt trường thương, chính là một thương đâm lên, không có cái gì dư thừa chiêu thức có thể nói. Lần này, thực lực tăng lên hắn, sức lực tăng nhiều, trực tiếp lựa chọn cùng Trường Phi cùng đối cứng. Bên cạnh Tào Hồng đã như mày, lực lượng ở thế yếu, vẫn cùng cái kia Trường Phi cứng đối cứng, này không phải là tìm chết sao? Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn nhưng ra ngoài Tào Hồng bất ngờ. Chỉ thấy Trường Phi cái kia dũng mãnh một mâu, càng trực tiếp bị Tào Diễn một thương này, cho miễn cưỡng ra. Tại quán tính xung kích bên dưới, lập tức Trường Phi thân thể cũng thuận theo sau này khuynh đảo mấy CM. Tốt người cái gã sai vật, lại vẫn có lưu lại này một tay. Tao diễn đối diện Trương Phi, lúc này trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bản thân này ra sức một đòn, lại bị cái kia Tào Diễn hào không lao lực đỡ được. Khó có thể tin. Lúc này Trương Phi, trong lòng đối Tào Diễn cái nhìn đã cực kỳ thay đổi. Cái kia vóc người tăng lên dữ dội Tào Diễn, tại Trương Phi trong mắt, đã từ một viên dũng tướng kéo dài làm một tên không thể địch lại được quái vật khổng lồ, liền cái kia hình tượng nhìn cũng tiên cường lên. Trước Trương Phi thậm chí cảm thấy đánh hạ Tào Diễn, không hề khó khăn, nhiều nhất muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng hiện tại tại đối phương uy thế áp bức bên dưới, Hắn đối có thể hay không thắng Tào Diễn trong lòng cũng đã không chắc chắn. Bất quá, nếu là nói như thế liền để Trương Phi chịu thua mà nói, đó là hoàn toàn không thể. Chứ không biết coi như nhiều năm trước đối mặt La Bố, Trương Phi coi như là bị áp bức khi đến phòng, cũng như thường là càng đánh càng hăng, không hề ý sợ hãi. Như thế cho dù năm đã lục tuần hắn, cũng như thế là không biết chịu thua hai chữ viết như thế nào. Trong lòng đối với thực lực kia tăng lên Tào Diễn, ý nguyên là không hề khiếp ý. Ta tạm gia ra liền không tin ta, gạo, nạp mạng đi. Chợt Trương Phi đối cái kia Tào Diễn hét lớn một tiếng. Chém giết cả ngày vốn đã tương đương mệt mỏi thân thể, lúc này dĩ nhiên như là như hít lục, lần thứ hai tràn ngập lực lượng. Chỉ thấy Trương Phi trong tay chượm bát sầm âu, tại đồng nạc sắt ý tràn ngập bên dưới, càng lần thứ hai dường như sấm sét như vậy đánh úp về phía Tào Diễn. Cái gì? Tào Diễn con ngươi hơi ngưng lại, trong lòng cảm giác đối mặt này Trương Phi thực sự là vất vả. Kỹ thực vừa nãy nhát thương kia tuy rằng xem như là đẩy lùi Trương Phi, nhưng mình tại Trương Phi cái kia vi mãnh lực đạo bên dưới, lại vẫn là cảm giác cánh tay mơ hồ có chút tê Rất hiển nhiên, có như mình tăng lên 2 10 khí lực, chỉ sợ phương diện lực lượng mới miễn cưỡng theo kịp này Trương Phi trình độ. Trên tạo diễn thương thế cực nhanh, chợt lại đâm ra một đường, mãnh liệt lực đạo cùng cực tốc kết hợp bên dưới, mùi thương thổi đến hư không đều phát sinh từng trận tiếng giết. Mũ cùng thương lần thứ hai đụng vào nhau, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc lộ vang, đồng thời bắn lên một trận đố lửa. Lần này tiếng vang, so với trước một đòn kia rõ ràng càng thêm vang dội. Một tên khoảng cách so sánh gần mà thể chất yếu kém binh lính, lúc này bị này nói đáng sợ tiếng vang xuyên qua màng tai, ra một ngụm máu tươi, tiếp theo tựa cá chép nhảy như vậy nhảy một cái, thân thể liền lập tức bành thắn, mất đi sinh cơ. Đoạn. Tiếp theo lại có một tên trái tim không tốt binh lính, tại đây tiếng vang bên dưới Trái tim bịch một cái liền phá ra, chật cả người lăn lộn trên đất miệng sùi bọt mép, chết đến mức không thể chết thêm. Những binh lính khác thấy tình cảnh này, bị kinh sợ, tự tan tác như chim ngông như vậy hô một tiếng xa rời đi. "Con con con." Bất quá Trương Phi cùng Tào Diễn hai người, hoàn toàn không để ý xung quanh tình huống làm sao, đã bắt đầu mãnh liệt chém dết lên. Một thương một mâu, đánh giáp lá cả hạ, lui tới, đánh cho được gọi là một cái ôn thiên ám địa, khí thế bằng bạn. Cùng với đối lập, Vương Song cùng Tào Hồng hai vị hán tương đối chiến, lúc này cùng Trương Phi Tào Diễn hai người xo so ra, quả thực không đến nơi đến chốn, nói là tiểu hái tử đùa giỡn cũng không quá đáng. Chuyện này Là cỡ nào hung manh chém giết ta. Đó lấy, Vương Song cùng Tào Hồng đơn giản trực tiếp không đánh, từng người rục ngựa nhảy đến một phương, quan chiến lên. Lúc này, chỉ thấy Tào Hồng nuốt một đêm mình trồm dâu dài, con người co rút lại, thở dài nói, chỉ nói là trước mắt trận chiến này, mới là bản thân một đời này nhìn thấy qua hung manh nhất chém giết. Trước cái kia Diêm Hành đánh với Mã Siêu một trận, cùng với so ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là như gặp sư phụ. Mà một bên khác cẩn thận thưởng thức Trương Phi Tào diễn hai người đấu đá Vương Song, trong đầu tâm tư vàng ngàn. Cảm giác này Trương tướng quân cùng tên kia tướng, rằng rất châu Nhưng so với bản thân sủng tính đối tượng, Quan Vũ tướng quân hay là muốn thua kém như thế một chút, ha ha. Nếu là Quan tướng quân, toàn lực chém giết, lại sẽ là cái gì trình độ đây. Vương xong một tay lau đi đầu mình khôi thượng vết máu, sờ sờ sau gáy, tâm trạng hiếu kỳ thầm nói. Trong trước mắt, Trương Phi cùng Tào Diễn đã đấu mấy chủ hiệp, chém giết hai người, đã quên chang tất cả, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đại chiến Trương Phi thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng gào, như một bộ phệ người mãnh hổ, hồn nhiên không biết vũ một lần lại một lần phất lên sả mâu, lấy thẳng thắn thoải mái tư thế đến giết hướng về Tào Diễn. Trường Phi khổ chiến cả ngày, trên thân khôi giáp đã dính đầy tràn trề vết máu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít vết thương. Nhưng những này tựa hồ đối với tên này, Manh hắn vẫn chưa có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại khiến cho xem ra như là một cái huyết tròng bò ra ngoài hung thú, cho thêm mấy phần huyết sắc khí. Loang xoang, tạo diễn trong tay ngân hương, dường như một cái linh hoạt bất xả, quy tích mở mịt bất định, một lần lại một lần đến Trung Hòa Trương Phi Tiên Công. Hắn bây giờ, thương pháp vận dụng cương nhu cùng tồn tại chi đạo. Bởi vì hắn phát hiện, bằng vào khí lực đi ứng đối Trường Phi đã bắt đầu từng bước vất vả lên. Cái kia Phi, thật không phải là người, mỗi một mâu một đòn Lực đạo đều sẽ so với trước càng mạnh hơn. Bất quá, tuy rằng Trương Phi công kích một lần so một lần cường, nhưng Tào Diễn tự thân thương pháp tài nghệ nhưng cũng đang chậm chậm tiến bộ. Nếu như đến khi Tào Diễn triệt để thích ứng Trương Phi tiến công sau, chính là Trương Phi tử vòng thời gian. Tào Diễn người này, đáng sợ nhất không phải của hắn thực lực, mà là hắn trưởng thành tốc độ, học tập thiên phú. Nắm giữ võ nghệ thượng một môn kỳ xảo, đối bình người thường mà nói khả năng muốn phí không ít thời gian đi khổ tâm nghiên cứu. Nhưng đối với Diễn tới nói, chỉ sợ là dễ dàng liền có thể nắm giữ. Trước đây, cùng cái kia Diêm Hành tại Trường An một trận chiến, lúc mới bắt đầu Tào Diễn thậm chí một lần bị Diêm Hành áp chế ở Hạ Phong. Sau đó theo Diêm Hành đến nội bộ, cùng với Tào Diễn bản thân nhạy cảm quan sát. Diêm Hành mẫu Pháp càng chậm dãi bị hắn nhìn cái tấu, mà hắn cũng từng bất thích hứng lên Diêm Hành mẫu Pháp, thậm chí đem Diêm Hành mẫu Pháp một ít ưu thế lấy chi kỳ dùng. Quy 1 chương 256, Hạ Hầu Hành. Chương 256, Hạ Hầu Hành. Cũng đúng là như thế đáng sợ học tập thiên phú, làm cho Tào Diễn chậm rãi từ vừa mới bắt đầu thế yếu, ngược lại làm được cùng Diêm Hành thế lực ngang nhau. Sau, Cang La từng bước bắt đầu đem Diêm Hành áp chế ở Hạ Phong. Tiếp theo Diêm Hành thấy thái độ bình thường mình đã không cách nào tại tạo diễn trong tay đạt được chỗ tốt, liền sử dụng chính hắn tu tập bí thuật, Lực sĩ cường thân thuật. Nhưng là, cái này bí thuật cũng không có mang đến cho hắn thắng lợi hy vọng. Tăng lên khí lực sau hắn cũng mới miễn cưỡng từ tạo diễn trong tay cướp đoạt mấy hiệp ưu thế, liền bị tài nghệ điên của trưởng thành tạo diễn lần thứ hai lợi dụng kỹ xảo chi đạo áp chế tại hạ phong. Sau, tạo diễn càng lả tại tạo thảo đập lưới bên dưới, sử dụng tốc độ cực nhanh một thương, đem Diêm Hành triệt để đánh bại. Nhất thương kia, núi thương tốc độ nhanh đến tạo thảo cũng đã thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không dư lưu trường thương tàn ảnh. Sau Tào Tháo liền bắt đầu cảm thán Tào Diễn, cho giỏi hơn thầy, Tào Diễn, như cô chi triệu tử làm vậy. Bây giờ, đang cùng Chương Phi bậc này chân chính tuyệt thế mãnh tướng một trận chiến bên dưới. Tào Diễn, mới trong lòng biết bản thân vũ độ, đường còn rất dài rất đi. Bởi vì cho dù sử dụng tăng lên khí lực bí thuật, bản thân khí lực lại vẫn là cùng cái kia Trương Phi có nhất định chênh lệch. Phấn phấn. Một bên khác, đang đang khắp nơi tìm kiếm Ngụy tướng Quan Vũ, trong tay hiện mờ đao, hóa làm vô số ảnh, như giống như cháo thu gật vô số Ngụy quân sinh mệnh, máu chảy thành sông. Ngụy quân sĩ tốt, tại Vũ lao hạ, không hề sức chống cự, trong khoảnh khắc liền máu thịt tung tué. Thấy cảnh này, nguy quân những vị phân so tiểu tốt cao tướng sĩ, tận đều không dám hướng về trước, sợ đến đi đứng run lẩy bẩy. Chỉ có một người, hơn một năm chừng 20, tay nắm một thanh thép dòng đại đao, đôi cái kia quan vũ xem thường. "Nhị đệ, này cái gọi là quan vũ đổ lên tiểu binh đến kỹ thuật đúng là nhất lưu, bất quá hắn nếu là gặp phải hơi hơi hiểu chút võ đạo người, chắc chắn bó tay toàn tập." Chỉ thấy người kia mắt liếc quan vũ liền cùng một bên hạ hầu bá nói chuyện, tự cho là đúng phân tích, trong giọng nói tràn ngập đậm khinh bị tâm ý. "Đại ca, không nên xem thường hắn a bằng vào ta các lực lượng, chỉ sợ cũng không chống đỡ được hắn một đao. Hạ hầu bá vừa nghe người kia mà nói, Lúc này thân Hình ngẩn ra, con ngươi co lại nhanh chóng, liền vội vàng nói: "Nếu để cho đại ca trong lòng cô kiêu ngạo khí tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đến chịu không nổi." "Nhị đệ a, nhị đệ, ngươi gần nhất có phải là trai thực ăn hơn nhiều, làm sao sợ này sợ cái kia, không hề huệ tính, cái kết tụ con người, Lao tử không dám khinh thị cũng là vậy có thù zết cha lao tắc hoàng trung thôi." Liền hắn quan vũ loại kia mà hàng, tuy có kỳ thực, nhưng phần lớn danh hiệu nghĩ đến đều là khi còn trẻ đánh ra đến, bây giờ năm qua thể suy, cái gì danh tiếng, lão tử nhìn thẳng đều lờ nhìn. "Bây giờ, qua tuổi lục tuần, còn không biết sống chết." Dĩ nhiên giết tới có đao thần ta canh gắt trường án đến. Chỉ thấy cái kia hạ hầu bá trong miệng đại ca, ngự khí như trước lạ mạng, nói xong cầm trong tay đại đao chỉ về phương xa quan vũ phương hướng, quay về cổ của chính mình làm một cái khoa tay động tác. Lao tử đồ cái kia lão quan vũ, như đồ gà chó. Đại ca, ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng xem thường cái kia quan vũ." Hạ hầu bá thấy mình lại ca, môn tử càng ngày càng thêm càng rỡ, trong lòng đã thực sự kinh không nghĩ tới cái gì khuyên can lý do, chỉ có thể mở miệng cầu nói. Hắn không hi vọng nhìn thấy bản thân đại ca rút thịt, cũng trở thành quan vũ vong hồn dưới đao. "Cái kia hạ hầu đại ca, chính là hạ hầu nguyên trưởng tử hạ hầu hành, vẫn ở tại trường An Thành, trong ngày thường thân là một tên du thủ du thực quan phủ hai đời. Ỷ vào bản thân hồi bé từ thân thuộc cùng với tao hệ tông thân trong tay học được một tay đao pháp, thường ngày không ít làm cầu thả việc, ức hiếp bách tính, làm hại trong thôn sự tích cũng là không một chút nào thiếu. Đao pháp trong tay hắn tuy rằng không nói rất cường hãn, nhưng cũng là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, ức hiếp lương dân thừa sức. Bởi sau người bảng đại gia tộc thế lực, cùng với trong tay hắn thanh này, nếu là không theo lão tử, lão tử liền lấy ngươi đầu người tế địa lại đao làm cho trường án bốn phía trừ huyện Bạch tính đối với hắn hành động đều giận mà không dám nói gì. Bất quá đối với tự phong đao thần danh hiệu nhưng là dồn dập khịt mũi con thường. Về phần tại sao bây giờ một trận chiến, Hạ Hầu Hành có thể được lấy tiến vào vị ương cung trở thành Tào Tháo dưới trướng một viên tướng quân, trong đó không thiếu Hạ Hầu Bá cùng với thế tử hắn thế lực ở sau lưng cho hắn đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Hầu Hành thế tử chính là Tào Tháo chi đệ hải Dương Ai Hầu nữa Nhi, cùng cái kia Tào Tháo cũng thành lập một tầng thân thích quan hệ. Hơn nữa Hạ Hầu Hành chính là Tào Tháo hái tướng Hạ Hầu Uyên con trai, Hạ Hầu Uyên bỏ mình sau, Tào Tháo cũng đối Hạ Hầu Hành người này có bao nhiêu thương tiếc. Đối với hắn hấp danh nhắm con mắt mở con mắt, là mắt Diệt Thần. Thêm vào bây giờ chính trực dùng người thời khắc, Hạ Hầu Hành có thể được lấy cũng tiến vào Tào Tháo dưới trướng trở thành đại tướng, kỳ thực cũng không kỳ quái. "Nhi đệ, ngươi đừng nói, ngươi sau đó nhìn lao tử một đao chém cái kia quan Vũ thất phu, để ngươi mở mang đao thần thực lực." Hạ Hầu Hành đối Hạ Hầu Bá những khuyên nhủ không chút Phật lòng, ngược lại đã cảm giác có chút thiếu kiên nhẫn. "Ngươi đây đổ con lừa để đệ, đệ, ngươi làm lão tử đao thần danh hiệu là ngồi không đây." Lão tử tại đây Trường An thị Giã, cũng là giẫm chân một cái liền có thể để ông trời đều biến sắc nhân vật. Trong tay này cây trường không nói qua một vài người nhưng cũng khẳng định thu gặt qua 1000 cái nhân mạng. Hơn nữa ta đao pháp này, từ nhỏ liền bắt đầu tung hoành Trường An thị dã, chưa bao giờ ngộ qua địch thủ, ngươi thật sự coi ta đao thần danh hiệu đến cùng đây. Hạ Hầu Hành trong lòng oán thầm vài câu. Đại ca, đứng à, hai quân giao chiến không giống ngày xưa, hơi một không cẩn thận thì sẽ chết, thú hổ đối phương vẫn là cái kia vạn nhân địch quân vũ. Hạ Hầu Bá tuy thấy Hạ Hầu Hành đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn còn đang nỗ lực khuyên đủ. Đại ca, nay sợ không phải tại trong thôn thôn bạo quân rồi, thậm chí ngay cả này hai quân giao chiến cũng không coi là việc to tát. Nhi đệ, câm miệng, bây giờ này Trường An một trận chiến chính là lao tử Đao Thần, Dương danh Lập Vạn, triệt để phong thần một trận chiến. Hạ Hầu Hành như trước tại tự biên tự diễn, đồng thời không quên ra tay ra hiệu Hạ Hầu Bá không muốn lên tiếng nữa. Lần này nhìn thấy Hạ Hầu Hành cái kia trên mặt hiện ra đến tự tin, Hạ Hầu Bá cái kia muốn khuyên can bản thân tâm tư của đại ca, càng cũng bắt đầu có chút bối lòng. Đao Thần Hạ Hầu Hành danh hiệu này, trong ngày thường Hạ Hầu Bá đi khắp Trường An thành cũng không ít nghe nói. Hiện tại lại xem này Hạ Hầu Hành như vậy khí định thần nhàn, chẳng lẽ bản thân này đại ca, thật sự có liêu? Chính là một tên ẩn giấu thị giá cao thủ tuyệt thế hay sao? Huống hồ thân hồi bé tiến vào quân lữ tới nay, liền cũng lại chưa cùng đại ca của mình từng có giao thủ cơ hội, nói không chắc, trước đây cái kia võ nghệ xa so với mình thua kém đến đại ca. Sau đó gặp được một ít kỳ ngộ, hoặc là vẫn nghiên cứu giao pháp, sau đó đột nhiên ngày nào đó thông suốt, cũng khó nói đây. Cẩn thận suy nghĩ, vốn là khắp khuôn mặt là vẻ lo âu hạ hầu bá, càng chậm rãi đánh tan, ngược lại biến thành một vẻ kỳ vọng, phản phất bị cái kia hạ hầu hành tự tin cho bị nhiễm. Đại ca, tốt, lần này nhị đệ liền mà tin ngươi một lần, nhớ tới nếu là không địch lại liền muốn rất sớm lui về đến A. Thế mới đúng chứ, nhị đệ, mà nhìn lão tử đạo thần, làm sao một đao chặt hạ cái kia quan vũ đầu chó? Ha ha. Quy một chương 257, bình thường một đòn. Chương 257, bình thường một đòn. Hạ Hầu Hành cầm đau mà ra, cũng không sợ hãi, lúc này cầm trong tay đại đao múa đến uy thế hùng hực, dao ảnh tầng tầng. Ngựa đến chỗ, ngăn cản tại Hạ Hầu Hành trước người binh mã khác nào rơm dạ giống như hướng nghiêng ngạ phục, để Hạ Hầu Hành vọt qua không hề ngăn cản. Tê. Mà những không có có nhãn lực thấy tiểu tốt, không có kịp thời thoát đi còn tại Hạ Hầu Hành xung phong con đường thượng, nhưng là thảm, mỗi người là bị một đau một cái, khác nào giống như ăn cháu bị Hạ Hầu giải quyết đi. Quan Vũ sao? Ngươi già rồi, tại đệ nhất thiên hạ tên tuổi thượng cũng đủ lâu nên đợi người. Hạ Hầu Hành không để ý chút nào những tiểu binh này, một đôi mắt khác nào sói coi đồng dạng, Trừng Trừng nhìn chằm chằm mục tiêu của hắn, Quan Vũ. Nhìn Quan Vũ cũng ở bên kia chém giết, Hạ Hầu Hành không khỏi cao giọng khiêu khích nói, "Quan Vũ lao nhị, dám cùng ta quyết một trận tử chiến hay không?" Một tiếng vừa ra, thuận lợi lại là một đao chém giết một tên tiểu tốt. Tiểu tử đường vội tùy tiện, Mã chung đến vậy. Trương Phi bộ hạ Mã chung thấy Hạ Hầu Hành như thế tùy tiện, nhất thời giận thúc ngựa đến thẳng Hạ Hầu Hành. Nay Mã Trung không phải là đông nô Mã Trung, bản danh Hồ Độc, tự đức tín, ba cây lạng trung người, chính là thuộc hàng tướng lĩnh. Mã Trung đem đao hành ra, khắc nào mãnh hổ hạ sơn, lưới đao lướt qua, tiên màu bắn tung tóe, đầu người cuộn. Hạ Hầu Hành thấy Mã Trung như thế, không sợ chút nào, lưỡi đao đối lưỡi đao, không, có nửa phần đình trệ, trực tiếp hướng Mã Trung mà đi. Chỉ thấy Hạ Hầu Hành qua qua, chỉ chống đỡ tại Mã Trung lưới đao. Mã Trung chỉ cảm thấy một đôi diện lưới đao chợt đi, dĩ nhiên đẩy ra bản thân đại đao, nhất thời kinh ngạc không lứt. Vậy mà lúc này, Hạ Hầu Hành lưỡi đao huyền như du lòng, đẩy ra Mã Trung lưỡi đao sau, trực tiếp trước mặt hướng Mã Trung bộ tới. Này một đao nếu là phế thực, dù cho Hạ Hầu Hành không dùng sức, dựa vào đối mặt hai con ngựa lực kích, cũng đủ để đem mã trung chém thành hai khúc. Mã trung lúc này chỉ cảm thấy lạnh cả người, như truy cửu u bên trong. Tại bản năng cầu sinh phản ứng hạ, mã trung tốc độ đại bạo phát, liền vội vàng đem vũ khí về phòng ngự. Ồ. Đối diện hạ hầu hành thấy tướng địch dĩ nhiên tại như thế nguy cơ cửa hải lớn đầu đến một làn sóng tốc độ bạo phát, cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng. A dù cho như thế, người không chết cũng đến nằm nửa năm. Bất quá lập tức lại chuyển thành khinh bị cười gằn, trong tay khí lực lại thêm 3 phần. Lưỡi chém lại binh khí thượng, binh khí đánh vào áo thượng, áo giáp lại chuyển lực đạo mã trung trên thân. Chỉ thấy lúc này, mã trung khác nào ly thang đạn pháo đồng dạng, bắn ngược mà ra. Sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trực tiếp đập ở trên mặt đất, phát sinh nổ vàng, mã chung trong miệng máu tươi chảy như điên, rất nhanh liền mất đi. Hạ hầu tướng quân Lý Vũ, Hạ hầu tướng quân Lý Vũ, thấy Hạ hầu hành một chiêu chế địch, ta ngụy sĩ tốt không khỏi hoan hô nhảy nhót. Mà Quan Vũ Trương Phi sĩ tốt, không khỏi cùng nhau biến sắc, đặc biệt Trương Phi bộ tốt, không biết Quan Vũ chi dũng, thậm chí cảm thấy Quan Vũ có thể sẽ thua ở Hạ hầu hành tay, nhất thời trong lòng lo sợ. Như thế xem ra, huynh hoặc là thật sự có khiêu chiến Quan Vũ khả năng. Nhìn thấy Hạ hầu hành như thế cuồng bạo thực lực, Hạ hầu bá dĩ nhiên không khỏi bay lên một kia đánh bại Quan Vũ hy vọng. "Hình đệ, đi thôi, đi thất bại Quan Vũ này mấy chục năm danh vọng, đem đệ nhất thiên hạ nạp vào trong tay." Nhìn cái kia khác nào cắt cỏ này Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu bá không khỏi âm thầm cổ Vũ nói. Sau đó Hạ Hầu Hành không ngừng không nghỉ, như chưa hướng Quan Vũ rẽ tới, mà một bên khác Quan Vũ, nhưng là không có hướng Hạ Hầu Hành rẽ đi. Theo Quan Vũ, hắn không xứng. Quan Vũ như chưa hướng về một phương hướng không ngừng rẽ đi. Rang rắc, lại một cái đầu người rơi xuống, lúc này Quan Vũ đã sớm rẽ tới tập chân bên người. Lúc này tập chân tuy rằng không giống lý tội báo cáo như vậy dĩ nhiên bỏ mình, nhưng bây giờ này thân trọng thương lại cơn sốc, nghĩ đến liền sống thêm một nén nhang cũng khó, tại người thường xem ra, cũng chết không khác, bởi vậy lúc đó Cố Lưu vong lý tội báo cáo, cũng không tính sai. Nhưng mà, Quan Vũ nhưng là liều mạng, trực tiếp xuống ngựa nhảy đến tập chân bên người, kiểm tra tập chân tình huống, không khỏi sắc mặt từ hồng biến thành đen, mắt thường có thể thấy. Tuy rằng không báo hy vọng, nhưng Quan Vũ vẫn không khỏi hỏi hệ thống nói, có thể có món đồ gì có thể trị thương thế này sao? Hệ thống cũng không lời thừa, trực tiếp tại Quan Vũ trong đầu đưa ra vật phẩm hình ảnh. Quan Vũ vừa nhìn giá tiền này, quý đến một tấc, nhưng nghĩ tới bản thân xuyên qua khi đến, đến hiện tại Tập chân không chút do dự ngược lại, lại một đường tùy tùng, cũng không do dự, trực tiếp hối đoái đi ra. Làm một cái đảo đồ vật động tác, sau đó đem đơn dược ném cho bảo vệ tập chân thân vệ, nói, nhanh cho hắn ăn ăn vào. Xuất phát từ đối hệ thống tín nhiệm, lúc này Quan Vũ cũng không ở nhìn nhiều, lần nữa xoay người lên ngựa, quay đầu hướng về Hạ Hầu Hành giết đi. Đến hay lắm. Hạ Hầu Hành thấy Quan Vũ chịu bản thân giết tới, không khỏi hét lớn một tiếng. Cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Quan Vũ sợ chết, không dám nhận chiến. Bất quá ngươi tuy rằng có dũng khí đi tìm cái chết, nhưng ta cũng sẽ không lường. Chịu chết đi. Đối diện Hạ Hầu Hành Điên cuồng tự nói tự nói, nhưng Quan Vũ nhưng là bịt tai không nghe thấy, chỉ là mặt tâm trầm cầm đại đao, tung ngựa xích thố, hướng về Hạ Hầu Hành yên tĩnh giết đi. Hai ngựa rốt cuộc tới gần, Hạ Hầu Hành tuy rằng ngoài miệng ngông cuồng, hành động nhưng cũng không dám chút nào thư giãn. Chỉ thấy Hạ Hầu Hành đánh tới hoàn toàn tinh thần, trong tay đại đao bị hắn múa đến như lôi như điện, đại đao bổ tới, dĩ nhiên mang theo âm bạo từng trận, huyền như sơn băng địa liệt, hướng về Quan Vũ kéo tới. Như thế chiêu thức, hung manh đến cực điểm, một khi xuất kích, chỉ quyết sinh tử, hảo không lưu tay. Mà Quan Vũ bên kia vẫn như cũ chỉ là cầm đao, không gặp bất luận động tác gì. Hạ Hầu hành cực kỳ cường hãn một chiêu, đem phụ cận hai bên sĩ tốt tướng lĩnh đều xem sương sở, trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận nguyên bản chém giết xong phương, nhất thời đứng ngây tại chỗ, ngừng thở. Đặc biệt Tào Ngụy một phương sĩ tốt, mỗi người thần sắc kích động, nhìn hung mãnh như vậy một chiêu, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, chiêu này dù cho hổ hầu hứa trừ cũng không thể cùng, xem cái kia Quan Vũ đều dọa sợ, chỉ sợ ngày hôm nay, Quan Vũ đệ nhất thiên hạ tiên tuổi, sắp đổi chủ. Hoành đệ, ngươi có thể, chiêu này qua đi, dù cho không toàn thắng, cũng tất thương hắn, hôm nay, Quan Vũ bại rồi. Lúc này Hậu Phương Hạ Hầu bá, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Hai mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường, nhìn chằm chằm sắp hai ngựa tương giao hai người. Nhưng mà, đối lập với mọi người căng thẳng, Quan Vũ nhưng là không có nửa điểm để mắt hạ hầu hành. Tất cả mọi người cho rằng là cuộc chiến sinh tử, nhưng Quan Vũ lại biết, bất quá là người yếu tự tìm đường chết mà thôi. Liền tại hai ngựa sắp tương giao thời điểm, Quan Vũ nguyên bản bất động đao rút cuộc thay đổi. Lấy một loại vô cùng quái dị khó chịu lại khác nào thiên thành như vậy quy tích vừa qua, cuối cùng hơi hơi thay đổi hạ hầu hành đại đao quy tắc. Chính là thay đổi nho nhỏ này quy tắc gốc độ dẫn đến Hạ Hầu Hành hung mãnh một chiều, như luận Hạ Hầu Hành làm sao không chế, như trước là thẳng tắp chủi quan vũ gõ mã mà qua. Sau đó Thanh Long nghiền ngửa đao, đao thế không giảm, khác nào Thanh Long xuất kích đồng dạng, trực tiếp chém vào Hạ Hầu Hành trên thân. Tức khắc liền đầu mang kiên, đem chém là hai đoạn. Thời khắc này, nổ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chỉ một chiêu, Hạ Hầu Hành liền đầu một nơi thần một nẹo. Không thể. Nguyên bản vẫn là nội tâm hí Hạ Hầu bá, lúc này cũng không khỏi gọi ra tiếng. Trước Hạ Hầu Hành cái kia khắc nào thần chết giáng lâm giống như hung mãnh một đòn, cái phụ thể giống như nghệ thuật một chém, vì sao lại dễ dàng như thế? thậm chí còn tại quan vũ trước mặt dĩ nhiên thành một chuyện cười. Hạ Hầu bá không nghĩ ra, những người khác cũng nghĩ không thông, cái kia đao thế bức người một đòn, dĩ nhiên không ngăn nổi quan vũ không có gì đặc biệt một chiêu. Là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi, vẫn là nói ta hiện tại đang nằm mơ. Đối mặt cái kia thắng lợi dễ dàng hạ Hầu hành quan vũ, tất cả mọi người không khỏi nghĩ như vậy đến. Quy một chương 258, rút a. Chương 258, rút a. Mạnh như vậy, đánh như thế nào? Trốn. Bất kể là cùng vương song giao chiến tảo hồng vẫn là muốn trường giao chiến tảo diễn vẫn là cái khác nguy tướng. Nhìn thấy Hạ Hầu Hành bị Quan Vũ đơn giản như vậy một đòn đánh giết, tất cả đều kinh hồn bạt vía, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, kia chính là trốn. Đặc biệt Tào Diễn, phải biết hắn trước đây cùng Hạ Hầu Hành luận bản thời điểm, cũng không có vượt qua một lần, bây giờ thấy Hạ Hầu Hành một chiêu chết, thử hỏi hắn làm sao không sợ hãi. Lúc này nguy tướng, mỗi người rất bỏ đối thủ, muốn trốn vào hậu phương, không tiếp tục đấu tướng, chỉ là khu binh đánh nhau. Vương Song muốn đuổi theo, con ngựa đang cỡi không sánh bằng Tào Hồng bả mã, Trương Phi muốn theo, Tô tuy là cường hãn, chung quy tội giả, lúc nào cũng có thể chết đi, không kịp. Nhìn tướng địch bỏ mạng chạy trốn, Quan Vũ đâu chịu buông tha, trực tiếp đạp động ngựa Sích Thố, hướng về Tào Diễn giết tới. Chỉ nghe hai thai quan phòng, bên người chi cảnh như quang bay ngược, xích Thố bảo mã lại lộ thần uy, trực tiếp đuổi tới Tào Diễn. Tào Diễn thấy Quan Vũ đuổi theo, trong lòng càng thêm nhát gan, vội vã lần nữa ra sức xua đuổi dưới khố ngựa đại viện chạy trốn. Nhìn chạy trốn tướng địch, Quan Vũ đã dự định hắn là người chết. Vốn là Tào Diễn liền không kịp bản thân, bây giờ nhắc gan, càng làm phía sau lưng bại lộ cho mình, bất luận hắn nguyên bản võ nghệ làm sao, lúc này đối Quan Vũ tới nói, người như thế, một đao liền đủ rồi. Đúng như dự đoán, ngựa Sích Thố ra sức đuổi theo, Quan Vũ một chiêu đơn giản tụ phách Liền đem Tào Diễn cả người lẫn ngựa chém là hai đoạn. Tào Diễn thấy Quan Vũ một đòn kéo tới, cũng không phải là chưa hề nghĩ tới phòng ngự, chỉ là xích thô quá nhanh nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Quan Vũ chiêu thức cũng quá nhanh, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tâm thái buôn hội, phía sau lưng bại lộ, cộng thêm dự phán sai lầm kết quả chính là hắn chết rồi. Truy sát Tào Diễn, muốn truy sát những phương hướng khác người, cũng là khó khăn. Hơn nữa nguyên bản liền đang chỉ huy hạ hỏa bá, thấy chúng tướng lưu vong, vội vã chỉ huy binh mã tiếp ứng, rất nhanh đại quân lại lần nữa tổ chức lên, tuy rằng sĩ khí có chút thấp, bất quá dựa vào chật hẹp địa thế, vẫn là miễn cưỡng chặn lại. Hạ Hầu Bá nhìn tuy rơi xuống hạ phòng, vẫn như cũ bất bại Tả Quân, không khỏi đưa một cái khí. "Quan Vũ a, Quan Vũ, võ nghệ ta không sánh bằng người, bất quá so Lâm trận chỉ huy khả năng, ta không nhất định bại bởi ngươi." Tao hâm nhìn khung cảnh này, cũng là nhìn chòng chọc vào Quan Vũ phương hướng, không khỏi tự lẩm bẩm, tình hình như thế, Quan Vũ ngươi lại sẽ ứng đối ra sao đây? Quan Vũ nhìn thấy cuộc trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng nợ nụ cười, "Đấu binh sao?" Tiếp đó khỏe miệng tràn đầy điểm nhìn nói, "Đối một cái cầm lái đấu binh treo người đấu binh, là sống được thiếu kiên nhận đây sao?" Cùng lúc đó, Quan Vũ để người nói với Trương Phi toàn quyền chỉ sau, Chư phi thật cao hướng đem loại này thường nào sự tỉnh giao cho con Vũ. Lệ, tại trên chiến trường, Quan Vũ phương hướng, một cái một lần hắc hướng dựa vào bóng đêm cùng ầm ỉ trên trường, lần nữa bay về phía không trung. Quan Vũ một cái mệnh lệnh chuyển ra ngoài, một nhánh Quan Vũ quân tiểu đội, mạnh mẽ hướng về chiến trường vùng phía tây trung gian thiên hữu giết tiến vào. Bất quá chốc lát, nơi này trực tiếp xé ra một cái tử, tiếp sau Quan Vũ quân không ngừng dựa vào cái này miệng nhỏ, đưa nó lôi kéo đến càng lớn hơn. Cái gì? Làm sao sẽ nhanh như thế? Ta không thấy thế tràn đầy khiếp sợ, quá nhanh, đây là đêm đen Quan Vũ là làm sao hiểu rõ đến nhỏ bé nơi? là tình báo, vẫn là người chỉ huy ngại cảm cứu giác. Tao không không biết, nhưng đối với diện là Quan Vũ, là Chu Du chết rồi đệ nhất thiên hạ tướng, hay là càng khả năng là người chỉ huy ngại cảm chiến trường cứu rắc đi. Tao không nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh hãi. Quá mạnh mẽ đi, quân hầu không chỉ có võ nghệ cao cường, Lâm Trận chỉ huy cũng là đáng sợ như vậy sao? Cũng ở tại phía tây chiến trường chém giết xong, thấy một cái tiểu đội từ bên kia giết vào, trực tiếp liền xé mở miệng tử, không khỏi thở dài nói. Theo Quan Vũ bức thứ nhất mệnh lệnh ra đi, tất cả mọi người bắt đầu phản phục. Bất kể là chiến tranh khí hữu giác cũng tốt, vẫn là tình báo chiến trường thu thập năng lực cũng tốt, đều chứng minh này Quan Vũ trí Ít ở một phương diện khác cường đại đến đáng sợ. Trực tiếp cùng Quan Vũ đối chiến Hạ Hầu Bá, lúc này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, tại lỗ hở mở, Hạ Hầu Bá liền ngay cả bận bịu chỉ huy nhân mã ngăn chặn bị Quan Vũ xé ra lỗ hổng. Rốt cuộc giảm bất lỗ hồng xé ra càng lớn hơn xu thế. Lập tức, không chờ Quan Vũ bức kế tiếp ra tay, Hạ Hầu Bá trực tiếp để thủ hạ bộ tướng lĩnh một đám người, công kích Quan Vũ trung quân cùng tả quân giao chiến ơi. Hả? Muốn phải phản kích sao? Quan Vũ nhìn thế cuộc trước mắt, nở nụ cười, nào có như thế dễ dàng a lại làm một đạo mệnh lệnh phát sinh, một nhánh đội ngũ hướng trung quân cùng tạ quân giao tiếp nơi mà đi. Ha, có hy vọng. Hạ hầu tướng quân đoán không sai. Chỉ thấy thảo quân phụ mệnh hướng nơi này đánh tới, rất nhanh, liền nhập hạ hầu bá dự liệu đồng dạng, trực tiếp giết mở một vết thương. Tình huống thế nào? Nhưng mà, còn không chờ hắn hải lòng bao lâu, sẽ ra lỗ hồng hai bên, nhất thời uy lực gia tăng, trực tiếp đem bọn họ đường lui đứt mất. Nguyên lai được đến quan vũ mệnh lệnh, đội ngũ ở đây thiết túi háo, xuống mỏng manh tận phòng ngựa nguy trang, các quân địch rớt vào, liền đem túi lên đến, đem quân địch chia ra bao vây lên, đem tiêu diệt. Tình huống thế nào? Rõ ràng đã giết vào đi tới, xé quăng lê vỡ, làm sao có khả năng như thế nhanh liền đủ đắp. Hạ Hầu Bá thấy thế, trên trán lưu suất mồ hôi thủy, nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn chằm chằm không trước mắt. Là quân địch quá tinh huệ, cho tới đánh tới thiếu sót cũng có thể nhanh chóng đủ đắp. Hạ Hầu Bá trầm mặc nhìn bên kia, trong đầu điên cuồng chuyển loạn, hắn nhất định phải mau chóng muốn minh nguyên nhân, đây là Lâm trận chỉ huy, hắn muốn nhìn trúng cục, không thể tại một chỗ dùng quá nhiều tinh lực. Lẽ nào, là ta chúng quan vũ cảm bẫy sao? Đây là hắn cố ý tung Không có cách nào nghĩ thông suốt, Hạ Hầu Bá chỉ có thể mang theo suy đoán, tập trung vào tiếp theo chỉ huy bên trong. Ta nhất định phải tại nơi khác bắt được ưu thế, bằng không tất nhiên sẽ bị liên tục bại lui, cuối cùng si khí dùng hết, một đường bại nhìn dặm. Hạ Hầu Bá hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Bởi Hạ Hầu Bá yêu thắng, vốn định chủ động xuất kích xé rách quân địch quân vũ, bắt đầu chuyển thành thủ thế. Dự định tại tương kế tiểu kế bên trong, một chút tiêu diệt táo quân. Nếu như một lần đánh tan, lại nghi tiêu diệt tứ tán quân địch có khó khăn, chẳng bằng phối hợp Hạ Hầu Bá một làn sóng. Tà quân, trung quân, hữu quân. Trên chiến trường, mỗi cái vị trí đều từng lưu lại song phương chỉ huy giả đánh cờ vết tích. Quan Vũ nuốt một lần lưng nối, đều phản phất trợ săn bố trí từng cái từng cái cả bẫy, lạnh lùng chờ đợi Hạ Hầu Bá một đầu đâm vào đi. Hạ Hầu Bá tin tưởng, một khi hơi bất cẩn một chút, hết thể cả bẫy sẽ lại trong nháy mắt bạo phát, sau đó toàn diện sẽ nát bản thân bộ đội. Vào giờ phút này, Quan Vũ nhìn quân địch trả thái, biết lại xuống đi, quân địch cũng rất nhanh sẽ tan vỡ. Cùng với tự nhiên tan vỡ, không bằng đánh băng bọn họ, chủ động xuất kích, tận lực tiêu diệt càng nhiều tà quân. Tà quân trung doanh thứ nơi, Hiệu quân tà bộ thứ 3 giáo sợ tại nơi. Quan Vũ chuyển thành thế tiến công liên tiếp kích, để đối diện Hạ Hầu Bá sắc mặt thêm trắng sám điểm. Nếu như ta còn có càng nhiều quân dự bị mà nói, ta liền có thể tập trung vào càng nhiều vị trí, bu đắp càng nhiều thiếu sót. Nhìn nơi nào còn có thể điều điền vào chỗ trống. Không được a, không làm được, hán. Quan Vũ, quả nhiên không hổ là đệ nhất tướng, kinh khủng như thế Lâm trận năng lực chỉ huy, không phục không được a. Lúc này Hạ Hầu Bá thể hiện ra tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, lạc lối bản thân, bắt đầu đối bản thân sản sinh hoài nghi, thân thể của hắn đang run run dậy. Giết. Kín một hơi thật sâu, theo này một đạo mệnh lệnh phát sinh, Hạ Hầu Bá bắt đầu điên cuồng, dự định được ăn cả ngã về không. Đây là cái gì tình huống? Trọng quyền điên rồi phải không? Đây là chịu chết ta. Chỉ huy hiếu quân Tào Hồng, biết rồi hạ hầu bá mệnh lệnh sau, nhất thời kinh ngạc. Bất quá chợt Tào Hồng lại đình chỉ lời nói, nếu như là Ngụy Vương ở đây mà nói, phòng trường sẽ khích lệ hạ hầu bá đi, dù sao so với bởi vì ý chiến mà toàn quyền do hạ hầu bá chỉ huy bản thân, chỉ ít lúc này hạ hầu bá, dù cho bị Quan Vũ làm băng tâm thái, cũng dám tại lựa kiếm. Nhìn hạ hầu bá quyết định, Quan Vũ nhất thời hơi như mày, thầm nói, hai tử, sẽ không bị bản thân làm điên rồi sao? Bất quá chốc lát, Quan Vũ liền cười nói, bất quá nếu ngươi đưa ta đại lễ, ta không thu, chẳng phải là quá không lễ phép. Ở trên chiến trường Đông Đạo Ngụy, Hán tướng lĩnh nghị quan Vũ hồi làm sao thời điểm tả Hưu Dĩ nhiên có hai cái đội ngũ hoàn thành phạm vi nhỏ vu hồi lúc nào tất cả mọi người đều kinh ngạc trong đầu chỉ có ý nghĩ này trong khoảng thời gian ngắn quan Vũ có người bên trên khác nào có phóng lên trời E rằng hình khí thế ba phủ chiến trường, như thượng đế đồng dạng quan sát kích thích chiến trường thế cục chơi ạ, thế cục như vậy lực trưởng khống trước đây quan Vũ không làm được đi tao không nhìn hiện nay chiến tranh thế cục lúc này cùng mọi người như vậy ố lên trong lòng đối quan Vũ càng thêm sợ hãi quả nhiên là càng giả càng thành tinh càng sống càng đáng sợ a hạ hầuubá nhìn thế cục này Nhất thời sủi lơ, nếu như bản thân cuối cùng mệnh lệnh không có rút đao hướng quân vũ, mà là lựa chọn lùi lại, nhiều nhất cũng là tổn hại một nửa đi, bây giờ thế cục này, 89 phần 10 cũng bị diệt sạch. Một bên khác, Tao Tháo lục tục thu được tin tức. Không nói nhận được binh bại tin tức, liên quan vũ biến thủ thành công tin tức còn chưa chuyển đến. Tao Tháo liền nói với Hứa Trừ, "Trọng Khang, không cần nhìn, trọng quên thất bại, hiện tại cho dù chi viện cũng không kịp, dựa theo kế hoạch lùi lại đi." Hứa Trừ tỏ rõ vẻ nghi vấn, "Không phải còn không có truyền đến tan tác tin tức sao?" Tao Tháo nói, "Không có cơ hội, hiện tại quan trọng hơn chính là bảo tồn thực lực, dựa theo kế hoạch tiến hành đi." Rõ, Thưa trữ không nghĩ ra, bất quá Tào Tháo nếu nói như vậy, Thưa trữ cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Quy 1 chương 259, Tào Tháo giăng nan, thượng. Chương 259, Tào Tháo giăng nan, thượng. Tào Tặc, hắn chung một trận chiến để ngươi chạy thoát, hôm nay quan trung ly định, ta tất bắt giữ ngươi, lấy cáo tế vọng phụ. Tự nam giết vào trường ăn mã siêu mã đại hai anh em, lúc này tới lúc gấp rút tốc hướng về vị ương cũng giết đi, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Cứ hận trong lòng dĩ nhiên nhẫn nại không được, lúc này hiện lộ ở trên mặt, không có nửa điểm ẩn dấu. Mau hơn chút nữa. Đừng làm cho Tào Tặc chạy trốn, bắt giết Tào Tháo giả, bất luận chết sống, hắn Trung Vương tất có trọng thượng, chứ vị thêm ít sức mạnh, bái tướng Phong Hầu đang ở trước mắt. Mã Siêu hét lớn, không ngừng cổ vũ Dĩ Nhân Hụy ngoại sĩ si tốt, ra sức về phía trước. Lúc này có tốt, trải qua một ngày đêm phấn khởi chiến đấu, đã sớm mệt vài bất kham. Vào lúc này còn có thể nghe theo Mã Siêu mệnh lệnh, liều mạng về phía trước, liền ở chỗ nhân thắng lợi giữ lại một hơi, cùng với danh lợi cảm động. Bởi vậy, nghe nói Mã Siêu cổ vũ, không khỏi tinh thần lần nữa lên, sát phạt cũng càng hơn, bước tiến cũng tăng nhanh rất nhiều. Cái gì? Việc này thật chứ? Lúc này Lưu Bị thu được Nam Bắc Cổng trong tin tức, ngẩng lên một thoáng liền đứng lên, trong lời nói mang run rẩy nói: "Bẩm báo đại vương, việc này ta cùng Khổng Minh nhiều lần xác nhận qua, tất nhiên không giả." Pháp Chính nghe được Lưu Bị hỏi thăm, vội vã trả lời: "Bởi vậy ta cùng Khổng Minh thương nghị một phen sau, kiến nghị đại vương không để ý bề ngoài, thừa cơ lại vào cửa tây." Lưu Bị nghe xong Pháp Chính từng nói, tuy rằng tán đồng, sẽ không miễn dầu gì nói, lúc này từ Hoàng Cung tào xoán vẫn còn, quân ta tân bị đánh lui, chỉ sợ khó có thể kiến công. Gia Lượng nghe vậy về phía trước nói: "Đại vương lo, ta cùng Hiếu trực cũng có cân nhắc." Lần này dụng ý không đang cùng đánh tan tử Hoàn quân, chỉ cần có thể kiểm chế bộ này đội, phòng ngựa về cứu Tào Tháo liền có thể. Pháp chính cũng đối Lưu bị nói, đúng là như thế, quân ta chỉ cần ngăn cản từ Hoàng Tào Soái quân, là quan, trường, ngựa ba vị tướng quân giải trừ nỗi lo về sau liền có thể. Lời ấy thật là có lý. Lưu bị nghe xong này giải thích, nhất thời sáng mắt lên, gật đầu liên tục tán đầu. Sau đó, Lưu bị liền ngay cả bận bịu truyền lệnh Hoàng Trung, Ngụy Diên lần nữa hướng binh hướng về cửa vào, bản thân khởi binh ở phía sau theo vào. Nếu là Hán Trung Vương chỉ lệnh, lão phu bây giờ liền đi. Thật không có nhục sứ mệnh. Hoàng Trung cùng Ngụy Diên thu được mệnh lệnh sau, liền ngay cả bận bịu khởi binh tụ họp, hướng Tây cửa giết tiến vào. Đại quân tại hai người xuất lĩnh bên dưới, trực tiếp giết vào Tây trong môn phái. Nhất thời cửa Tây bên trong, lưới mác tiếng từng trận, tiếng hò giết nổi lên bốn phía. Báo, cửa Tây quân địch đã bị Hoắc Giác tướng quân quét sạch, đang từ hùng thành đi vào. Thu được thắng lợi báo lại tin tức, Hoàng Trung cùng Ngụy Diên hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trên mặt không chỉ có không hề sắc mặt vui mừng, trái lại có từng kia từng kia sầu lo. nhìn như vậy liền đánh tây, Diên, Trường, có thể có cảm giác không đúng." Lão tướng quân cũng như thế cảm giác sao?" Ngụy Diên nói tiếp, lấy từ Hoàng Tào xoán hai người thực lực, không phải làm dễ dàng như vậy đánh hạ mới là. Đã như vậy, Văn Trường khả năng suy đoán quân địch chả ở nơi nào." Ngụy Diên nói, "Còn lại không sợ, chỉ sợ ủng thành bên trên có mai phủ." "Nhanh, truyền lệnh Đông tiểu tướng quân, cần từng bước cẩn thận, không thể lỗ mãng." Hoàng Trung nghe xong Ngụy Diên từng nói, cho rằng có lý, lập tức quay về bộ hạ nói chuyện. "Rõ." Lính liên lạc nhận được tin tức sau, lập tức hướng về Hoắc Giác phương hướng mà đi. Sau đó, Hoàng Trung liền lại vội vàng đối Ngụy Diên, "Văn Trường, đã như vậy" Người ta có thể mau chóng đi vào cựu rút, lẽ ra lên như vậy. Dứt lời, hai người tức khắc dục đại quân, cũng hướng thành nội giết tiến vào. Nhưng mà không bằng bọn họ sở liệu, hai người vẫn vào ủng thành, lại tới ra ủng thành, đều không có gặp phải Mai phục. Hoắc Giặc, làm sao không đi tới? Hoàng Trung gia ủng thành, tại ủng thành khẩu nhìn thấy Hoắc Giặc, thấy hắn lênh binh không dám về phía trước, liền mở miệng muốn hỏi. Hoắc Giặc thấy là Hoàng Trung Nghị dẫn hai người đến đây, liền vội vàng hành lễ. Mặt tướng thu được hai vị tướng quân tin tức sau, cũng cảm thấy nơi đây có trò lựa, vậy vậy cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng đến nơi này vẫn như cũ không có ngăn cản. Bởi vậy lòng nghi ngờ, sợ phía trước có trò lửa, vì vậy các hai vị tướng quân đến lại tính toán tiếp. Hoàng Trung cùng Ngụy Diên nghe xong tin tức, cũng là kinh ngạc, liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người có nghi ngờ. Hai người lại thấy phía trước ngõ hẻm trong hát ám, không biết có gì, hai bên bề ngoài lại nhiều cái gì. liền cũng e sợ phía trước có trò lừa, nhất thời không dám về phía trước, vội vã chuyển tin tức đến lưu bị nơi. Suy nghĩ một lát sau, Ngụy Diên biến sắp đến, không được, này là hư thực kế sách, lừa gạt chúng ta. Lời còn chưa dứt, sương có pháp chính là người truyền tin tức nói, này tất nhiên là quân địch đồ Nam Bắc hai quân, lấy trá kế kéo dài. Hai vị tướng quân có thể mau chóng hướng về vị ương cùng cứu giúp nam bắc hai quân. Hoàng Trung, hoặc giặc nhận được mệnh lệnh, nhất thời cung theo biến sắc. Tao tháo quả nhiên gian trá. Dứt lời, nếu vội vã tung quân mà vào. Chư vị, lần này giết địch cùng với hắn lập công là viễn, ban thưởng tăng gấp đôi. Thỉnh các vị anh dũng về phía trước, không tối lui rút. Nhìn thấy hoàng cung ma siêu, không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh xung phong. Mà bộ hạ sĩ tốt, nghe được lần này khích lệ sau, nhất thời sĩ khí đại trấn, mỗi người gào gào gọi về hoàng cung vào. Ầm ầm ầm. Rất nhanh Đại quân liền giết tản đi thạch sùng cửa Tào quân, đại quân nối đuôi nhau mà vào, hướng về vị ương cung mà đi. Mã Siêu mang theo thân vệ, thoát ly trung quân, thẳng tắp hướng về vị ương cung giết vào. Báo, vị ương cung bên trong không có một bóng người. Cái gì? Vừa gần vị ương cung, liền thu được như thế báo lại, Mã Siêu không khỏi lấy làm kinh hãi. Còn chưa các Mã Siêu lại mở miệng hỏi thăm thời điểm, Mã đại đến đây báo lại nói, cư đầu hàng sĩ tốt từng nói, sớm trước Tào thảo liền lãnh binh ngựa hướng về cửa đông chạy. Nói, đã như vậy, có thể mau chóng truy kích. Giết, giết! Không nên chạy thoát Mã Siêu phạm giết địch binh giả, liền thăng cấp 2, thưởng vật tiền, sát tướng giả, liền thăng cấp 5, thưởng 10 vật tiền. Ma Siêu vừa dứt lời, bốn phía bốc lửa, tiếng hò hét đột nhiên. Làm sao có khả năng? Từ người truy kích đã biến thành bị vây săn giả, nhanh như vậy tốc chuyển biến, lệnh Mã Siêu không khỏi thay đổi sắc mặt, lời nói bật tốt lên. Ma Siêu sắc mặt tái xanh nhìn bốn phía, lành phải vội vã xuất quân chống đối. Mã Nhi còn không bó tay chịu trói, chỉ thấy phía tây trước tiên một tướng đánh tới, cầm trong tay bộ lớn, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng cũng uy phong lẫm lẫm, dũng vô địch. xem là từ hoàng đánh tới, nơi nào cùng hắn lợi thừa? trực tiếp nắm thương về phía trước giết tới. Đến hay lắm. Từ Hoàng thấy thế cũng không sợ hãi, lúc này hắn là Mai Phục Phương, đang đến thế này, bởi vậy trong tay búa lớn thẳng thắn thoải mái, so bình thường còn lợi hại hơn 3 phân. Trái lại Mã Siêu, nhân đại quân ở thế yếu, vừa muốn phải như thế nào tận lực mang càng nhiều binh mã vào vòng đây, tâm thái lo lắng, vừa lại muốn cùng Từ Hoàng đánh nhau. Cứ kéo dài tình huống như thế, Mã Siêu không lớn bằng lúc trước. Nếu không phải Từ Bí pháp giúp đỡ, lúc này liền không phải mơ hồ chiếm tự phong, mà là khả năng bị Từ Hoàng lực ép một bậc. Nhưng vào lúc này, tao lại linh quân từ một phương khác vị giết vào. Nguyên bản liền gian khổ chống đối Mã Siêu quân, nhất thời bị phân cách ra, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Mắt thấy chính mình binh mã bị Tào quân chia ra bao dây, tổn hại hơn nữa, rất nhanh sẽ sẽ bị tiêu diệt tình hình, Mã Siêu không khỏi càng lo lắng. Kết quả bởi vậy phân tâm, trực tiếp bị từ Hoàng truy bình. Quy 1 chương 260, Tào Tháo giang nhanh, hạ. Chương 260, Tào Tháo giang nhanh, hạ. Đại vương, ta không hiểu, tại sao muốn lùi lại? Nếu có thể mai phục Mã Siêu, sao không hợp lực đem toàn bộ tiêu diệt, đang cùng Lưu bị đối kháng? Đao Đầu trên đường, hứa trừ lại chút không rõ hướng về Tào Tháo hỏi thăm. Một bên Tư Ma Ý cùng Đông Đảo Nưu Sĩ thấy thế cũng là nghiêng lỗ thay nghe, bởi vì bọn họ cũng không rõ, dựa theo Tào Tháo cuối cùng bước đi kia, hoàn toàn có thể cấp tốc giải quyết Mã Siêu, sau đó lại chia quân đối kháng Tây, bác hai mặt. Tào Tháo thấy hứa trừ hỏi như thế, cười nói, trọng khang không hiểu chiến lược a. Tư Ma Ý cùng chúng Nưu Sĩ nghe Tào Tháo nói như thế, liền bắt đầu suy tư, có phải là có cái gì bản thân không có cân nhắc đến. Bất đồng mọi người suy tư xong xuôi, Tào Tháo liền tiếp theo tiếp tục nói, lần này quân ta bị bao vây ở quận Trùng, cho dù có Trường An thành bên trong lương thảo, cũng chung là cây không dễ, không nguyên chi thủy. Lâu dài chi tất bại, chúng ta hẳn phải chết. Bởi vậy vào lúc này, cô Vương muốn làm đã không phải đạt được trước mắt giả tạo thắng lợi, mà là muốn ẩn tụ tỉ đến trung nguyên con đường, hoặc là thoát đi con trùng, lấy bảo tổn thực lực là hơn. Nhưng mà Đồng Quan cùng Hoàng Hà đều là nơi hiểm yếu, không chỉ có cứu cấp lên qua, hơn nữa lề mệ bên dưới, Lưu bị tất nhiên sẽ chế tạo kiên cố hơn cố, khó có thể mở ra. Lúc này Tào Tháo đã không có sơ bị vây nốt tại trường An thời điểm nhân tuyệt vọng táo bạo, trái lại là biểu hiện thản lòng, chấm dái mà nói. Nhưng mà may mắn chính là, lại như năm đó Lưu Quan Trường ba người không dài tại chiến lược, bị cô Vương đổi đến chạy khắp nơi đồng, dạng. Bây giờ Quan Vũ cũng chung quý là như thế. Lần này vì đánh hạ cô vương, một trận chiến định giang sơn, Quan Vũ cấp thiết đi tới trường an vây chặt tại cô, tuy rằng chiến thuật xem trọng tự có thể sớm một bước trí cô vào chỗ chết, nhưng mà thực tế nhưng bởi vậy tại chiến lược thượng lộ ra kẽ hở khổng lồ, để cô tìm ra sinh cơ. Nói tới chỗ này, không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, Tào Tháo liền không hề tiếp tục nói, mà là tiếp tục vùi đầu thuốc ngựa về phía trước. Giả Hủ nghe xong Tào Tháo nói tới sau nói, Ngụy Vương nói tới sinh cơ, hẳn là nói bổ bản độ chu thương. Nghe xong Giả Hủ nuốt Tào Tháo không khỏi quay đầu lại, kinh dị nói, "Văn Hỏa biết ta." Nghe vậy, Nam Chiêu không được Tư Ma ý nhất thời sáng mắt lên, đúng đấy, đối lập trước quan Vũ trấn Hoàng Hà bờ Tây, nho nhỏ Chu Thường, làm sao ngăn được chúng ta? Không đúng, nếu như là như thế, nói cách khác, Nam, Bắc, Tây ba mặt thất bại đều tại nằm trong kế hoạch. Đây cũng quá tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Tư Ma ý càng là chấn động, nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt cũng càng thêm sợ hãi. Cảm nhận được Tư Ma ý ánh mắt, Tào Tháo nở nụ cười, đoán được Tư Ma ý suy nghĩ. Trọng Đạt không cần luận đoán, cô Vương bản ý cũng không phải là như thế. Cô bản ý là phái chống đối trợ hoặc là kéo dài cửa Bắc Quan Chương hai người tiến quân, sau đó cửa Tây thiết nghi binh kế. Cô lại xuất lĩnh chúng quân thừa thế xông lên trước tiên nuốt vào mã siêu quân, lại giở lại trò cũ đánh tan cửa tây đến đây Hoàng Trung Nghị diện quân, cuối cùng tại cửa Bắc Quan Trương cùng Lưu Bị thân lĩnh hộ quân tới rồi trước, thông dòng tối lui. Như thế, một có thể lệnh Lưu Bị quân nguyên khí đại thường, không dám truy kích tại cô, như thế, cô có thể thông dòng đánh tan Chu Thương lại qua sông, thứ hai hai phe tổn thất gần uý, ngày sau cô trở về Trốn Cũ, thắng bại làm sao, cũng còn chưa biết vậy. Nói tới chỗ này, Tào Tháo không khỏi thở dài, chỉ tiếc cửa Bắc tập trung vào nhiều như vậy bộ đội, kết quả kéo dài hiệu quả như trước không lý tưởng. Có khả năng tranh thủ thời gian cũng căn bản không đạt tới cô Vương Miếu toán đánh tan Hoàng Trung Ngụy Diên quân thời gian. Nếu mạnh mẽ lưu lại nuốt mã siêu quân thì sẽ bị Hoàng Trung lánh binh dây dưa kéo lại, đến lúc đó còn chưa đánh tan Hoàng Trung quân, liền sẽ phải chịu quan Vũ giác công. Ngụy Vương Diệu Toản. Ngụy Vương Diệu Toản. Ngụy Vương Diệu Toản. Nghe xong Tào Tháo mấy lời nói, trừ số ít người ở ngoài, đại thể văn thần vũ tướng, dồn dập nói. Thấy mọi người than thở, Tào Tháo thích sĩ khí không giảm ngược lại tăng, nhưng cũng thầm than cửa Bắc lợi, dẫn đến bản thân đánh tan thương thời gian yêu cầu trở nên vô cùng hà khắc rồi. Còn lại như giã hụ Tư Hoàng ý cũng nghĩ đến điểm này, bởi vậy vẫn chưa như những người khác như vậy ứng dụng. Mã Siêu ngươi nếu là lúc này xuống ngựa đầu hàng, vẫn tới kịp, bằng không tính mạng khó bảo toàn. Nhìn mình Vương sắp tiêu diệt quân địch, lại muốn tiêu diệt Mã Siêu quân, liền có thể lùi lại, từ Hoàng không khỏi tâm tình thật tốt, lần nữa nói nói với Mã Siêu. "Hanh vọng tưởng." Nhìn quân ta sắp bị diệt sạch, lúc này Mã Siêu đã không muốn dẫn đại quân đột phá vòng vây ý nghĩ, trong lòng lo lắng tạm mãn. Trường thương trong tay nhất thời lần nữa như rồng như dao, ép tới Tư Hoàng không từ nổi. thòi là cầm Mã Siêu à, tình hình như thế hạ, võ nghệ như trước đáng sợ như thế. Tư Hoàng thấy thế, không khỏi nội tâm thầm ghen, nhưng hắn nhưng không có một chút nào hoang mang. Bất quá võ nghệ cường thì làm sao, binh chiến thua, đến lúc đó tướng sĩ cùng nhau tiến lên, ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Tâm thái ôn hòa tự hoàng, trong tay búa lớn uy trọng, nhưng là không có nửa phần đỉnh chế cảm, cùng mã siêu đánh nhau, không nhượng bộ chút nào. A, tan. Trên chiến trường, chém giết không ngừng, càng ngày càng nhiều mã siêu quân tử vong, mà tao soán tử hoàng vòng vây càng càng ngày càng nhỏ, không ngừng để ép mã siêu quân sinh tồn phàm vi. Nhìn sắp thắng lợi, liền cho rằng không cần bản thân lại đơn độc đại quân bao vây tiêu diệt mã siêu quân. Liên Dao xoán trực tiếp thúc ngựa hướng về Mã Siêu giết tới, dự định trợ tử Hoàng một chút sức lực. Đinh đang ầm ầm. Binh khí cùng binh khí trung gian, thương dao không ngừng, lưới mác văn vọng. Mã Siêu lại hai người hợp lực bên dưới, từng bước bắt đầu từ hòa nhau chuyển hướng hạ phong. Wen, kết thúc. Liên tại Mã Siêu chống đối trợ từ Hoàng công kích sau, tao xoán một cây búa từ không phòng nơi giết vào, trực tiếp hướng về Mã Siêu niệm tới. Mã Siêu nhìn này thế tới hung hăng, khác nào Thái Sơn nứt một chùy, không khỏi con ngươi co rụt lại, cảm giác được hơi thở của cái chết. Ken. Hiện tại Mã Siêu coi chính mình tức sắp chết đi thời điểm, vẫn mũi tên từ phương xa chạy như bay tới. Mang theo tiếng xe gió, trực tiếp đánh tại tào xoắn đại truy bên trên. Liên lần này, trực tiếp đánh sai lệch một đũa này tử. Đại truy miễn cưỡng từ Mã Siêu bên người hạ xuống, mang theo một cơn gió như đến, cả kinh mã Siêu là một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Tặc giáp tâm làm vậy, mạnh hời chớ hoảng sợ, ta đến trợ ngươi. Ba người bị mũi tên này làm cho sợ sở, hướng mũi tên đến phương hướng nhìn lại, nhưng là Hoàng Trung cùng Ngụy tới rồi. Màn này cứu một mũi tên, chính là Hoàng Trung bắn ra. Trung cùng gọi tất, cũng không cái khác động tác hoặc là ngôn ngữ trực tiếp thúc ngựa để lao giết tới. Tào Soán xem ra hai người đánh tới, nóng lòng muốn thử. Nhưng Từ Hoàng nhưng là kịp thời tổ chức tào toán, tướng quân không thể, Hoàng Trung Ngụy Diên nếu đổi tới, càng xa hơn mặt phía Bắc Quan Vũ Trương Phi cũng gần như mò đến. Từ Hoàng nói, thấy Tào Soán dường như không muốn dừng bước lại, liền vội bận bịu lại nói, quân ta một phen tiêu diệt đại bộ môn mã siêu quân, mã siêu quân dĩ nhiên vô lực tái chiến, cũng đã hoàn thành Ngụy Vương truyền đạt nhiệm vụ, lúc này dựa Vương mệnh lệnh, chính là lùi lại thời điểm. thấy Từ Hoàng mang ra đến Tào Tháo, lại biết Tào sắp xếp sát thực chỉ đến thế mà thôi, nhưng vẫn là không cam tâm nói chuyện, lúc này lùi lại chỉ sợ hoàng trung bọn người sẽ dẫn quân truy sát, lùi lại chớp mắt thành đại hội. Từ Hoàng nghe vậy cau mày nói, "Việc này ta cũng cùng Ngụy Vương để cả tới, Ngụy Vương nói hắn tự có sắp xếp, đến lúc đó tự biết." Cao Soan thấy Từ Hoàng nói như thế, không khỏi hết sức tò mò. "Giết! Giết!" Liên tại Hoàng Trung, Ngụy Diên mang quân xung tát lại đây thời điểm, bỗng nhiên hai mặt nhà ốc bên trong, giết ra lượng lớn tà quân, đem trên đường phố Hoàng Trung Ngụy Diên quân tức hắt chém là hai đoạn. Biến cố này, nhất thời để người của hai bên đều người. "Không được, Văn người tiêu diệt ngang quân địch, ta tự đi Tiểu tướng quân, này nghĩ đến chính là Ngụy Vương sắp xếp. Lúc này không đi, càng chờ khi nào? Trước hết chuyển tỉnh lại, chính là Hoàng Trung cùng Từ Hoàng. Từ Hoàng trực tiếp lôi kéo Tào Soán, mang theo đại quân, trực tiếp hướng về cửa Đông mà đi. Nhìn nước cờ này, Từ Hoàng dĩ nhiên có suy đoán, không khỏi thở giải nói, Ngụy Vương kế này lại diệu, chỉ là đáng tiếc mặt phía Bắc Quan Vũ quá cứng hãn. Hắn thăng, vì sao không truy? Một bên khác, Hoàng Trung nhưng do dự có muốn đuổi theo hay không, cho nên giức lấy Mã Siêu hỏi thăm. Hoàng Trung hồi Mã Siêu nói, nếu là không có này mai phục, ta vẫn còn có thể thử một truy, bây giờ có như vậy mai phục, Chỉ sợ Tào Tháo sớm, có dữ liệu, truy cùng không truy, ta nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mã Siêu vội vàng nói, lúc này Tào Tháo như chó mất chủ, chính là nhất lao vĩnh giật thời điểm, đáng giá thử một lần. Nếu để hắn chạy trốn, thì hối tiếc không kịp. Hoàng Trung nhìn về phía Mã Siêu, cười nói, mạnh khởi hẳn là đã quên, từ quan trung hướng về trung nguyên con đường, dĩ nhiên đều bị quan tướng quân chặt Đức cũng chiếm cứ yếu địa. Lúc này Tào Tháo tuy là mãnh hổ, nhưng lao thủ nhưng là toàn bộ quan trung. Tào Tháo tuy ly Trường An, như trước chưa thoát ly lao thủ, dù cho chắp cánh, cũng là khó bay. Mã Siêu nghe vậy, Đông Nhiên tỉnh ngộ nói, là ta lòng như lửa đốt, không thể chính xác phán đoán tình thế. Nghĩ thông suốt Mã Siêu cũng không còn là nóng ruột dáng dấp. Sau đó, Mã Siêu liền cùng Hoàng Trung cùng Ngụy Diên trấn áp Tản dư Tào Quân, sau đó chia quân cho Ngụy Diên, để Ngụy Diên đi trợ giúp cứu cái kia bị Tào Tháo đốt cháy lương thảo. Tuy rằng Hoắc Dật đã đi cứu, nhưng nhiều một phần lực cũng là tốt, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít. Mà không có cái gì binh mã đến Mã Siêu, thì lựa chọn cùng Hoàng Trung trấn thủ vị cùng, chờ đợi mặt phía Bắc Quan trừ đến. Quy 1 chương 261, Tào Tháo ra tay, thượng. Chương 261, Tào Tháo ra tay, thượng. Không lâu, Quan Vũ cùng Trương Phi liền lĩnh quân đi tới Hoàng cung. Hán Thăng, mạnh cởi, làm sao ở chỗ này? Hẳn là đã bắt Tào Tháo hay sao? Trương Phi vừa vào Hoàng Trung Mã Siêu sở tại địa nội, liền cao giọng hỏi thăm. Thấy Trương Phi nói như thế, Hoàng Trung cùng Mã Siêu chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói, rực đức nói giỡn, nếu là bắt được đến Tào Tháo, chúng ta đã sớm đưa tới Hán Trung Vương nơi lĩnh công đi tới. Sau đó, hai người liền đem sự tình trước sau việc cùng Quan Vũ, Trương Phi nói rồi một phen. Đồng thời Hoàng Trung cũng nói rồi ý nghĩ của chính mình. Quan Vũ nghe xong, gật đầu nói, lão tướng quân nói có lý, Tào Tháo lúc này chỉ là khốn thú mà thôi. Không thích hợp bức bách quá mức miễn cho hắn nổi lên hại người chờ hắn hết lương thời gian có thể phồng tóm lại còn lại mọi người cũng dồn dập phụ họa là lặng đợi lưu bị hậu có đến không lâu lưu bị liền dẫn mọi người tới đến trong hoàng cung tại phía trên cung điện mấy người hướng lưu bị các giới thiệu mắt tình hình trước mắt trêu đến ra các lượng cùng pháp chính ánh mắt liên tiếp lập là rất nhanh ra các lượng đứng dậy khởi bẩm đại vương quân ta Tuy lấy quan trung là lao tủ nốt lại taoo tháo nhưng bây giờ quan tướng quân tới chỗ này chỉ sợ T Tháo biết đánh hoàng hà bến bộ bản bờtây chủ ý pháp chính cũng nóikhẩ Minh nói vô cùng có lý Cô da nếu như có thể diện sạch tảo quân tinh nhuệ tại quan trung, ta nguyện vô lực chống đối, thiên hạ có thể chuyển hịch mà định, nhưng nếu là bến bổ bản bờ Tây thất thủ, Tào Tháo liền có thể trốn về Trung Nguyên hoặc Hà Bắc, tương lai thắng bại, không cũng biết vậy. Lưu bị nghe ra các lượng pháp chính như thế dạng, nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại không nói một trận chiến định thiên hạ ý nghĩa, vẻn vẹn là bây giờ hắn tuổi tác đã cao, hắn liền 10 phần cấp thiết muốn phải nhanh trong thu thập sơn hạ, tại trong tay mình hoàn thành hán thất phục vọng. Kíp một hơi thật sâu, Lưu bị hướng ra cát lượng nói, đã như vậy, quân sư có thể có diệu kế dạy ta. Già Cát Lượng lắp lắc đầu nói, lúc này chỉ sợ Tào Tháo lao thẳng tới bến bồ bản đổ bờ Tây đi tới, chỉ có đội tận không vô một đường, không còn gì khác diệu kế. Một bên pháp chính cũng là gật đầu tán thành, biểu thị không có biện pháp. Liên Lưu bị lúc này hạ lệnh, từ quân Vũ, trưng phỉ các lính kỵ binh vạn người đi đầu truy kích Tào Tháo đại quân, từ Hoàng Trung, Mã Siêu lĩnh đại quân theo vào, cần phải cắn vào Tào Tháo, không thể làm cho Tào Tháo thoát đi quân trung. Một bên khác, Tào Tháo thoát đi trường ăn sau, bản hướng về vị Nam huyện đi, muốn cùng Trường Các lại hướng bến Tây xuất phát. Bất quá theo tin tức từng cái từng cái truyền đến, Tào Tháo thay đổi chủ ý, trực tiếp chuyển hướng, lao thẳng tới bến bờ bản bờ tây, sau đó truyền lệnh từ hoàng cùng chương cấp lĩnh quân cũng lao thẳng tới bến bờ bản bờ tây. Hay là bởi vì quan Vũ lưu lại tinh nhuệ ở đây nguyên nhân đi, Tào quân dự vào gần dễ đi bị Chu Thương quân thám tử nhận biết được. Báo, 40 giặm ra ngoài hiện lượng lớn quân địch đang hướng về quân ta kéo tới. Đang tuần tra doanh địa Chu Thương, bỗng nhiên thu được điện báo, vô cùng kinh dị. Liên đội vâng hỏi, cũng biết là người nào lãnh binh đến đây. Từ cơ xí thượng xem, cần phải là Tào Tháo bản Thương nghe vậy kinh hãi nói, làm sao có khả năng Tào Tháo chỉnh bị quân hầu cùng Hán Trung Vương vây công rất gấp, như thế nào được đến nơi này? Hiện tại Chu Thương ở vực trung gian, Dương Nghi đi tới, đối Chu Thương nói: "Chu tướng quân, Tào Tháo tự mình lãnh binh đánh tới, làm sao còn không hưởng đối?" Chu Thương đành phải nói ra trong lòng hoài nghi. Dương Nghi vội la lên: "Này nói vậy là Tào Tháo bại vong, không chỗ có thể trốn, vì vậy liệu mạng một lần." Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chu Thương sau khi nghe, liền ngay cả bận dữ bắt đầu bố trí phòng thủ công việc. Cũng may lúc trước đã sớm chuẩn bị, lại có tập luyện qua, hơn nữa lưu thủ chính là tinh uyệ, cho nên liền là vội vàng chu gian, cũng rất nhanh liền làm tốt cơ vốn chuẩn bị. Tào Hồng, Tào Chân, hai người ngươi trực tiếp lĩnh một nửa nhân mã trực tiếp để lên đi, bất chấp tất cả, mặc kệ tử thương, cần phải đánh tan địch trại. Rõ. Tao Hồng, thật thu được tạo thảo mệnh lệnh sau, không chút do dự trực tiếp lênh binh hướng về quân địch đè lên, cũng tự mình đốc chiến. Cuộc chiến hôm nay, có trước không sau, chắc chắn phải chết, dáng có co vòi giả, chém. Dáng có lùi về sau một bước giả, chém. Theo Tao Hồng, tạo chân đốc chiến, tạo quân giống như là thủy triều, đột nhiên xung kích tại huyện như bản thạch doanh trại bên trên, ấm ấm vọng, chém giết tiếng không ngừng, lôi mát tiếng trận. Gấp bắt cho ta tiến đỉnh, đừng dừng lại. Còn có cánh tả hậu vệ, lập tức cho ta biết lên. Đừng lộ ra trống giống, đừng cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Tao hồng, tao chân không ngừng đôn đốc sĩ tốt về phía trước chiếm giết, đối với tử thương không để ý chút nào. Dù sao đây là thân quan tính mạng chi chiến, tháng, thì đốn mở gông xiềng đi giao lòng, bại, thân trong tử quan, kế hoạch lớn bá nghiệp đều thành mộng. Tình huống thế nào? Bọn họ là uống nhầm thuốc sao? Quả thực dũng mãnh không sợ chết. Chu thương nhìn quân địch từng cái từng cái ngã xuống, lại từng cái từng cái bổ sung tới, phản phất không sợ chết đồng dạng, nhất thời sợ hãi. Dương Nghi thấy thế nói, quan tướng quân đi rồi, quan trung cái này lão tổ, chỉ chúng ta cái này điểm yếu nhất. Bọn họ đây là coi chúng ta là quả hờn núm nắm, hy vọng từ chúng ta này đột phá, thoát được tính mạng, cho nên mới như vậy dụ binh sĩ, bất chấp hậu quả. Quả hồng núm sao? Nghe xong lời này, Chu Thương không khỏi nặng nặng nắm đấm, lại không cam lòng buông ra. Trọng Khang, phái một đám người, hướng về góc đông nam đi. Rõ. Hứa trưởng nghe được mệnh lệnh sau, lập tức sắp xếp một đám người đi vào góc đông nam. Bất quá Thứ trưởng cũng không hiểu tại sao muốn như thế sắp xếp. Ngụy Vương, góc đông nam, rõ ràng không có cơ hội gì à tại sao muốn tăng binh ở nơi đó? Tao tháo nợ nụ cười, nhìn thấy cuối cùng, ngươi liền biết rồi. Bởi vì trường an cửa bắc ngăn chặn quan vũ thất lợi, cô bị ép thay đổi sách lược, còn lại thời gian có hạn. Nhìn cô diện, tao tháo lần nữa khôi phục vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà nơi này quân địch nhưng rất tinh huệ, so hổ báo kỵ cũng có thể càng hơn một bậc. Nếu như quân ta sĩ tốt là sói hoang, như thế quân địch sĩ tốt chính là một đám mãnh hổ, hung bánh khó mà tin nổi. Hơn nữa rượi vào công sự phòng ngự để ngăn cản, bởi vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở ta, nếu như dùng bình thường công thành phương pháp, là không thể tại lưu bị đại quân đuổi tới trước công phá. Như thế, có thể lợi dụng lúc cơ hội cũng chỉ có tướng địch năng lực chỉ huy điểm này. Ta cần phải như mê hoặc tướng địch con mắt, để hắn nghi hoặc quân ta mục đích. Sau đó điều động bọn họ, như thế bọn họ tài năng lộ ra sơ hở. Hay là dáng dốc như vậy cô cũng sẽ lộ ra sơ hở, nhưng chết trước nhất định là đối diện. Chỉ có bắt lấy quân địch nút điểm, không ham muốn nhất thời chi lợi, sau đó bất kể thương vong mảnh liệt xuất kích, tài năng sáng tạo ra thuộc về ta cơ hội tốt. Lúc sáng sớm Tào Tháo, một đôi sắc bén con mắt nhìn khắp toàn trường, vẻn vẹn nắm chặt tay áo bảo. Cuộc chiến đấu này, chỉ có tiến công tiến công tấn công nữa, điều động điều động lại điều động. Chỉ có ngươi trước tiên lộ ra sơ hở, cô tài năng điển sinh. Hứa Trừ đứng thẳng tại Tào Tháo bên cạnh. Cảm giác được Tào Thiếu Phạng vất trở lại lúc trước quan độ rơi vào hạ phong thời điểm suy nghĩ gián giấc. Tào Tháo xem hướng tây nam phương, trầm giọng nói, "Trọng Hàng, phái một nhánh đội ngũ đến phía tây nam thứ 8 giáo nơi." "Rõ." "Không thể à, Ngụy Vương ngồi xem, lúc này lớn nhất cơ hội là hướng tây bắc, mà không phải phía tây nam, coi như là phía tây nam, cũng rõ ràng là thứ 6 giáo nơi cơ hội càng lớn, hơn thứ 8 giáo." hào không, cơ hội à." "Không giống với hứa chữ duy mệnh là tử, lúc này Tư Mã Ý trực tiếp đứng dậy." Quy 1 chương 262, Tào Thiếu ra tay, "Hạ." "Chương 262, Tào Thiếu ra tay, hạ." "Cô biết" cô có cô dự định. Người câm miệng chính là, Tào tháo thản như nói, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm chiến trường, ngay cả xem Tư Ma ý một chút đều lườm nhìn. Dù sao vào lúc này, tranh thủ từng phút từng giây, lần này thắng bại, quyết định hắn Tào Tháo tương lai là còn có hay không đấu võ thiên hạ khả năng, hơn nữa đưa cho thời gian, quá ngắn. Tại sao? Phía Tây Nam không hề ưu thế, cũng hào không khả năng. Ngụy Vương vì sao như thế? Rõ ràng hướng Tây Bắc có cơ hội, tại sao, tại sao Ngụy Vương bỏ đi không thèm để ý? Không chỉ có Tư Ma Hí không hiểu, cái khắc trước tiên biết mệnh lệnh này Ngụy tướng cũng không hiểu. Chúng đây bắt vị trí cơ hội so phía Tây Nam đại quá nhiều rồi. Chỉ có Giả Hủ Yên tĩnh không nói nhìn Tào Tháo bước đi này, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ đi sao?" Mà lúc này một bên khác Chu Thương cùng Dương Nghi đã đồng thời phái binh hướng phía Tây Bắc thứ 3 khúc nơi cùng phía Tây Nam thứ 8 giáo chỗ. Lần này, thoáng qua liền qua hướng Tây Bắc như thế, lần nữa bị phá hỏng, mà phía Tây Nam Tào quân cũng không hề thành tựu. Mà lúc này Tào Tháo ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Còn chưa đủ, nhất định phải tiến thêm một bước nữa hướng dẫn, chà định muốn cho quân địch tiến một bước điều động lên, tại Lưu Bị đại quân đi tới trước, nhất định phải điều động đến quân địch xuất hiện sơ hở. Nhìn đối diện cử động, Tào Tháo lần nữa nói, "Trọng hàng, Trung Quân, phía bên phải thứ 6 bộ, lại thêm một bộ qua đi." "Rõ." Rất nhanh, Trung Quân phía bên phải thứ 6 bộ nơi hai bộ cùng nhau phát lực, lập tức xé mở miệng tử. Hết thể Tà Nghị tướng lĩnh đều là vui vẻ, chỉ có Tào Tháo vẫn ngưng trọng như cũ. Nhưng mà rất nhanh, theo Chu Thương cùng Dương Nghi binh lực điều động, nhảy vào địch trong doanh trại bộ đội trực tiếp bị chia ra bao vây, đang tiêu diệt bên trong. Thấy đến nơi này, Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đối diện Lâm trận chỉ uy ý tức quá kém, xem không ra. Phương pháp này, có thể được. Tiếp đó như trước lấy nghiêm nghị giọng nói, Trọng Khang, cánh hữu, bốn khúc, lại thêm một khúc lên. Rõ. Trọng Khang, cánh tả. Rõ. Trọng Khang, mặt nam. Rõ. Trọng Khang, liền nơi này, để lên ba cái giáo. Lần này, liền tư mã ý đều sợ rồi. Chuyện khi nào? Thế cục làm sao đột nhiên biến thành như thế? Tứ mã ý không nghĩ ra, là lúc nào thế cục lại biến? Nguyên bản ta tấn công đối thủ, làm sao tại đây ba giáo đè xuống sau, trực tiếp đã biến thành hai phe chấm giết, công thủ rõ ràng tư thế không tiếp tục. Tứ ma ý rất ngậu. Chính là có suy đoán giả hủ, lúc này cũng không khỏi sâu một hơi. Loại này tương tự bố cục, hắn không phải chưa từng thấy. Nhưng liên tục điều động đối diện, đem quân địch nắm mũi dẫn đi, hơn nữa quan trọng nhất chính là thời gian ngắn đến khó mà tin nổi. Liền ngay cả Giả Hủ cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Trở về sao? quan độ cái kia Tào Tháo, Giả Hủ không khỏi nghĩ đến, bất quá chợt lại xa xa đầu, chung quy là già rồi, cũng chỉ có thể là tình cờ. Làm sao có khả năng? Lúc này Dương Nghi cũng là sợ hết hồn, hiện tại tình huống này, là Tào Tháo bố trí tỉ mỉ sao? Dương Nghi rất hoài nghi Tào Tháo đều như thế già rồi, còn có thể tiến hành loại này độ chính xác cao lâm trận chỉ huy, còn nhìn ra như thế sao? Nguyên Phúc, chúng ta hay là nên ổn điểm, không tiếp tục hy vọng xa với đánh đuổi Tào Tháo tiến công, mà là chỉ cần có thể chống đối đến quân hầu đến là được." Chu Thương nghe xong Dương Nghi từng nói, cũng gật đầu nói, "Đúng đấy, nên ổn điểm, quân ta tuy tinh nhuệ không gì sánh được, nhưng người ta chúng quy lâm trận chỉ huy chênh lệch đối diện quá nhiều." Vào lúc này, hết thể Tào Ngụy tướng lính đều làm ngậm, nhưng lại tỉnh táo, bọn họ biết, cơ hội càng lúc càng lớn. Tào Tháo nhìn cục diện, đối diện đứng đối, nội tâm nói, muốn ổn sao? Không kịp. Trọng khang, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Tào Tháo lập tức tại ba cái vị trí để lên mấy cái giáo. Tất cả mọi người đều nín thở, phản phất thân thể mình dòng máu cũng khi theo thế cục chìm nổi mà nhảy nhót. Điên rồi sao? Đây là Tư Ma ý, ý nghĩ, rõ ràng đã xoay chuyển, chỉ cần lại theo ban liền bộ xuống, dựa vào Tào Tháo năng lực chỉ huy, hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo thủ thắng. Nhưng là hiện tại, tại sao muốn như thế làm, tại sao muốn mạo hiểm? Tư Ma Ý không hiểu, hắn mở miệng muốn nói gì, nhưng nhớ tới trước sự, liền lại ngầm miệng lại. Quả thế sao? Chỉ có giả hủ rõ ràng, không phải Tào Tháo điên rồi, mà là thời gian không đủ. Nếu như là dựa theo miếu toán thời gian đến xem, Tào Tháo là điên rồi. Nhưng vấn đề là Lưu Bị quân sẽ dựa theo miếu toán thời gian đến sau. Tất nhiên là sẽ không, Lưu Bị quân chỉ có thể so miếu toán thu được thời gian đến nhanh, theo ban lệnh bộ, chính là chờ chết mà thôi." Giả Hủ yên lặng nghĩ. Nhìn thế cục, Tào Tháo trong đầu điên rồi giống như điên cuồng tính toán, siêu gánh nặng cuồng tính toán. Chỉ chốc lát sau, Tào Tháo lại mở miệng. "Trọng Khang, Nam Thiên Đông, thứ 9 giáo nơi, thêm hai khu ốc." "Rõ." Toàn trường lại một lần nữa ngộp bước, trước bước đi kia, không phải là muốn cực hạn chém sao? Như thế hiện tại đi rồi lại một không có chút ý nghĩa nào một bước. Lần này, liền Giả Hủ đều bối Liên hắn cũng bắt đầu nhìn có chút không hiểu, La ta cũng giả rồi sao?" Giả hù lắc lắc đầu, không khỏi nghĩ như vậy đến. Lúc này Giả hù cũng bắt đầu có chút không ngờ phục già rồi. Hồi lâu sau, lại Tào Tháo hạ mấy cái mệnh lệnh lục tục tuyên bố, Giả Hủ mới phảng phất bỗng nhiên tình ngộ, tuổi già hắn cũng không kìm lòng được làm ra che ngừng miệng ba loại động tác này, có thể tưởng tượng được, chấn động là lớn bao nhiêu. "Chuyện này, chuyện này, Ngụy Vương đã tính tới bước đi kia sao?" Giả Hủ ánh mắt đang điên cuồng lập loè. "Vậy mà lúc này Tào Tháo nội tâm nhưng là đang thở dài, không hề có một chút điểm đường lui à, không ngừng tiến công tiến công tấn công nữa." chỉ cần có chút nào lừa biếng, kết cục thì sẽ là lưu bị quân chạy tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bao lâu, không có như thế bị ép vào tuyệt cảnh. Cái cảm giác này, lệnh cô nhiệt huyết, nhưng vượt qua trường khống, cũng lệnh cô không thoải mái. Thời gian từng điểm từng điểm qua đi, mỗi qua từng giây từng phút, chém giết trình độ đều đang tăng lên, làm người hầu như không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, thậm chí bởi vậy tuần ra cảm giác vui thích. Trên chiến trường, song phương dao kiếm đối mặt, lộ ra giữ tận diện mạo đối mặt, giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạo. Ầm Theo thảo thảo cuối cùng một đạo mệnh lệnh phát sinh, bang, toàn bộ doanh trại triệt để băng. Đi thôi. Nguyên Phúc, không chống đỡ được. Không được, ta thủ quân hầu trọng trách, mấy chục năm han thất phục hưng chi mộng, nếu như bởi vì ta để thảo thoắt thoát đi mà bỏ mất, ta làm sao không phụ lòng quân hầu? Chu Thương đỏ hai mắt, hầu như lý trí hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ muốn chết trận xa trường, đã chuốc nải tội. Kết cục đã nhất định, ngươi hiện tại muốn làm, là vì quân hầu đem còn sót lại tinh nhuệ bảo lưu lại đến. Bằng không, mới là thật sự không mặt mũi nào gặp vua hầu. Đang nói chuyện, Dương Nghi một biên chỉ huy hơn 10 lên ngựa. Vừa làm người chỉm, lái đi thuyền, sau đó hạ lệnh toàn thoát đi nơi này. Ngụy Vương Mặt tướng trời lệnh truy kích quân địch. Nhìn Chu Thương Dương nghi bọn họ chạy trốn, rất nhiều tà nguy tướng lĩnh dồn dập chờ lệnh truy kích. Tào Tháo nhưng là lắc lắc tay, qua sông quan trọng. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu thượng trở về, trực tiếp hướng Tào Tháo liền quỳ xuống. Mặt tướng cô phụ Nhã Vả, chỉ tìm đến một chút thuyền dân lại đây. Quy 1 chương 263, Vương Tuấn Dụng binh. Chương 263, Vương Tuấn Dụng binh. Mặt tướng cô phụ Nhã Vả, chỉ tìm đến một chút thuyền dân lại đây. Mọi người thấy trở về hướng Tào Tháo phục mệnh nhất thời sáng tỏ, trước không gặp Hạ hóa ra là phục mệnh đi tìm thuyền đi tới. Bây giờ vừa vận đẩy lùi quân địch, có thể qua sông. Giả hù nợ nụ cười, thời gian tính toán, còn thật chuẩn a. Mã Tư Mạc Ý chỉ có sợ hãi, trong đầu nghĩ tới là Tào Tháo, thật sự già rồi sao? Tại lúc này, phía sau phương xa cờ Sí pháp phối hình như có đại quân mơ hồ mà tới. Nguyên bản thấy đường sống đã mở mà hưng phấn Tào quân chúng tướng cùng sĩ tốt, lúc này hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chờ đến tiếp cận, mới phát hiện hóa ra là Từ Hoảng, trương cấp bọn người lĩnh quân tới chỗ này. Mặt tướng bái kiến Nguyễn Vương. Nhìn trước mắt Tào Tháo dĩ nhiên đánh hạ nơi này, Từ Hoảng cùng chúng cấp là một bước. Từ thu được mệnh lệnh đến đi tới nơi này mới bao lâu? Tuần nữa Tào Tháo quân đội tới rồi cũng là muốn thời gian. Dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền đánh hạ nơi này, chẳng lẽ Quan Vũ đem tinh nhuệ đều mang đi hay sao? Hai người kinh hồn bạc vía nghĩ, nhưng không có nửa phần dừng lại, hướng Tào Tháo hành lễ đến. "Công minh, tuấn nghệ nhanh mau đứng lên." Tào Tháo thấy là từ Hoàng trương cấp hai người, từng một cái, liền vội và nói. Tiếp đó lại ha ha cười nói, "Cô còn đang sầu lo qua sông như Lưu bị đại quân chạy tới, bị đánh lúc vừa sông, cần phải làm sao? Bây giờ hai người ngươi vừa vặn đến, cô không lo rồi." Lập tức, Tào Tháo cũng không lời thừa, trực tiếp truyền lệnh, "Từ Tư Hoàng, Chương Các, Tào Hồng." Tào chân Lãnh binh ngựa phía bên ngoài phòng ngự, ngăn chặn lúc nào cũng có thể đến lưu bị quân. Sau đó tự dẫn đại quân cấp tốc qua sông. Báo, tướng địch từ Hoàng Lãnh binh ngựa lùi về bến Bồ Bản Đồ bờ Tây mà đi. Báo, vị nam huyện trưởng cấp đã hết khởi binh ngựa hướng bến Bồ Bản Đồ bờ Tây mà đi. Một bên khác, Quan Vũ, Trương Phi tuân lệnh sau, liền không ngừng không nghỉ hướng về bến Bồ Bản bờ Tây chạy đi, binh đến giữa đường, sớm có khóe mã đi báo. Nghe đến mấy cái này mệnh lệnh, Quan Vũ phát hiện, nhưng là như ra cắt lượng pháp chính dự liệu như vậy, Tào Tháo các quân đều ở hướng về bến Bản bờ Tây mà đi, trong đó dụng ý, không cần nói cũng biết. Dữ Đức Xem ra chúng ta không thể lại bận tâm hệ ngoại hay không, còn cần nhanh hơn chút nữa." Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ trầm giọng nói với Trương Phi. Trương Phi trực tiếp gật đầu nói, "Nghe nhị ca." Theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, toàn quân lần nữa ra tốc đi vội, khác nào trường sa đồng dạng, phi nhanh mà trước, lạnh lùng hướng con ngồi mà đi, một khi đuổi theo thì sẽ mạnh mẽ cắn một cái. "Báo, bến bờ bản bờ Tây doanh trại đã bị thảo quân công phá, Chu thương tướng quân cùng Dương Nghi Tham quân tung tích không rõ." "Cái gì?" Không lâu, lại nghe được báo lại Quan Vũ, nhất thời kinh hãi không lứt. "Lệ, không chung Tại quan Vũ thông qua hệ thống dưới sự sai khiến, vội vã bắt đầu rồi tra xét công tác. Mà một bên Trương Phi ngay xong, càng là tỏ rõ vẻ không tin nói, làm sao có khả năng, Tào quân chính là bay đến bến Bồ Bản bờ Tây, cũng tài năng có bao nhiêu thời gian, làm sao nhanh như vậy đánh tan doanh trại? Người hẳn là mất thám, cố ý truyền tin tức giả cho ta hay sao?" Nói, Trương Phi tỏ rõ vẻ sắc khí, trực tiếp đem xả mâu đâm tại lĩnh liên lạc trước mặt trên đất, thẳng vào ba tấc, xem tiểu binh liền nuốt nước miếng. Tam đệ chớ vội, việc này cần phải không phải giả bộ. Không chờ Trương Phi có cái khác động tác, Quan Vũ đưa tay lắc lắc nói: Lúc này chỉ sợ Tào Tháo tại qua sông, Tào Tháo chạy thoát đã thành chắc chắn. Trương Phi nghe xong Quan Vũ nói như thế, xuất phát từ huynh đệ tín nhiệm, cũng không bất kỳ nghi vấn, chỉ là không cam tâm. "Nhị ca, lẽ nào liền như thế để Tào Tháo chạy trốn hay sao? Hương phục Hán tất cơ hội tốt liền như thế bỏ qua." Quan Vũ híp mắt nhìn ngẫm, chỉ chốc lát sau nói, tuy rằng Tào Tháo đã thoát đi sinh thiên, nhưng không có nghĩa là dưới tay hắn nhiều như vậy bộ tốt cũng có thể thoát đi. Phải biết, Hoàng Hà một bên thuyền, có thể điều động ta đều điều động đi rồi, Tào Tháo cho dù trắng trận cướp đoạt còn lại thuyền dân, một lần cũng qua không được bao nhiêu tạo quân toàn bộ qua sông trước, có thể tiêu diệt nhiều ít là nhiều ít, tốt nhất có thể toàn lưu lại. Nói nói, Quan Vũ con mắt chậm rãi mở, sát khí tự lên. Trương Phi nghe Quan Vũ như thế kể ra, lúc này sát ý giật giảo nói, đã như vậy, có thể mau chóng tiến công. Hả? Bên kia chính là cái gì? Tào Tháo và Văn Thần Môn là nhóm đầu tiên qua sông, nhưng chưa kịp bên mở, liền có thuyền tại gần ngạn nơi lệnh, dựng cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Trừ Trương nhìn sang, hướng Tào Tháo trả lời, xem cơ trí, cần phải là quân ta binh mã, nghĩ đến là phòng bị Quan Vũ quân đánh hồi bờ đông. Mới dáng dấp như thế. Tào Tháo thuyền vừa tiếp cận đối diện, chỉ nghe đối diện gọi hàng nói: "Các ngươi là người phương nào? Vì sao đi đến?" Rất hiển nhiên, đối diện cũng nhìn ra Tào Tháo bên này là người trong nhà Ngựa, bằng không đã sớm cùng tên hầu hạ. Hứa trữ về phía trước vài bước, đứng ở mũi thuyền, cao giọng gọi vào: "Ngụy Vương trở về, bọn ngươi còn không cứ gọi chủ quan Giang lên tiếp?" Đối diện gọi hàng người, nghe nói sau, trả lời: "Hóa ra là Ngụy Vương a, chứ vị trực tiếp gặp bờ tức khắc." Tào Tháo nghe xong lời này, lại thấy đối diện thật không có cái khác xác định thủ đoạn sau, vô cùng phẫn nộ, cặp bờ sau gọi tới đầu mục, chất vấn: "Chuyện gì thế này? Nếu ta các la dạ mạo ngươi, Mắt nơi này bến đỏ, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?" Đầu Mục thấy Tào Tháo nổi giận, lo sợ tái mét mặt mày trả lời, Ngụy Vương bất giận, cũng không phải là nhỏ bé gan lớn như thế, chỉ là Vương Tư Mã sớm có dặn dò, vì vậy nhỏ bé mới trực tiếp để Ngụy Vương lên mở. Tào Tháo nghe xong lời này, đầy ngập phẫn nộ nhất thời hóa thành ngạc nhiên nghi ngờ, bèn nói, ngươi mà tinh tế nói đến. Đâu Mục nói, là như thế, nhà ta Vương Tư Mã hôm qua nói hai ngày này Ngụy Vương thì sẽ tự bến bù bản bờ Tây trở về, lại dặn chúng ta giám thị bờ Tây, nếu có chiến sự, chính là Ngụy Vương trở về điểm bảo trước. Trước đây không lâu chúng ta xác thực phát hiện bờ Tây có chiến sự phát sinh, hiện tại thấy Ngụy Vương xác thực trở về, vì vậy không có nghi ngờ, trực tiếp nhậm Ngụy Vương thuyền cập bờ. Một bên hứa trữ cùng chúng Nưu Sĩ nghe xong kinh ngạc nói, đêm nay trước giặc động, ngay cả ta các cũng không biết Ngụy Vương dự định, người này là làm sao biết được. Giả Hủ cùng Tư Ma Uy nói, này tất đại tài vậy. Tao Tháo nghe vậy, cũng là gật đầu, dù cho quản, Nhạc Dung binh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên mặt sông bên trên, thuyền vô số, nằm ngang ở mặt nước. Trước tiên một tướng, tướng mạo đường đường, giáp nhẹ trường mâu, đứng ở trước nhất đầu thuyền, thật là uy phong lẫm lẫm. Này đem sau khi xuất hiện, trực tiếp chỉ huy đội tàu, hướng Tây ngạn mà đi. Tào Tháo hỏi Đầu Mục nói, đó là người phương nào? Đầu Mục nói, chính là nơi này chủ quan, Hà Đông quận tư Mã Vương Tuấn. Quả nhiên là một nhân tài. Tào Tháo khen. Lúc này Tào Tháo trong lòng đối với hắn hành vi ẩn có suy đoán, liền mở miệng muốn xác nhận nói, hắn đây là muốn đi nơi nào? Làm cái gì? Đầu Mục cũng là hỏi gì đang đấy, hôm qua Tư Mã dặn chúng ta sau, liền hướng về các nơi thu thập thuyền, nói là Ngụy Vương đi đến, thuyền thiếu mà khó độ, vì vậy sớm dự bị. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một viên quân khu hậu chạy tới Tào Tháo. Hành lễ sau nói, Vương tư Mã muốn ta đại hướng Ngụy vương tìm tội, nói lần này quân địch tất nhiên truy chi rất gấp, quân thế gì nguy, cần trước tiên cứu trợ, bảo tồn thực lực là thượng, vì vậy không rảnh tới gặp Ngụy vương, phiền xin thứ tội. Tào Tháo nghe vậy cả kinh, ám đạo quả thế, mà mặt ngoài nhưng chưa biểu hiện ra, trái lại ha ha cười nói, Vương tư Mã liêu sự tại trước tiên, lại là vì nước xuất lực, đang có công lớn, cô tưởng thưởng hắn còn không kịp, nói cái gì thứ tội. Nói xong, lại nói với Hứa Trử, Trọng Cang, ta trước tiên hướng về Hà Đông Quận thành mà đi, mà ở đây ứng, chờ đại quân tận vượt qua Hoàng Hà, mang theo nơi này chủ quan đi ta. Rõ, Quy 1 chương 264, Quan Vũ hội Trương tác. Chương 264, Quan Vũ hội Trương Các. Báo, Quan Vũ Trương phi đã lĩnh đại quân tiếp cận, chỉ ở bên ngoài 10 dặm. So dự liệu tới cũng nhanh. Từ Hoàng nghe xong báo lại, nhíu như mày, như thế nói với Tào Hồng. Tào Hồng cũng là gật đầu tán thành, nhưng là như thế, chỉ là nơi đây bảy trận chưa thành, không bằng ta lĩnh một quân đi tạm thời chống đối chốc lát, đến lúc đó Quan Vũ khi đến, bảy trận đã thành, đủ để ngăn chặn đến quân mã tận độ Hoàng Hà. Từ Hoàng nhưng là có chút không đồng ý nói, tướng quân vị thế chủ soái, nếu là từ tướng quân lĩnh quân xuất kích, một khi thủ tọa Sĩ khí tất nhiên biến đổi lớn, sợ là không thích hợp. Trương Cáp cũng phụ hòa nói, công minh nói có lý, tướng quân không bằng chấn thủ nơi này, từ ta cùng Tử Đan đi vào liền có thể. Ta Hồng thấy hắn hai người đều là nói như thế, đành phải gật đầu nói, đã như vậy, vậy làm phiền tuấn nghệ. Trương Cáp cùng một bên Tào Chân, thấy Tào Hồng đồng ý, liền vội bận bịu đi lánh binh đón đánh Quan Vũ. Hả? Đến nên chiến ta sao? Quan Vũ thông qua hắc hương tầm nhìn, quan sát toàn cục, hiểu rõ nói phe địch tương đối, bất quá vẫn là một chút, là bởi vì quân ta sĩ kỷ binh, tới cũng nhanh, vì lẽ đó vội vàng ứng chiến sao? Quan Vũ nhìn chằm chằm đối diện nên chiến trận thế, muốn tìm ra một chút sơ hở, khe hở. Chỉ cần quân địch chính diện dám lộ ra nửa điểm sơ hở, Quan Vũ liền dám nắm lấy cơ hội, cho hắn biết cái gì gọi là vạn quân từ lấy tướng địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Quan Vũ thất vọng rồi, mãi cho đến có thể nhìn thấy đối diện đại quân, phe địch chính diện đều không có lộ ra cái gì sơ hở. Vẫn nhìn thấy trương các cờ sĩ, Quan Vũ mới gật gù, ám đạo xảo biến đại danh, cũng không phải chỉ là hư danh a. Chỉ có điều, chung quy đi là vội vàng. Nhìn đối diện tạ hữu hai cánh, Quan Vũ không khỏi nở nụ cười. Liên nói với Phi, Dược đức, ngươi linh quân hơi thêm hồi." Sau đó đánh mạnh đối diện cánh tạ bên cạnh, ta lính nhân mã còn lại, chính diện địch lại Trương Cáp. Thấy lính liên lạc cùng thám tử còn chưa truyền về cụ thể tin tức, Quan Vũ không lấy ổn thỏa làm đầu, trái lại trực tiếp bắt đầu chỉ huy xuất kích, Trương Phi không khỏi liếc mắt, trong lòng không rõ. Được rồi nhị ca. Bất quá xuất phát từ tín nhiệm, Trương Phi như trước là không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Nhớ tới không nên tham chiến, tốc chiến tốc thắng. Tiên tâm đi. Hay là xuất phát từ lo lắng, Quan Vũ nhiều lần giao phó, mà Trương Phi cũng nhiều lần bảo đảm, sau đó mang theo vẫn nhân mã cùng Quan Vũ chế lịa, lao thẳng tới Trương Cáp cánh tạ bên cạnh. Quan Vũ thì đầy đao Lánh xe ngựa xích thố, trước tiên hướng về trường Cáp phương hướng giết đi. Biết Quan Vũ lợi hại trường Cáp, nơi nào sẽ ngốc đứng ra cùng Quan Vũ chấm giết, trực tiếp chỉ huy đại quân, tiến hành chống đỡ. Đâm này, a, chỉ thấy cái kia Quan Vũ, khác nào quỷ thần, thanh long diện mượt đao khác nào lượi hái tử thần động dạng, mỗi một lần sẽ qua, đều mang theo nghệ thuật giống như độ con cùng quy tích, nhưng cũng mang đi từng cái từng cái quân địch sinh mệnh. Quan Vũ chi Vũ Dũng, nhất thời làm kinh sợ quanh thân tà mỗi người sợ đầu sợ đôi, dễ dàng không dám về phía trước. Mà Quan Vũ nhưng không để ý chút nào, mang theo thân vệ, khác nào thần chết tướng linh giống như tạo trong quân tung hành, vãng lai cắt cỏ giống như thu gạt sinh mệnh. Mà một bên khác, tào quân cánh tạ bên cạnh bởi nhất thời vội vàng chuột gian, miễn cưỡng bày trận ứng chiến, có một chút sơ hở. Điểm ấy sơ hở nếu là biến thành người khác đến, chỉ sợ cũng khó có thể công phá. Nhưng rất không khéo, gặp phải Mạnh Trường Phi. Bởi vậy, tại Trương Phi tự cánh tạ bên cạnh rết vào sau, toàn bộ cánh tạ bên cạnh nhất thời người ngã ngựa đổ. Trường Phi trong tay trợ bát xạ mâu tùy ý quét ngang, mang đi một cái lại một cái tào quân. Trường không nên cần dỡ. Liên tại Trường Phi tùy thời điểm, đi ra, trường thương tay thẳng tắp hướng Trường Phi Z đi. Trương Phi nhìn thấy Tào Chân đánh tới, chỉ cảm thấy tướng địch tại tự tìm đường chết. Trong tay Samô, sẽ rõ rất đi. Thương, mâu đối lập sau, Tào Chân không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy phòng cự lực kéo tới. Khặc. Tào Chân ngũ tạng bị đòn đánh này đánh ngũ tạng chấn động, trong miệng không khỏi tràn ra một kiêu máu tươi, phấn đem hết toàn lực mới chống đỡ cả lại. Sau đó không tới ba cái hiệp sau, Tào Chân liền bị Trương Phi ép tới góc giao, liền chống đối đều vô cùng gian nan, một bộ tràn ngập nguy cơ rằng rắp. đi. Trương Phi tìm được Tào Chân một chỗ kẽ hở khập lỗ, lúc này Samô đột kích, hướng về Tào Chân giết hổ mà đi. Tào Chân nhìn này cực tốc một đòn, cứu tâm chẳng đễ, không thể cứu Vãn. Liên tại hắn chờ chết thời khắc, đột nhiên một đại truy hành ra, đem xả Mâu kia tiên. Tào Chân sống được một mạng, mồ hôi lạnh ứa ra, liếc mắt nhìn lại, người tới chính là Tào Soán. Nhất thời cả kinh nói, người tại sao lại ở chỗ này, không phải cần phải cùng Ngụy Vương cùng qua sông sao? Tào Soán không nói gì, chỉ là cười nói, như thời điểm này, chính là chém giết thời gian, ta sao lại bỏ qua. Nhìn Tào Soán giết ra, Trương Phi cũng không hề nói gì, chỉ là đỉnh mâu trực tiếp giết hướng Tào Soán. không hề sợ hãi, trực tiếp nắm chùy đo lấy. Tào Chân muốn trợ lực thì bị Trương Phi phó tướng cao tưởng tiếp được chém giết, để Trương Phi chuyên tâm đi địch tạo xoán. Hai tướng giao chiến, Trương Phi liền biết chỉ dựa vào bản thân không phải có thể tốc chiến tốc thắng. Nhớ tới Quan Vũ nhiều lần giao phó, chỉ thấy hắn xà mâu một chiêu, thập bát kỵ xung tới. Đây là là thập bát kỵ yên tướng, là Trương Phi đáng tự hào nhất thuộc hạ. Ngày xưa hắn tại Từ Châu mê rượu hăm việc, cho tới Lã Bố tập kích thời gian còn say rượu không thể tác chiến. Lúc này chính là này 18 viên yên tướng hợp lực giết ra khỏi chúng đây, che chở hắn đi gặp Lưu Bị. Vốn là tự bắt phạt bắt đầu, liền đem 18 viên yên tướng ở lại Lưu Bị bên người, bảo vệ trung quân. Lần này vì truy kích Tào Tháo, Trương Phi rời đi trường ăn lại hướng lưu bị thảo trở về. Nhìn 18 viên tướng lĩnh xuống tới, Tào Soán khắp nơi xem thường, cảm thấy ngược tướng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Ẩm. Nhưng mà hiệp một giao thủ, Tào Soán liền biết mình sai rồi, này 18 người phối hợp thực sự là quá khủng bố. Hắn lúc này chống đỡ không chịu nổi, trong tay đại truy chỉ có chống đỡ phần, không có tiến công công gian. Đinh. Hiệp 2 Trương Phi cũng ra nhập vào. Phụ. Tào Soán trực tiếp thổ huyết, trên thân nhiều chỗ bị thương, vết máu loang lổ. Hoàn nhãn tặc, lấy nhiều khi không coi là anh hùng. Tào Soán trợn tròn đôi mắt, vô cùng không cam lòng gầm hết lên. Hán Tất Phục Hưng đang ở trước mắt, đi người lấy nhiều khi ít. Ta lão Trương là mãng, không phải nốc. Nghe được tướng địch như thế gào thét, Trương Phi trực tiếp đối trở lại. Đây chính là Trương Phi, hiếu chiến quy hiếu chiến, nhưng cũng không phải dễ chung sống chủ. Rết. Hồi thứ ba hiệp, 18 viên yên tướng cùng nhau dết hướng Tào Soán. Tào Soán đem hết toàn lực, mới ngăn lại trí mạng sát chiều, nhưng cũng tại không phải chỗ trí mạng nhiều rơi xuống mấy chỗ vết thương. Nhưng vào lúc này, Trương Phi xả mâu hoành qua, trực tiếp quét gãy Tào Soán đầu lâu, làm hắn tức khắc bỏ mình. Không Vô Cận Tào chân thấy Tào Soán bọn mình đã trừng mắt sắp nức, phẫn hận đầy ngập, lại là trong lòng run sợ, không biết làm sao. Mà Trương Phi vừa giết Tào Soán, hào không ngừng lại, trực tiếp mang theo 18 viên yến tướng, hướng về Tào chân giết tới. Tào chân thấy thế, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, không còn dám có ý kiến đến gì, trực tiếp thúc ngựa trốn vào bản thân quân trong trận. Trương Phi mang theo đại quân thừa cơ đánh lén, một lần đem cánh trại đánh tan. Sau đó mang thắng lợi tư thế, hướng trung quân xung kích mà đi. Lúc này các, đang cùng Vũ hiện thế lực ngang nhau tư thế, nhưng lại vui mừng khôn tự cho là có thể hoàn mỹ là từ hoang tranh thủ đến lúc đó. Nhưng mà đột nhiên cánh tả đại hội, Trương Phi đánh tới, trung quân tư thế nhất thời tan vỡ. Cuối cùng, tại Quan Vũ cùng Trương Phi giáp công bên dưới, Trương Cáp không thể không xuất lĩnh đại quân quân ngược mà chạy. Quy 1 chương 265, trên tài, thượng. Chương 265, trên tài, thượng. Tại Quan Vũ cùng Trương Phi giáp công bên dưới, Trương Cáp không thể không xuất lĩnh đại quân cuốn ngược mà chạy. Báo, Trương Cáp tướng quân bị Quan Vũ, Trương Phi giáp công toàn tuyến tấn tác. Báo, Quan Vũ, Trương Phi đang lĩnh quân niệm giễu tới. Từng cái từng cái chiến báo không ngừng truyền tới, đến từ hoàng sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Từ Hoàng mới thở dài nói, truyền lệnh để Trương Cáp tướng quân từ hai bên trái phải thối lui, không muốn chính diện xung kích quân Tà phòng ngự trận liệt. "Phải." Thu được mệnh lệnh sau, lính liên lạc đem hướng Trương Cáp nơi mà đi. Lão phu biết được, tin tức chuyển tới Trương Cáp nơi, Trương Cáp tự nhiên không dám thất lễ, tùy ý hồi phục sau, liền ngay cả bận bịu chỉ huy bại quân phân lưu từ hai bên trở ra. Nhưng mà tàn binh Trung quy là tàn binh, bại vong bên dưới, đại thể là mặc kệ mệnh lệnh, chỉ lo về phía trước mà chạy. Bởi vậy tuy rằng Trương cấp đem hết toàn lực đi duy trì, chung quy còn có bộ phận bại binh chỉ lo đón đầu tán loạn. "Hả?" Nhìn Vương Sa Trương cấp cật lực duy trì hạ, lại không thể ngăn cản bộ phận hội quân xung kích chúng quân. Từ hoàng không khỏi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh, kiên quyết vẻ hiển lộ hết tại trên mặt. Bán cung. Theo từ hoàng quát to một tiếng, quân lệnh bên dưới, vạn mũi tên cùng phát. Xèo, xèo. Mũi tên như châu chấu như vậy dày đặc, hướng về chạy trốn mà đến bại quân mưa tầm tã mà xuống. A, a. Bất quá trong nháy mắt, thành tốt bại binh không ngừng ngã xuống, có tiếng kêu thảm thiết liên tục mà lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa chúng tên mặt sao tốt, dồn dập sợ hãi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dám to gan xung kích quân ta dạ, giết không tha. Nhìn những hội quân mỗi người sợ hãi, Từ Hoàng lợi dụng lúc lúc này cơ cao giọng quát lên, trong lời nói sắc cơ tận lộ. U ngủ. Bại binh nuốt nuốt nước bọt, đang sợ hãi vô chủ thời điểm, từ hoàng âm thanh này hét to để bọn họ tỉnh táo lại. Sau đó mỗi người xoay người lại chạy trốn, bắt đầu ngược lại nghe theo trường cấp chỉ huy, từ hai bên phân lưu mà chạy. Từ Hoàng thấy sự tình rốt cuộc theo ý nghĩ của chính mình mà đến, không có lo lắng sau, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị sắp đến chém giết. Quả nhiên, trưởng cấp, từ hoàng cũng không phải dễ chung sống. Một bên khác, sắp giết đến đây quân Vũ, xa xa nhìn trưởng cấp, từ hoàng phối hợp chỉ huy không gọi lên tiếng khen ngợi nói: "Dư Đức, ngươi mang binh chính diện xu phong, đánh mạnh quân địch chủ lộ." "Được rồi nhị ca." Theo Quan Vũ ra lệnh một tiếng, Trương Phi như trước là trước sau như một tiếng nhiệm, không chút do dự đáp ứng. Đang nói chuyện, chỉ thấy Trương Phi cầm trong tay xả mâu vung lên, phía sau bộ tốt dễ sai khiến, tùy theo phân ra. Trương Phi hết sức một roi, tối truy bay ra, phía sau chi quân cũng tùy theo tuôn ra. Đại quân tại Trương Phi dẫn dắt đi, huyền như trong biển quần cuộn, cuộn sóng lớn đồng dạng, mà, mà vũ, thì ở phía sau, chú nhìn chầm chầm toàn bộ thế cục, nhìn từ vệ Thương binh là trước, lấy này cự mã. Theo từ hoàng gia lệnh một tiếng, tao quân phản ứng cấp tốc, chỉnh tề như một. Vô số đại tuấn hạ xuống, từng trận vang vọng, khoé động khói bụi vô số. Tiếp đó vô số đại thương phần sau rơi xuống, đầu thương tại trước, mượn tuấn lực lượng, hình như cự mã. Quân địch trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất tự nhiên, Trương Phi một làn sóng này dẫn dắt kỵ binh xung phong, vẫn chưa có cái gì thu hoạch. Đâm này, Trương Phi trong tay trợ bát xạ mâu quét ngang mà ra, tao quân tuấn binh mà bay. A! A! Lại quét qua, máu tươi trời, đao thương không ngừng. Nhưng mà Trương Phi tuy dũng, nhưng là trung quy một người cho dù thêm vào 18 yếu tố, cũng bất quá chiến trường một góc chiếm ưu. Càng nhiều tình huống, kỵ binh xung kích bên dưới, từ hoàng binh trận, bất quá chịu đến một chút xung kích lực lượng, lung lay chốc lát, liền lập tức ổn đi. Toàn thể bên dưới, lần này xung kích bên dưới, có thể nói là tổn thất nhiều thu hoạch. Thấy thế bất đắc dĩ, Trương Phi chỉ có thể mang theo kỵ binh quay lại, lần nữa kéo dài khoảng cách, làm tốt lần sau xung phong chuẩn bị. Nhị ca, nay từ hoàng thật sự có tài ai chúng ta như vậy tiến công, chỉ sợ không hiệu quả gì. Quay lại Trương Phi đi tới quan vũ bên người, hỏi thăm có hay không kế tục tiến công. Hiện tại có hay không muốn lập tức tiến hành làn sóng tiếp theo xung phong? Quan Vũ nhìn một chút thế cục nói, không cần xung phong, cái phân hai đội, một đội áp trận, một đội xung phong tới gần ngưỡng cửa ngựa ban cung. Quân địch từ trường an chạy ra, bộ binh hạng nặng áo giáp đại thể vút bỏ, lúc này vì đối kháng kỵ binh xung phong, lại đem phương liệt trận đến càng mã hóa hơn tập, chính là mũi tên đất dụng võ. Như thế phản phục, nên có công hiệu. Trương Phi sau khi nghe, lập tức ra tay tiến hành làn sóng tiếp theo tiến công. Chỉ thấy Trương Phi mang theo kỵ binh lần nữa khởi sướng xung phong, mà Từ Hoàng như trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên lại Từ Hoàng còn tưởng rằng đối diện đem lần nữa xung phong đến phụ cận thời điểm. Chỉ thấy đối diện kỵ binh chia ra làm hai đội một đội hàng tốc ở lại một đội kế tục tiến lên gỡ xuống cung tên tiếp theo xoay người trở về xoay người thời gian tên đã đã cung chờ Trương Phi cung tên trong tay trước tiên ra sau còn lại chưa kỵ đều là như thế nhưng nghe được xé gió thời gian không ngừng tên như mưa rơi mang theo nguyên bản tư duy theo quán tính tạo quân nhất thời không tra bên dưới không có phòng bị tại mũi tên bên dưới tử thương vô số có cơ hội nhìn về phía trước nhân mũi tên mà dịch ra lỗ hồng Trương Phi sáng mắt lên vẫn chưa dựa theo nguyên bản kế hoạch quay lại Mà là lần nữa quay đầu ngựa lại, bắt chuyện bộ tốt, hướng về lỗ hổng giết tới. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy Trương Phi đi đầu giết vào, hổ gặp bầy dê, coi thảo quân như không người. Sám ô quét ngang chém thẳng vào bên dưới, không ngừng mang đi từng cái từng cái sinh mệnh, lỗ hổng càng mở càng lớn. Haha, ha, ta chim mưu rồi. Nhìn Trương Phi như thế tùy tiện, từ hoàn không những không giận mà còn cười. Xảy ra chuyện gì, làm sao có khả năng sẽ xé ra lớn như vậy lỗ hổng? Dực Đức như thế nào không có dựa theo kế hoạch trở về. Quan Vũ nhìn phương xa, nguyên bản híp lại con mắt, bỗng nhiên mở ra, trong lòng lời nói bật tốt lên. Lý tội, nhanh Mang binh đi vào chi viện Dực Đức, vụ phải đem Dực Đức cứu ra. Thướng quân, đối với Quan Vũ mà nói, Lý Đoại rất kỳ quái, rõ ràng là ta phương xé ra quân địch lỗ hổng, làm sao Quan Vũ nói nhưng là cứu ra Trương Phi? Nhanh đi, không có thời gian giải thích. Quan Vũ thấy Lý Đoại chưa động còn muốn nói gì, lúc này lớn tiếng giống lên. "Rõ." Thấy Quan Vũ phản ứng lớn như vậy, Lý Đoại cũng không dám nói nữa nửa câu nói, trực tiếp lãnh binh mà đi. Thấy Lý Đoại về phía sau, Quan Vũ thở phào nhẹ nhóm, sau đó liên tục hạ lệnh. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Nguyệt Đao một chiêu, mang theo còn lại bộ đội, trầm dái mà trước. Hiện ra từ hướng nội bên ngoài, phân loại đối kháng hai bên giáng dấp. Nhưng vào lúc này, từ hoàng trong trận tình thế đại biến. Tao quân trực tiếp nghiêm phong lại chỗ hở, đem Trương Phi chặn ở trong trận, phân cách nội ngoại. Sau đó từ hoàng mang binh hướng về Trương Phi giết đi. Lần này nếu có thể trước tiên tiêu diệt Trương Phi quân đội sở thuộc, lại quay đầu lại cùng tao Hồng cùng kích quan vũ, thắng chi tất rồi. Từ hoàng nghĩ như vậy đến. Không được, quân địch đã sớm chuẩn bị, mà bị bao vây Trương Phi, nhìn thấy tình hình như vậy, tự nhiên là thay đổi sắc mặt. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a quan tướng quân chi tính toán, ta xa kém xa à. Chi viện trên đường, nguyên bản còn có không rõ lý tội, lúc này thấy đến như vậy trận thế, nhất thời tất cả rộng rãi sáng sủa, rõ ràng quan Vũ vì sao như vậy sốt ruột. Ầm ầm ầm. Còn chưa các lý tội cảm khái xong, chỉ thấy Tào Quân tả hữu hai cánh, tại Tào hùng dưới sự hướng dẫn, phản phất không muốn sống như vậy điên cuồng rất ra, ý đồ ngăn cản đến cứu viện lý tội quân. Quy 1 chương 266, trang tài, chung. Chương 266, trang tài, chung. Ha ha ha, thông minh sở liệu quả nhiên không có sai sót, chỉ cần cắt đứt nơi này, Trương Phi hẳn phải chết. Đến lúc đó, Quan Vũ á Quan Vũ. Lúc này xem ngươi có chết hay không. Mang quân giết ra Tào Hồng, nhìn thế cuộc trước mắt, mừng rỡ không cùng. Trêu đến Lý Đoại sắc mặt cũng là hoàn toàn biến dạng, quân địch cũng coi như đến quan tướng quân phát hiện sao? Phải làm sao mới ở đây? Ẩm. Liên tại Lý Đoại sầu lo thời gian, Quan Vũ xuất linh binh mã, phân hai bộ, chống đối trợ Tào Hồng xuất lĩnh tả hữu dự. Lúc này Lý Đoại là trợn mắt quát là song phương tính toán sâu, cảm thấy sợ hãi dị thường. Chỉ cảm thấy nếu là mình toàn quyền chỉ huy, chỉ sợ là sẽ phải bị quân địch thắng lợi dễ dàng. Bất quá rất nhanh, Lý Đoại liền phục hồi tinh thần lại, thừa dịp Quan Vũ địch trợ hai bên, vội nhập cứu Phi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Quan Vũ nhìn thấu hay sao? Ta Hồng Nguyên bản là vô cùng vui mừng, nhưng nhìn thấy Quan Vũ chặn đứng bản thân sau, trong nháy mắt bối rối, cả người cũng biến thành mờ mịt. Ầm ầm. Liên tại Tào Hồng choáng váng tại điểm, Quan Vũ từ lâu giết vào Tào Hồng trong quân. Chỉ thấy Quan Vũ trong tay hung đao vượt qua, mảnh giáp bay ngang, huyết tắt trời cao. Thanh Long quan tiệm, chính là đầu người quân quận, tiếng kêu rên lên hồi. Phụ chi xích thố truy phong, tại Tào quân, vãng lai xung đột, như vào chỗ không người. Linh quân Tào Hồng, thấy Quan Vũ dáng dấp như thế, bất cùng, chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Tại Quan Vũ dưới sự hướng dẫn, Tào Quân tả hữu hai cánh, bị gắt giao đứng vững ở đây, khó vơi tiến thêm. Thậm chí theo thời gian trôi đi, Tào Quân hai cánh xuất hiện từng bước lùi về sau xu thế. Chỉ có thể nói Quan Vũ hung danh quá thịnh, phàm là đối đầu hắn, hết thệ sĩ tốt chưa thiết chiến, dĩ nhiên trước tiên khiếp ba phân. Như thế bên dưới, giao chiến sau, tự nhiên hạ xuống hạ phân. Liên lại càng sợ hai Quan Vũ, lẫn nhau truyền thuyết đi danh, sĩ khí liền lại lại hạ ba phân. Bởi vậy khác nào quả cầu tuyết đồng dạng, ưu thế càng lăn càng lớn, quân địch sợ hãi cũng là càng lăn càng lớn. Bên giảm bên tăng, muốn không thâu được ưu thế đều khó. Tình thế rất nhanh sẽ trong sáng, từ hoàng tuy rằng rất coi thu hoạch, nhưng bởi vì lý tộie đáp ứng, chung quy cũng là không thể lưu lại Trương Phi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Phi cùng Lý Thoại bỏ chạy. Mà Quan Vũ hai bên phân kích, chặn lại Tào Hồng, lưu lại trung gian thoát đi con đường. Tại Trương Phi cùng Lý Thoại từ đây nơi thoát đi sau, Quan Vũ cũng bắt đầu từng bước thu binh, không tiếp tục ham chiến. Quan Vũ giả dối, ta coi chuyện, nhưng là không loạn, nhìn theo kỳ cũng không mí, sợ có phòng bị, không thể khinh truy. Mà Từ Hoàng cùng Tàu Hồng, noi theo trước Quan Vũ kịp thời ngăn trở Tào Hồng, bây giờ thấy Quan Vũ chi binh chậm rãi trở ra, lại ngay ngắn có thứ tự, Thư Nghị một phen sau, sợ Quan Vũ có lưu lại hậu triều, cũng bởi vậy không dám truy kích, kế tục thủ vững nơi này. "Nhị ca, này từ hoảng có chút mạnh a, khó gầm cực kỳ. Làm sao bây giờ, còn kế tục đánh không?" Bị Lý Thoại tiếp ứng ra đến Trương Phi, máu me khắp người, nhìn thấy Quan Vũ liền mở miệng nói. Quan Vũ thấy Trương Phi hỏi như thế, nhìn Vương xa Tào quân, chậm rãi nói chuyện, "Không nổi, lần trước tuy rằng tốc phá Trương Các, nhưng từ hoảng cũng bởi vậy liệt được rồi chiến trận, sơ hở cực nhỏ. Hơn nữa quân địch năm vạn chi chúng, quân ta bất quá hai vạn mà thôi, chính diện chém giết hoặc có phần thắng, công thành nhưng là khó khăn." Trương Phi nhìn quân trầm giọng nói, Tuy rằng như thế, nhưng cũng không thể không xuất kích, chơ mắt nhìn trận địa địch mặt sau đại quân qua sông đi. Quan Vũ nói, vì lẽ đó phái này người dục giáng hoàng hán thăng cùng mã mạch khởi, như bọn họ kịp thời chạy tới, còn có cơ hội. Ta đây liền sắp xếp người đi dục. Quan Vũ vừa dứt lời, Trương Phi liền vội bận bịu phái nhân mã khẩn cấp đi dục mã siêu cùng hoàng trung hai quân. Công minh, ngươi nói Quan Vũ có phải là từ bỏ tiến công dự định? Nhìn Quan Vũ không ngừng phái kỵ binh tiếp cận, thả một làn sóng tên liền chạy, cũng mặc kệ thành quả làm sao, có chút xem không hiểu. Chẳng phải là quân địch còn có đại bộ đội đang tới rồi? Huấn nữa cách này không xa, vì lẽ đó Quan Vũ mới cách làm như vậy. Mục đích là các đại quân tụ hội sau, lại một lần đánh hạ chúng ta. Tư Hoàng cùng trở lại Trung quân chương cấp thương nghị một phen, vội vàng hồi phục Tào Hồng nói. Dù sao Tào Hồng mới là Tào Tháo chỉ định thông soái, chỉ là tự nhận không bằng mới giao từ từ Hoàng chỉ uy mà thôi. Vì vậy đối với Tào Hồng vấn đề, trương, từ hai người không dám thất lễ. Ta Hồng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy chỉ cần tại quân địch đại bộ đội đi tới trước qua sông liền không thành vấn đề. Nhưng mà chương cấp, Tư Hoàng lại không như thế là quan, mà là cười khổ nói, điểm này Quan Vũ khẳng định cũng cân nhắc đến. Vương cung sẽ không trấn định như thế chờ đợi hậu quân. Mà quân ta cũng như là là truyền quá ít, nhất thời khó có thể tất cả đều qua sông. Ầm ầm ầm. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy quan Vũ quân hậu phương đuổi mù cuột cuột phóng lên trời. Không được, quân địch đến. Làm sao vừa nói liền đến? Xem đến đây tình hình, Tào Hồng, Trương Các, Từ Hoàng, Tào Chân bọn người làm sao không biết là quân địch hậu quân đã đến, nhất thời mỗi người sắc mặt khó coi. Cắn răng, Tào Hồng nói, lần này chỉ cần tự chiến đã báo Nguyễn vương. Từ Hoàng đầu nói, tướng quân đã có này quyết tâm, vậy thì do tướng quân cùng tuấn nghệ các bảo vệ tại hữu hai quân, từ ta xuất linh trung quân từ đang độc lĩnh một quân ở giữa, vang lại tự ứng. Nói xong, lại vội vàng truyền lệnh nói, nhược độ thuyền tăng nhanh tốc độ. Nghe xong từ hoàn như vậy bố trí, mấy người đều là tán thành, dồn dập dựa vào này làm việc. Ha ha, hắn thăng, mạnh hởi, hai ngực nhưng là để ta tốt chờ a. Quan Vũ thấy tới rồi Ma Siêu, Hoàng Trung, vội va đón lấy. Hai người cũng là cười nói, này phải trách chúng ta, người đó là Kỵ binh, chúng ta là bộ Kỵ hỗ tạp, nơi nào nhanh hơn được các ngươi thì sao. Này đã là chúng ta hấp ta hấp tấp. Bất quá nói đi nói lại, các ngươi bên này tình huống làm sao? Nghe hai người đặt câu hỏi, Trương Phi dẫn đầu nói, ai Khỏi nói, từ Hoàng đem đại quân chỉnh thành, cái mai rùa tử đồng dạng, khó có thể đánh bỡ, này không đang đợi các ngươi sao? Hoàng Trung Mã siêu nhìn nhau cười một tiếng nói, nói như vậy đến, công lao này, nên ta hai người là được. Mấy người chuyện cười một phép sau, liền bắt đầu thương lượng tiến công công việc. Cuối cùng tại Quan Vũ dưới sự kiên trì, cũng lấy ra tương ứng phương án đến, mọi người quyết định vẫn là từ Quan Vũ chỉ huy vi diệu. Lần này Quan Vũ lấy ra chính là hậu thế mông cổ quân quét ngang Âu Á thời điểm, gặp phải quân địch phương trận thời điểm chiến thuật. Chỉ thấy tại Quan Vũ chỉ huy bên dưới, Hoàng trung tại rộng rãi chính diện xuất lĩnh kỵ binh hạng nhẹ, các đoàn kỵ trung gian khống chế song khoảng cách, lấy hình cung trận hình đi tới, làm ra bán bao vây quân địch trận hình. Hoàng Lao tướng quân, lần này mục đích có 3. Thứ nhất, là lấy kỵ binh hạng nhẹ cung bắn quấy rầy quân địch, là tiếp sau bộ đội đột kích sáng tạo điều kiện. Thứ hai, là lấy bán bao vây chi trận hình, làm cho quân địch bộ tốt sản sinh áp lực trong lòng, đối với hắn sĩ khí tiến hành đa kích. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chính là lấy kỵ binh phi nhanh, dùng đội mù nổi lên bốn phía, giấy, ảnh hưởng quân địch nhìn, khiến cho đối với ta phương tiếp sau bộ đội tập kết vị trí không thể đem nắm. Không cách nào xác định ta phương tiếp sau phương hướng tiến công, để quân địch không sao hữu hiệu tiến hành phòng ngự ứng đối. Đối với quan vụ bố trí, tuy rằng cùng đương đại bất đồng, nhưng Hoàng Trung làm một tên tướng lanh ưu tú, cho dù lần đầu như thế tác chiến, nhưng như trước có thể rất tốt chấp hành. Tại từng mảng từng mảng mưa tên bên dưới, không ngừng quân ngã xuống. Đối mặt quân địch bán bao vây mà đến, cùng với đồng bạn hy sinh, tảo quân trận hình nhất thời dối loạn không ớt.